chương hai trăm m ư ơ i bảy bốn đại tinh lục thiên đạo một thống trong hư không một đạo đen nhánh kẽ hở lan tràn mà tới ngầm đầu nhìn lại giống như một cái đen nhánh cự đại con riết vô số mảnh nhỏ đủ hướng hai bên mở ra hôn l o ạ n pháp t ắ c khí tức t ừ trong tiết lộ ra ngoài tạo thành từng đạo gió lốc hướng phía dưới cuốn lên phát ra tiếng gió vun vút tụ tập ở trên quảng trường tu sĩ cũng đều thấy được giữa hư không kinh khủng kẽ hở khí tức quanh người không khỏi khống chế hôn l o ạ n lên một ít tu vi đạt tới tô anh cảnh hậu kỳ tu sĩ dối rít sắc mặt đại biến ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp chống cự phản ứng chậm hơn tu sĩ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh chân khí trong cơ thể lâm vào trong hỗn loạn đạm thanh bước ra một bước đi tới trước mọi người đôi g i ờ tay lên một cái hai thanh c ử kiếm từ hai tọa trong đại điện phóng lên cao ở giữa hư không đan chéo mạ qua tạo thành một cái to lớn chữ thập ánh sáng ngăn cản ở hư không kẽ hở tiến tới trên đường sau một khắc kẽ hở trực tiếp đánh vào chữ thập ánh sáng trên buộc phát ra từng tiếng nổ vang r u n g trời toàn bộ không trung đột nhiên đảm đạm xuống nói đạo lôi đỉnh như xả cồn vũ đạm thanh mặt liền biến sắc chân khí trong cơ thể chấn động phát ra tiếng âm thanh nổ ẩm lại có ba thanh cự kiếm từ trong đại đạm thanh nổ ẩm lại có ba thanh ở hư không không ngừng rong rồi từng đạo bàng bạc kiếm khí từ trên thân kiếm tản mắt ra đem chung quanh hỗn loạn khí tức dần dần chấn đ è ép xuống ly thiên tinh lục thiên đạo pháp tắc cũng sinh ra cảm ứng bắt đầu hội tụ ở này hướng hư không kẽ hở vào tới ý đổ tu bổ cái này kẽ hở tuyết nguyên tinh lục bầu trời lần nữa phát ra một tiếng đ ế c thai nhức góp ông minh âm thanh ở hai đại tinh lục đụng địa phương một vòng gợn sóng không gian ầm ấm quyết tán trước từ tuyết nguyên tinh lục càn quét mà qua trước còn không có rời đi tu sĩ không có bị đụng đ ư c nổ lại ở cổ hơi thở này bên dưới bạo thể mà chết ngay sau đó, đó là khoảng cách gần đây hoang nguy hoa nguyên tân thành nhờ vào lần này có chuyện xảy ra công sự đã tạm n ừ n g tất cả mọi người đều hội tụ trong thành quảng trường tổ sư tế đang ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành lâm khâm pho tượng bầu trời đã tạo thành một tầng hương hỏa nguyện lực theo c u n g tế tiến hành hương hỏa càng ngày càng vượng dần dần tán phát ra đạo đạo sáng mở nếu như cẩn thận lắng nghe như có phạm âm trận trận tiên âm lật lờ sáng mở bên trong còn có một mai mai phủ văn màu vàng dạng lời rực rỡ những phủ văn này đều là lâm khâm dùng thần thức kết hợp hương hỏa nguyện lực cấu trúc mà thành chỉ cần có phủ văn tồn tại dù là chỉ là một quả đang hấp thu rồi đủ hương hỏa nguyện lực sau đó cũng có thể phân hóa ra thành thiên thượng và mai gợn sóng không gian rất nhanh thì xít tới gần núp ở hương hỏa nguyện lực trung phù văn trước nhất cảm ứng nói hóa thành từng đạo lưu quang bán ra ở thành trì phía trước tạo thành một đạo phù văn t r i tưởng gợn sóng không gian đụng vào trên vách tường phát ra từng tiếng nổ đùng không khí t r u n g quanh không ngừng chấn động mặt đất cũng ở đây khí tức c ủ n bạo hạ bị tày ra từng đạo răng khắp nơi ránh bất quá cũng đến đây chấm dứt một màn này bị trong thành tham gia tổ sư tế tu sĩ để ở trong mắt toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh trong mắt tràn đầy r u n động gợn sóng không gian khuyết tán tới khí tức chỉ là dùng thần thức quét một chút sẽ cảm giác toàn thân băng hàn trong lòng càng là sẽ hiện ra tuyệt vọng sợ hãi có thể chỉ cần trong lòng đối thương thành tổ sư có mang k í n h sợ c h i tâm thành kính cân cầu hắn sẽ bảo vệ chỉnh tòa thành chỉ không bị thương tổn như vậy nhân vật mạnh mẽ hoàn toàn chịu nổi sở hữu tu sĩ thành tâm quỳ lạy r ư ớ còn c có mang ngăn cách hoang nguyên tu sĩ r ồ i rít hai đầu gối quỳ xuống hướng rộng giai tràng trung ướng pho tượng quỳ bái càng b ă n g bạc nguyện lực xông ra hội tụ ở pho tượng bầu trời từng viên phù văn đang hấp thu rồi những thứ này nguyện lực sau đó quang mang càng sáng trói tinh hại tinh lục Tô t Hồng Na r ư sắc mặt của hắn tái nhậm như tờ giấy khỏe miệng tấm ra màu tươi hắn đã đem tiềm năng thân thể thúc giục đến cực hạt rồi ly thiên tinh lục một vòng gợn sóng không gian khuyết tạt tới đem nam trôi cự kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài ở hư không không ngừng xoay tròn xôi c h à o đạm thanh lảo đảo một cái suýt nữa không có thể đứng ổn biểu hiện trên mặt không ngừng biến đổi chật cắn răng một cái đôi giơ tay lên một cái một đạo kinh khủng kiếm khí từ trong cơ thể hắn phóng lên cao ở giữa hư không á n h chiếu ra một thanh cự đại bạch ánh sáng màu kiếm sắc mặt của đạm thanh ngưng trọng đưa ra một ngón tay hướng hư không xa xa chỉ một cái một ngón tay bên trên phản phất hàm chứa vạn quân cự lực điểm ra sau đó toàn thân hắn đều run rẩy mồ hôi đầm địa ông một tiếng chiến binh chung quanh trong nháy mắt yên tính lại ánh sáng màu trắng kiếm dần dần ngưng tụ trên chuốc kiếm một cái đại thủ ngưng tụ thành hình đạm thanh thu tay lại mở ra. hư không nắm chặt như là nắm thứ gì một dạng hướng phía trước toàn lực chém đúng ra trong hư không ánh sáng màu trắng kiếm cũng ở đây bàn tay nắm chặt hạng nghiêng bổ đi ra ngoài một đạo lăng liệt kiếm quang phá vỡ trường không đạt tới trăm trượng gần như phải đem thiên địa nằm ngang cắt ra vàng bạc kiếm khí khuếch t h ẳ n ra phía dưới sở hữu tu sĩ rồi rít lộ ra vẻ kinh sợ bọn họ cũng không nghĩ tới đạm thanh thực lực chân chính tư n h i ê n như thế cường đại gọn sóng không gian cùng kiếm quang ngang như đụng kia nhất phương thiên đ i ệ kịch liệt chấn động ngay cả hư không bên trong cũng vang lên ủng ủng chầm đục tiếng vang âm thanh ly thiên tinh lục thiên đạo quy tắc, cũng thừa cơ gia nhập vào đối kháng chính giữa vô số quần phong c u ố n hôn l o ạ n pháp tắc tứ lược t r u n g quanh hết thể có thể chiếm đ o ạ n hết thể có thể phá đồ khống nạn đều bị hóa thành bụi b ậ m một tên đứng ở trên vách đá khoảng cách tương đối gần tu sĩ bị ảnh hưởng đến bị khí tức c u ồ n g bạo lôi đi trong nháy mắt sẽ thành hết u y vụ t r u n g quanh tu sĩ bị dọa sợ đến kêu lên liên tục bắt đầu hướng đại điện bên này vào tới nhất thời hôn l o ạ n tưng bừng không biết là ai hoàng hốt chạy bừa đụng đầu vào đạm thanh kim thân pho tượng bên trên pho tượng một trận đung đưa suýt nữa bị đánh ngã đạm thanh giận không kèm được thân hình t h á t một cái rơi vào pho tượng trên bạ vai khí tảng ra toàn bộ đứng tại chỗ chạy loạn người chết một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống thẳng cắm thẳng vào quảng trường dưới mặt đất bàng bạc kiếm khí tảng ra đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong đang lúc này xa xa trong hư không một tiếng nổ vang một đạo ánh kiếm màu trắng ầm ầm nổ vỡ đi ra hóa thành d à i rác kiếm khí tứ tàn phóng ly thiên tinh lục thiên đạo phát tắc không có kiếm quan g ủng hộ trong nháy mắt bị đè ép xuống hư không kẽ hở trong nháy mắt sông phá trở ngại hướng bên này lan tràn mà tới các ngươi những thứ này đáng chết đồ vật trong lòng đạm thanh thầm ắ n g lại không thể không xuất thủ lần nữa lại vừa làm chuẩn bị đi chặn lại cái hở bốn đại địa thành linh sơn đ ỉ n h t r ó t lâm khâm ngồi ở kiếm chỉ bên cạnh trước bàn đá tinh tế thường trả phản phất phía thế giới này đại l o ạ n cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào như thế không biết nghĩ đến cái gì khoe miệng hiện ra vẻ m ỉ m cười bưng lên trước người linh trả uống một hơi cạn sạch chợ ở trong lòng mặc niệm điều tra hối đoái danh sách thức h ả i ông một tiếng chiến m i n h một tấm hối đoái tách ra từ từ mở ra một l ụ c thân khống chế tạm thời đạt được thân thể nắm quyền trong tay thời gian kéo dài năm mươi năm hưng hỏa giá trị hai mươi chín chín trăm chín mươi chín nhiều nhất có thể hối đ o i ba lần hối đ o i song biến mất、2.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 tối đa chỉ có thể hối đoái ba lần hối đoái sau biến mất bốn ký ức tái phiến dung hợp mười phần trăm đ ế thi ký ức tái phiến hương hỏa giá trị một mươi trước mắt độ tiến triển bốn mươi năm đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng lục thân độ dung hợp một phần trăm hương hỏa giá trị một trước mắt độ tiến triển hai mươi tám sáu thiên đạo hồi phục hối đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên mười thiên đạo quy tắc hoàn thiện độ một trăm h hương hỏa giá trị Một trăm mươi trăm mươi độ trước mắt độ tiến triển hai hai hai hai hai, phần hồi mươi đoái, chờ đợi đổi mới, nhìn một cái dưới chờ cái góc cười càng đã đổi động. bốn nhìn hương miệng bảy, phải giá trị, khỏe miệng nụ cười càng động. lần này quả nhiên t r ú n g mùa lớn tổ sư tế vừa mới bắt đầu cũng đã thu được rồi sắp tới bốn triệu đơn vị hương hỏa đạt giá đem ý thức trở về thân thể giương mắt nhìn về phía ly thiên tinh lục chỗ phương hướng ánh mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực nghĩ đến lấy được truyền thừa cũng không t h lắm vậy thì cho ngươi ra tăng điểm áp lực đi nghĩ như vậy lần nữa ở trong lòng mặc niệm tiêu h t h ă m hai mươi h đơn vị hương hỏa hối đoáy một lần thiên đạo hồi phục ý nghĩa vừa dứt hương hỏa giá trị giảm nhanh một trăm hai mươi hai vạn điểm thiên đạo cảnh bi phát ra một tiếng chiến m i n h một cột sáng phóng lên cao đem toàn bộ đại địa thành chiếu sáng chật một vòng ánh sáng xuất hiện ở chùm tia sáng chóc đỉnh bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn thương thành tinh lục thiên đạo phát tắc lần nữa phát huy theo hào quang hướng còn lại tinh lục quyết tán các đại tinh lục thiên đạo phát tắc toàn bộ xuất hiện kịch liệt phản ứng phía thế giới này khi t ứ c cũng vì vậy trở nên vô cùng hỗn loạn bất kể là tinh hải tinh lục hoa nguyên tinh lục thánh văn tinh lục cũng hoặc là ly thiên tinh lục nay tứ đại tinh lục thiên đạo có thể nói hai mặt thù địch loại kết quả này lâm khâm đã sớm dự liệu được cũng trầm tư hồi lâu còn dùng xoán thiên thuật lặp đi lặp lại suy diễn quá mặc dù sẽ tạo thành không nhỏ hỗn loạn lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã một thế giới chỉ có thể tồn ở một cái thiên đạo cùng với sau này một trò bốn còn không bằng phơi bày ở đem cái phiền toái này giải quyết hết ly thiên tinh lục đạm thanh đang toàn lực ngăn cản hư không kẽ hở lan tràn nhưng vào lúc này trung banh thiên đạo pháp tắc đột nhiên hỗn loạn lên để cho vội vàng không kịp chuẩn bị đạm thanh khó chịu thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi tới c rắc rắc ũ xa xa ngay tại hắn à rời đi trong nháy mắt thư không kẽ hở lan tràn đến pho tượng bầu trời từng đạo tựa như pháp tắc đao luân từ chung quanh vội qua đem pho tượng nửa người trên cắt thành một mảnh kim phấn từ không trung lưu loát nhẹ nhàng rút xuống ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra một mảnh vàng nóng ánh quang mang t h u n g quanh tu sĩ đều là ngẩn ngơ sau đó bị dọa sợ đến tứ tán chạy trốn chỉ hận thiếu sinh cặp chân ly thiên tinh lục thiên đạo pháp tắc muốn ngăn cản không biết sao hai mặt thù địch liên tục bại lui toàn bộ trên bầu trời tựa hồ cũng vang lên kêu gào tiếng một mảnh phiến đao luân từ hư không thổi qua chạy c h ầ m tu sĩ bị hôn loạn khí tức quấn lên bàn không hóa thành một mảnh huyết vũ chiếu xuống là ai là ai ở sau l ư n g dở trò quỷ đ ạ m thanh ở hư không bay nhanh sau đó nhìn về phía thương thành chỗ phương hướng giữa hư không một vòng ánh sáng chính hướng bên này không ngừng đẩy tới liên miên bất tuyệt tiếng rắc rắc cũng từ xa đến gần truyền tới đáng chết đ ặ n thanh hận đến cắn răng m vòng sáng khuyết tán tốc độ rất nhanh tứ lại tinh lục thiên đạo phát tắc cũng ở đây hai phe toàn lực chiếm đoạt bên dưới liên tục bại lui vẹn vẹn mấy giờ không tới liền hoàn toàn thua trận hoặc là bị đồng hóa hoặc là bị triệt để mất đi thiên đạo cảnh bi khuyết tán ra vòng sáng cùng tinh lục đụng sinh ra gợn sóng không gian rốt cuộc ở trung tâm vị trí đụng đụng vào nhau tô hồng na nhìn thiên tinh quần đ ả o cách đó không xa phát sinh pháp là đụng nhau sắc mặt khó coi đến bây giờ đại tỷ trường tôn di thần sắc kinh hoàng hướng nàng hô to một cổ tử vong nguy cơ ở đáy lòng làm tràn không đi nữa chúng ta cũng phải chết ở chỗ này cúc la nguyệt giống vậy kinh hoàng kêu to nàng tu vi so với trường tôn di yếu một chút trong lòng tuyệt vọng càng kịch liệt bắt t r ư ớ c phật tâm tạng cũng muốn không chịu nổi mà nổ tung tô hồng na cắn răng một cái cầm trong tay thiên thủy pháp chỉ ném ra ở giữa hư k h ô n g t ừ t ừ mở ra tất cả mọi người tiến vào thiên thủy pháp chỉ chúng ta rời đi nơi này hải t h ầ n các mọi người như gặp đại xá r ồ i d i c t hóa thành một đạo đ ộ t q u a n g không có vào thiên thủy pháp chỉ bên trong tô hồng na đưa tay trộm một cái đem quyển trụ c u â n lên thu vào lúc này mới nhìn về phía thương thành chỗ phương hướng thấp giọng lầm bầm lâm thâm chúng ta sẽ còn gặp mặt lại vừa nói thân hình thoát một cái lại hướng tân tinh lục đột tới ngay tại nàng rời đi trước mắt một tiếng nổ vang rung trời chuyển ra quần b ạ o pháp tắc khí tức ở trong hư không nổ t u n g tạo thành từng đạo lẫm liệt c u ầ n phong đem nước biển c u ố n lên tạo thành mấy đạo vòi rồng nước phóng lên cao sau đó cũng như cùng tinh hà thiên rớt hung hăng đập xuống vô số cái đ ả o bị trong nháy mắt phá hủy thiên tinh quần đảo cũng bị rời bình c h ì m vào trong biển từ đó hải thần cắt trở thành lịch sử hoa nguyên n g tinh lục thánh văn tinh lục cùng với ly thiên tinh lục gần như ở đồng thời trung bộ vị trí cũng chuyển ra kinh thiên động địa nổ ẩm không c h u n g cùng đại địa đều bị này cổ kinh khủng pháp tắc khí thức sẽ thành dối hai nửa tạo thành một cái giới hạn rõ ràng hình cái vòng kẽ hở cũng may không ít tu sĩ thoát được nhanh khi tiến vào vòng sáng nhất định phạm v i s a u liền sẽ phải chịu thương thành thiên đạo bảo vệ cũng không có gặp bị thương nặng giữa hư không hai đại thiên đạo không ngừng va chạm từng tiếng nổ hầm tựa như liên miên bất tuyệt hạn lôi ước chừng kéo dài suốt mười ngày mười đêm tràng này hiếm ai biết thiên đạo đại chiến mới từ từ dẹp loạn thương thành thiên đạo dần dần chiếm lĩnh còn lại tam đại tinh lục ma tuyết nguyên tinh lục là quy về đối phương từ đó tứ đại tinh lục thiên đạo nhất thống tân tu hành thời đại gần sắp thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm mười tám thứ hai lần linh khí hồi phục đại động đất run dày vẫn còn tiếp tục tân tinh lục đang cùng tuyết nguyên tinh lục d u n g hợp nếu như đứng ở hư không nhìn xuống toàn bộ tuyết nguyên một mảnh hỗn độn từng đạo răng khắp nơi khe sâu giống như là giữ tợn vết sẹo để cho trong lòng người sợ hãi hai khối tinh lục thiên đạo pháp tắc bắt đầu d u n g hợp bàng bạc linh khí bắt đầu ở mảnh này cẳn cỗi tinh lục bên trên nảy sinh thật dày băng tuyết tầng hạ từng cái linh mạch sinh ra bàng bạc linh khí tiêu tán đi ra sau đó bị trôn giấu ở trung tâm vị trí một tọa trận pháp hấp thu tụ vào trận pháp trung ương khối băng bên trong thương thành tinh lục cùng với hơn tam đại tinh lục cũng giống vậy bắt đầu d u n g hợp trên mặt đất từng đạo vết rách bị tu bổ vốn là cằn c ố i bên trong dây núi bắt đầu sinh trưởng ra linh thảo linh dược từng cái linh mạch sinh ra mở tản mát ra bàng bạc linh khí tiêu tán ở trong không khí một tiếng ẩm v a n g lớn ở đại địa thành dưới đất vang lên không ít tu sĩ kinh hãi nhìn dưới đất không biết rõ xảy ra chuyện gì bất quá rất nhanh bọn họ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra mặt đất chấn động giống như động đất, bạc linh khí đột nhiên từ dưới đất bốc hơi lên tạo thành đậm đà sương trắng phiêu tán ở chung quanh là cực phẩm linh mạch chơi ạ đại địa thành hạ lại xuất hiện cực phẩm linh mạch chơi phù hộ đại địa thành lao tổ vi vũ tổ sư tế còn chưa kết thúc sở hữu tu sĩ toàn bộ q u ỳ dạp xuống trung ương quảng trường cùng với chung quanh không có tư cách tham dự vào tổ sư tế trong hoạt động p h à m nhân hoặc là tu sĩ cũng r ồ i g i í t từ trong nhà đi ra tới đến đường lớn bên trên hướng lâm khâm pho tượng chỗ phương hướng q u ỳ lệ cầu nguyện linh mạch cũng không chỉ có một cái mà là hơn mười nhánh trải rộng toàn bộ tể vương sơn sơn thể bên trong bất quá lâm khâm đem còn dư lại linh mạch cũng phong ấn đứng lên những thứ này linh mạch đúng là đại địa thành sau này phát triển căn bản cùng nội tình không thể duy nhất toàn bộ bại lộ ra một ít thiên tài địa b ả o bắt đầu ở tề vương sơn trung sinh trưởng không chỉ là đại địa thành thương thành cùng với còn lại tam đại tinh lục cũng có không ít linh mạch sinh ra ngay cả lấy cằn cối đến xưng hoa nguyên n g tinh lục cũng sản sinh ra số lớn hạ phẩm linh mạch cùng trung phẩm linh mạch hoa nguyên n g tân thành phía dưới cũng xuất hiện mấy cái trung phẩm linh mạch t r u n g quanh nồng độ linh khí cấp tốc leo lên một trận gió nhẹ từ tứ đại tinh lục trên thổi qua tất cả mọi người thân dung một cái một loại vô cùng thoải mái cảm giác rong rồi toàn thân đối thiên đạo pháp tắc cảm nộ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần vốn là dừng lại ở bình cảnh tu sĩ dối dít đột phá bắt đầu nổi lên lôi tiếp càng nhiều tu sĩ là áp chế tu vi càng lộ thiên địa phát tắc lâm khâm đứng ở linh sơn đ ỉ n h chót nhìn ra xa khắp tinh lục khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười gần như cũng ngay lúc đó đại địa thành luân hồn tông cùng với hạ hạ tam t thành trí lớn minh dương thành t r i ê u dương thành lâm hải thành hoang thành cứ điểm cùng hoa nguyên tân thành trung ương bầu trời q u ả n g trường toàn bộ vang lên trận trận pháo âm bàng bạc hương hỏa nguyện lực tạo thành từng đạo thải hà như long du đi ta là lâm khâm tu hành đại thế gần sắp đến Ta phù văn màu vàng biến hữu, đạo hóa thành âm vô phiêu từng như t cái kim sắc du lòng miệng ngậm hương h ỏ a châu từ tường vân bên trong bay ra vạn long khởi vũ đa tạ lao tổ bán cho tu sĩ tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống chuẩn bị tiếp nhận bán cho từng cái du long hàm châu tới không có vào tu sĩ mi tâm một loại h i ể u thấu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu chung quanh thiên địa linh khí càng là điên c u ồ n g tụ đến chân khí trong cơ thể dân g trào đa tạ lao tổ bán cho rất nhiều tư chất bình thường tu sĩ kích động đến rơi lệ lời mặt gần đó là linh khí hồi phục bọn họ cũng không có cơ hội lại làm ra đột phá bây giờ có hương hỏa châu trợ giúp làm tiếp đột phá trong tầm tay đa tạ lao tổ bán cho một ít tiểu hại ở tiếp nhận được hương hỏa châu sau đó bị giặt rửa cọng lông và tủy thoát thai hoa cốt sau này tu luyện cũng sẽ tiến triển cực nhanh đa tạ lao tổ bán cho tuổi tác hơi lớn nữ tu khi lấy được hương hỏa châu bồi bổ sau đó dung nhan lần nữa tỏa ra sự sống lao hậu biến thành trung niên phụ nhân mà trung niên phụ nhân cũng biến thành càng trẻ tuổi đa tạ lao tổ ban cho không chỉ là những người này còn có một cái gái phụ nữ có thai hương hỏa châu tiến vào các nàng thân thể sau bay thẳng đến bụng đi bào thai trong bụng lấy được bồi bổ sau khi sinh đem sẽ nắm giữ phi thường hữu chất linh căn đa tạ lao tổ ban cho còn có thọ nguyên sắp tới lao giả tái được hương hỏa châu sau đó có thể kéo dài tuổi thọ mười năm cứ việc thời gian không lâu lại cho bọn hắn cung cấp đột phá khả năng ở tu hành đại thế trước mặt hoàn toàn có thể nghịch thiên cảnh ệ n h phàm là bị lâm khâm ân huệ tu sĩ vô cùng đối với hắn cảm tạ ơn nước thành hắn trung thành nhất người ủng hộ đại địa miếu danh tiếng cũng vì vậy nước lên thì trượt lên làm tổ sư tế thời gian sau khi kết thúc hương hỏa nguyện lực không chỉ không có giảm bớt ngược lại càng bàn g bạc sở hữu trên thành tri không từ hà bay lên tựa như tiên cảnh đầu tiên lâm khâm không có lấy đi sở hữu hương hỏa mà là để lại một phần ba mặc dù như vậy như cũng lấy được sắp tới ngàn vạn hương hỏa giá trị tổ sư tế sau khi kết thúc đợt thứ hai linh khí hồi phục cũng sắp đến hồi kết thúc tứ đại tinh lục bên trên nồng độ linh khí trợt tăng gấp m ư ơ i lần có dư càng đáng quý là kia từng cái linh mạch bất kỳ một nơi cũng có thể trở thành đầu ti càng nhiều tông môn cũng vì vậy sinh ra càng nhiều cường giả cũng thuận theo mà ra tinh không bên ngoài đại chiến vẫn còn tiếp tục trong hư không thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng sấm đùng đùng âm thanh lâm k h â m đứng ở linh sơn đ ỉ n h chót nhìn hư không rơi vào trầm tư chính giữa chật bước ra một bước thân hình trước mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tinh không bên ngoài chờ đến thiên đạo cảnh bi hoàn toàn k h ô n g chế này phương t h i ê n địa sẽ đem hư không kẽ hở hoàn toàn tu b ổ muốn đi ra có thể liền không phải dễ dàng như vậy chuyện cho nên hắn phải lúc trước đem cái phiền toái này giải quyết hết hắn vừa mới xuất hiện liền thấy cuối tầm mắt phía xa trong trời sao một mảnh mây hồng gần như tạo thành một cái đường chân trời liếc mắt nhìn không thấy bờ bến vô số cảnh liêu từ trong hư không đưa ra giống như là từ cái r ô lỗ thủng t r ù n g chui ra cây mây và dây leo trải rộng một mảng lớn hư không dày đặc người xem trong lòng phát đổ nhìn một hồi lâm khâm phát ra một tiếng c ả m thán tốt thực lực cường hãn đủ để sánh bằng q u ý nhất cảnh tu sĩ thực lực đây là cái gì tu vi đây hóa thần sau đó là thiên nhân lui về phía sau nữa đó là quy nhất cảnh lần này tầng thứ tu sĩ đã làm được nguyên anh cùng nhục thân dung hợp là một có thể tùy ý ở trong hư không rong rồi cùng tuấn di hơn nữa bất kể là thiên địa lô hay lại là táng thiên vân liễu thực lực cũng không có đạt đến đến cực hạn đặc biệt là người sau hay lại là ấu niên kỳ cũng đã cường hãng như vậy nếu như chờ nó cắn nuốt càng nhiều thiên đạo phát tắc đi đến hoàn toàn thể thực lực mạnh thật là không cách nào tưởng tượng sau khi quan sát chốc lát lâm khâm hay lại là lựa chọn xuất thủ h ắ n mục tiêu chính là táng thiên vân liễu không phải là muốn đánh chết mà là đem sợ quá chạy mất muốn hoàn toàn đánh chết viên này siêu nhiên sinh vật bằng vào trước mắt hàn thực lực còn không cách nào làm được k h i sâu một hơi giơ tay lên xa xa chỉ một cái phệ t ắ c chỉ một cây trong suốt đầu ngón tay xuất hiện ở giữa hư không hướng táng thiên vân liễu cấp tốc bàn tới cùng lúc đó không gian pháp tắc quyết tán đem tự thân không gian xung quanh hoàn toàn che đậy đứng lên gần đó là thiên địa lô hoặc là táng thiên vân liễu muốn tìm được hắn tung tích cũng không khả năng phệ t ắ c chỉ vừa mới xuất hiện thời điểm còn rất nhỏ yếu theo không ngừng đến gần táng thiên vân liễu thôn phệ pháp tắc càng ngày càng nhiều thể tích cùng tốc độ tăng lên gấp bội tản m á ra khí tức cũng gấp tốc độ leo lên rất nhanh thiên địa lô cùng táng thiên vân liễu liền chú ý tới này căn đầu ngón tay đặc biệt là người trước phản ứng rất lớn trong đỉnh truyền tới đinh thai nhức c ó n g mình thiếu chút nữa thì muốn bỏ lại táng thiên vân liễu vào tới cũng may hắn còn có chút lý trí cũng không có như này làm táng thiên vân liễu phản ứng cùng với hoàn toàn ngược lại như là phát giác uy hiếp t ừ n g tây một cảnh liễu căng thẳng bắt đầu có tấn công biến thành phòng thủ rất nhanh nó liền phát giác có cái gì không đúng sở hữu cảnh liễu điên cùng lùi về hư không chỉ một lát sau công pháp táng thiên vân liễu liền tan biến không còn dấu tích cùng lúc đó phệ tác chỉ, chỉ điểm một chút ở tại lùi về không gian chỗ kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ ẩm kia một vùng sao trời bị đâm ra rồi một cái c ự đại lỗ đen phệ tắc chỉ cũng không có như vậy tàn đi mà là từ trong hát động c h u i vào ngay sau đó lại vừa là một tiếng nổ ẩm một mảnh tia sáng trói mắt từ hư không bên trong xuất hiện tựa như một luân liệt nhật nổ mạnh cường liệt dương chỉ từ cửa hàng nơi c h i ế u bắn ra thật lâu không tiêu tan lâm khâm cũng không khỏi vì phệ tắc chỉ cường đại lực công kích cảm thấy hoảng sợ phệ tắc chỉ một khi vượt qua hai trăm ngàn cây số trên đó dần dần tăng cường u lực sẽ ở tránh thoát hắn trường khống uy lực cường độ khống chế thiên địa lỗ như là cũng bị kinh động tràn ngập trong tinh không ngọn lửa nhanh chóng thu hẹp sau đó hóa thành một vệ thường quang trốn đi thật xa quá rồi một ngày một đêm làm t á n g thiên vân l i ế u khí tức hoàn toàn biến mất sau lâm khâm mới từ giữa hư không hiện ra thân hình lại chờ ba ngày không có nhận ra được bất cứ dị thường nào sau lúc này mới trở lại đại địa thành thời gian trôi mau thời gian mười năm thoáng một cái đã qua dương b ạ t liền từ hóa thần cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nhảy một cái trở thành thiên nhân cảnh một tầng cường giả ký hiệu phía thế giới này tu chân tầng thứ nhảy lên trời hoàn thành muốn trở thành thiên nhân cảnh so với từ tố anh cảnh đến hóa thần cảnh khó hơn vô số lần chỉ có thiên tư còn chưa đủ còn phải có cơ duyên ở mấy thành trì lớn chính giữa cực kỳ có ngoại trừ chu thái cùng dương bạt bên ngoài tôi có hy vọng thành tiệu thiên nhân cảnh cũng chỉ có một người đó là cố tiểu quân về phần những người khác hy vọng phi thường mong manh cũng chính bởi vì vậy cựu đạo thánh thiên đỉnh tông mới có thể mượn vô tướng thiên ma tinh để để thăng thiên nhân cảnh tu sĩ số lượng trừ lần đó ra còn có một cái biện pháp có thể thành tiệu thiên nhân đó là thiên nhân đan mỗi người chỉ có thể dùng ba miếng một quả tăng lên một mươi tỷ lệ thành công ba miếng chính là ba mươi trừ phi vận khí cực tốt hay không chỉ là đổ xuống sông xuống biển Là này, phương thế giới đệ nhất nhân. trong thời gian này ệ n cố tiểu quân tu vi cũng đạt tới hóa thần chín tầng định phong muốn đột phá chỉ có thể nhìn cơ duyên tu hành vô năm tháng thoáng một cái lại vừa là ba mươi năm trôi qua linh thương huyết trở thành hóa thần cương giả phần lớn tu sĩ quân thành viên cũng đều tăng lên tới tô anh cảnh trở lên tiêu trục cũng giống vậy thành tựu hóa thần tôn tính tiêu tu vi cũng đạt tới hóa thần hậu kỳ các đại tông môn phát triển cũng l à đồng bộ hướng lên không ít tông môn mượn lần thứ hai linh khí hồi phục không chỉ có chiếm được nắm giữ linh mạch đầu tiên đem trưởng giáo chân nhân cũng vì vậy đạt được số lớn c h ỗ t ố t nhiều cái tông môn trưởng môn tu vi đầu tăng lên tới hóa thần trong này liền bao gồm cựu truyền kiếm đạo trì thần diễm tông cùng với ly thiên tông đáng nhắc tới là ly thiên tông đã đổi tên là trưởng kiếm tông về phần thánh văn tinh lục cơ trần tu vi ở tăng lên tới hóa thần cảnh chín tầng định phong sau l i tuyết nguyên tinh lục nơi này mặc dù từng chịu đựng tân đừng đụng lại trải qua một lần linh khí hồi phục nhưng là hoàn cảnh cũng không có vì vậy cải thiện linh khí hồi phục mặc dù sản sinh ra từng cái dưới đất linh mạch lại có quỷ dị biến mất không thấy như là có vật gì chính liên tục không ngừng hấp thụ lấy này phương thời gian linh khí khu vực trung tâm sâu dưới lòng đất liên tục không ngừng linh khí từ các nơi vào tới bị trận pháp trung ương khối băng hấp thu bị băng nhốt ở bên trong nữ tử càng phát ra linh động đứng lên đang lúc này nàng mặt mày một cái lông mi khẽ run như là muốn tử trong ngủ mê tỉnh lại quá trình này ước chừng kéo dài hơn nửa canh giờ cuối cùng do bình tĩnh lại mà t r u n g quanh linh khí lại lấy càng kinh khủng hơn tốc độ học lại liệu nguyên tinh lục đây là triệu chú ý cho cái này tinh lục đặt tên cứ việc thiên địa lô đã rời đi khu vực trung tâm như cũ có một mảng lớn bị ngọn lửa bào trùn khu vực trải qua dài đến năm mươi năm thiêu đốt đều chưa t ư n g tắc triệu chú y cùng tứ nhĩ tứ nhĩ kiên trì nữa vài năm chúng ta liền có thể đi vào đến khu vực nòng cốt gạo tứ nhĩ giống kêu một tiếng ở trong ngọn lửa về phía trước bước vào một bước dài cùng bạo hỏa diễn pháp tắt vào tới đem toàn thân nó lông toàn bộ đốt triệu chú ý thật thà cười một tiếng giống vậy bước ra một bước một người nhất hồ một mực đợi ở chỗ này tu luyện đã quên mất thời gian không biết rõ đã qua bao lâu liệu nguyên tinh lục diện tích lớn vô cùng lại trải qua linh khí hồi phục vốn là bị hỏa d i ễ m pháp tắt phá hư hầu như không còn địa thế địa mạo trải qua dài đến năm mươi năm phát triển diễn biến đã khôi phục được hơn nữa có sơn xuyên hà lưu biển khơi hồ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trước Tước Cung lại vừa là một Chu Cung năm lại là vừa t ớ c chừng chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng vẻ trải hai cái tóc thắt bím nuôi ngựa theo cái đầu lắc nhẹ hất một cái hất một cái rất là dễ thương hẳn chính là chỗ này thiếu nữ ngắm nhìn một phía nhấc tay vồ một cái trong lòng bàn tay hiện lên một tòa con tháp tháp có chín tầng phía dưới cùng hai tầng đã sáng lên phía trên tầng bảy nhưng l à i m đạm cuối cùng thiếu nữ ánh mắt lạc trong hồ thân hình thoát một cái đâm đầu thẳng vào trong nước không lâu lắm n à n g liền tới đến một tòa dưới nước cung điện trước một cổ khí tức mục nát đập vào mặt quanh thân phát tắc ở cổ hơi thở này bên dưới bị chậm chạp ăn mòn quan g tháp lơ lửng lên đỉnh đầu một đạo đạo không gian rung động khuyết tán ra đem thiếu nữ quanh thân c h u vi một t r ư ợ n g nơi nước hồ toàn bộ gạt ra cũng sắp k h í tức mục nát cùng nhau loại bỏ bên ngoài đứng ở cửa cung điện cửa đóng chặt tấm bảng bị bẹo bao trùm không thấy rõ phía trên viết là cái gì thiếu nữ đứng ẩn ngơ hồi lâu ánh mắt mê ly như là đang nhớ lại chuyện cũ khoảnh khắc ánh mắt khôi phục thanh minh đôi mắt thật l n trung lộ ra vẻ phức tạp đưa hai tay ra để ở chốt cửa bên trên nhẹ nhàng chuyển động chỉnh tòa cung điện phát ra ông một tiếng chiến binh xong chấn động lấy đại điện làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán dưới nước nhất thời xuất hiện một vòng nước gợn rung động ở trên mặt hồ tạo thành từng vòng sóng bao trùm ở cung điện mặt n g o à i sinh vật p h ù du bị toàn bộ mở ra lộ ra vốn là bộ dáng trên tấm biển bất ngờ xuất hiện ba cái màu lửa đỏ chữ to chu tước cung hai cánh của lớn bên trên cũng lộ ra vốn là đồ án đây là hai đầu chu tước toàn thân lông chim giống như ngọn lửa một dạng cháy h ừ n g h ư ợ c đến một đôi chu tước bốn mắt nhìn nhau mỏ chim tương để ở chỗ khe cửa mỏ chim trung gian vừa vặn có một cái to bằng chứng gà lỗ cho nhỏ thiếu nữ nhắc tay v ộ một cái lấy ra một đoạn như thủy tinh một loại hoa sen đem cánh hoa phần vào lỗ tròn chính giữa trong n h y mắt chấm á n muộn l ư tiếng h vang huyện như trong nước kinh lôi tạo thành minh mông quần quận sóng trấn động văn g hướng chung quanh quyết tán thiếu nữ từ trong khe cửa trên trúc kéo vào đi sau đó đại môn lần nữa ẩm ẩm đóng cửa phản phất thời gian đào lưu một mảnh tiến dụng sặc sỡ xuất hiện lần nữa ở cung điện mặt ngoài sinh vật phù du bắt đầu điên c u ồ n g sinh trường chỉ chốc lát sau liền đem hai cánh của lớn còn có trên cửa tấm bảng bao trùm t r u n g quanh lần nữa khôi phục được vốn là bộ dáng cùng lúc đó triệu chú y cùng tứ nhị chính đang ra sức hướng đến trong ngọn lửa khu vực bước vào một bước hai bước ba bước thập bộ bách bước ngàn bước mà h ắ n luyện thể tu vi cũng từ địa linh thể ba tầng tăng lên tới bốn tầng tứ nhị cũng được công đột phá trở thành tứ cấp linh thú nhục thân cường đại cường đại làm một người một thú rốt cuộc đứng ở khu vực trung tâm lúc lại phát hiện nơi này chỉ có một hố sâu trong hố có một tòa hình tròn tế đàn sau đó liền không có vật gì tại sao có thể như vậy triệu c h ủ ý vẻ mặt như đưa đám tứ nghĩ nhưng là hưng phấn n mắc cái đôi nhẹ nhàng nhẹ xuống đứng ở tế đàn trung ương về chiều đến phía trên gào khóc gọi mấy cúng họng triệu c h ủ ý bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng nhảy xuống đang lúc này d ị biến nảy sinh tế đàn khẽ run lên một cổ bàng bạc hấp lực từ trong đó s u n g ra tràn ngập ở chung quanh h ỏ a diễm phát tắc giống như nước suối chảy ngược bị hút vào trong tế đàn ở cửa hang phía trên tạo thành một cái màu lửa đỏ cái phế ư một người nhất hổ cũng bị này cổ kinh khủng hấp lực trực tiếp đè bẹp ở tế đàn mặt ngoài xương cốt toàn thân cũng phát ra nhỏ nhẹ tiếng vỡ、vụ. làm hỏa diễm pháp tắc bị hấp thu được không còn một mống tế đàn lần nữa phát ra một tiếng ông minh quan g mang trận lóe tan biến không còn dấu tích liên cung một người nhất hồ cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa tứ tượng thiên cung coi như ở mênh mông vô tận tinh không vũ trụ đều là cực kỳ nổi tiếng tồn tại không chỉ có thực lực cường đại cũng bởi vì nắm giữ bốn cái uy lực cường đại tiên tiên pháp bảo theo thứ tự là thiên địa lô càn khôn vòng tay tứ tượng kích cùng hư không bàn tương truyền n à y bốn cái tiên tiên pháp bảo đều là thiên địa linh vật dựng dục mà sống hàm chứa quỷ thần khó lường chi uy năng ở tứ tượng tiên cung mai danh nhận tích sau này bốn cái p h á p bảo cũng theo đó cùng tan biến không còn dấu tích vì tìm tứ tượng thiên cung di tích cùng thời điểm vì tìm bốn cái tiên thiên p h á p bảo đã từng một phần của tứ tượng thiên cung rất nhiều thế lực bắt đầu lẫn nhau tóm t h â u dung hợp cuối cùng tạo thành bốn tổ chức lớn theo thứ tự là cấm long c á t chu t ấ c cung trà vũ điện cùng thí hồ đường hậu thế cũng xưng là ngụy tứ tượng mặc dù như vậy bọn họ hay lại là truyền thừa đến một bộ phận tứ, tứ tượng thiên cung tinh thần truyền thừa xuống cùng tứ tượng thiên cung tôn tứ tượng thánh thú vì đồ đằng bất đồng ngụy tứ tượng nhưng là đi ngược lại con đường cũ ở rộng rãi úp vực ngoại tinh không theo thứ tự là long tướng tháp trích thiên hòa vũ tiệp thiên thuấn cùng bạch hổ nhận đã từng có lời đồn đãi ngụy tứ tượng bằng vào này bốn cái hậu thiên pháp bảo tìm được tứ tượng thiên cúng chỗ còn từ trong đó lộ ra một kiện đồ vật về phần là cái gì không nhân biết rõ liệu nguyên tinh lục một nơi vô danh hồ bên dưới chu tập cung thiếu nữ xuất hiện ở trong đại điện chung quanh một mảnh đen nhánh vốn là chiếu sáng trận pháp đã mất đi hiệu lực đỉnh đầu chín tầng quang tháp lơ lửng lên lơ lửng ở đại điện trung ương tán phát ra đạo đạo ánh lửa đem chung quanh c h i ế u sáng thiếu nữ chậm rãi tiến tới đỉnh đầu quang tháp sau đó di động không lâu lắm liền đi tới đại điện trung ương một tòa cô linh linh tế đàn cao vút thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng đem đầu đỉnh quang tháp nắm lên mấy cái đi nhanh liền rơi vào trên tế đàn quanh thân h ỏ a diễm pháp tắt phun trào truyền t ố n g l ự c xuất hiện hồng quang trận lóe cả người tan biến không còn dấu tích chung quanh lần nữa lâm vào trong bóng tối hai người nhấc ổ gần như cùng lúc đó xuất hiện ở một nơi u tối không gian chính giữa triệu a m phương khoảng cách ấ t gần, l ạ phản p h chú vô y bên thai chuyển tới một rõ ràng lại thanh em giàn mua có tiếp nhận hay không khiêu chiến cái gì khiêu chiến triệu chú y hỏi ngược lại đối phương cũng không trả lời mà là lần nữa hỏi triệu c h ủ y công khai đối phương hẳn là nhất đoạn thần thức hình ảnh cũng không có ý thức đúng ta tiếp nhận khiêu chiến vừa dứt lời chung quanh cảnh tượng biến đổi triệu chú y xuất hiện ở một mảnh rộng rãi khoát hải trên mặt dưới chân là là một khối ba trượng lớn nhỏ đáng ẩ m một tiếng v ẫ n nộ tiếng gào từ đáy biển vang lên mặt biển đung đưa tầng tầng s ó n g gợn b ọ t khí bay lên giống như là nấu s ô i thủy không lâu lắm một cái to lớn đại đầu đầu lâu từ mặt biển lộ ra sau đó là thật dài cổ cùng thân thể đây là một con thời kỳ thơ h ấu huyền vũ một đạo giữ tận mặt sẹo từ mi tâm một mực trượt đến nơi cổ suýt nữa đem đầu từ trung gian bộ ra nhìn về phía triệu chú y trong ánh mắt mang theo đậm đà đến hóa không mở từ hận song p ư ơ n g đại chiến trạm một cái li tứ nhĩ xuất hiện ở trong một vùng rừng rậm ở trước mặt nó là một con cả người dính đầy máu tươi m ạ c hồ h trước mặt thiếu nữ chính là một cái bị tức mất nửa cánh chu tước thương thành ngũ thành chỉ lớn trải qua 51 năm mươi một năm phồn vinh phát triển cường giả n ă n g nhân bồi xuất đặc biệt là hậu khởi tri tú càng l ạ như măng mọc sau cơn mưa một dạng không cùng tần suất mặc dù không có thiên linh căn loại này mấy ngày tư chất lại cũng không thiếu địa linh căn khiết linh căn thiên tài lâm hải thành thành chủ phủ tu vi đã tới hóa thần tầng hai trung kỳ tiêu t r ụ cả người cũng tản mát ra một cổ uy nghiêm khí thế không dận tự uy đông, đông đông lúc này ngoài cửa vang lên tiếng g ó cửa sư tôn nhị sư m ộ i cầu kiến tiêu chụp đại đệ tử thanh â m từ ngoài cửa vang lên để cho nàng đi vào đi phải rất nhanh một tên xinh đẹp thiếu nữ đẩy cửa vào thân mặc một bộ lụa mỏng từ bầy xinh đẹp dung nhan làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác nội trội bất quẩn lãnh đ ạ m mà bất nhã cả người cũng tàn mát ra đặc biệt khí chất để cho người ta chỉ liếc mắt nhìn liền có thể đưa nàng dung mạo sâu sắc ở trong đầu lại cũng không thể quên được bãi kiến sư tôn thiếu nữ khẽ k h n g người trên mặt từ đầu tới cuối duy trì đến nụ cười nhàn nhạt giữ nhất định xa cách lại không cho người ta khoảng cách cảm ngụ tiêu thì m vi sư chuyện gì tiêu t r ụ c nhìn cái này chính mình yêu thích nhất đệ tử mặt lộ ôn hòa hỏi tên đệ tử này là hắn ở trên đường lúc đi lại sau khi tình cờ gặp phải chi sở dĩ như vậy yêu thích tên đệ tử này ngoại trừ thiên tư không tầm thường bên ngoài còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu đó là cô gái này trên người tản m á t ra một loại để cho hắn hết sức quen thuộc khí tức khởi bẩm sư tôn đệ tử muốn đi tuyết nguyên tinh lục lịch luyện lần này rời đi sợ rằng yêu cầu mấy năm q u a n cảnh chuyên tới để chào tạm biệt tiêu chụp nhuống mày một cái trong ánh mắt rất tự nhiên liền nhiều hơn một ít tâm tình rất phức tạp mỗi làm cái này thời điểm mưu ti không phải nói có nhiều không ưa hoặc là chắn ghét mà là một loại rất đặc biệt lại mâu thuẫn tâm tình ngay cả chính nàng cũng không nói lên được chỗ đó thương đương nguy hiểm thật lâu tiêu chụp mới dùng tối nghĩa thanh nhâm nói đây là lâm khâm nói cho bọn hắn biết những thư này thành chủ nhất định phải giảng buộc người thủ hạn g tận lực khác đi nơi đó về phần tại sao hắn cũng không biết rõ nhiều lần hắn đều muốn tự thân đi qua nhìn một chút kết quả cuối cùng vẫn là nhìn được sư tôn đệ tử chính là đi lịch luyện cũng sẽ không quá thâm nhập ta cũng không phải đơn độc đi mà là cùng sáu gã các đồng đội đồng thời còn có một danh tô anh cảnh cường giả tiêu chụp lần nữa lâm vào yên lặng n à y hơn năm mươi năm đến thương thành tinh lục phát triển có thể nói nhất kỵ tuyệt trần tốc độ mặc dù nhanh lại cũng sẽ có có nhiều vấn đề t ỷ như hậu bối đệ tử tu vi tăng lên quá nhanh đưa đến căn cơ bất ổn xuất hiện tàu hỏa nhập ma sự t ì n h lúc đó có phát sinh nghĩ tới đây hắn liền gật đầu cũng tốt vừa nói nhấc tay vồ một cái lấy ra một quả trứng gà đại tiểu c ầ n cầu nâng ở lòng bàn tay chính giữa liền có đậm đà kiếm khí k h u y ế t tán ra đây là ta từ ngươi trương c h i ngộ sư thúc nơi đó lấy được kiếm hoàn chỉ có thể sử dụng ba lần liền tặng cho ngươi phòng thân y bất quá ngươi phải nhớ kỹ không tới sống còn đang lúc ngàn vạn lần chớ dùng ngu tiêu đôi mắt đẹp lưu chuyển đưa tay nhận lấy kiếm h o ả n lần nữa không người nói cảm tạ đà tạ sư tôn n g ư ơ i đi đi để cho sư huynh ngươi tới gặp ta phải ngu tiêu rời đi không lâu một danh người đàn ông trung niên từ ngoài cửa bước vào chính là trước kia bẩm báo người kia càng lâm ta rời đi mấy ngày có người tới tìm ta thì nói ta đang bế quan tiêu trục trực tiếp phân p h ó nói đúng sư tôn vừa nói lại lui ra ngoài đóng cửa lại thủ ở bên ngoài tiêu t r ụ thân hình thoát một cái biến mất ở thành chủ phủ rất nhanh hắn liền thông qua truyền thống trận lặng lẽ rời đi lâm hải thành đi đại địa thành mỗi một lần từ ba vấn tâm thê thượng t ầ u quá cũng để cho hắn có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác bắt trước phật tâm linh đều bị gột rửa quá không lâu lắm tiêu t r ụ c liền đi tới đỉnh núi quảng trường trước dân một n é n nhang này mới đi tới đại đ ị a miếu trước đại nhân đệ tử tiêu t r ụ c cầu kiến tới kiếm chỉ bên cạnh t ì m ta lâm khâm thanh âm từ đền miếu t r u n g chuyên gia một cổ h u y ề nào khó lường pháp tắc ba động chuyên gia phải làm tiêu chụp đi tới kiếm chỉ cạnh lâm k h m đã ngâm nước được rồi trả đang ở tự dóp tự uống ngồi lâm k h m cười chỉ hướng trước người băng đá đệ tử không dám bảo ngươi ngồi an vị lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy lâm khâm thần sắc nghiêm phải tiêu t r ụ c liền vội vàng không người thi lễ nhanh đi mấy bước ngồi xuống t ì m ta vì chuyện gì lâm khâm đi thẳng vào vấn đề hỏi bốn mươi năm trước đệ tử thu rồi một vị nữ đệ tử sở dĩ thu nàng làm đồ đệ là cảm giác trên người nàng luôn là tản mát ra một cổ để cho ta rất khí tức quen thuộc tiêu t r ụ c trầm tư chốc lát m ở miệng nói đưa hắn như thế nào gặp phải n g u tiêu lại là như thế nào thu đồ đệ trải qua cũng đều đại khái rồi nói một lần ngươi dùng thần thức dò xét qua sao lâm khâm hỏi tiêu chụp gò má một đỏ lắc đầu một cái hắn cái này làm sư phó há có thể tùy tiện làm như thế ngươi tìm tôn t ĩ n h tiêu hỗ trợ sao lâm khâm lần nữa hỏi có một số việc tiêu trục không thể làm tôn t ĩ n h tiêu đều là nữ tu lại là có thể có bất quá không có thu hoạch lâm khâm gật đầu một cái bắt đầu dùng x o á n tiên thuật tiến hành suy diễn rất nhanh liền có kết quả nhìn về phía ánh mắt của tiêu trục chung nhiều hơn một ít nghiền ngẫm t h ầ n sắc ngươi này người nữ đệ tử không đơn giản cùng ngươi ngược lại cũng rất có sâu xa bất quá xin đại nhân công khai tiêu trục đứng dậy lần nữa không người thi lễ ở trên người nàng có một luồng tuyết lạc tàn hồn mới vô thời vô khắc đối với ngươi sinh ra cực lớn hấp dẫn cái này tàn hồn đã bắt đầu cùng n g u tiêu dung hợp người trước hoặc là bị đồng hóa hoặc là hoàn toàn tiêu tan là nàng trong lòng tiêu t r ụ p cả kinh núp ở trí nhớ sâu bên trong bóng hình x i n h đẹp đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng nội tâm hiện ra trận trận đau nhói nàng nàng làm sao sẽ vớt lạc nàng vốn là tô hồng na chuẩn bị dùng để đoạt xá lô đình có thể cất giữ một tia tàn hồn đã là thiên đại vật khí lâm k â m tử tốn ó i bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn một là đem ngụ tiêu mang đến ta còn có thể bảo lưu lại tuyết lạc này sợi tàn hồn h a y là cái gì cũng không làm mặc kệ tự sinh tự diệt tiêu thành trầm tư hồi lâu cuối cùng k h ẽ t h ở dài một hơi giữ vững yên lặng tuyết lạc không chỉ là nhất đoạn tốt đẹp trí nhớ cũng là hắn đạo tâm bên trên một vết nứt nên làm như thế nào đây là một cái hai khó lựa chọn chu tước cung bên trong vô danh không gian chính giữa triệu chú y nằm ở trên đá ngầm toàn thân đều bị máu tơi ư xâm nhiễm ở bên cạnh hắn còn nằm một cái dáng co lại rất nhiều huyền vũ giống vậy một thân lạc t ư ơ n g khí lực đều bị ép khô tựa như tứ chi sụi lơ duy có một đôi đỏ thắm mắt kính Vẫn ở chương ỗ cũ hai trăm n g t r hai mươi tiệt tiên tuân tại sao ta cảm giác ngươi là chân thực tồn tại không phải là nguyễn cảnh cấu trúc mà thành triệu chú ý tựa như đang lầm bầm lộ bầu hoặc như là đang cùng đối phương nói chuyện huyền vũ phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét muốn đem đầu rời đi không biết sao toàn thân một chút khí lực cũng không có vùng vây mấy cái sau liền bùng tha chỉ là một đôi con mắt như cũ bắn r a khiếp người hồng quang hóa không mở cửu hận ở lưng giáp bên trên ngưng tụ thành từng cái răng khắp nơi vết máu t ạ n mắt r a đậm đà tới cực s á t tước triệu chú y khẽ nhũ mày trong lòng như có hiểu ra chợt khoanh chân ngồi xuống thúc giục kim thân quyết hai tay mười con tương để ở trước ngực trong miệng nói lầm bầm một tầng kim quang ở bên ngoài thân ngưng tụ sau đó hướng chung quanh quyết tán một cái loáng thoáng có thể thấy long hồn h ư ảnh ở kim sắc trong ánh sáng tới lui tuần tra huyền vũ ngẩng đầu lên con mắt nhìn chằm chằm chìm, chìm nổi nổi hình dòng hữ ảnh trong mắt lóe lên một đạo ánh s bên ngoài thân kim quang dần dần ngưng tụ vào sau ớt tạo thành một đạo thiên luân tựa hồ có phạm âm trận trận tụ tán không đi kim thân quyết vốn là thoát thai từ phật đạo cựu truyện kim thân quyết mặc dù không có ẩn chứa bao nhiêu phật đạo phát tắc ít nhiều gì cũng đều có một ít phật pháp nói v u ẩ n ở trong đó theo sau h ớt thiên luân không ngừng mở rộng đậm đà kim quang đem khối này đá ngầm vào trùm đem huyền vũ cũng kéo quắt trong đó đang lúc này một âm thanh long ngâm vang r ộ i chân trời một cái hình dòng hư ảnh từ kim quang trung ngự không mà ra ở hư không bản toàn một tuần sau hướng phía dưới đáp xuống huyền vũ đột nhiên ngầm đầu ngửa mặt lên trời liền phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét miệng của long ảnh n ứ t ra lộ ra một người tính hóa biểu tình hóa thành một đoàn kim quang đem huyền vũ bao phủ ở bên trong quan g mang lưu chuyển từng đạo dây nhỏ nổi lên đem huyền vũ đoàn đoàn giới hạn triệu chú y m í mắt rực một cái lại không có trận mở con mắt mà là tăng nhanh kim thân quyết vận chuyển càng đậm đà kim quang nhập vào cơ thể mà ra vì long ảnh liên tục không ngừng cung cấp lực lượng giống huyền vũ phát ra phẫn nộ gà o thét muốn dây r ụ không biết sao toàn thân đều bị nói đạo kim sắc dây nhỏ quấn quanh động đạn không được kim sắc sợi tơ lực lượng càng ngày càng lớn cũng bắt đầu bục chặt đậm đà huyết sắc sát khí từ huyền vũ trong cơ thể bị ép đi ra tạo thành từng cái huyết sắc dây nhỏ long hồn từ kim quang trung xuất hiện lần nữa há miệng hút vào đem những sát khí này từng cái hút vào bên trong cơ thể rồi sau đó bị kim thân quyết quang mang hóa đi thời gian trôi qua trong c h ư ớ c mắt m ộ ư ơ i ngày trôi qua huyền vũ trong cơ thể sát khí từng điểm từng điểm bị cắt nuốt triệu chú ý bên ngoài thần kim quang cũng bắt đầu dần dần chuyển lãnh đạm đặt đến đến cực hạn vẫn như cũ đang kiên trì đang lúc này một â m thanh long ngầm vang lên một vệ kim quang phóng lên cao đây là triệu chú ý trong cơ thể long hồn mà tại chỗ chính là một mặt lớn chừng bàn tay t ấ m thuẫn t ấ m thuẫn mặt ngoài có từng đạo răng khắp nơi vết tích long hồn ở hư không bàn toàn một tuần sau trở lại triệu chú ý trong cơ thể mà nay mặt t ấ m thuẫn là trên đất rung động kịch liệt đứng lên như là lúc nào cũng có thể bay đi triệu chú ý trong lòng hơi động bước ra một bước giơ tay lên đem t ấ m thuẫn nắm trong tay một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ đột nhiên truyền lọt vào trong t hai để cho hắn như bị xét đánh trong t hai một trận vang lên nóng nóng một lúc sau mới khôi phục như cũ túi đầu nhìn đến tâm trắn trong tay thần thức dò vào trong đó đây là một mảnh rộng dài úc biệt hơi liếc mắt nhìn không thấy bờ bến một tiếng quát trói hai từ trong hư không vang lên một tên tu sĩ bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở trên núi lưng không hướng phía dưới một cước đặt xuống một cái cự dấu chân to từ trên trời hạ xuống tại hạ lạc trong quá trình dần dần trở nên lớn phản phất là một khoảng trời đẻ xuống một dạng tre khuất bầu trời giống một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ vang lên đại sơn lại di chuyển một đạo thật dài hát ảnh từ dưới biển c ủ n đến tựa như trường tiên một dạng càn quét hư không một tiếng ẩm vang vang lớn dấu chân bị quất được bạo nổ vỡ đi ra trường ảnh thế như chạy tre tựa như một cán cây giáo cắm thẳng vào tu sĩ lồng ngực càn rỡ lại vừa là gầm lên giận dữ vang lên một tên càng thêm cường đại tu sĩ từ trong hư không bước ra giơ tay lên đó là một đạo kiếm khí kiếm khí phá không dài đến mấy trăm trượng tiếp thiên liền điện đem mặt biển từ trong bồ ra đại sơn tự rung động một cái cự đại đầu đầu lâu từ mặt biển lộ ra há mồn phun ra một đạo nước chạy xiết chung quanh thiên địa linh khí bị nhanh chóng tụ tập tới. Cái mấy người từ hư không đạp xuống phía sau đều cóng lấy sau lưng một thanh trưởng kiếm kèm theo mấy tiếng tranh minh trưởng kiếm xuất vỏ bay ra ở bán không như long du đi tàn mát ra từng đạo bàng bạc kiếm khí những kiếm khí này lẫn nhau đang chéo hợp thành một cái cự kiếm trận lớn từ trên núi lớn không hạ xuống chung quanh mặt biển càng là dâng lên từng cây một cục đá mỗi một cái trên trụ đá cũng chạm trổ một nữ tính hình tượng đại sơn không ngừng rung động từng cục đá lớn lan luận d ụ n g từng cây một cây cối tự động bay lên rơi vào bên cạnh trên mặt biển không lâu lắm đại sơn liền lộ ra diện mục thật sự ở nơi này là đại sơn rõ ràng chính là một cái hình thể to lớn huyền vũ một trận kinh thiên động địa đại chiến ở triệu chú y trước mắt tái hiện cái loại này thẳng vào tâm linh đánh vào để cho hắn hoàn toàn bị rung động ở một đạo đạo kiếm khí dày đặc không chúng từng đạo thuật pháp hoang mang phô thiên cái đ i ệ huyền vũ phòng ngự giống vậy cứng hãn quanh thân lóe lên vô số mặt q u a n thuẫn lâm không tung bay đem sở hữu công kích toàn bộ t r ạ n toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một tháng làm một gã nữ tính lúc xuất hiện chiến cuộc hoàn toàn bị thay đổi chỉ thấy nàng một chỉ điểm ra nhìn như nhẹ phiêu phiêu xa xa chỉ một cái lại phẳng phất tận chứa vô tận lực lượng trước người không gian ầm ầm một tiếng bể tắt cảnh tạo thành một đạo không gian sụp đổ đại đạo một đường kéo dài đến trước mặt huyền vũ chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn huyền vũ thân hình khổng lồ đã bị đánh vào biển đáy mặt biển nhất thời vén lên cơn sóng thần gần như đem không trung che đậy đi xuống đưa nó bôi g á p gỡ xuống chúng ta đi nữ tử bỏ lại những lời này. xoay người bước vào hư không tan biến không còn dấu tích những người khác rồi rít rơi vào trong biển đem huyền vũ thân hình khổng lồ kéo đi ra bắt đầu tách rời thi thể thu thập tài liệu hình ảnh chật lóe một cái khác cảnh tượng xuất hiện giống vậy ở một phiến hải vực trên chiến đấu lần nữa phát sinh triệu chú ý đắm chìm trong từng màn cảnh tượng bên trong phản phất đích thân trải qua vô hạn luân hồi trong lòng một mực đệ một tảng đá lớn có loại không thở nổi cảm giác khi hắn đem sở hữu hình ảnh nhìn hết toàn bộ sau không nhịn được há mồm phun ra một đạo máu tươi bình phun ở tấm chắn trong tay bên trên thân hình lay động suýt nữa một con mới ngã xuống đất ngồi dưới đất thật、lâu. mắt ớ trước i từ trong hình tránh thoát được, hình ánh m lộ làng một một ra triệu hay. Ta muốn thể, thủ tuyết Bắt vẹn ngày gặp phải những người bi báo phải người chú cho có ý gặp đó, hận.、Bắt、ở tấm chắn trong tay của hắn quang mang trận lóe máu tươi bị hấp thu mặt ngoài hiện ra ba chữ to tiệt tiên h thuẫn ở chữ viết hiện hiện ra một sắt na không gian xung quanh phát ra liên tiếp rắc rắc giọt vang cảnh vật chung quanh biến mất triệu chú y xuất hiện rơi đập một cái hỗn độn không gian chính giữa bốn bể màn sáng đem chung quanh cô lập thành bốn cái không gian hắn liếc mắt liền thấy được một không gian khác trung tư nhĩ há miệng lại không có nửa điểm thanh âm chuyển ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm hai mươi mốt bốn đại hậu thiên pháp bảo đang lúc này t r u n g quanh vang lên liên tiếp tiếng rắc rắc hỗn độn không gian xuất hiện dày đặc vết nước sau đó ẩm ẩm một tiếng băng vỡ đi ra một người nhất hổ xuất hiện ở triệu chú y trước người các ngươi thiếu nữ hai mắt t r ò n tròn ánh mắt từ t ừ nhị cùng triệu chú y trên người quét qua tâm niệm thay đổi thật nhanh trong mắt hung quang t r ậ t lóe quang tháp bị nàng bắt đi ra trôi lơ lửng ở trước người hai loại pháp tắc từ từ tạt ra gạo tứ nhị phát ra một tiếng trầm thấp gầm t é t thân hình thoát một cái đi tới triệu chú y trước mặt nàm phục người xuống đối với thiếu nữ làm ra công kích tư thái ở nó trong đôi mắt có lượng đạo màu bạc khí nhọn hình lửa y dao loại lên khoan động t h ủ đã triệu chú y cũng nhìn thấu thiếu nữ ý đồ lớn tiếng nói hắn đều không làm rõ ràng tình trạng không nghĩ không minh bạch cùng người lập thủ thiếu nữ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh lời nói đều lười nhiều làm nói quanh thân ngọn lửa bay lên một mảnh phiến hỏa vũ từ trong ngọn lửa bắn ra vờn quanh ở chúng quanh đậm đà hỏa d i ễ m p h á p tắc cùng quang tháp đệ nhị tầng tản mát ra khí t ứ c lẫn nhau trồng chung một chỗ khí tức càng bằng bạc triệu chú y biến đổi thân sắc kim quang nóng ánh từ bên ngoài thân hiện lên. một mặt lớn chừng bàn tay tấm thuẫn cũng bị hắn nắm ở trong tay thiếu nữ thấy tấm thuẫn sau biểu hiện trên mặt càng nổi nóng tứ nhĩ lần nữa phát ra một tiếng uy hiếp gần to trong mắt ngân mang sâu hơn gần như muốn đoạt vành mắt mà ra t i ệ t thiên vẫn cùng bạch hổ nhận rất tốt các người dám can đảm cướp đoạt bổn tọa bà bối làm thật đáng chết thiếu nữ nghiêm nghị nói trong mắt l ử a giận kèm nén không được nữa buộc phát ra ông một tiếng quan g tháp phóng lên cao một đạo đạo không gian sóng gợn từ tầm thứ nhất khuyết t h n g hắn ra không gian xung quanh phát ra ken kép g ò n vang triệu chú ý cảm giác như thân ở nhuyễn một trong đàm có một cầ vườn quanh ở thiếu nữ quanh thân hỏa vũ như từng đạo hỏa nhận vườn quanh bay ra phô thiên cái địa đem một người nhất hổ chung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong g à o tứ nhĩ phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét trong mắt lưỡng đạo ngân mang b ắ n ra bạch hổ nhận phát ra nghiêm ngặt tiếng khóc tựa như lưỡng đạo n g u y ệ n luân xé ra chung quanh giam cầm lực lượng từ tràn đầy thiên hỏa vũ chung xuyên qua b ắ n thẳng đến thiếu nữ mặt thiếu nữ lạnh rên một tiếng trôi lơ lửng ở bán không quăng thắp bắn ra hai tia sáng trụ đem nguyễn luân bao phủ bạch hổ nhận tốc độ đột nhiên hạ xuống chung quanh giam cầm lực lượng cũng càng b ư ớ chỉ n ấ c c h nghe một tiếng ẩm văn lớn kim sắc c ư ớ c ảnh nội tung hóa thành vạn đạo kim quang hỏa long cũng lần nữa hóa thành tràn đầy thiên h ỏ a vũ trôi lơ lửng ở thiếu nữ trước người tứ nhĩ gầm nhẹ một tiếng lương đạo bạch hầu nhận phát ra một tiếng tranh minh sẽ rách giam cầm không gian trở lại đỉnh đầu của nó triệu chú y cùng tứ nhĩ đứng chung một chỗ nhìn thẳng thiếu nữ trong mắt mơ hồ có loại chiến y ở bay lên đang lúc này này phương không gian khí tức đột nhiên thay đổi một cổ truyền tống lực bao phủ hai người nhất h ổ quan g mang trận lóe bọn họ liền bị ném ra ngoài liệu nguyên tinh lục bầu trời tam đạo quan g mang từ trên trời hạ xuống rơi trên mặt đất hiện ra hai người nhất h ổ thân hình đi ra bên ngoài sau thiếu nữ như là nhiều có điều cố kỵ không có dẫn đầu xuất thủ một lúc sau nàng l ệ n h rên một tiếng lớn tiếng nói thiệt thiên thuẫn cùng bạch hồ nhận liền tạm thời gởi ở nơi này các ngươi sau này bản cô nương sẽ trở về lấy nói xong thân hình thoát một cái hóa thành một đ ạ o độn tứ ố đối đối c mực chờ chú đi đến đối phương biến không thấy gì nữa. triệu chủ mới xa. nữa, Một mắt thấy t phương không gì n h ị nói, ra đến như vậy lâu, là thời điểm ra trở h vậy về, lâu, là k ô n gào biết rõ thương t rõ h n tinh lục biến hóa lớn không lớn. h hóa lục g à Tứ nhị gào khóc gọi hai tiếng phía sau cánh mở ra tựa như một mảnh phiến lơi ư đao sắp bén ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra s â m s â m hàn mang triệu chú ý nhảy lên một cái rơi vào tứ n h ị trên lưng một người nhất hổ hóa thành một đạo đội quang t r ớ c mắt đi xa lâm khâm ngồi xếp bằng ngồi ở đại địa miếu trung quanh thân đậm đào pháp tắc ba động chuyển ra để cho thân hình hắn lập lòe h trong a h lòng mặc niệm tiêu hao hai mươi đơn vị hưng hỏa hối đoái hai lần ký ức tái phiến suy nghĩ một chút lại lần nữa đổi một lần nhục thân ư khống chế trước mắt hắn còn có một lần hối đoái nhục thân khống chế cùng thần hồn hợp nhất cơ hội dung hợp ký ức tái phiến độ tiến triển cũng đạt tới năm mươi chờ lần này dung học xong l i ề n sẽ đạt tới bảy mươi phần trăm làm xong những thứ này lâm khâm lần nữa nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện c ử u chuyển đoán thiên đệ lục trọng bắn thiên lang ở giữa hư không ngưng tụ ra một tấm đại cung thần thức hóa mũi tên có thể trực tiếp công kích thần thức phạm vi bao trùm bên trong sở hữu mục tiêu tương đương cứng hãn ma huyên tinh lục trung ương thần hố một đạo ngạo n g h ệ cao ngất bóng người chính yên lặng đứng ở thần hố biên giới tay cầm một cán màu đen đại thương đậm đà sát khi tạo thành tám đạo tơ đen quấn quanh ở trên thân thương chung quanh đã tụ tập gần thiên ma t h tu sĩ có nhân ma cùng địa ma lão có lẽ chỉ có hắn có thể hoàn toàn chung kết chúng ta mười người vô hạn lần luân hồi trọng sinh nam tử t r ầ m rãi n g n g đầu huyền minh cựu đạo tỏa đã hiện ra ở giữa hư không xuyên tấu h qua phong cấm trận pháp m à n sáng loang t h o á n g có thể thấy bên ngoài trận pháp bóng người nôn não đã như vậy ta cũng sẽ không khiến các ngươi tùy tiện lấy được vô tướng thiên ma tinh nam tử lẩm bẩm nói nhỏ mà sau đó xoay người nhìn chung quanh tộc nhân ánh mắt lộ ra một vẹn v ẻ khao khát bọn ngươi tản đi, đi đại nhân một tên đẳng cấp cao địa ma dùng thanh em trầm thấp hô nam tử lắc đầu một cái không cần quên nữa ý ta đã quyết cứ như vậy đi đại nhân còn lại ma tộc dối rít hai đầu gối quỳ xuống đất không ít người trên mặt để lại nước mắt nam tử t h ắ n nhẹ không nói thêm gì nữa cầm trong tay màu đen đại thương manh n é m ra hóa thành một đạo màu đen lưu quang rơi vào trong hố trời chật thân hình thoát một cái hướng thần hố bước ra một bước đang lúc này một tiếng hử lạnh từ hư không bên ngoài vang lên không lưu lại một chút vật cứ như vậy đi luân hồi đừng có nằm động một cái màu đen xiềng xích phát ra hoa lạp lạp tiếng vang từ giữa hư không dọc theo mà ra t h o á n cái liền đem nam tử thắt lưng quấn quanh ngay sau đó lại vừa làm ấ y cái xiềng xích từ trong hư không rủ xuống mà xuống phân biệt quấn ở nam tử hai tay hai chân bên trên đem cả người hắn lôi kéo thành một chữ to treo móc ở giữa hư không cơ liên kháng ngươi chết không được tử tế nam tử phát ra gầm lên giận dữ trật liền bị một cái xiềng xích quấn quanh ở miệng mũi giữa đưa hắn lời kế tiếp cũng cho ngăn ở trong cổ họng ngay cả thần thức cũng ngay đầu tiên bị phong cấm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm hai mươi hai tân thiên ma xuất hiện nam tử phát ra từng tiếng cực kỳ tức giận gáoét thanh âm bị kẹp ở trong c trên mặt đất đông đảo ma tộc r ồ i rít ngựa mặt lên trời bí thiết thanh âm liên miên như tiếng than đỗ quên một đạo thân ảnh từ dưới đất nhảy một cái đi xông thẳng nam t ử đi càn rỡ một tiếng hư lạnh vang lên một bàn tay từ trong hư không lộ ra đem hắc ảnh một cái nắm trong tay nhẹ nhàng bóp một cái phanh một tiếng hắc ảnh ầm ầm nổ tung hóa thành một mảnh huyết vũ chiếu xuống nam tử lạc giọng r u n g trời t r u n g quanh ma khí của q u ộ n nơi mi tâm một chỉ con mắt đột nhiên mở ra không phải màu đen mà là huyết sắc tựa như một vịnh huyết hải dâng lên mút trời huyết lãng đem hư không cùng anh chiếu ra hoàn toàn bọn đầu mơ hồ có một tôn thân ảnh màu đen ở trong biển máu chìm nổi hư lại vừa là một tiếng hư l ạ n h từ trong hư không vang lên một đạo kiếm khí từ hư không xuyên thủng mà ra hóa thành đến h à n mang trong nháy mắt đi tới nam tử trước mặt đóng vào mi tâm trên giáp giáp nhất thanh thúy hưởng huyết h ả i huyện như mặt gương bệ tác cảnh xuất hiện từng đạo vết rách trợt ầm ầm nổ tung nam tử phát ra rên lên một tiếng thất khiếu dỉ ra máu tươi mắt nhắm lại ngất đi t r u n g quanh hoàn toàn tính mịch đậm đà ma khí từ chung quanh tụ tập tới chui vào nam tử mi tâm chỉ một lát sau c ô n u mi tâm bị đánh bể con mắt bắt đầu nhanh chóng khép lại lần này không còn là huyết sắc mà là màu đen phía dưới một loại ma tộc trong mắt đều lộ ra bi a i vẻ từng d ọ a huyết lệ từ khỏe mắt chảy xuống thân hình khổng lồ cũng không có để cho bọn họ nhìn vĩ đại ngược lại càng lộ vẻ nhỏ bé cùng vô lực cùng lúc đó tinh lục bên kia một đạo thân ảnh xuất hiện ở đất trống xa xa l o á n g thoang có thể thấy một tòa chín tầng t h ắ p cao nhìn thân hình là một cái yểu điệu thiếu nữ theo nàng dần dần đến gần cấm long các tướng mạo cũng hiện lộ ra tướng mạo thanh tú kèm theo một cổ thanh thuần điểm tinh khí chất trong đôi mắt lại tràn ngập sát ý cùng chiến ý một thân màu vàng nhà táo đầm ở gió n hoa ẹ nhẹ thổi lất phất hạ, nhẹ nhàng đ n g đ ư ở tay phải của phải nguyên à n tinh mang t m lục khoảng cách hoa nguyên tân thành bất quá hơn vạn dạng địa có một tòa vô danh sơ cốc chung quanh ba mặt toàn núi vách đá dốc nơi này đó là ma thuật ở tạm nơi bởi vì nơi này không có ma khí cung cấp chỉ có thể thông qua số lớn ăn uống để để thăng tu vi bổ sung thể nội ma khí bọn họ mục tiêu dĩ nhiên là những thứ kia lưu lại ở hoa nguyên n g tinh lục tinh không bầy thú bầy thú mặc dù bị rất nhiều tinh lục tu sĩ quân vây quét quá vẫn như cũng là một cái cực kỳ thế lực to lớn chỉ là kia vài đầu lục cấp linh thú liền không phải bình thường hóa thần cường giả có thể đối phó chớ nói chi là những thứ kia tu sĩ quân cho nên tinh không bầy thú không chỉ không có giảm bớt ngược lại trở nên to lớn hơn mơ hồ có phản công k u y hướng vô tướng thiên ma quân chú thủ tại chỗ này ngược lại thì giút hoa nguyên tân thành giải quyết không ít phiền t o á i dương bạt đứng ở trên vách đá nhìn ra xa xa đột mi tâm một trận đau nhói một giọt máu từ lông mi tâm nhãn con ngươi trùng chảy xuống rơi vào hắn giơ tay lên trên lưng huyết dịch tươi mới đỏ như lửa như một đoàn chính ở cháy hừng hực liệt diễm nóng bỏng mà nóng bỏng ken két ken két d ư ơ n g bạn răng cắn xoẹt rổ ép vang dội một cổ bi ai tâm tình đột nhiên từ trong lòng sinh ra phảng phất có một bàn tay vô hình đem tim thật c h ặ t nắm p h g d ư ơ n g bạn phun ra một ngụm máu tươi cùng bạo ma tức tử trong cơ thể nổ tùng tạo thành một vòng màu đen khí lãng hướng chung quanh quấn cơ liên kháng hắn phát ra hét dài một tiếng thanh em quần quần mờ tại phía xa thánh văn tinh lục cơ trần nhướng mày một cái ngẩng đầu lên nhìn về phía hoa nguyên n g tinh lục c h ặ t túi đầu xuống tự lẩm bẩm cơ liên kháng tựa hồ có hơi ấn tượng ma h u y ề n tinh lục chi ngoại tinh không trung một ông già đứng ở một tòa lơ lửng tinh không trên đảo đứng chắp tay cơ đại nhân vì sao phải lãng phí một quả vô tướng thiên ma tinh người nói chuyện là một gã lao hầu tuổi chừng m ạ c bảy mươi tuổi k h o ả n g đó lại người mặc hỏa xem y màu đỏ cơ liên kháng không quay đầu lại mà là nói này không phải lãng phí lui về phía sau biến số càng ngày càng nhiều không thể mặc cho bọn họ luân hồi truyền sinh ta yêu cầu lợi dụng một quả này vô tướng thiên ma tinh bố trí một tòa huyết mạch đại trận lợi dụng mười đại thiên ma huyết mạch đi tìm một chút những người còn lại chuyển thế chi thân chỉ cần bọn họ luân hồi rồi liền đem chi t r à o đến thả nuôi ở phong ma chi điệp cơ đại nhân có đôi lời không biết rõ con n ê n hay không hỏi lao hầu do dự một chút hay lại là nhỏ giọng hỏi nói cơ liên kháng giọng như cũ bình thản phảng phất một bãi nước đọng vô tướng thiên ma tinh mặc dù c h â n quý có thể vì ta tông liên tục không ngừng bồi dưỡng vượt qua hóa thần tu sĩ nhưng là cho dù đạt tới thiên nhân cảnh thì như thế nào muốn lần nữa đột phá khó khăn cỡ nào mười ngàn trong hàng đệ tử cũng sẽ không xuất hiện một cái đây đối với ta tông mà nói cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp a vì sao còn phải giữ vững l a o hầu đi theo lão giả bên người mấy trăm năm đây là ẩn nút trong lòng hắn hồi lâu vấn đề một cho đến hôm nay mới hỏi ra lời cơ liên kháng hiếm thấy nghiêng đầu đến nhìn l a o hầu liếc mắt như cũng dùng chức ngữ liệu nói ải này nói đến tông môn cơ mật trọng yếu người muốn muốn biết rõ cũng được chỉ có thể dùng mạng để đổi l a o hầu thân thể run lên mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ấp toàn thân trên khuôn mặt dàn mua mồ hôi như sau mưa một dạng hoa lạp lạp đi xuống chảy đúng đa tạ đại nhân nhắc nhở thực ra ta hao phí một quả vô tướng thiên ma tình là nghĩ nhờ vào đó tìm tới cái kia chạy trốn tiên ma vô số năm qua đây là duy nhất một lần b i ế n số phải tìm tới hắn mặc dù cấm long c á t chưa làm qua kinh thiên động địa đại sự nhưng là thế lực phạm vi bao trùm nhưng là ngụy tứ tượng trung mạnh nhất rộng rãi một cái gần như toàn bộ tinh không đều có bọn họ xây cất cấm long tháp hao phí một chút thời gian tuy nhiên có thể thông qua từng ngọn cấm long tháp tìm tới hắn chỉ là như vậy thứ nhất hao tổn mất thì giờ sẽ tương đối trưởng kém xa bây giờ một lần mất và suốt đời nhàn h ã đúng đại nhân anh minh cơ liên kháng trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười trầm biếm đưa ra tay trái ở trong hư không liên tục đạt động tạo thành hoàn toàn hư hào dấu tay một mảnh tiến tinh không ở đầu ngón tay ngưng tụ sau đó phô t r i ể n ra hướng phía dưới hạ xuống giống như lưu tinh vũ rơi vào ma huyên tinh lục bên trong theo tới là từng đạo cầu sáng ngất trời lấy trung ương thần hố làm trung tâm tạo thành một tòa khổng lồ phức tạp cựu cựu tám mươi đạo huyền minh chín đạo khóa từng cái xiềng xích từ trong cột ánh sáng đưa ra bắn về phía bị giam cầm ở thần hố phía trên nam tử từ hắn các vị trí cơ thể xuyên thủng mạc qua xiềng xích xuyên thủng không chỉ là thân thể của hắn còn có linh hồn máu tươi dọc theo xiềng xích chậm rãi nhỏ xuống phát ra tí tách hai tay hai chân kịch liệt c o cắp phản phất gặp đến thế gian tối nghiêm khắc hình phạt hắn hai mắt đột nhiên mở ra trong đen dần dần bị huyết sắc bao trùm trong lòng n ồ n g nặc hận ý hóa thành máu tươi từ hốc mắt chạy x u ô i xuống luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm hai mươi ba cách tinh không tỉ tí h một trận một cái hư không bàn tay xuất hiện hướng về phía nam từ cách không một chảo một d ọ t dòng máu màu tím từ nam từ nơi buồng tim bị bắt đi ra trôi lơ lửng với trong hư không từ quăng q u a n quần khóe miệ của cơ liên khá ngậm một nụ cười lạnh lùng lại vừa là một mảnh dấu tay bắn ra mà ra từ huyết chia ra làm k i ể u hóa thành chín đạo tử mang tản ra t r u n g quanh tựa như thiên nữ tán hoa phía dưới đông đảo ma tộc ngẩng đầu nhìn một màn này r ồ i rít phát ra phẫn nộ gào thét một ít địa ma muốn đem các loại tử mang chặn lại có thể còn không chờ bọn hắn động thủ một tiếng hừ lạnh liền ở đáy lòng nổ vang thân hình khổng lồ không có dấu hiệu nào ầm ầm nổ vỡ đi ra tạo thành một mảnh huyết vụ hát ở t r u n g quanh đồng tộc trên người treo ở thân hố phía trên nam tử sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan giấy r u ộ n cũng dần dần vô lực đứng lên bất quá hắn cũng chưa chết bị để lại một con đường sống chín đạo tử mang tựa như cựu mũi t ê n nhọn phá không bay ra không có vào cựu tòa cấm long đỉnh tháp bộ cựu tòa cấm long tháp đồng thời bắn ra một cột sáng ở trong hư không hội tụ thành một điểm tinh quang cơ liên kháng chậm rãi nhắm lại con mắt một luồng thần thức từ trong óc lao ra tiến vào ánh sao chính giữa cùng ánh sao dung hợp vào một chỗ hóa thành một đạo lưu tinh tiến vào trong tinh không mịt mở đang phi hành rồi một khoảng cách sau đó này một dạng ánh sao đột nhiên p h â n hóa t mờ đang phi hành rồi một khoảng cách sau đó n y một dạng ánh sao đột nhiên không m ị n phi dấu tích cơ liên kháng cũng không hề rời đi mà là nhắm đến con mắt yên lặng trở lại bốn một ngọn núi trong bụng vốn là bị che giấu với trong hư không cấm long tháp c ù n g k h ố n long thung mơ hồ có vẻ hiện khuynh ê ư ớ n g lâm khâm ngồi xếp bằng ngồi ở linh sơn kiếm chỉ cạnh tu luyện cựu truyền đ và thiên đột nhiên t r ậ n mở con mắt nhìn sang kỳ quái bị ta che giấu ở trong hư không cấm long tháp c ù n g k h ố n long thung lại muốn phá vỡ phong cấm đại trận thu tầm mắt lại chậm rãi nhắm lại con mắt bắt đầu suy diễn một canh giờ trôi qua lâm khâm chân mày miễu c h ặ t hơn chỉ có thể thôi toán đến chỉ miếng bạch t o đối phương pháp tắt tầm thứ rõ ràng cao hơn phía thế giới này thôi binh đến tương chắn nước đến đất chặn đợt tự nhiên sẽ xuất hiện. cấm long tháp ảnh tử dần dần rõ ràng sau đó chậm rãi ngưng tụ mịt mờ không thể tra khí tức từ trên đó tản mắt ra khuyết t á n đến tinh không xa xôi chính giữa một đạo lãnh đạo yếu ánh sao từ đàng xa bắn nhanh tới cùng cái này khí tức dung hợp vào một c h ỗ sau lại lần nữa hóa thành lưu quang c h ư ớ c mắt đi xa con mắt của cơ liên kháng đông nhiên mở ra đưa tay cách không một chảo nhìn như phổ thông một chảo lại hàm chứa vô cùng không gian phát tắc bàn tay trực tiếp xuất hiện tại một cái khổng l ồ tinh lục bầu trời bàn tay che khuất bầu trời đem phía thế giới này không trung che kín phản phất tận thế hạ xuống không ít tu sĩ bởi vì trên đó ẩn chứ t lão giả, giả phía sau một đạo kiếm khí màu đen trung tiên tạo thành một đạo trảm tiên kiếm hoa phá hư không bổ về phía ép xuống bàn tay to lớn bàn tay hơi dừng lại một chút ép lên nghiêm hoa chỉ nhẹ nhàng bắn ra ông một tiếng chiến binh một đạo kiếm khí từ đem đầu ngón tay bắn ra đánh vào kiếm khí màu đen trên chỉ nghe một tiếng ẩm van văng lớn lực lượng khổng lồ ở giữa hư không nổ lên đ ê m này một phương tiên không cũng sẽ rách ra từng đạo hư không kẽ hở vô tận hư không phong nhận từ trong bán ra đem phía dưới dây núi chặt đ ứ t đem con sông cắt đ ứ t đem biển khơi như nổ vô số tu sĩ ở cổ lực lượng kinh khủng ngày hạ bị nghiền thành phân vụ lao giả thực lực lại không phải chuyện đ ù a đã đến gần vô hạn thiên nhân cảnh thân thức có thể cùng chung quanh thiên địa dung hợp mượn dùng tiên h địa sức mạnh to lớn khống chế phía thế giới này linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng lao giả thân hình t h trấn quấn ngược mà quay về trong miệng máu tươi còn vốn cha thét một tiếng kinh hãi từ đàng xa vang lên một đạo trẻ tuổi bóng người hướng bên này chạy nhanh đến trước mắt tới đến sau lưng láo giả đem đỡ một cái bàn tay cũng không có như vậy dừng lại lần nữa đẻ xuống hướng hai người vô tới lao giả đem thanh niên đẩy ra phía sau một đạo kiếm khí trùng tiêu t r u n g quanh thiên địa linh khí hướng thân kiếm điên c u ồ n g tụ tập mà tới lao giả phía sau ẩn hiện ra một mảnh liên miên cái đạo đỉnh nhọn như tụ sóng như nộ kiếm khí hóa thân ngàn vạn lôi cuốn đến phía thế giới này phần lớn lực lượng thẳng chém v à t tiêu bàn tay lần nữa một hồi năm ngón tay mở ra ngũ đạo kiếm khí từ đầu ngón tay lao ra giống vậy hóa thân ngàn vạn tạo thành một vùng sao trời hướng phía dưới nhanh chóng đẻ xuống lại vừa là một tiếng nổ vô mấy ngọn núi nổ tung con sông c u ố n n g ư ợ c trời cao vô số tu sĩ càng l à ở nơi này loại lực lượng kinh khủng hạ phát ra lạc giọng kiệt lực gào thét bi thương lao giả c u ồ n g phún ra số búng máu tươi lần nữa bay ngược mà ra một đạo kiếm khí từ đem vai trái chém thẳng m à xuống đem t r ọ n cánh tay còn có nửa người cũng bổ ra cha nam tử trẻ tuổi phát ra một tiếng bi thiết phía sau kiếm khí tranh minh muốn xuất thủ không muốn đi mau lao giả một tiếng giày thân hình phát một cái đi tới thanh niên trước người đem một khối lớn chừng bàn tay mạnh vụn nhét vào trong ngực hắn mạnh vụn quang mang chật lóe lôi quấn đến thanh niên phóng lên cao xông phá tầng mây trước mắt biến mất ở tinh không mịt mùng chính giữa lão giả thần sắc hơi chậm nhìn về phía trên hư không bàn tay nơi mi tâm một chỉ màu đen con mắt từ từ mở ra không nghĩ tới đường đường mười đại t i ê n ma một trong lại có đời sau thật là thật quá ngu xuẩn một cái thanh âm giản mua từ trong hư không v a n g lên bàn tay to tâm chính giữa một khuôn mặt người nổi lên chính là cơ liên kháng ta không biết do ngươi đang nói gì lão giả ánh mắt lóe lên dùng bình thản giọng cơ liên kháng cũng không có trong vấn đề này dây dưa mà là nói biết điều theo ta trở về nếu không phía thế giới này không có ai có thể sống sót l ã một, một, từ từ một vòng không gian phát tắc huyết tán mà ra càn quét cả thế giới nhưng phạm là tu sĩ hoặc là nắm giữ linh căn phạm nhân này cổ khí tức kinh khủng hạ trực tiếp mất đi dưới đất sở hữu linh mạch cũng ở cổ lực lượng này dưới thao túng liên tiếp bay ra bị ném vào vũ trụ mịt mở chính giữa lão giả thân sắc không có bao nhiêu biến hóa trong mắt phẫn nộ bị thật sâu ẩn giấu đi người tự hồ cũng không cảm giác ngoài ý mớn cơ liên kháng bình tĩnh t r u y ề n tới âm thanh cơ liên kháng đây chẳng phải là n g ư ơ i nhất quán tác phong sao lao giả mang theo châm trọc hỏi ngược lại ngươi quả nhiên khôi phục trí nhớ nhưng không nghĩ trở về cho ngươi đồng tộc báo thù mà là có đầu rút cổ ở một cái địa phương nhỏ như vậy hưởng thụ thiên luân chi nhạc biết không biết rõ ngươi các linh đệ đang ở gặp thế nào hành hạ cơ liên kháng r ộ n g vẫn là đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh và lạnh lùng cơ liên kháng muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được không cần phải nói loại này nói nhảm lao giả mắt nhắm lại không lên tiếng nữa khóe miệng của cơ liên kháng kéo ra một cái lanh khóc biểu tình bàn tay chậm rãi từ trong hư không thối lui ra tan biến không còn dấu tích sau một khắc lão giả liền bị ném vào phong cấm nơi tinh không bên ngoài lần lượt từng bóng người trước sau xuất hiện một vòng mới vô tướng thiên ma tinh tranh b ạ c chiến gần sắp mở ra cơ liên kháng trôi nổi tại giữa hư không xa xa một đạo ánh sao nhanh chóng đến gần xông vào ngay trong góc từng màn cảnh tượng xuất hiện lại tìm đến một cái có phải hay không là chạy mất con sâu trùng kia đây lợi dụng loại phương pháp này mặc dù hiệu suất tiêu hao cũng không nhỏ chỉ có cựu lần cơ hội xuất thủ mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ tiêu hao một bộ phận huyền minh cựu đạo tỏa lực lượng chín lần sau đó đem khó đi nữa mà dùng phải ra tay toàn lực lúc này giơ tay lên hướng tinh quang độn tới phương hướng bắt tới bốn thương thành tinh lục linh sơn đ ỉ n h chót lâm khâm đ ố n g nhiên ngầm đầu sắc mặt trở nên rất khó coi h á n thần thức biết bao bén ngạy đã cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đang ở từ tinh không xa xôi lấy tốc độ cực kỳ nhanh đến gần t r u n g đột nhiên từ dưới đất đứng lên thân hình chớp mắt biến mất xuất hiện ở tuyết nguyên tinh lục bầu trời thiên đạo cảnh bi đã đem thương thành đợi tứ đại tinh lục pháp tắc hoàn thiện dung hợp là một muốn, muốn mạnh mẽ phá vỡ sẽ đối với thương thành thiên đạo pháp tắc tạo thành ảnh hưởng cho nên hắn dự định từ nơi này đi ra ngoài đang lúc này. tuyết n gần u y như lục khu ở đồng thời một đội tu sĩ từ một nơi trong khe tiến vào chỗ này dưới đất không gian dẫn đầu một cô thiếu nữ vừa vặn cùng tuyệt mỹ nữ từ bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ phát ra một tiếng cồn đoạn kêu lên người đồng hành toàn bộ bị sợ hết hồn rối rít nhìn rồi sau đó cũng sợ run ngay tại chỗ ngụ tiêu nơi này thế nào đóng băng một người đồng hành bên trong một cô thiếu nữ dùng run dậy thanh â m hỏi ngu tiêu thân thể run lên tinh thần phục hồi lại sắc mặt đã s ơ m trắng bệnh như tờ giấy tuyệt mỹ thiếu nữ lạnh giá ánh mắt tựa như vạn năm không thay đổi bằng cứng từ trên người người sở hữu quét qua một cụ lực lượng từ trên người tản mắt ra người sở hữu cầm như hến lực lượng ở nơi này phương dưới đất không gian không ngừng quyết tán đem các loại trên người linh thạch toàn bộ cuốn đi ra trôi lơ lửng ở giữa không trung linh khí nồng nặc tiêu tán bị tuyệt mỹ thiếu nữ hấp thu một lúc sau đợi linh thạch hóa thành bụi bậm tiêu tan tuyệt mỹ một một dọn cô gái truyền ra lộ ra một vẻ mừng rỡ cầm các ngươi khỏe nơi liền lưu lại ngươi này tính mạng làm làm thủ lao đi vừa dứt lời lực lượng kinh khủng quấn lên đem các loại nhân toàn bộ ném ra ngoài cánh hoa trôi lơ lửng ở bán không một đạo hư hào bóng người dần dần hiện hiện ra này cánh hoa hẳn là ngươi đi đã như vậy liền tạm thời lưu lại ngươi thân hồn Thiếu nữ thần t h nữ ứ chương quấn lên, lạc đem tuyết t ầ n hai trăm hai mươi bốn cách tinh không tỉ thí hai cánh hoa ở bán không từ từ chuyển động một đạo đạo thần thưởng thức đem bao lấy trong nháy mắt liền luyện hóa không đồ sai chờ sau này đi ra ngoài lại đi tìm những bộ phận khác đ a người, người này là từ nơi nào n ô ra lâm khâm lòng có cảm giác túi đầu nhìn về phía tuyết nguyên tinh lục khu vực trung tâm mặc dù cách thật dày lớp băng hai người ánh mắt cũng tựa như có thể chạm tới đối phương người này rốt cuộc thức tình sao thật đúng là phiền thoái lâm khâm ở trong lòng nghĩ đến đến từ tinh không bên ngoài lực lượng kinh khủng nhanh chóng đến gần đã xuất hiện ở phía thế giới này bầu trời sắp xé ra thiên đạo phát tắc n g ư ờ i dám tìm chết hai thanh âm đồng thời vang lên cũng đồng thời xuất thủ phệ tắc chỉ phá là niêm hoa chỉ lâm khâm quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái không gian nước xoáy đem này phương tiên địa thiên đạo phát tắc xé ra một vết thương trước mắt xuất hiện ở vực ngoại tinh không một cây hư hảo đầu ngón tay từ đem đầu ngón tay bắn ra hướng xa xa cấp tốc đến gần bàn tay nhẫn tới Việt thiếu nữ trước người, trước Mỹ nữ cũng xa u quả đấm lớn tiểu ấ đấm t một hiện hư không cái lớn n v ò xa o đạo á y liên cánh h trước, bàn tay như là cũng n nhẹ tay, ra. nhàng bắn cảm n nhận được này lưỡng đạo pháp tắc khí thức hơi dừng lại một chút da toxic tới gần p h ệ tắc c h ỉ trung quanh tạo thành một vòng xoay tròn cấp tốc p h á p tắc nước suái t ư ớ n g tinh chỗ c h ố n g trung du cách hôn loạn p h á p tắc toàn bộ hô tới t lôi c u ố n đến phá là tuyết liên hoa muối tựa như vượt mọi t r ô n g gai lợi kiếm k h í tức cũng ở đây cấp tốc leo lên l ư ỡ n g đạo p h á p tắc chi lực cũng ở đây dần dần đ ế n gần lâm k h ô n kinh ngạc nhìn tuyệt m ỹ thiếu nữ chỗ phương hướng lên mắt ngón tay k h a động p h ệ tắc c h ỉ tại hắn còn có thể trong phạm vi không chế theo hắn bấm phát quyết tốc độ giảm nhanh dần dần đi tới phá là cánh hoa sau đó hai người tạo thành một đường thẳng giao hoặc g i a hòa tuyệt mi thiếu nữ một tiếng hư lạnh khoe miệm dâng lên một nụ cười bàn tay lần nữa một hồi hai ngón tay đ ạ n động lưỡng đạo kinh khủng kiếm khí hóa thành trắng bệnh thất luyện bắn ra thứ một đạo cùng phá là niêm hoa chỉ ngang nhiên đụng lại trực tiếp bị đánh thành hai nửa đạo thứ hai kiếm khí lần nữa đánh tới như cũng bị phân chia hai nửa phá là niêm hoa chỉ từ tán loạn kiếm khí chính giữa xuyên qua tiếp tục bay về phía bàn tay phệ tắc chỉ theo sát phía sau đem tán loạn kiếm khí toàn bộ h ú t tới tăng cường nghi lực bàn tay to tâm cơ liên kháng khuôn mặt hiện lên một đôi con mắt đầu xạ ra lạnh giá hà mang chất liền bị rung động thật sâu ở lại là phá là cùng p h tắc nơi này làm sao sẽ xuất hiện loại vật này đáng chết sau một khắc phá là niêm hoa chỉ điểm ở bàn tay to tâm chính giữa cơ liên kháng vẻ mặt nhăn nhó trong mắt bắn ra sự tàn nhẫn bất kể là ai cũng cho bổn tỏa đi chết bàn tay đột nhiên đem phá là niêm hoa chỉ n ắ m ở lòng bàn tay một đạo gợn sóng không gian quyết tán đem không gian xung quanh toàn bộ phong cấm bạo nổ một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên quả đấm không gian xung quanh n ầ m ẩm, ẩm bể tan cảnh tạo thành từng đạo sập hãm không gian rung động hướng chung quanh quyết tán phệ tắc chỉ theo sát phía sau bị sập hãm không gian n ư ớ x o á cuốn vào trong đó sập hãm không gian cũng là một loại p h á tắc hai cái hoàn toàn bất đồng âm thanh vang lên phá làng n i ê m hoa chỉ từ sập hãm không gian bên kia xuyên thủng mà ra sau đó hóa thành một quả cánh hoa cuốn ngược mà quay về từ tuyệt mỹ thiếu nữ trước người không gian nước xoáy bay trở lại phệ tắc chỉ t r u n g quanh nước xoáy không ngừng mở rộng đem sập hãm không gian pháp tắc cũng cùng nhau có tới lực lượng cường độ cấp tốc leo lên lâm khâm sắc mặt đột nhiên biến đổi đối phương pháp tắc quá mức cường đại một khi phệ tắc chỉ đem loại này t ầ n g thứ pháp tắc cũng hấp thu đem sẽ trở nên đáng sợ cực kỳ đối toàn bộ tinh không mà nói đúng là một tràng thái nạn cho ta tán lâm k h m phát ra gầm lên giận dữ kinh khủng thần thức quấn mà ra p h ệ tắc chỉ đột nhiên r u lên chung quanh chiếm đoạt nước xoáy chậm rãi dừng lại rồi sau đó bắt đầu nghi chuyển trên đó ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng như mở cống thoát lũ một dạng đổ xuống mà ra vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian liền c h ú t xuống hết sạch đem này phương sập hãm không gian lực lượng cũng đều triệt tiêu được không còn một mống t r u n g quanh tinh không lần nữa khôi phục bình tĩnh lâm khâm không khỏi thở dài một cái không sai b ả n cô nương lại phải ngủ say rồi đừng đến đánh bạn cô nương chú ý nếu không tự gánh lấy hậu quả lâm k h m chân mày nhỏ bệ không thể nhận ra n h ữ một chút cũng không có cùng đối phương tiếp xúc dự định thân hình trận lóe t r ớ c mắt biến mất không thấy gì、nữa. chờ hắn rời đi tuyết nguyên tinh lục thiên đạo phát tắc lần nữa di hợp ma huyên tinh lục bên ngoài cơ liên kháng đột nhiên trận mở con mắt trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất hai cái tiểu châu chấu cũng dám hư rồi b ồ n tỏa đại sự bất quá cho là như vậy là được rồi khóe miệng của cơ liên kháng lộ ra một vệ rét lạnh nụ cười giơ tay lên lấy ra một quả truyền âm ngọc giản điều động một trăm ngàn tu sĩ đại quân tu vi cao nhất không thể vượt qua hóa thần chín tầng viên mãn trong vòng ba ngày phải tụ h ọ xong vừa dứt lời ngọc giản hóa thành một vệ sáng trước mắt đi xa đại nhân sau lưng chuyển tới lao h ầ thanh âm đừng nói nhảm hiệp trợ bổn tọa thành lập hai tòa cấm long tháp giữa đường hầm vận chuyển bổn tọa muốn đưa một trăm ngàn tu sĩ quân đưa qua tàn sát đối phương toàn bộ tinh lục cơ liên kháng thanh âm lạnh như băng chuyển tới để cho lạo hậu không nhịn được dùng mình một cái muốn nói điều gì há miệng cuối cùng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra túi người hành lễ lôi xuống một trăm ngàn tu sĩ đại quân đủ đem một mảnh tinh lục đ ặ p bằng cho các ngươi hai cái tiểu châu châu biết rõ chọc dẫn bổn tỏa hậu quả cơ liên kháng sắc mặt cực kỳ khó coi nhấc tay vỗ một cái đem phong ma tri địa cấm chế mở ra đều đi vào cho bổn tỏ sát t ừ n g tiên một hóa thần chín tầng viên mãn tu sĩ từ quan g môn trung x u ố n g vào tiến vào ma h uyên tinh lục bắt đầu điền cùng tàn sát Trước bị ném tiến vào lao giả phát ra phẫn nộ gào thét quanh thân kiếm khí màu đen ngang dọc xa xa một âm thanh long ngâm vang dội chân trời kiểu long bay lên không chui không mà tới lao yêu lao giả thần sắp t ố i xâm lại trận liền bị hận sắt thay thế kiếm khí ở chung quanh tạo thành một vùng biển mênh mông dâng trào lên nhị ca giọng cô gái văng lên cựu long hóa thành chín cái màu đen triều tiên từ xa đến gần càn quét tới quất về phía từ không trung hạ xuống tu sĩ hai người ngang nhiên cùng cựu đạo thánh thiên đỉnh tông tu s sắt đến cùng một chỗ bị giam cầm ở giữa hư không chỉ có một hơi thở nam tử gắng sức muốn trận mở con mắt nỗ lực nửa ngày cuối cùng không có thể mở ra hai người cũng gần như cùng lúc đó thấy được nam tử trên mặt đều lộ ra vẻ thử hận khi tức quanh người càng dâng trào từng tên một ma tộc cũng hướng hai người xuống lại mắt thần quyết tuyệt coi như sở hữu tộc nhân đều chết sạch cũng phải giết ra một mảnh thiên địa. trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm hai mươi lăm vựa tinh không truyền t ố n g bắt đầu tinh không bên ngoài là hầu đi mà trở lại đi theo phía sau trắng nhật phát trung niên người này thân xuyên tử y ỉ một đôi con mắt sáng ngời có thần nếu như mình quan sát liền sẽ phát hiện ở màu đen đồng tử bên ngoài lại còn có một vòng đen hoàn đại nhân tôn kha đại nhân tới phóng la hẩu đi tới cơ liên kháng nhỏ giọng nói cơ liên kháng nhún mày một cái xoay người liền gặp được vẻ mặt cười doanh doanh tóc trắng trung niên n g ư ờ i tới làm gì cơ liên kháng giọng có chút bất thiện cựu đạo thánh thiên đỉnh tông hệ thống c ả n h lá đan chen thế lực cũng là tương đương phức tạp tôn kha thuộc về hồn thiên ngưng thần nói lấy thần thức công kích làm chủ h ủ dị không khỏi thường thường cùng hư không không có kiếm nói không hợp nhau nghe nói nghe i n g h nói nghe muốn mở ra cấm long tháp. phái ra một trăm ngàn tu sĩ quân đi tấn công hạ đằng tinh lục tôn kha vừa nói biểu hiện trên mặt cũng theo đó trở nên cổ quái không phải vừa cận mà là mang theo một loại không dám tin tưởng ý vị ở trong đó tôn kha bổn tọa làm việc còn chưa tới phiên ngươi tới cơ tay mua chân cơ liên kháng một tiếng hư lạnh đỉnh đầu hư không phát ra một tiếng như kiếm một loại tranh minh t r u n g quanh hư không chấn động tôn kha một đôi trong con người vòng ngoài đen hoàn lõe lên một cái t r u n g quanh thiên địa quy tắc như là nhận được nào đó lực lượng cường đại trói cuộc dùn đãng hư không dần dần dẹp loạn cứu minh tội gì như thế tức giận chứ tôn mỗi chẳng qua chỉ là hỏi một chút mà thôi hơn nữa ngươi muốn mở ra vượt tinh không truyền t ố n g nhiều như vậy tu sĩ cũng cần ta trợ giúp phải không tôn kha tựa như là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình một dạng cười nói cơ liên kháng thật sâu nhìn tóc trắng trung niên lên ư mắt trên mặt biểu tình phẫn nộ trong nháy mắt biến mất ngươi nghị thọ một chân vào cũng được ta chuẩn bị phái ra một trăm ngàn tu sĩ quân ngươi ít nhất cũng phải ra năm chục ngàn nếu không không bàn nữa tôn kha một cái vỗ tay văng lên một vòng rung động tự quanh thân k h u y ế c tảng ra thần thức c u ố lên giống như gió bão trước mắt xuất hiện một cái đen nhánh nước xoáy tôn kha trên mặt từ đầu tới cuối duy trì đến nụ cười nhàn nhạt, nhạt đưa tay thăm dò vào nước xoáy chính giữa. từ không kéo sai đây chính là ta hồn thiên ngưng thần nói những năm gần đây không ngừng tích lũy lại tới thần thức con rối mỗi một con tu vi đều tại hóa thần một tầm trở lên tôn kha nhắc tay vội một cái phô thiên cái địa con rối bị một cổ lực lượng quấn vào lần nữa ném vào trong túi lượng đồ không đủ thực lực quá yếu chỗ đó nhưng là có hai cái không kém ra hỏa cơ liên kháng lắc đầu một cái dọn mang theo bất mãn tôn kha cười một tiếng lại từ hư không trong vòng xoáy lấy ra mười tôn đ i ề u khắc đây là mười tôn bán bộ thiên nhân cảnh con dối đủ chưa con mắt của cơ liên kháng sáng lên con dối cùng tu sĩ tối khác nhiều chính là không sợ chết thường thường có thể phát huy ra phi thường sức chiến đấu kinh khủng có thể đem ra đi tôn kha cũng không nói nhảm liền đem mười tôn đ i ề u khắc cùng túi chữ vật thể qua cơ liên kháng một cái cuốn đi thân hình thoát một cái chờ hắn bóng người hoàn toàn biến mất thanh âm mới xuyên ra ngoài đi cấm long tháp thương nghị tôn kha cười một tiếng bước ra một bước cũng tại chỗ biến mất lao ẩu lao một cái cái chán hư lạnh thở dài một cái lần nữa rời đi trôi lơ lửng ở ma huyên tinh lục bên ngoài có thật nhiều tinh không đ ả o trong đó một tòa bên trên đứng sừng sững một tòa chín tầng tháp cao hai người trước sau xuất hiện ở tháp cao bên dưới đ ẩ y cửa đi bên trong một mảnh đen nhánh theo hai người đi vào chung quanh sáng lên trận pháp quan mang toàn bộ trong không gian ngoại trừ trung ương một tòa hình tròn tế đàn bên ngoài không có vật gì khác nữa hai người tới cạnh tế đàn một bên cơ liên kháng đưa tay cách không một chút chỉ nghe ông một tiếng chiến binh tế đàn sáng lên một c ộ sáng trên đó vô số ngồi sao lại lên ta đã được đến rồi đối phương tinh không phương vị ở nơi này cơ liên kháng đưa ra một ngón tay ở một ngôi sao bên trên nhẹ nhàng điểm một cái quan g mang t r ợ t l ó e dần dần phóng đại vòng ngoài một vòng màu lửa đ ỏ sợi tơ quấn quanh thật là nồng đậm hỏa hệ bản nguyên khí tức con mắt của tôn kha sáng lên cũng đưa tay ở trên hành tinh này một chút tinh thần lần nữa phóng đại chung quanh dây nhỏ càng ngày càng tới nhiều từng đạo từng cái giang khắp nơi bệnh thành một cái cái lớn đây là tôn kha biểu tình m n n g há miệng nửa ngày đều không có thể đem muốn nói nói ra khỏi miệng không sai có người ở nơi này thu góp hương hỏa nội lực thật là thật lớn mật ta lợi dụng huyền minh cựu đạo tỏa lực lượng nơi này công kích mặc dù bị đối phương hóa giải lại cũng cho ta có trọng đại như vậy phát hiện một khi bị nơi đó biết đừng nói là viên này tiểu tiểu t i n h lục coi như là đối phương chỗ một vùng sao trời cũng đều phải bị luyện thành c ạ t bã cơ liên kháng trong mắt hung quang trật lóe từ t ô n nói tôn kha như là nghĩ tới điều gì toàn thân run lên lại có nhiều chút hối hận tới tranh đoạt vũng nước l ụ c này thế nào sợ khóe miệng của cơ liên kháng n ế t lên lộ ra một cái dễu cận biểu tình người điên rồi phải không vô tướng thiên ma nói tôn kha lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn hương hỏa nguyện lực có thể để cho nguyên anh cùng nhục thân gia tốc dung hợp cùng thời điểm có thể giúp giúp bọn ta chạm tam thi đây là thành tựu siêu p h à m cơ hội coi như bị phát hiện thì như thế nào chúng ta cũng không có tham dự thu góp hương hỏa nguyện lực chẳng qua chỉ là tình cờ phát hiện một chỗ không cẩn thận cướp đi một tí mà thôi ánh mắt của cơ liên kháng rơi vào phía trên tế đàn trong mắt lóe lên một vệ ý vị khó hiểu t h ầ n sắc nội tâm của tôn kha không ngừng dãy r u ộ n hương hỏa nguyện lực là một cái cấm kỵ bất kể là cựu đạo thánh thiên đình tông cũng hoặc là càng thêm cường đại thánh tông cũng không dám tự mình gom hương hỏa nguyện lực một khi bị phát hiện xa không phải thần hồn c cơ liên kháng không khuyên nữa nói mà là yên lặng chờ đợi ước chừng qua thời gian một n é n nhang tôn kha rốt cuộc đặt lễ đính hôn quyết định cắn răng nói được ta đáp ứng rồi lấy được hương hỏa nguyện lực chia đều đồng thời ta còn muốn hỏa căn nguyên pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc cơ liên kháng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười lạnh nhạt gật đầu một cái có thể còn lại thuộc về ta hắn mục đích cũng không phải là căn nguyên cũng không phải là hương hỏa nguyện lực mà là phệ tắc cùng phá là này lưỡng đạo pháp tắc hai người đạt thành hiệp nghị liên bắt đầu khởi động vượn tinh không truyền thống trận muốn khởi động xa xôi như thế truyền thống số lượng lại khổng lộ như thế truyền thống tr thương thành tinh lục trong tu luyện lâm khâm lần nữa trận mở con mắt nhìn hướng thiên không ba khối pháp bảo trong mảnh vụn không gian phát tắc đã bị hắn hoàn toàn tìm hiểu tàu h đáo đối với không gian ba động phi thường nhạy cảm hắn bén nhạy cảm giác một đạo cực kỳ mịt mờ không gian phát tắc khí thức t ử t i n h không xa xôi lan tràn mà tới không được là vợ ư tinh t không truyền t ố n g trận phô thiên cái địa thần thức càn quét mà ra dọc theo cổ hơi thở này rất nhanh liền tìm được truyền t ố n g địa điểm lại là nguyên thạch bí cảnh trung cấm long tháp lâm khâm đứng lên bước ra một bước xúc đ ị a thành thốn toàn lực thi triển một bước liền vượt qua mấy trăm ngàn cây số đi tới cấm long tháp trước ba khối p h á p bảo mảnh vụn từ trong óc bay ra v ờ n quanh ở cấm long tháp t r u n g quanh cùng lúc đó thường viên hư không trận văn nghệ lên chỉ một lát sau công phu một toại truyền t ố n g trận bố trí xong ánh sáng trận lóe cấm long tháp cùng lầm khâm đồng thời tại chỗ biến mất sau mực khắc xuất hiện ở liệu nguyên tinh lục bên trên cấm long tháp bị hắn chuyển rời đến nơi này cùng lúc đó tinh không bên kia tôn kha ngồi xếp bằng ngồi ở trên tế đàn k h ẽ to mày cặp mắt mở ra đồng tử chung quanh đen hoàn kịch liệt có giúp lại xảy ra chuyện gì đứng ở một bên cơ liên kháng gấp bận rộn hỏi truyền thống bị đánh g ã y ánh mắt của tôn kha lạnh lẽo trong con người đen khâu đột nhiên k h u y ế t tán ở sau lưng ngưng tụ ra hai cái to lớn đen khâu từ xa nhìn lại giống như là hai con ngươi truyền thống lực lần nữa từ cấm long đỉnh tháp cả ngày lên hướng tinh không chỗ cử xa nhanh chóng lan trần đi lâm k h â m đứng ở cấm long tháp cạnh đợi đem gần một tháng đến từ bên ngoài tình không truyền t ố n g lần nữa hạ xuống lần này hắn lại đem cấm long tháp xê dịch một cái vị trí đem đối phương truyền t ố n g cắt đứt như thế như vậy mấy lần truyền t ố n g lực xuất hiện cách nhau thời gian cũng nguyên lai càng dài tại phía x a ma h u y ề n tinh lục bên ngoài hai đại cường giả bị tức hột máu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên linh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm cơ liên kháng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi âm trầm đều nhanh chạy ra nước để cho ta thần thức phụ ở ngươi thần thức bên trên ta tới phong tỏa toa độ ngươi phụ trách khởi động v ư ợ tinh t không truyền t ố n g đại trận tôn kha lộ ra do dự làm như vậy hắn yêu cầu bước lên nguy hiểm rất lớn nếu như cơ liên kháng có ý đồ gì hắn chỉ có thể mặc người chém giết phần thế nào nước đã đến chân còn do dự tiếp tục như vậy nữa chúng ta khoảng thời gian này bố trí cùng cố gắng liền phải hồn phí rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn lãng phí số lớn tài nguyên cùng thời gian lại chuẩn bị một lần tôn kha do dự chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng cơ liên kháng lạnh dên một tiếng Bước lên trận ế đàn khoanh chân ngồi xuống, con mắt chậm khép lại. Bàng bạc thần thức quyết mắt truyền t ố n g trận quang mang hồi sinh lưỡng đạo thần thức cùng truyền t ố n g quang mang phóng lên cao hóa thành một đạo sáng trói ánh sao hướng tinh không bên ngoài bay đi liệu nguyên tinh lục lâm khâm như cũ đứng ở cấm long tháp hạ yên lặng chờ đợi hai tháng tháng một cái đã qua làm tháng thứ ba ngày đầu tiên đến lúc tinh không bên ngoài xuất hiện lần nữa không gian truyền t ố n g pháp tắc ba động dựa theo trước phương pháp lâm khâm lần nữa đem cấm long tháp dịch một cái vị trí nhưng mà lần này vượt tinh không truyền t ố n g cũng không có bị cắt đứt như cũ có một tí như có như không liên lạc từ tinh không xa xôi lan tràn mà tới lâm khâm sắc mặt đột nhiên biến đổi lần thứ hai di động cấm l o n g tháp cùng trước như thế truyền t ố n g không có bị cắt đứt đáng chết lâm khâm thầm mắng một tiếng nắm lên dơ lên cấm l o n g tháp phóng lên cao trong phút chốc liền xuất hiện ở tinh không bên ngoài hướng xa xa vội vã đi trong lòng bắt đầu dùng x o á n thiên thuật tiến hành suy diễn nhưng là mỗi một lần kết quả cũng rất khó ổ rất rõ ràng gần sẽ xuất hiện lực lượng tuyệt đối là mảnh này tinh lục không thể chịu đựng tồn tại trong lòng không khỏi nghĩ đến lần trước xuất hiện giả thiên bàn tay. hắn trong tinh không bay nhanh đem xúc điệu thành thốn thôi phát đến cực hạt rồi mỗi bước ra một bước đều làm ấy ngàn trượng khoảng cách vượt tinh không truyền tống lực lượng càng ngày càng cường đại cấm long tháp thân tháp cũng đang kẽ run lâm khâm cũng cảm giác trong tay lực đạo càng ngày càng lớn sắp vượt qua khống chế hắn cũng không có đem cấm long tháp bỏ lại mà là không ngừng biến đổi phương vị thông qua x o á n tiên thuật tìm một đường ánh dạng đông ngay tại hắn lại đổi rồi một cái phương hướng chuẩn bị tiếp tục gấp chui thời điểm ánh dạng đông xuất hiện ở hắn trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất liền tan biến không còn dấu tích chờ hắn trở lại mới vừa rồi địa phương ánh dạng đ lâm khâm liền dọc theo cái này phương hướng một bên gấp chui vừa đem ra tốc suy diễn cứ như vậy ước chừng gấp chui ba ngày ba đêm làm cấm l o n g tháp bên trên truyền t ố n g lực sắp đ ạ t đến đến cực hạn thời điểm phía trước trong tinh không xuất hiện một kẽ hở lâm khâm con mắt sáng lên thân hình trận lóe đi tới kẽ hở trước đem cấm l o n g tháp ném vào một tiếng ẩm vang lớn từ kẽ hở bên trong chuyên gia chợ sáng lên từng đạo bạch quang lâm khâm đem thần thức dò vào kẽ hở bên trong đây là một mảnh hoàng vụ chi đ i ệ không có linh khí không có ở không thức càng không có người loại ngay cả một cái phổ thông động vật cũng không có cấm long tháp t à tà đảo ở một ngọn núi phong sơn ngang hồng bạch quang trói mắt từ trong đó phóng lên cao ở trong hư không tạo thành một cái cự đại trận pháp trận pháp xoay c h ậ m chậm bắt đầu xúc tích lực lượng bởi vì nơi này không có linh khí trận pháp tốc độ vận chuyển phi thường chậm tinh không nên ngông hỗn loạn phát tắc từ trong khe bị h ú t vào dung nhập vào trong trận pháp lâm khâm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng giơ tay lên lấy ra mấy chục mai trận kỳ nhét vào kẽ hở bên cạnh thân thức c u ố lên tường viên hư không trận vắn cũng bị hắn nhanh chóng b u ộ quanh tới không lâu lắm sẽ đem nơi hư không kẽ hở cho phong cấm mà bắt đầu Cứ việc không thể hoàn toàn cũng có gian. thể thời kéo dài à l một xong thoát những thứ này, thân hình thứ m cổ á i nơi tiến từ trong. Một kẽ hở bên vào c hít thở không thông cảm giác sông lên đầu trên người phảng phất đẹp một toàn đùi lớn mỗi đi một bước đều cảm giác vô cùng chật vật đi tới vai đảo cấm long tháp bên cạnh lâm k h â m g khoanh chân ngồi xuống quanh thân không gian pháp tắc vận chuyển thần thức chậm rãi c u ố n quanh ở trên thân tháp thời gian cực nhanh t h o á t một cái đó là ngũ ngày trôi qua nắm giữ đế thi trận đạo truyền thừa rất nhanh thì hắn tìm hiểu vợ tinh không truyền tống theo một quy tắc cũng dọc theo những quy tắc này tìm mòn mòn t h o á n một cái lại vừa là một tháng trôi qua dọc theo từ tinh không xa xôi dọc theo tới không gian quy tắc khí thức hắn tìm hiểu nguồn gốc đi tới ma tuyên tinh lục ngoại tinh không hai cổ cực kỳ kinh khủng khí thức tràn ngập ở này phương t h i ê n địa, để cho hắn đều cảm giác được một cổ lòng rung động cảm giác loại cảm giác này không phải tới từ đ ế thi mà là tới từ hắn tự thân linh hồn hai cổ tốt cường đại khí thức tự hồ chỉ muốn một cái ánh mắt là có thể để cho một vùng sao trời bể tan cảnh hắn thần thức đi tới cấm long tháp trước nhìn đến chung quanh chờ đợi truyền t ố n g một trăm ngàn tu sĩ đại quân còn có mấy vạn con dối bất kể là tu sĩ quân cũng hoặc là con dối cũng tàn mát ra sánh bằng hóa thần tu sĩ cường đại khí tức ở tu sĩ trong đại quân còn cất d ấ u hai gã vượt qua hóa thần tồn tại không chỉ có như thế ở con dối chung cũng một cất d ấ u ba bộ sánh bằng địa linh thể tầng bảy cường hãn nhục thân đem sức chiến đấu giống vậy vượt qua hóa thần nhưng vào lúc này một trăm ngàn tu sĩ ngay trong đại quân một tên bị lâm khâm xem nhẹ tu sĩ đột nhiên ngầm đầu trong mắt hàn quan g nói lên gần như cũng ngay lúc đó cấm long bên trong tháp nhắm mắt cơ liên kháng đột nhiên trợn mở con mắt một tiếng nổi giận văng lên người nào dám căn đảm dòm ngó ta cựu đạo thánh thiên địch tông giơ tay lên hướng hư không chỉ một cái ông một tiếng chiến binh chung quanh trên bầu trời xuất hiện một mảng lớn kinh khủng kiếm khí tuyển như cùng phong c u â n c u ộ n càn g quét mà ra lâm k h â m chỉ cảm thấy thần thức như châm một loại đau nhói đột nhiên đem thần thức thu hồi nhưng vẫn là chậm một bước bị một đạo kiếm khí từ bên cạnh quét qua thần thức nhất thời bị chém tới rồi một phần nhỏ một cổ đau vào linh hồn thứ thống chuyển tới để cho hắn không nhịn được rên lên một tiếng thần thức trở về thân thể thật là cường hát tu vi lâm k h ô n trợn mở con mắt trong mắt còn lưu lại một tia tâm tình chậm trợn xuất thủ người này ít nhất là quy nhất cảnh sơ kỳ tu vi đã sớm có thể làm được đem c lần này đối phương cường giả không ra tay hắn cũng sẽ không xuất thủ coi như là, là thương thành bước vào tinh không một lần thực tập đi lâm khâm trong lòng nghĩ như vậy liền trở lại đại địa thành trồi quét r á chương t a n h lọc hai trăm hai mươi bảy chiến sự nổi lên thực ra lâm khâm ở liệu nguyên tinh lục xử lý cấm long tháp lúc thương thành hai đại cao thủ chu thái cùng dương b ạ t cũng đã phát giác nguy cơ làm thiên nhân cảnh một t ầ n g cơn giả tự thân pháp tắc cùng chung quanh thiên mà sản sinh dung hợp rất dễ dàng là có thể nhận ra được khắc thưởng lâm khâm rời đi mấy tháng này hai người cũng đi tới đại địa thành vừa mới lấy được lâm khâm trở lại tin tức liền vội vội vàng vàng tới bãi kiến cùng hai người cùng đến còn có thánh văn tinh lục cơ trần cùng đông an người trước nắm giữ tiên khí mảnh vụn vọng đạo phủ đối thiên địa pháp tắc cảm giác giống vậy bén nhảy ở vượt tinh không truyền t ố n g xuất hiện trong nháy mắt đó liền cảm giác lo lắng bất an phản p h ấ t có phiền toái lớn gần sắp giáng lâm hắn sớm liền đến nơi này chờ đem gần một tháng về phần đông an hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra thấy tam nhân tâm thần có chút không tập trung cũng cùng theo một lúc lên núi lâm khâm ngồi ở kiếm trì bên cạnh bên cạnh cái bàn đá một bên pha trà một bên chờ đợi không lâu lắm một nhóm bốn người liền đi tới gần đại nhân bốn người đồng thời không mình hành lễ xem ra các ngươi cũng phát giác dị thường lâm k h m bưng lên một ly trà. Phân ba lần uống ba vào đại e m mới ly lên lên trà đặt tiếng. rồi bàn, nhẹ khẽ đ nhân kết quả chuyện gì xảy ra bốn người nhìn nhau đông an dẫn đầu mở miệng trước hỏi lâm khâm nhìn dương bạt lên mắt lại nhìn một chút cơ trần nói ra một cái để cho hai người toàn thân run lên lời là cựu đạo thánh thiên đình tông bọn họ phát hiện chúng ta tình không p h ư ơ n g vị bọn họ đại khái sẽ phái ra mười lăm đại quân thực lực đều tại hóa thần trở lên các ngươi có chừng hai tháng chuẩn bị cựu đạo thánh thiên đình tông chu thái khe nhữ mày cái tông môn này hắn là biết rõ thế lực còn không nhỏ làm sao sẽ bị bọn họ để mắt tới là bởi vì ta quan hệ dương b ạ t cùng cơ trần tựa hồ đồng thời nói cái này làm cho không biết chút nào chu thái có chút mà ra chu h i n h biết rõ cựu đạo thánh thiên đình tông ứng nên biết rõ vô tướng thiên ma nói thực ra ta sẽ tới từ này một nhánh dương b ạ t nhìn cơ trần liếc mắt dẫn đầu nói thực ra đi ta cảm thấy cho bọn họ là phong tỏa ta vị trí đại khái mấy tháng trước ta thì có loại cảm giác này cơ trần cũng xen vào nói nói được rồi lâm khâm nhẹ nhàng gõ mặt bàn tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người tất cả ngồi xuống mà nói chuyện không cần khẩn trương như vậy lâm khâm đem trước người ly trả từng cái rót đầy tỏ ý bốn người ngồi xuống những người khác nhìn về phía chu thái đem hắn không có động cũng đều đứng bất động được rồi đứng đứng đến đem cái ly này t r à uống chúng ta lại nói chuyện ống tay h á o vung lên trên bàn bốn ly linh trà trôi lơ lửng lên đi tới bốn người trước người đa tạ đại nhân ban cho t r à hai tay chu thái nhận lấy ly t r à uống một hơi cạn sạch còn lại ba người cũng dối dít nhận lấy chuyện này cùng hai người các ngươi quan hệ không lớn hơn một năm trước từng xuất hiện một lần đột phát tình trạng có một con hư không bàn tay từ bên ngoài tinh không tới mặc dù bị ta đánh tan nhưng cũng để cho đối phương trong tinh không để lại thần thức dấu ấn từ đó được đến nơi này tinh không t o à độ mà lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị ý có mưu đồ bất quá bị ta trước thời hạn phát hiện đem tọa độ địa điểm ném vào tinh không chi ngoại không gian kẽ hở cho các ngươi tranh thủ một ít thời gian đại nhân ngài ý là chu thái nghe được lâm khâm lời thuyết minh đối phương lần này phái ra binh lực có chừng một trăm ngàn hóa thần tu sĩ quân cộng thêm gần năm mươi ngàn con dối cất giấu trong đó rồi mấy người cao thủ toàn thể sức chiến đấu mặc dù vượt qua các ngươi nhưng cũng có sức l i ề u mạng dạng này tính là ta đối với các ngươi một loại khảo nghiệm đi mảnh này tinh lục quá nhỏ cuối cùng phải đi ra ngoài là đại nhân giữ mặt trong mắt chiến ý bay lên trong lòng đối cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông cựu hận hóa thành bàng bạc lực lượng ở trong người phun g trào cơ trần biểu tình không có bao nhiêu biến hóa trong lòng giống vậy có chiến ý ở cổ đảng hắn muốn bước lên cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông đem cái kia ở sau lưng a m t o á n hắn tiểu nhân cho bắt tới chu thái cũng không giống như hai người này l ạ quan như vậy đối với cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông hắn biết rõ một ít hiểu hơn nó đáng sợ về phần đông an hắn làm một chút cũng không biết cũng không hiểu đối thủ đáng sợ chuyện này ta liền toàn quyền giao cho các ngươi mấy cái đi làm các ngươi chỉ có hai tháng đúng mời đại nhân yên tâm chu thái tiến lên trước một bước tay trái đóng ngực cung kính hành một cái tu sĩ lễ ba người khác cũng đồng loạt cung kính hành lễ các người đi xuống đi đừng để cho ta thất vọng lâm khâm tầm mắt từ trên người mấy người quét qua giọng bình thản nói là đại nhân nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng bốn người đủ tề đại vừa nói nói lâm khâm khẽ b ư ớ c cảm tiếp tục thưởng thức trả bốn người nhìn nhau xoay người đi xuống núi phía thế giới này nhất thời gió nổi mây vẩn một cổ nặng nghề cảm giác đè nén gần đó là vừa mới bước lên con đường tu hành nữ bi cũng có thể bén nhẹ nhận ra được liệu nguyên tinh lục một mảnh rộng rãi khoát hải khu vực trên lúc này nàng khí tức quanh người quần quận tạo thành từng vòng sóng năng lượng v ă hướng ra phía ngoài quyết tán có đỉnh nặng nghề ô vân chính ở tụ tập nàng này là chuẩn bị độ thiên nhân lôi kép ta tô hồng na phát ra hét dài một tiếng thân hình phóng lên cao dưới chân tố đạo tuyết liên cánh hoa một mảnh phiến nợ rộ tán phát ra đạo đạo vầng sáng trong tay thiên thủy pháp chỉ cũng tự động bay ra mở ra phát ra tiếng gió vun vút trong hư không nước xoáy xuất hiện một đạo đạo lôi đỉnh tụ tập tựa như mạng nhện một dạng g i a n g khắp nơi liên miên bất tuyệt tiếng sấm lăn lộn không nghỉ tản mát ra mênh mông bảng bạc thiên địa sức mạnh to lớn bên kia tinh không bên ngoài một khối lơ lửng trong tinh không vẫn thạch bên trên một người ngồi xếp bằng ở trước người hắn nổi lơ lửng một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu nguyên anh đại nhân tha mạng nguyên anh phát ra từng tiếng kêu gạo người này như là không có nghe được một dạng đem nguyên anh nuốt vào trong bụng khi tức quanh người bắt đầu cấp tốc leo lên phía sau trường kiếm cũng phát ra tiếng âm thanh tranh minh như là muốn rời vỏ b người này mới thu liễm khí thức từ vẫn thạch bên trên đứng lên là thời điểm trở về chỉ cần lần nữa trở lại mảnh thế giới kia cảm nhận được thiên tiếp là có thể để cho ta đột phá đến thiên nhân cảnh đến thời điểm thuộc về ta ta toàn bộ đều muốn lấy lại tới tuyết nguyên tinh lục bên dưới một nơi dưới đất trong hang động có hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng nếu như có nhân ở chỗ này nhất định có thể nhận ra hai người một là lâm trạng không một người khác chính là thú thần tông đã từng tông chủ diệp chất dung t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có giữa hai người có một chiếc đèn vàng tản mát da yếu ớt hoang mang đã lâu diệp chắc dung trận mở con mắt khí tức quanh người cổ đẵng một cổ vượt qua hóa thần lực lượng ở trong người rong rồi nhưng là không biết rõ là nguyên nhân gì cuối cùng dừng lại ở b á n bộ thiên nhân cảnh không có thể đột phá đáng chết cổ thân thể này tư chất quá kém diệp chắc dung trong miệng vang lên một cái tối nghĩa thanh âm đại nhân người này tư chất coi như là phía thế giới này tương đối thực thừa lâm t r ạ m không cười khổ nói ừ ta xem cố tiểu quân thân thể cũng không tệ nếu có thể lấy được ta cớ gì bị vây ở bản bộ thiên nhân cảnh diệp chắc dung phát ra bất mãn tiếng hử lạnh lâm trạng không, không nói lại ở tâm lý bắt đầu n g u y n rủa mắng lên mật d á m t ớ i lên chủ tử trên đầu một ngày nào đó lão tử phải đem người giết chết ma huyên tinh lục đại hôn chiến vẫn còn tiếp tục từng cổ dáng cự đại ma tộc thi thể nổn ngang nằm một chỗ từng đạo tu sĩ bóng người tựa như từng viên lưu tinh ở giữa hư không xuyên tới xuyên lui trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm hai mươi tám hiến tế tay phải của cổ ma khí tức quần bạo ở trong hư không tùy ý ngăn g dọc đem mặt đất cày ra từng đạo thật sâu ránh một đạo kinh khủng kiếm khí từ trong hư không rơi thẳng xuống mang theo lộ ra một vẻ trói mắt bạch man như là phải đem thiên địa tử trong bổ ra đại động đất r u n dày ma khí quần quyển chín cái h ắ c long bay lên trời ngửa mặt lên trời gầm thét mang theo quần quận ma khí tựa như thương mang giày đặc không t r ù n g t h ư ơ n g bốn phương tám hướng bắn ra h ù ngủ n một tiếng vang thật lớn vang lên một đoá đen vân trùng tiên lên khi tức c u ầ n bạo tư tán đem chung quanh phần lớn tu sĩ cũng cho đánh bay ra ngoài lại là một gã địa ma tự bạo thổi phu một tiếng nhẹ vang lên một đạo kiếm khi đánh vào lão giả trước ngực kinh khủng kiếm khi không chỉ có đem vạ táo xé ra càng là đem nơi ngực máu thịt xé rách lộ ra bên trong nhảy lên tim nhị ca thiếu nữ phát ra lạc giọng kiệt lực gi mang theo trên cổ tay trái cựu lòng vòng tay phát ra v ò ve chiến m i n h giữa hư không chín cái hắt long bóng người chật lóe từ chín tên tu sĩ quanh thân xẹt qua chín bộ thi thể không đầu từ hư không rơi xuống cựu tôn nguyên anh trùng thiên bỏ chạy toàn bộ chết đi thiếu nữ cổ tay l u n g đưa cựu lòng vòng tay q u a n g mang chất thước chín cái hắt long đuổi theo há mồm đem cựu tôn nguyên anh n u ố t xuống tìm chết một tiếng nổi giận từ trong hư không truyền ra một đạo trẻ tuổi bóng người xuất hiện một đạo kiếm khí phóng lên cao ở trong hư không ngưng tụ ra thật thể kinh khủng kiếm khí từ trên thân kiếm k h u ế c tán ra từng đợt, từng đợt tựa như sóng g ữ quấn lên chém thanh niên giơ tay lên xa xa chỉ một cái kiếm âm thanh du dương kiếm khí có lên từ trên trời hạ xuống hung hăng chém xuống t r u n g quanh mấy chục tu sĩ cũng theo đó hướng thiếu nữ phát động công k í c h một mảng lớn thuật pháp màn sáng chiếu nghiêng xuống đưa nàng quanh thân không gian báo phủ người bị thương nặng lão giả càng bị gần ngàn tu sĩ vây công nhiều người hơn chính là đem thần hố t r u n g quanh bao bọc vây quanh ánh mắt tử nhìn t r ò n g t r ọ c bị giam cầm ở trong hư không nam tử chờ vô tướng thiên ma tinh hoàn toàn thành hình bọn họ liền sẽ xuất thủ cấp đoạn dầm dầm dầm dầm lại vừa là liên tiếp tiếng nổ vang lên lão giả bị liên tiếp đánh bay ra ngoài trong miệm máu t phơi bày trên da thịt bị xé ra từng đạo giữ tợn miệng máu thiếu nữ sắc mặt nóng nảy quanh thân ma khí c u ầ n c u ộ n chín cái hắc long từ trên trời hạ xuống v ư n quanh quanh thân kiếm quang lâm thân hung hăng bổ vào cựu long hắc quang trên buộc phát ra liên tiếp tiếng nổ vang thiếu nữ sau lùi lại mấy bước vòng tay không ngừng chiến m i n h liên đối toàn bộ cánh tay trái đều tại nhỏ nhẹ chấn động ngay sau đó lại vừa là một mảnh thuật pháp quang mang hạ xuống một cái màu đen long ảnh ầm ầm nổ tung lên đỉnh đầu tạo thành một đoá mây ấm bay lên trời c ù n bạo năng lượng màu đen tựa như từng đạo phong nhận hướng chung quanh thổi lất mặt qua không ít tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể bị cắt thành mấy đoạn ngay cả trong cơ thể nguyên anh cũng bị chém chết trong nháy mắt toi mạng thiếu nữ rên lên một tiếng khoe miệng tràn ra màu tươi túi đầu liếc mắt vòng tay bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt ánh mắt càng phát ra băng lạnh lại vừa làm một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống dưới chân một mảnh ánh sao phô trẻ ra tựa như một cái hàng vía h ẻ đem bên trên trống không không che phủ nhìn thấy một màn này không ít sắc mặt của tu sĩ lại biến rồi rít lui về phía sau rời đi ánh sao phạm vi bao trùm trong mắt chiến ý bay lên ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện để cho ta không nghĩ tới là trầm trà lại không nghe vậy thiếu phụ khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng chuẩn bị châm chọc mấy câu cũng cảm giác toàn thân r u lên không có thể đem muốn nói nói ra khỏi miệng câu độ lộ ra một nụ cười lạnh lùng ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì bất quá nói ra khỏi miệng trước quá quá suy nghĩ sau khi suy nghĩ một chút quả nói xong câu độ cũng không để ý thiếu phụ dưới chân tinh thần hội tụ tản mát ra tia sáng trói mắt đem chúng quanh bao phủ hắn lựa chọn mục tiêu không phải thiếu nữ mà là lao giả từ hắn gia nhập vòng chiến sau vây công lão giả tu sĩ thiếu rất nhiều như vậy có thể thấy người này ở cựu đạo thánh thiên đỉnh tông trong thế hệ trẻ hy vọng vẫn còn rất cao lão giả không ngừng ho ra máu toàn thân đều bị huyết dịch xâm nhiễm sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy nhưng là nơi mi tâm màu đen con mắt lại tản mát ra một cổ yêu dị la mang k h o e miệng của hắn lộ ra một vệ bùa cợt miệng chầm rãi nứt ra lộ ra dính đầy huyết dịch răng cơ liên kháng ngươi lão giả này hôm nay nhất định cho ngươi bỏ ra thê thảm đàn giới cho ngươi biết rõ gần đó là vô tướng t i ê n ma nói xa suốt đến như vậy cũng không phải một mình ngươi tiểu tạp ngư có thể chấm hút lão giả thanh âm truyền bá ra chuyển vào trong thai mỗi người bị giam cầm ở giữa hư không người đàn ông trung niên lỗ hai giật, giật giật dùng hết lực khí toàn thân đem hai mắt mở ra rồi một cái khe hở ta chọc thả lấy mười đại thiên ma máu hiến t ế lời kia vừa thốt ra trên mặt cô gái nhất thời liền lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình toàn bộ ngũ quan cũng nhăn nhó nhị ca không được lão giả cũng không có dừng lại tiếp tục thì thầm ta chọc thả lấy mười đại thiên ma thân thể hiến t ế bị giam cầm ở giữa hư không chỉ còn lại một hơi thở nam tử bắt đầu điền cùng g i rùa t h ư n h ư là muốn cắt đứt lão giả lời nói ta chọc thả lấy mười đại thiên ma chi hồn như t ế triệu hắn cổ ma tay phải một cổ hủy thiên diện địa khí tức từ lão giả trong cơ thể b ù n g ra câu độ biến đổi t h ầ n sắc điên cuồng lui về phía sau dưới chân một mảnh ánh sao nổ tung k h í tức c u ầ n bạo đưa hắn đánh bay ra ngoài các vị trí cơ thể phát ra hạt đậu nộp như vậy thanh â m lão giả thân thể trợt nổ bể ra đến tạo thành mấy đạo máu tươi tiêu x ạ mà ra ở chung quanh tạo thành một cái to lớn hết u y trận xong rồi hết thể đều xong rồi thiếu nữ nhìn hết thể các thứ này đôi mắt thật lưng u n g chạy xuống hai hàng huyết lệ tất cả mọi người rời đi nơi này một cái quần quận âm thanh vang lên này phương tinh lục lần lượt từng bóng người từ thiên lên t ừ phong cấm cửa rời đi chỉ một lát sau công phu gần mười ngàn tu sĩ liền đi được không còn một ngóng thiếu nữ ngồi t r ồ m hôm trên đất ánh mắt trực câu câu nhìn phía xa trên mặt đất lóe lên huyết sắc quang mang trận pháp một đạo đạo huyền áo khó lường khí tức từ trong trận pháp tiêu tán đi ra ở bán không xuôi ngược rất nhanh một cái huyết sắc hư không vòng xoáy xuất hiện một cái tái nhật bàn tay từ trong trầm rãi đưa ra khí tức kinh khủng từ trên đó tản mắt ra không gian xung quanh cũng vì vậy xuất hiện kịch liệt và mèo nhị ca người hồ độ a thiếu nữ phát ra lạc giọng kiệt lực giống to cả người gần như đều phải sủi lơ đi xuống khi tay trưởng hoàn toàn xuất hiện ở ma huyền tinh lúc lúc toàn bộ hư không phát ra một tiếng ông minh ánh chiếu ở giữa hư không huyền minh cựu đạo tỏa từ từ chuyển động trận một cái kim quang sáng trói c h ấ n tự từ trong lao ra lơ lửng ở thần hố chính giữa tản mát ra từng đạo kim quang chỉ nghe một tiếng ẩm vang vang lớn phóng lên cao ma khí bị kim sắc chấn tự cắt đứt tuy ý đối phương như thế nào đánh vào cũng không phá nổi chấn tự phong cấm trắng bạch bàn tay năm ngón tay đạt động chung quanh ma khí bị nhanh chóng cuộc tới vẹn vẹn trong n á y mắt trong không khí giật tán ma thức liền bị hấp thu hết sạch tiếp theo hướng Trung ương thần hố bay đi. Người đàn ông trung niên k ị chân liệt ruột, t dãy r g miệng phải cùng vừa tim tay phải của cổ ma kịch liệt dãy ruột mơ hồ có tiếng gầm gừ tức giận tử trong chuyền da quân bạo ma thức tầng hình thành tầng màu đen khí lãng như sóng lăn lộn quyết tán x i ê n g xích phát ra thanh thúy tiếng b a chạm tựa như từng cái băng lụa màu tung bay nhưng mà tùy ý tay phải của cổ ma rẽ ruội như thế nào đều là phí công theo thời gian đưa đẩy trên đó ma khí trục thư a dần rẽ ruội lực đạo bắt đầu yếu bớt thiếu nữ sùi lơ trên đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng túi đầu nhìn một cái trên cổ tay cựu long vòng tay trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ đến c u ồ n g tuyệt đối không thể đem tay phải của cổ ma chắp tay nhường cho người tuyệt đối không thể đã như vậy vậy thì lại điên cùng một ít đi thiếu nữ manh từ dưới đất đứng lên trong tay cựu long, long ảnh phóng lên cao long ngâm dung trời mênh mông long uy quyết tán lôi cuốn đến chưa từng có từ trước đến nay cường đại khí thế long ảnh n u y ệ n hóa ra tám đạo lưỡi dao sắc bén ở giữa hư không vạch ra một đạo t h ẳ n g tắp t h ẳ n g tắp lao thẳng tới giữa hư không người đàn ông trung niên nam tử híp lại hai trong mắt tích xuất lưỡng đạo huyết lệ lưỡi dao sắc bén ở đi tới nam tử phụ cận sau từ bên cạnh lướt qua đánh vào sau lưng trên ống khóa chỉ n g h e rắc rắc một tiếng văng nhỏ trên ống khóa xuất hiện một đạo mảnh nhỏ vết nước nhỏ ngay sau đó đem dư thất nói lưỡi dao sắc bén lần lượt đánh vào cùng một nơi quấn quanh ở nam tử ngoài miệng xiềng nam tử phát ra một tiếng thê lương g à o thét huệ vải tới cực điểm tinh thần đột nhiên bị rót vào một tia sức sống thể nội ma khi chậm rãi vận chuyển khô khóc thanh âm từ trong miệng hắn phát ra ta tạm b ệ lấy mười đại thiên ma thân thể hiến t ế thiếu nữ khỏe miệng lộ ra một nụ cười ta an nhiên lấy mười đại thiên ma thân thể hiến t ế trong miệng hai người máu tơi ư cùng u phún thân thể run r à y thanh âm lại vô cùng kiên định ta tạm b ệ lấy mười đại thiên ma c r i hồn như t ế ta an nhiên lấy mười đại thiên ma tri hồn như t ế t ằ n cái long ảnh xuất hiện ở an nhiên đỉnh đầu phát ra tiếng âm thanh kêu gạo tựa như tiếng than đỗ quên trên bầu trời hoàn toàn b ọ đầu tích tí tách huyết vũ chiếu xuống triệu hoán cổ ma chân phải triệu hoán cổ ma tim này phương hư không một đạo lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống phát ra ủng ủng v a n g lớn đại động đất run r à y t ạ m vệ thân thể ầm ầm nổ nát vụn hóa thành vô số huyết vũ hướng chung quanh phần ra ở giữa hư không tạo thành một tòa đại trận màu đỏ ngòm an nghiên sắc mặt trắng bệnh huyết dịch toàn thân sôi sùng sục phơi bày trên ra xuất hiện từng đạo vết rách tựa như vỡ vụn đồ xứ lần nữa bính hợp phanh một tiếng nổ vang thân thể nàng cũng giống vậy nổ vỡ đi ra ở chung quanh tạo thành một tòa triệu hoán đại trận trên bầu trời tám cái long ảnh teo gào một tiếng tụ hợp thành một quả vòng tay rơi vào thần hố sâu bên trong hai luồng màu đen nước xoáy ở hai tòa triệu hoán trên đại trận chống đi hiện toàn bộ không c h u n g phong vân biến sắc nộ phong cồn q u y ể n đang ở cấm long tháp chung hai người đồng thời biến sắc cơ liên kháng trầm tư chốc lát lấy ra một mai ngọc giản ném ra ngoài trên thẻ ngọc một đạo quang mang bay lên không trong n g á y mắt hướng phá thiên tế đi xa cùng lúc đó thương thành tinh lục vô tướng thiên ma quân chỗ ở dương bạt thân thể d u n một cái một cổ khó tả đau buồn từ đáy lòng truyền ra dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng há một phun ra một đạo đây là thiên ma huyết tế cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h t ô n g a d ư ơ n g bạt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thiết quanh thân ma khí c u ầ n quyển mà ra lên đỉnh đầu tạo thành một cổ màu đen gió bao phóng lên cao ma huyên tinh lục một cái chân phải từ huyết sắc trên trận pháp không nước xoáy c h u n g đưa ra cùng lúc đó một quả tản ra đ ầ m đà huyết quang cùng con nít quả đấm không lớn bao nhiêu tiểu h ố n g sắc tinh thạch từ một chỗ khác nước xoáy bay ra mới vừa xuất hiện liền hướng đến không trung vào tới tay phải của thiên ma dãy r u được càng kịch liệt xiềng xích đụng vào nhau phát ra tiếng sắt thép va chạm hoa lập、lạc. giữa hư không lại vừa là tám cái xiềng xích xuất hiện phân biệt quấn quanh hướng thiên ma chân phải cùng tim hồng s ắ c tinh thể phát ra ánh sáng rực rỡ tựa như một luân liệt nhật bay lên không trong hư không lại á n h chiếu ra một cái bảng đại nhân hình hư ảnh thiên ma chân phải cùng người hình hư ảnh chân phải trọng điệp sau đó một chân đá ra khí tức quần bạo ở bán không nổ tung kinh khủng khí l ã n g quấn phanh một tiếng nổ vang một cái xiềng xích bị chặn ngang chặt đứt ở trên trời nổ ra một cái năng lượng thật lớn nước xoáy hoa lạc lạc càng nhiều xiềng xích từ trong hư không đưa ra quấn quanh hướng hình người hư ảnh h ư ảnh mặc cho những thứ này xiềng xích quấn quanh ở các vị trí cơ thể chân phải lần nữa đã ra một đạo kinh khủng cức ảnh từ trên trời hạ xuống tựa như một thanh trạm thiên cự kiếm từ tay phải của thiên ma phía trên ẩ m ẩ m hạ xuống lại vừa làm ộ t tiếng kinh thiên nổ đùng một cây quấn quanh ở trên tay trái xiềng xích bị chém nước tay phải dãy r u a được càng kịch liệt sau một khắc một cây xiềng xích bị đứt đoạn trên tay trái tản mát ra lực lượng càng bằng bạc hắc khí l a n l ộ t văng văng hai cái xiềng xích liên tiếp bị đứt đoạn tay phải phóng lên cao cùng người hình hư ảnh tay phải trọng điệp lúc này tụ tập ở tinh không bên ngoài tu sĩ toàn bộ đều bị trước mắt một màn này cho g i a o động tinh động phong ma chi đ ị a n g o ạ i huyền minh cựu đạo tỏa hoàn toàn hiện ra tạo thành một tầng hình cầu màn sáng lúc này màn sáng cũng ở đây mênh mông ma khí hạ không ngừng biến hình phảng phất có một bàn tay vô hình đang ở n ắ n bóp thần hố phía trên c h ấ n tự đột nhiên rung một cái tản mát ra trói mắt kỳ quang mơ hồ có một tên tu sĩ bóng người ngồi xếp bằng trên đó tia tia phạm âm phiêu tán tay phải của cổ ma lộ ra ở quanh thân trục tới đem mấy cái xiềng xích nằm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng kéo một cái liên tiếp đứt đoạn âm thanh văng lên t một, như như một, một, một, một đạo kiếm khí màu a n h h xuất đen phóng lên cao lưỡng đạo kiếm khí ở chính giữa lẫn nhau ngang nhiên đụng theo tới đó là một tiếng ẩm vang lớn nhất thời liền vang lên liên tiếp tiếng vỡ vụn không gian xung quanh toàn bộ sụp đổ ma h u y ề n tinh lục trên vô mấy ngọn núi bị phá hủy mặt đất bị c à y ra vô số nói răng khắp nơi khe sâu lưỡng đạo kinh khủng công kích triệt tiêu lẫn nhau thiên ma hư ảnh bước ra một bước lần nữa ngón tay nhập lại thành kiếm hướng hư không điểm ra ông một tiếng chiến m i n h đại động đất đẳng một đạo kiếm khí màu đen phóng lên cao hướng huyền minh cựu đạo tỏa phong cấm màn sáng đánh tới lại vừa là một tiếng ẩm vang lớn màn sáng chấn động thần hố phía trên c h ấ n chữ cũng l ó i lên thiên ma hư ảnh lần nữa một cước đá ra một đạo kinh khủng cấm Cái thiên a n h âm l ạ xuất xuống. một đạo kiếm khí từ t hiện, khí hư không hạ h lại kiếm i là đạo vừa ma hư ảnh lần nữa một chỉ điểm ra lần này kiếm khí màu đen cũng không có ngưng tụ thành kiếm mà là ở đem đầu ngón tay hội tụ làm kiếm khí xuyên qua màn sáng trước mắt thiên ma phóng lên cao chỉ điểm một chút ở kiếm khí trên vây một tiếng khí tức c u ầ n bạo ở giữa hư không nổ tung tạo thành vô số dòng không khí hỗn loạn tứ tàn phóng huyền minh cựu đạo tỏa tạo thành màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rát rác chật một kẽ hở xuất hiện thiên ma hư ảnh quyết định thật nhanh thân hình ầm ầm tàn ra tay phải chân phải cùng tim khôi phục vốn là dáng vẻ trước sau từ kẽ hở lao ra hử một tiếng h ừ lạnh ở trên trời sao nổ vang chung quanh tu sĩ rối rít sắc mặt đại biến không ít người đều bị chấn hoa mắt c h ó n g vắng đầu g i ế tam t đạo kim quan g xuất hiện ở tinh k h n g c u ố i hơn nữa hướng bên này cấp tốc bay tới tốc độ nhanh thật là không thể tưởng tượng nổi cơ hồ là ở kim quan g xuất hiện trước mắt liền đi tới phụ cận mọi người lúc này mới thấy rõ thản mắt ra kim quan g là ba cái lớn chừng b á n tay g i ế t tự ba cái g i ế t tự hướng tay phải chân phải cùng tim bay đi sau đó khắc ở mặt ngoài lại vừa là ba tiếng kinh khủng nổ vang chuyên g a thiên ma thân thể ba cái cơ phận bị đánh bay ra ngoài ẩn chứa trong đó ma khí trực tiếp bị nổ banh một nửa thảm nhất hay lại là tay phải của thiên ma nguyên bản là tiêu hao phần lớn ma khí lại bị rết tự tới một chút nhất thời khí tức trở nên yếu ớt đứng lên từ thiên ma trong tim truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét lưỡng đạo hát quang xuất hiện đem tay phải cùng chân phải quấn chặt lấy hướng tinh không bên ngoài bay nhanh chém cái thanh â m này lần thứ ba xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm khí từ trên trời hạ xuống chém về phía tay phải tay phải ngón tay nhập lại thanh kiếm hung hăng chém xuống không phải chém về phía kiếm khí mà là chém về phía quấn vòng quanh tự thân ma khí ngay sau đó lại vừa là phanh một tiếng kiếm khí chạm ở trên tay trái đem lần nữa đánh bay mà tim là mang theo chân phải c h ư ớ c mắt đi xa biến mất trong tinh không bị mở lại cũng tìm không được tung tích ngồi xếp bằng ngồi ở c h ấ n tự thượng thanh em chậm rãi đứng lên bước ra một bước đi tới tay phải trước hóa thành một vệ kim quang đem tay phải bọc lại phóng lên cao c h ư ớ c mắt tan biến không còn dấu tích chờ hắn rời đi c h ấ n tự chậm rãi tiêu tan huyền minh cựu đạo tỏa bị đánh dạn nứt vá cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ di hợp cơ liên kháng ngươi dám căn đảm tự tiện mượn dùng huyền minh cựu đạo tỏa lực lượng đợi bổn tỏa dành tay nhất định sẽ bắt lúc này cơ liên kháng cùng tuấn kha đã làm mồ hôi lạnh đ ầ m địa hai người nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi đặc biệt là người trước đã sợ đến mặt không còn chút máu nếu như không phải hắn tiêu hao một bộ phận huyền minh cựu đạo tỏa lực lượng phong cấm màn sáng cũng sẽ không bị tùy tiện phá vỡ cái ý niệm này chỉ ở trong đầu tháng o qua liền càng thêm kiên định trước mắt phải làm việc tình chỉ có tu vi lại lên một t ầ n g nữa mới có một chút hy vọng sống luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm ba mươi tinh không cứ điểm thương thành tích lục linh sơn đình chót lâm khâm ngồi xếp bằng ngồi ở kiếm trì bên bờ trước người nổi lơ lửng từng viên n ử a bàn tay đại tiểu ngọc p h ù trên đó một đạo đạo không gian p h á p tắc lưu t r u y ề n tàn mát ra đậm đà p h á p tắc khí tức ngọc p h ù số lượng phi thường khổng lồ liếc nhìn lại dày đặc tựa như vờn quanh quanh thân bảy hoang một dạng ít nhất ở một triệu viên trở lên lâm khâm nhấc tay v ộ một cái lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đem các loại ngọc p h ù toàn bộ hấp thu vào trong đó đứng dậy bước ra một bước biến mất ở linh sơn đình chót lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tuyết nguyên tinh lục giữa hư không đưa tay ở trước người xé một cái một kẽ hở liền bị hắn x không chỗ nào không có mặt hỗn loạn p h á p tác cho vô tận tinh không tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí đối thiên nhân cảnh dưới đây tu v i tu sĩ mà nói đây chính là trí mạng độc dược có thể mục nát nhục thân cùng chất khí lâm khâm thần thức càn quét mà ra xúc đ ị a thành thốn toàn lực thi triển thân hình trước mắt biến mất đi tới một khối to lớn vẫn thạch trước từng viên hư không trận văn bị hắn vẽ ra đem vẫn thạch tầng tầng b ọ c lại vẹn vẹn m ộ ư ơ i ngày sau khối này vượt qua ngũ cây số đường kính vẫn thạch liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa thành một khối lớn trừng bàn tay đá ngay sau đó lại luyện hóa hơn m ư ơ i khối không lớn bao nhiêu tiểu vật thạch lần nữa trở lại th hơn mười khối vẫn thạch bị hắn ném ra c h ắ p ghép hợp thành một tòa mười km đại tiểu tinh không đảo từng viên trận kỳ bị ném ra dung nhập vào tinh không đảo bên trong gia cố đảo thể từng viên hư không trận văn bị buộc vòng q u y n đến dung nhập vào t r u n g quanh tinh không chính giữa một tòa khổng lồ trận pháp dần dần thành hình trong tinh không hỗn loạn phát tắc cũng bị ngăn cách bên ngoài lại vừa là mười ngày sau tinh không đảo bước đầu hoàn thành lâm khâm lại ở trung ương vị trí bố trí một cái truyền t ố n g đại trận nơi này đúng là hắn vì thương thành các đại tinh lục chuẩn bị một tòa tinh không cứ điểm truyền t ố n g trận bố trí xong lâm khâm lấy ra mấy quả truyền âm ngọ lần này chuẩn bị đi ngự lôi đao tông lúc trước địa phương đem tinh không minh hạ cho mang đi mấy ngày sau thông qua lần trước lưu lại thần thức đóng dấu rất dễ dàng liền tìm được địa phương khiến hắn rất ngạc nhiên là ngự lôi đao tông còn có hơn mười nhân trong tinh không kéo dài hơi tàn thực lực lại cũng không yếu một là môn minh hóa thần kỳ tám tầng một là công ngọc hoang hóa thần hậu kỳ tầm bảy những người này toàn bộ tụ tập ở ban đầu truyền tống trận chỗ tinh không t r ê n đ ả o lâm c h â m không để ý đến những người này một khi cựu đạo thánh t i ê n đỉnh tông tu sĩ quân ồ ạt xâm chiếm những người này đem không một có thể còn sống sót theo thần thức cường độ tăng cường cùng đối pháp tắc lĩnh nộ tăng lên luyện hóa tinh không minh sông tốc độ rất nhanh ước chừng hơn mười thiên hậu trôi lơ lửng ở tinh không chính giữa tinh không minh hà có chút chấn động một lăn tăn rung động lấy lâm khâm làm trung tâm hướng chung quanh khuếch tán ra Trật, ông một tiếng chiến m i n h khuếch tán mà ra nước gợn rung động đột nhiên co r ú t lại giống như là thời gian đào lưu cùng lúc đó tinh không minh hà cũng như là một cái kéo dài thẳng tắp ở tinh không chính giữa dây lụa cấp tốc cuốn lại g ú p vào rồi lâm khâm trong lòng bàn tay bàn tay mở ra trong lòng bàn tay bất ngờ nổi lơ lửng một quả lớn trừng quả trứng gà quả cầu á nếu như nhìn chằm chằm sẽ không khó khăn phát hiện thỉnh thoảng còn có một bôi đen chỉ từ mặt ngoài thoáng qua đem tinh không minh hà thu hồi lâm k h â m cực kỳ rời đi trở lại tinh không cứ điểm lúc này dương bạn chu thái ninh thương huyết tôn tĩnh tiêu đ ô n g an cố tiểu quân tiêu chủ cơ trần bọn người thông qua truyền tống trận chuyển đến tinh không cứ điểm chờ ở một bên để cho lâm k h â m kinh n g ạ c là triệu chú ý cũng ở đây trong đám người này còn có hồi lâu không thấy tứ nhĩ một người trên người nhất hổ tất cả tản mát ra cường đại khí thế chứ những thứ này ra nhóm người ngoại còn có các thành trì lớn thành chủ cùng tông môn tống chủ người quen cũ phiền nha h u y ề n đã từng đại địa thôn thần tử t r ư ơ n g tri ngộ thần nữ liễu ngọc nhi cũng đều ở trong đó trừ lần đó ra còn có mấy vị tứ đại tinh lục c h i ngoại tinh lục tường giả có thể nói bây giờ tụ tập ở chỗ này đều là phía thế giới này đại lao cấp nhân vật đại nhân lâm khâm gật đầu một cái từ trên trời sao hạ xuống tầm mắt từ trên người mọi người quét qua chợ ánh mắt liền rơi vào trên người cố tiểu quân cố tiểu quân ngươi rất không tội không bao lâu ngươi là có thể bước vào thiên nhân cảnh rồi đại nhân khen chật rồi cố tiểu quân tiến lên mấy bước cung kính kho người thi lễ những người khác quăng tới hâm mộ ánh mắt Tại ừ sư tuân triệu chủ y trên cảnh cứng chân chính c nhưng h dạ, mặt không có quá nhiều biểu tình nội tâm nhưng là thoải mái lên xuống đệ tử đệ tử cho ngài mất thể diện vừa nói hai đầu gối quy xuống nặng nề h dập đầu ba cái tứ nhĩ gào một tiếng nam hút sắp nằm trên mặt đất cự lại đầu đầu lâu thủy trên đất lâm khâm nhìn một người nhất hổ khoát tay một cái tu hành chuyện các có cơ duyên sư phó dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân ngươi có thể quá nhiều đại thành c ử u quyết định bởi đến nay sau cố gắng mà không quyết định bởi cho ta người sư phó này bất quá kim thân tuyệt đối trước mắt ngươi tới nói cấp bậc có chút thấp bộ công pháp kia vốn là phật môn công pháp bí chuyển c ử u chuyển kim thân quyết trước đưa tu luyện pháp môn mà phật môn ở tinh không mênh ngông bên trong đã hoàn toàn xa suốt gần đó là chuyển cho ngươi cũng không có gì sau này trong tinh không hành tẩu nếu như gặp phải phật môn người gặp rủi ro ngươi phải làm việc thủ lấy chấm dứt hôm nay chi nhân quả vừa nói lâm k h â m chỉ điểm một chút ở triệu chủ y mi tâm cựu truyền kim thân quyết tu luyện pháp môn trực tiếp in vào đối phương ngay trong góc triệu chủ y biểu tình vô cùng biến đổi lập tức ngồi xếp bằng quanh thân kim quang tạo thành từng đạo vòng sáng h ư ớ n g ra phía ngoài k h u y ế t tán sau gót càng là ngưng tụ ra một luân liệt nhật quang mang và trượng lâm k h â m hài lòng gật đầu một cái giơ tay lên một chút đem triệu chủ y cùng tứ nhĩ đồng thời na z i đi lúc này mới nhìn về phía những người khác c h ầ m tư chốc lát nhấc tay v ộ một cái lấy ra một chiếc nhẫn ném cho chú thái đây là tinh phất phủ kích thích sau có thể ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng l ồ n bảo hộ có thể những g trong ă n cản n t i k h thứ này lâm thế nào, khâm ô cũng ư ơ i thời gian không nhiều tính có thể làm để ý tới bây giờ hắn phải làm chính là chuẩn bị để cho này phương tinh lục thiên đạo pháp tác hoàn toàn rung hợp bao gồm tuyết nguyên tinh lục liệu nguyên tinh lục cùng với còn lại mấy khối tinh lục cứ như vậy phía thế giới này thiên đạo pháp tắc mới tính hoàn toàn hoàn thiện bên ngoài nhân muốn đi vào liền không phải đơn giản như vậy chuyện tinh lục dung hợp được càng nhiều tạo ra thiên đạo pháp tắc thì càng thêm hoàn thiện cùng c ứ n g hãn trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm ba mươi một cố tiểu quân thiên nhân lôi kiếp lâm k h â m lần nữa hồi đến đại địa thành đứng ở linh sơn đình chót nhìn ra xa xa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 thương ầ n hỏa giá trị chín mươi chín chín trăm chín mươi chín h tối đa chỉ có thể hối đoái ba lần hối đoái sau biến mất bốn ký ức thoái phiến dung hợp một r ư ơ i đề thi ký ức thoái phiến hương hỏa giá trị một mươi trước mắt độ tiến triển năm mươi năm đề thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp một hương hỏa giá trị một trước mắt độ tiến triển hai mươi tám sáu thiên đạo hồi phục hối đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên 10%, t h i ê n đạo quy tắc hoàn thiện độ 100%. h ư ơ n g hỏa giá trị 1 2 2 h 2 2 2 r t r ư ớ c mắt độ tiến triển 50%, 7, đạo hối đoái chờ đợi đổi mới nhìn một cái dưới góc phải hưng ơ hỏa giá trị trước mắt tính tổng cộng đến hưng ơ hỏa giá trị đã đạt đến 5,801,350, t i ê u h a o 1,222,222 đơn vị hưng ơ hỏa hối đoái một lần thiên đạo hồi phục ý nghĩa vừa rước, hưng ơ hỏa giá trị giảm nhanh 122 v ạ điểm thiên đạo cảnh bi phát ra một tiếng chiến binh một cổ sáng phóng lên cao đem toàn bộ đại địa thành chiếu sáng chật một vòng ánh sáng xuất hiện ở c h ù m tia sáng chốt đỉnh bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn lâm khâm thần thức cũng theo hảo quang đồng thời khuyết tán rất nhanh thì đem bao quát thương thành ở bên trong tứ đại tinh lục bao trùm dừng lại một chút chỉ chốc lát liền bắt đầu hướng trừ tuyết nguyên tinh lục cùng liệu nguyên tinh lục c h i ngoại tinh lục k h u ế t trương bắt đầu trước nhất là cùng thánh văn tinh lục tiếp giáp minh linh tinh lục sau đó là m ặ c thiên tinh lục dùng hợp tứ đại tinh lục thiên đạo phát tắc so với đơn độc tinh lục đến cường đại quá nhiều mười ngày không tới liền đem giải rác tinh lục thiên đạo hoàn toàn đồng hóa cùng thương thành thiên đạo thuộc về làm một thể. Sau đó, đó là t u y ế t nguyên tinh lục cùng liệu nguyên tinh lục này hai đại tinh lục thiên đạo pháp tắc đã hòa làm một thể như muốn đồng hóa hoặc là chiếm đoạt cũng không đơn giản để cho lâm khâm để ý cũng không phải là cái này mà là t u y ế t nguyên bên dưới cái k i a kinh khủng nữ nhân ở trước mắt lấy được đế thi trong trí nhớ cũng không có người này tồn tại nhưng là người này chỉ một nắm giữ phá là này một loại pháp tắc đã đủ để cho người nhức đầu rồi một khi cưỡng ép dung hợp t u y ế t nguyên tinh lục cùng liệu nguyên tinh lục thiên đạo pháp tắc át sẽ lần nữa đem cô gái này đánh thức đến thời điểm là địch hay bạn coi như khó nói chấm tư chốc lát lâm khâm khe c ắ n nguyên thần thưởng thức cầu thông thiên đạo cảnh địa bắt đầu cưỡng ép dung hợp vùng ủng giữa hư không một tiếng sấm nổ tạo thành liên miên không tuyệt tâm lãng van g rội ở người sở hữu bên h a i từng đạo mắt thường không thể nhận ra pháp tắc sợi tơ lấy thiên đạo cảnh bi làm trung tâm hướng tuyết nguyên tinh lục lan tràn đi tuyết nguyên tinh lục thiên đạo đã sớm cùng liệu nguyên hợp hai thành một mặc dù không bằng bây giờ thương thành thiên đạo cường đại lại cũng không yếu cơ hội là ở đồng thời liền cảm ứng được toàn bộ hư không đều hiện lên ra từng vòng nước gợi rung động từ liệu nguyên tinh lục hướng tuyết nguyên cùng hoa nguyên chỗ giáp giới khuế tán rất nhanh hai loại hoàn toàn bất đồng thiên phát ra trận trận n ổ đùng một đạo đạo lôi đỉnh từ giữa hư không chiếu nghiêng xuống p h á c h trên đất đem chỗ giáp rơi đánh ra một cái thật sâu ránh vô số tu sĩ bị kinh động rồi rít phóng lên cao đi tới cách đó không xa trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu tình toàn bộ không trung gió nổi mây vần hai loại thiên đạo không ngừng va chạm giống như là trên mặt biển va chạm nhau cơn sóng thần kinh thiên động địa đợt sóng văng khắp nơi khí tức quần bạo không ngừng phun trào để cho xa xa mọi người tâm thần kích động một đạo quanh co qua long ảnh từ đàng xa chạy như bay tới long ảnh trên đầu đứng một vị nạo nghệ đứng thẳng nam tử may kiếm mắt sáng dáng người phiêu g ậ t xuất trần là đ ị a quân chân nhân cố tiểu quân nay phiến đại lục đệ tam cường giả cố đại nhân không hổ là đệ nhất tuyệt thế mỹ nam tử âu ta muốn trở thành hắn ngồi xuống cốt long vĩnh viễn bị hắn cưỡi cút cố tiểu quân khe nhũ mày tầm mắt như lợi kiếm một loại càn quét m à q u a chung quanh nhất thời tỉnh âm thanh c h ậ t ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không trong mắt hắn hai khối đại lục thiên đạo pháp tắc đang ở lẫn nhau chiếm đoạt đ ầ m đà pháp tắc khí thức khuyết t á n ra thật là đồng đậm pháp tắc khí t ứ c nếu như là bình thường thiên đạo pháp tắc giống như nhất thể muốn tảng nộ cũng không phải là dễ dàng như vậy nhưng bây giờ hoàn toàn dễ dàng hơn cảm lộ chỉ là đứng ở chỗ này hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng chân khí chính đang r ụ c dịch lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở đỉnh đầu của cốt long vận chuyển công pháp bắt đầu tìm hiểu xa xa lại vừa là một vệ sáng sâu không tới đây là một con bạch hổ khiết bạch vũ cánh mở ra đ ặ t tới dài mười t r ư ợ n g trên đó ngồi xếp bằng ngồi một người chính là triệu chủ y theo thời gian đưa đẩy từng tên một hóa thần cường giả đến bắt đầu ở phụ cận tố ngộ thiên đạo phát tắc tuyết nguyên tinh lục dưới đất tuyệt mỹ thiếu nư trận mở con mắt một tia nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất trận nang biến sắc toàn bộ tuyết nguyên tinh lục dưới đất linh mạch bị cái này cùng lần trước cùng liệu nguyên tinh lục thiên đạo pháp tắc dung hợp bất đồng hai người giữa tồn tại t r ê n lệch rõ ràng toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi s ố n g à y mà lần này song phương t r ê n lệch cũng không lớn vừa mới bắt đầu va chạm liền tạo thành trạng thái rằng co đáng chết cái tên kia đang làm gì tuyệt mỹ thiếu nữ trong mắt lóe lên một chút giận dữ một cánh hoa bắn ra trôi lơ lửng ở băng trước h h ạ c t một lúc sau cánh hoa hóa thành một luồng bạch mang tiêu tan thôi tạm thời nhìn một chút ngươi muốn làm gì nếu là dám làm bậy chờ ta đi ra ngoài ngươi sẽ biết tay đứng ở linh sơn đỉnh chóp lâm khâm nhìn về phía tuyết nguyên chỗ phương hướng ngay mới vừa rồi hắn cảm thấy một cổ sắt ý hơi n h ế t khỏe môi lê n lên ở trong lòng mặc niệm tiêu ha một hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi hai đơn vị hưng hỏa lại hối đoái một lần thiên đạo hồi phục trợt một đạo cổ sáng ngất trời từ thiên đạo cảnh bi trên da phóng lên cao khí tức cuồng bạo như như cuồng phong càng quét toàn bộ tinh lục thương thành tinh lục thiên đạo lần nữa tăng cường trực tiếp đánh vào r ồ i tuyết nguyên tinh lục đem đường biên giới chuyển rời rồi mấy trăm ngàn cây số ngồi xếp bằng tìm hiểu cố tiểu quân đột nhiên đứng lên, khí tức quanh người lên như báo một loại phóng lên cao chung q u n h tiên địa pháp tắt nhanh chóng tụ tập tới khí tức càng bằng bạc hắn không nhịn được phát ra chân khí trong cơ thể phun trào t r u n g quanh cồn phong cồn u cuộn cắt đá bay lên đầy trời trên hư không một đại một dạng kiếp vân bắt đầu sinh thành cố tiểu quân thiên nhân lôi kiếp gần sắp đến trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương hai trăm ba mươi hai c ư ờ n g giả đều xuất hiện ngồi xuống cốt long cũng phát ra hét dài một tiếng quanh thân xương cốt nổ vang mỗi một cục xương đều bắt đầu động lẫn nhau đính hợp thể tích vụt nhỏ lại cuối cùng biến thành một cán dài bẫy thất thương cố tiểu quân bắt lại chân long thí thân thương thân hình thoát một cái t r ớ c mắt đi xa chung quanh tu sĩ nhìn thấy một màn này. trong lòng khiếp sợ không thôi thương thành vị thứ ba thiên nhân cảnh cường giả gần sẽ sinh ra cùng lúc đó chu thái cùng dương bạt lại lặng lẽ rời đi tinh không cứ điểm mục đích chỉ có một tìm ra tiềm tàng ở phía thế giới này cường giả vừa bọn họ làm ra lựa chọn là chết cũng hoặc là rời đi bọn họ không thể nào để cho những người này ở đây một bên dòng nó cho gần sắp đến tinh không đại chiến mang đến biên số tuyết nguyên tinh lục trong hư không hai loại thiên đạo pháp tác động vào nhau kích động ra tầng tầng hư không sóng gợn t ư n g đạo vết rách lấy đụng điểm làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn giống như là một tấm to lớn mạnh nệ gần như n trải r ộ lão giả thần lục đ tình r i Một t đạo h kích động ở tinh không bên ngoài tránh lâu như vậy rốt cuộc nắm lấy cơ hội có thể lại vào phía thế giới này người này không là người khác chính là ly thiên tinh lục đã từng người mạnh nhất đặng thanh bây giờ tu vi v ậ n hóa thần cảnh chín tầng đ ỉ n h phong bất quá cách ly thiên nhân cảnh một tầng chỉ có khoảng cách nửa bước hắn tin tưởng chỉ cần lần nữa bước vào phía thế giới này nhất định có thể cảm nhận được thiên nhân lối tiếp trong lòng đã sớm vội vàng không kịp chờ đợi bước ra một bước từ một đạo hư không kẽ hở xuyên qua xuất hiện ở tuyết nguyên tinh lục bầu trời t r u n g quanh c u ầ n bão pháp tắc va chạm tựa như trận trận tiếng sấm l a n l ộ t vùng trời này gió nổi mây vẩn tựa như tận thế hạ xuống đạm thanh vừa mới xuất hiện cũng cảm giác được t r u n g quanh đậm đà p h á p tắc khí thức chân khí trong cơ thể gia tốc vận chuyển một loại đã lâu cảm giác xông lên đầu đây là tới tự thiên kiếp triệu h á n chỉ cần một cái ý niệm sẽ đưa tới thiên nhân lôi kiếp gần như cũng ngay lúc đó hắn bông nhiên quay đầu một mảnh lan tràn lôi hải xuất hiện ở cuối tầm mắt cái loại này kinh khủng lôi kiếp để cho trong lòng hắn kịch trấn một cổ áp lực đến mức tận cùng sợ hãi tự nhiên nảy sinh đây là lục cựu thiên nhân lôi kiếp lôi kiếp cũng có các bậc căn cứ t i ê n tư bất đồng tổng cộng chia làm bốn loại thường thấy nhất là một cựu lôi kiếp cũng chính là tục tiếp ổ n cộng 9 làn sóng, g m ỗ lần là lôi chỉ có đó đạo. Sau đó là 3 kiểu lôi kiếp, cũng có là làn sóng, mỗi lần sẽ có 3 nói là sẽ mỗi theo i lôi Tiếp ê n đồng xuống. lúc hạ h t là lục cựu lôi kiếp đồng thời xuất hiện thiên lôi số gấp bội uy lực tăng lên gấp bội tối cường đại lôi kiếp là người cuối cùng cựu cựu lôi kiếp cũng là chín làn sóng mỗi lần có chín đạo uy lực cực kỳ khủng bố đạm thanh có tự tin đưa tới thiên nhân lôi kiếp, cũng chẳng qua là một kiểu lôi kiếp mà thôi mà xa xa đang ở người độ kiếp thứ tư rõ ràng cao hơn hẳn quá nhiều coi như người thiên tư cao vậy thì như thế nào đợi bổn tọa trước vừa bước một bước vào thiên nhân cảnh đó là ngày chết của ngươi trong lòng đạm thanh này sinh tác đ ộ c hắn tuyệt đối không cho phép phía thế giới này có tu vi cao hơn chính mình tồn tại chật thân hình thoát một cái hướng liệu nguyên tinh lục phương hướng đ ộ i vã đi mới vừa trốn ra không bao lâu đang đến gần liệu nguyên tinh lục thời điểm bốn đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao để cho hắn tiến tới b ư ớ chân c hơi ngừng liệu nguyên tinh lục trong hư không bốn bóng người đứng đối diện nhau trên người mỗi một người cũng t ả n m á t ra vô cùng mênh mông khí tức kinh khủng ba nam một nữ hai hai ràng co quanh thân pháp tác động vào nhau tựa như đại dương mênh mông cuốn lên tầng tầng sóng lớn thật là mạnh phía thế giới này khi nào xuất hiện nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả trong lòng đạm thanh vô cùng khiếp sợ rằng có bốn người không là người khác chính là chu thái dương bạn lâm t r ạ m không cùng tô hồng na trong bốn người lâm t r ạ m không thực lực kém hơn một chút cũng không có chân chính đi đến thiên nhân cảnh một tầng chỉ là không biết rõ dùng rồi phương pháp gì bằng vào khí thế mà nói vượt qua trạm thanh rất nhiều đạm thanh đột nhiên xuất hiện để cho s o n g phương khí thế mới thôi v ừ a t trộm bốn người ánh mắt đồng loạt nhìn lại bốn cổ áp lực vô hình tựa như thao thiên hồng thủy đem đạm thanh tầng tầng bọc lại hắn cũng không nhận ra lâm t r ạ n không lại nhận được tô hồng na cố đẻ xuống trong lòng sợ hãi hướng cô gái này c quyền bãi kiến tô đạo hữu tô hồng na đầu tiên là sướng sở c h ậ t bừng tỉnh nguyên lai là đạm thanh đạo hữu ngươi lại chịu xuất quan thiếp còn nghĩ khi nào đi viếng thăm một chút đây ngươi tới thật đúng lúc hai người này ý đồ khinh bạc tiếp đạm đạo hữu ước chừng phải làm tiếp h thân làm chủ tô hồng na lộ ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng đưa ra thon thon tay ngọc chỉ hướng chu thái cùng dương bạn đạm thanh lúng túng cười một tiếng dù hắn người dày dạn kinh nghiệm cũng không nghĩ r a n ê n trả lời như thế nào đạm đạo hữu nếu cùng tô đạo hữu là quen biết cũ không bằng ba người chúng ta tìm một chỗ ôn chuyện một chút như thế nào lâm t r ạ n không vào lúc này chen miệm nói hừ các ngươi thật đúng là có rảnh rỗi nhạc trí nếu như là ta đã sớm kẹp cái mông đường chạy chu h i n h lời này của ngươi nói không phải cụm đôi sao ở một bên dương bạt cười nói dĩ nhiên là kẹp cái mông ta lớn lên m ũ i tên chỉ nhận hoa cúc vừa nói nhấc tay vội một cái giữa hư không một tấm đại cung hiện lên côn bạo phát t á c lấy con người làm trung tâm hướng t r u n g quanh quyết tán một đạo đạo lôi đỉnh nổ tung dương bạt thu hồi nụ cười nơi mi tâm cơn mắt đột nhiên mở ra cùng lúc đó giữa hư không một cái màu đen nước xoáy v ụ xuất hiện trong đó ma khí phun trào phát tắc kích động bây giờ ba người các ngươi có lẽ còn có chạy trốn cơ hội một khi đợi cố huynh đột phá tới thiên n h â n cảnh các ngươi đem lại không khả năng còn sống chu thái trong đôi mắt hàn quang trận lóe một nhánh lôi đỉnh mũi tên ở trên dây cung chậm rãi ngưng tụ thành hình t ừ n g đạo t ử sắc lôi đ ỉ n h r o n g ruội tựa như thiên kiếp hạ xuống dương bạc nhấc tay vụ một cái ba cái quỷ trào từ hư không trong vòng xoáy đưa ra hướng ba người trộm tới mỗi một con quỷ trào cũng t ả n mát ra bàng bạc màu đen ma khí đem ba người quanh thân không gian báo phủ giam cầm lực tựa như thao thiên hồng thủy từng đợt, từng đợt tôn trào ra thật coi t i ế p sợ các ngươi hay sao Tô từ từ h ồ xa xa một một ngay n m m tại ế song phương sắp đại chiến thời điểm một đạo đáng yêu bóng người nổi lên để cho chúng nhân khí thế trở nên hơi chậm lại luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm ba mươi ba đại hôn chiến tốt nữ nhi ngươi tới xem náo nhiệt gì cút sang một bên tô hồng na thấy người vừa tới vừa mới bắt đầu còn ánh mắt quyến rũ như hoa sau một khắc cả khuôn mặt cũng lạnh xuống trong mắt hàn quang lóe lên đột nhiên xuất hiện nữ tử chính là tô ly nàng xem tô hồng na lướt mắt trên mặt không có chút nào biểu tình hôm nay đến cũng được lại ta ngươi nhân quả tô hồng na cười lạnh một tiếng trên mặt lộ ra vẻ v ừ cận tô ly ta ngươi hai người tại sao nhân quả bất kể ngươi có tin hay không ta còn làm ơn khuyên ngươi một câu rời đi bây giờ phía thế giới này đây là ta đối với ngươi thành thật khuyên tô ly quét nhìn một vòng tầm mắt lần nữa trở về trên người tô hồng na ta phải rời đi sau này không gặp lại nói xong thân hình thoát một cái phóng lên cao từ tuyết nguyên tinh lục trong hư không một kẽ hở đạp đi ra ngoài tan biến không còn dấu tích tô hồng na nhìn t ô l y đi xa bóng người đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một tia thần sắc phức tạp chất liền dần dần không nhìn thấy không thấy ánh mắt của lâm trạng không l ó ạ i lên người này cẩn thận nhất cẩn thận tâm cơ chưa đủ nhưng lại tự cho mình siêu phàm thế nào lâm hinh này liền chuẩn bị đi tô hồng na tâm cơ lòng dạ khá sâu mới vừa rồi nhìn như phân tâm kỳ thực một mực chú ý mấy người vẻ mặt biến hóa lâm t r ạ m không trong nháy mắt k h á c t h ư ờ n g rất dễ dàng liền bị bắt được ha ha tô h tiên tử nói đùa lâm t r ạ m không lung túng cười một tiếng bất giác lui về sau một bước trong tay lôi đao cầm thật chặt rồi xa xa đạm thanh thần sắc d â y ruộng hắn cách ly thiên nhân cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa nếu như bây giờ bị buộc rời đi đột phá hết sức chỉ sợ cũng sẽ một buổi sáng tang với hắn mà nói không khác nào thủ không đợi trời chung chật như là hạ quyết tâm bước ra một bước phía sau trường kiếm phát ra một tiếng ông minh phóng lên cao vẹo tiếng xe gió chuyên g a một đạo trói mắt tử mang hoa phá thiên t ế đánh vào trên trường kiếm một tiếng nổ đùng sau đó trường kiếm ầm ầm bệ tắc cảnh hóa thành vô số mảnh vụn tứ tàn phóng nơi này ngươi sẽ không có việc gì cút sang một bên chu thái lạnh lùng thanh â m chuyên r a lại vừa là một mũi tên ở trên dây cung ngưng tụ lần này cũng không phải là phổ thông mũi tên mà là một nhánh tử tiêu thiên lôi tiễn đ ạ m thanh điên cuồng lui về phía sau trong miệng máu tươi cuồng phún tâm thần chấn động trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ hắn hoàn toàn không nghĩ tới hóa thần chín tầng đỉnh phong cùng thiên nhân cảnh một tầng t r a n lệnh to lớn như vậy thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có lúc này mới ý thức tới tự mình ở mấy người kia trước mặt cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. b u ồ n cười chính mình còn nghĩ cùng những người này nói chuyện nang hàng lâm trạng không ánh mắt lộ ra một vệ b ù a cận nhấc tay vỗ một cái một tòa phủ đầy vết rách đền từ lòng bàn tay bay ra rồi sau đó hóa thành một tầng m à n sáng đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong trong tay lôi đao càng là b ộ c phát ra vô cùng lôi quang ám hoàng s ắ c lôi đỉnh giống như là một chiếc trong bầu trời đ ê m minh đăng t ả n mắt ra tia sáng trói mắt người này phải bắt lại ánh mắt ra tia c á n g trói mắt người này phải bắt lại ánh mắt c h ậ n một tiếng trầm thấp hổ gầm từ phía sau văng lên hắn xoay người nhìn lại lại thấy một người nhất hổ đứng ở cách đó không xa lom lom nhìn hắn người căn bản không có tư cách thành vì đối thủ của bọn họ vậy hãy để cho chúng ta tới gặp gỡ ngươi đi triệu chú ý trong mắt chiến ý bay lên quanh thân dâng lên kim quan ngạo ánh nao hải càng một đạo thiên luân hiện lên tứ nhĩ nằm sấp xuống đất thân thể trong đôi mắt hai luồng màu trắng dựng thẳng mang tản mát ra cực kỳ sắc bén khí tức tiểu bối tìm chết đ ạ m thanh toàn thân run lên cảm giác nhục nhã từ đáy lòng dâng lên để cho hắn lửa dẫn điên cùng tăng lên nếu như ngươi chỉ có thể nói những lời này h tiểu t quân hai i lôi kiếp tiếp lôi trời ê trên n nhân vẫn còn tiếp tục, từng đợt sóng lôi đỉnh, huyền như thác nước trên trời hạ xuống, thác hạ phát tục, buộc đợt r đ n như h thai góc tiếng nổ.、Hai、đại thiên đạo chiến tranh giống vậy đang tiếp tục trên bầu trời xuất hiện một đạo giới hạn rõ ràng hư không vết tích vô số p h á p tắc khí tức đụng vào nhau kích động tạo thành một đạo đạo p h á p tắc khí nhọn hình lửa y d a o khắp nơi bắn xong lâm khâm khẽ nhữ mày ngồi xếp bằng thần thức toàn bộ dung nhập vào thiên đạo cảnh bi chính giữa không gian phát tắc nhanh chóng quyết tán đi tới phát tắc va chạm chỗ n g n g tụ ra một đạo đạo không gian khí nhọn hình lửa y g a o chém tới thiên đạo cảnh bi cũng bạo phát ra vạn trựa con mang n g n g tụ lại càng thêm cường đại phát tắc đánh tới lại vừa là liên tiếp liên miên nổ vang liệu nguyên tinh lục t i ê n đạo liên tục bại lui tô hồng na chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ một chút cái loại này như có như không áp lực tan biến không còn dấu tích nàng trước cũng cảm giác có người ở một bên dinh r ậ p cũng suy đoán là ai một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ áp lực biến mất đó là nàng xuất thủ thời cơ tốt nhất ngay tại lúc này dưới chân một đoá trắng tinh tố đạo tuyết liên từ từ t h ị n h mở tựa như hạ hoa sán lạ hải t h ầ n pho tượng cũng hóa thành một màn ánh sáng đem cả người hộ ở trong đó trong hư không quần trụ quấn lên n c vạn cùng đảo tạo thành một vùng biển mênh n ô n g biệt h ơ i hướng chu thái hai người phô thiên cái địa đánh ra mà tới thử tiêu thiên lôi tiễn một đạo trói mắt cực kỳ tử mang như trường hồng quán nhật xé rách không gian xé rách đại dương m ê n h ông giống như là một chiếc thẳng treo vân buồm thuyền nhỏ nghịch lưu n h i thượng dương bạt nhấc tay v ù một cái một thanh đen nhánh đại đao xuất hiện ở trong tay một đao bổ ra đao khí có lên h u y ể n như cuồng phong phẫn nộ gào thét màu đen đao khí t r ù n g điệp giống như c u ồ n g c h i ề u trục thạch mười dặm trùng điệp hải ngạn đồng thời vang lên tiếng sắt thép và chạm giống như thiên quân vạn mã ngồi xuống đất mã quấn ma khí sôi trào sắt ý dung tr lâm trạm không đồng tử hơi co lại một đạo bóng người nhàn nhạt từ đỉnh đầu hắn lao ra vụ một cái về phía trong tay hóa thành một đạo ám hoàng sắc lôi đỉnh trường đao thân đao phát ra thử thử thanh âm vô số lôi đỉnh lan tràn ra giống như là từng cái lôi long tề hống lôi đỉnh lôi cuốn đến bóng người t hướng màu đen đao lãng vào tới đ ậ m đà lôi đỉnh pháp tắc ở hư không phô triển m ở ra từ xa nhìn lại một bên hư không bị tử sắc lôi đỉnh bao trùm một bên bị ám hoàng sắc lôi đỉnh chứng cứ hai người từ trung gian đan tréo m ạ qua đánh phía mỗi người đ ệ n h â n kinh khủng như vậy chiến đấu t r ư ờ mặt đã không phải thiên nhân cảnh bên giới tu sĩ có thể tưởng tượng tô hồng na là muốn rời đi nhưng là trước lúc ly khai phải làm chút gì nàng muốn cho lâm không hối hận trong hư không thiên thủy pháp chỉ kịch liệt dung đãng càng bàng bạc thủy hệ pháp tắc từ trong lao ra người trước ngã xuống người sau tiến lên sông về chu thái chu thái cười lạnh một tiếng nhấc tay vồ một cái đem cựu tiên cực lôi cung nắm trong tay cựu mùi tên tên khoác lên trên dây cung s i ê u s i ê u s i ê u v ẹ o liên tiếp mùi tên bắn ra ở trong hư không tạo thành chín đạo dây nhỏ đem nước biển lần nữa chia nhỏ lôi vân điện c ũ n g tử trong cơ thể bay ra hóa thành một mảnh lối thác đem quanh thân bảo vệ thương thành thiên đạo phối hợp lâm khâm không gian phát tắc từng điểm từng điểm đem liệu nguyên tinh lục pháp tắt c h i ế m đoạn chiến tuyến chậm rãi đời tới cố tiểu quân quanh thân đắm chìm trong thiên lôi bên trong t r u n g quanh tất cả đều là vỡ vụn phòng ngự pháp bảo lại vừa là lục đạo lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống x é rách hết thảy làm cho người ta một loại cực mạnh cảm giác bị áp bách cố tiểu quân nhấc tay v ù một cái một đem phủ lục vẩy đi ra ngoài từng mặt quang thuẫn liên tiếp bay ra ngăn trở ở thiên lôi trước gầm thanh tiếng biết hai nhức góc nổ vang chuyển tới quang t h u ẫ bị liên tiếp đánh tan chỉ là trong t r ớ c mắt công phu gần trăm mặt quang t h u ẫ tan cảnh thiên lôi u chương ố tiểu t quân â n hai o á t một c lên t r i trong ba y thần chân long mươi n g r bốn đặng biến nào rắc rắc thanh, thanh vẫn lạc tam đạo lôi đình theo sắp tới trực tiếp đánh vào trên người cố tiểu quân đưa hắn vào dưới đất một cổ khói đen bay lên đùng ùng kèm theo nhiều tiếng tiếng sấm lá l ộ t lại vừa là lục đạo thiên lôi ở hư không ngưng tụ thành hình cố tiểu quân từ dưới đất bỏ ra ngoài toàn thân nắm đen quanh thân khí thế nhưng là càng côn g bạo trong tay thí thần chân long thương có chút rung động phát ra tiếng rồng âm chu thái giương mặt bốn khí tức người ở hư không va chạm b ộ c phát ra kinh thiên nổ ẩm đ ầ y trời thủy mạng như hồng phong quá cảnh chiếu nghiêng xuống sở hữu mùi tên đồng loạt nổ tung hóa thành vô cùng lôi đ ỉ n h điện xà cồn vũ ám hoàng sắc lôi đình giống như là một tấm to lớn mạng đệm đem nửa không trung báo phủ một đạo màu đen đao cương từ hư không bổ xuống đem lôi vong một đường bốn người kinh khủng đại chiến kinh thiên động đ ị a toàn bộ t u y ế t nguyên tinh lục kịch liệt rung động pháp tác bị k h u ấ y động hôn l o ạ n pháp tác tạo thành từng cổ mưa bão hướng bốn vương tám hướng thổi l ấ t phất sơn băng địa liệt chật hai tiếng ẩm vang lớn kèm theo vô số lôi đình nổ tung toàn bộ hư không bị xé ra một đạo nối ngang đông tây to lớn vết rách bốn người bay ngược mà ra bàng bạc năng lượng kích động lâm trạng không p h u n ra một ngụm máu tươi sắc mặt có chút khó coi ở hắn sâu trong linh hồn một cái cáu kỉnh âm thanh vang lên thật la phế vật ném chủ nhân mặt im khi tức quanh người lần nữa điên cuồng tăng lên ám hoàng sắc lôi đỉnh từ trong thân đao xông ra tựa như địa tuyến phun trào h á n tu vi vốn còn kém ba người khác một nước gần đó là có ngoại lực trợ rút cũng k h ó mà đền bù tu vi bên trên cái hào rộng khóe miệng của dương bạt lộ ra một nụ cười lạnh lùng giơ tay lên cách không một trào hư không bị trào một cái hư hảo bàn tay từ trong hư không lộ ra hướng lâm c h ạ m không ngay đầu trọc tới ma khí phun trào đem không gian xung quanh phong tỏa cùng lúc đó trong tay hắc nhận lần nữa bồ ra màu đen đao mang sâu không phát ra sẽ rách không khí nổ đùng lâm t r ạ n không nổi giận gầm lên một tiếng lôi đao rời tay bay、ra. hóa thành một đạo trói mắt lôi đ ỉ n h như du long một loại phá không sắt đi lại vừa là một tiếng ẩm vang lớn chuyển tới lôi long cùng màu đen đao mang ngang nhiên đụng hư không quỷ trào cũng trong cùng một lúc trục xuống lâm c h ạ m không lần nữa quát khẽ một tiếng còn không ra tay một đạo thân ảnh màu đen từ hắn mi tâm bay ra ở bên cạnh ngưng tụ ra hình thể đây là người vóc người nhỏ thấp láo giả đang bay ra đồng thời hướng hư không một chỉ điểm ra một đạo lôi đ ỉ n h phóng lên cao hóa thành một đạo tia sáng trói mắt từ hư không quỷ trào lòng bàn tay xuyên thủng mạ qua g ư ơ n g bạt rên lên một tiếng giơ bàn tay lên nhìn một cái trong lòng bàn tay bất ngờ nhiều hơn một cái to bằng lỗ, kim lỗ máu. hư không bị trào cũng ở đây tung tích trong quá trình không ngừng bị tan giã thẳng đến biến mất bên kia tô hồng na khí thế ngốc trời chân đạp tố đạo tuyết liên đậm đà p h á p tắc khí tước như sóng một dạng tầng tầng quyết tán hướng chu thái đụng mà tới chu thái giơ tay lên ném đi cựu thiên cực lôi cùng lần nữa trôi lơ lửng ở giữa hư không có chút rung động hai cái m ũ i tên ở trên dây cung ngưng tụ mà ra cựu ư địa sắc tiễn thiên p h ạ t kiếp lôi tiễn hai loại hoàn toàn bất đồng lôi hệ phát tắc tạo thành phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc đem này phiến hư không chứng cứ sự siêu lưỡng đạo cầu vòng sâu không đem ngăn tr trung điệp không dứt lôi đình lan tràn đem thiên thủy pháp chỉ tạo thành sóng lớn lôi sẽ t ạ n cảnh chém tô hồng na đưa ra thon thon tay ngọc cách không chỉ một cái một mảnh phiến tuyết h ổ n g phí múi thoát khỏi tố đạo tuyết liên tạo thành một đạo t h ẳ n g tắp bán ra hải t h ầ n pho tượng cũng thoát ra vạn trượng qua mang giơ tay lên một chỉ điểm ra nay chỉ một cái vượt qua ngàn trượng khoảng cách đem kiểu ưu địa sắt tiễn c h ặ n lại đầu ngón tay cùng mũi tên đụng vào nhau p h á p tác nổ tung gần như ở đồng thời tố đạo tuyết liên cùng thiên phạt kiếp lôi tiễn cũng đụng vào nhau h ư không nhất thời liền phát ra không chịu nổi gánh nặng rắc rắc nổ vàng không gian chấn động chu thái thần sắc nghiêm túc một đạo màu xanh lôi đỉnh từ trong cơ thể phóng lên cao ở trên dây cung nhanh chóng ngưng tụ thành hình thái cổ thần lôi mũi tên cái này thái cổ thần lôi chính là lâm khâm ban cho nắm giữ thuần chính nhất lôi hệ p h á p tắc uy lực so với trước kia ba mũi tên mạnh hơn một ít vừa mới xuất hiện không gian xung quanh liền phát ra trận trận ông minh là thái cổ thần lôi đi hát ảnh thân hình trận lóe lần nữa dung nhập vào lầm chạm không trong cơ thể c u ố n lên hắn phóng lên cao d ư n g ạ t lạnh lên một tiếng hai tay bấm phát quyết hướng xuống đất xa xa nhấn một cái ù n g mặt đất rung động n ô lên một cái thổ bao sau đó l đây là thần thông gì chỗ cực xa xem cuộc chiến tu sĩ r ồ i dít h o à n g sợ ở trong tầm mắt bọn họ bất ngờ có một tôn thạch đầu cự nhân từ mặt đất đứng lên tiếp thiên liền địa đạt tới cao trăm trượng người khổng lồ hướng h ư không đấm ra một quyền lâm trạm không tốc độ rất nhanh lại không kịp thạch đầu cự nhân vung q u y ề n tốc độ chỉ nghe một tiếng nổ vang t r u y ề n r a lâm trạm không liền bị một quyền đập bay trong miệng máu tươi còn u vún đáng chết thật là cường được nói lâm trạng không chỉ cảm thấy quanh thân xương c ố t cũng phát ra tiếng ai mình nếu như không phải thần miếu tản mát ra màn sáng cản trở một chút lần này là có thể đưa hắn đập thành bánh nhân thịt tô hồng na thần sắp lóe lên một cái. chật khẽ cắn hàm răng trong h ư không thiên thủy pháp chỉ lần nữa run đãng từng đạo thủy tiễn phóng lên cao che khuất bầu trời tố đạo tuyết liên cánh hoa cũng ở đây bán không quanh quẩn một tuần lần nữa hướng chu thái c h é m tới hải t h ầ n pho tượng quang mang càng phát ra nóng rực pho tượng cắp mắt thần quang đầu xạ mà ra vẹo thái cổ thần lôi mũi tên rời cung bay ra từng đạo màu xanh điện mang như xả c ủ n vũ thanh thế thật lớn thượng như kiếp lôi trên trời hạ xuống mũi tên đầu tiên là cùng tố đạo tuyết liên cánh hoa đụng vào nhau đem đánh bay hóa thành mạn thiên hoa vũ chiếu xuống rồi sau đó lại cùng pho tượng trong mắt đầu xạ mà ra thần quang ngang nhiên kèm theo trận trận nổ ẩm vô số mưa tên c u ủ n tới vô số lôi đ ỉ n h nổ tung nước văng khắp nơi một đạo màu xanh lôi đ ỉ n h từ hỗn loạn trong hơi thở xuyên suốt mà ra đánh vào hải thần pho tượng bên trên tô hồng na mặt liền biến sắc lần nữa sau lùi lại mấy bước ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh hãi chu thái trong mắt sát ý bắn tán loạn cựu chi lôi đỉnh mũi tên ở trên d â y cung ngưng tụ tô hồng na giang cắn chặt nhìn một cái đang ở chật vật chạy trốn lâm trạng không、trật. thân hình t h á t một cái hướng trong hư không kẽ hở kích bắn đi m ạ n thiên hoa vũ lần nữa ngưng tụ ra một mảnh cánh hoa theo sắt tới thiên thủy pháp chỉ chu thái lạnh lên một tiếng đổi lại mũi tên nhắm thẳng vào tô hồng na sau lưng tô hồng na cũng không quay đầu thân hình t r ậ t lóe gần trăm đạo phân thân xuất hiện ở chung quanh đồng thời hướng hư không kẽ hở trôi đi chu thái chân mày c a o lại i ự u mũi tên tên phá không bay ra ở hư không đột nhiên chia ra mấy trăm đạo lôi đỉnh mũi tên đem từng đạo phân thân xuyên thủng sau đó bước ra một bước đuổi theo thấy tô hồng na cùng lâm chạm không hai người chạy trốn cùng triệu chủ ý tứ nhị chiến đấu đạm thanh nhất thời liền x u t ruột cắn răng một cái cả giận nói nếu tìm chết ta thành toàn trò các ngươi đỉnh đầu nhất thời mây đen lan lộn thiên nhân lôi kép kép vân bắt đầu ngưng tụ. hắn muốn đưa tới thiên nhân lôi k i ế p một tiếng hử lạnh vang lên một cây trường thương từ đ ả n g xa bắn nhanh tới từ hư không rơi xuống khí tức kinh khủng bao phủ xuống đem đạm thanh giam cầm tại chỗ ai đạm thanh bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt vẻ kinh hại thoáng qua thổi phu một tiếng trường thương từ đỉnh đầu hắn dưới vào bàng bạc lực lượng p h u n g trào lấy hắn n h ụ thân căn bản là khó có thể chịu được như vậy lực lượng bị trong nháy mắt x é nát trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm ba mươi năm lâm trạng không vẫn lạc theo đạm thanh chết đi trên bầu trời còn chưa hoàn toàn thành hình cũng chậm rãi tàn đi một đạo thân ảnh xuất hiện ở triệu chú ý trước người chính là đã thành công vượt qua thiên nhân lôi kiếp cố tiểu quân hai người nhìn nhau cười một tiếng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hư không tứ nhĩ ngược lại là rất không cam lòng hướng cố tiểu quân gạo rồi hai cú u ố họng cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung hai bóng người hướng hư không kẽ hở kích bắn đi quanh thân c u ố n lên tầng tầng khí lãng khóe miệng của lâm trạm không mang huyết trong đầu vang lên thanh em phẫn nộ đáng chết đáng chết đáng chết chờ ta tìm được ngự lôi thánh t ô n g nhất định sẽ dẫn tu sĩ quân đạm bằng nơi này đang lúc này một cái quả đấm to từ dưới đi lên thẳng bay đến chân trời hung hăng đập về phía lâm t r ạ m không khi thế minh ngông phúng ra ngoài ở xung quanh tạo thành một vòng đè ép không gian lực lượng để cho lâm t r ạ m không thân hình dừng lại đáng chết ra hỏa đem quyền không chê thân thể cho ta trong đầu thanh â m vang lên lần nữa lâm t r ạ m không ánh mắt lộ ra vẻ ràng co không rất nhanh thì quá biến mất không thấy gì nữa mắt nhắm lại mở một cái trên mặt thần sắc đột nhiên biến hóa trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ trong tay t ử trường đao hướng phía dưới đột nhiên bổ ra kèm theo một tiếng sấm nổ vang lên một đạo dài đến tầm hơn mười triệu quanh co lôi đình lâm không đánh xuống vừa vặn đánh vào trong quả đấm ngay sau đó đó là một tiếng ầm lôi đình nổ tung thành đầy trời lôi hồ từ không trung hạ xuống mà cái quả đấm to là xuyên qua tầng tầng lôi hồ đánh vào trên người lâm trạng không đưa hắn lần nữa đánh bay lâm trạng không hét t h ả m một tiếng trên mặt g i ữ tợn biểu tình thu liễm lại sẽ gặp rồi nguyên lai bộ dáng thân thể ở hư không k h ô ngừng n g l a n l ộ t một c h ù nhoành máu tươi vây xuống bọc lại ở quanh thân đao tôn miếu hư ảnh cũng xuất hiện từng đạo d à y đặc cái hở hư không quỷ trào dương b ạ t đứng ở thạch đầu cự nhân đầu vai hướng hư không nhẹ nhàng vồ một cái một cái to lớn màu đen nước xoay trống rông xuất hiện một cái màu đen quỷ trào lộ ra đem lâm trạm không một cái n bên kia tô hồng na thân hình liên thiểm đã xuất hiện ở kẽ hở trước một cái chân bước đi ra ngoài chu thái đem cựu thiên cực lôi cung nắm trong tay một nhánh thái cổ thần lôi mũi tên bắt đầu ở trên dây cung ngưng tụ từng đạo màu xanh lôi đ ỉ n h xuôi ngược từ trên thân mũi tên lan tràn ra tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức kinh khủng tô hồng na biến đổi thân sắc cả người hóa thành một vệt sáng lao ra tinh không tố đạo tuyết liên tự dưới chân nở rộ tản mát ra nguyện ánh sáng màu trắng bọc nàng g a tốc chạy trốn vẻo mũi tên pha không xé rách không khí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn từ hư không kẽ hở nơi xuyên thủng mà ra. bắn về p ngăn ngăn h một viên vân thạch từ bên cạnh bay qua cũng bị liên lụy trực tiếp nổ thành bụi phấn thiên thủy pháp là cùng lôi hệ pháp tắc ngang như đụng vô số lung tung pháp tắc tứ tán thái cổ thần lôi mũi tên phát ra nhọn chiến binh sông ngang đánh thẳng đem gần như vô tận thiên t h ủ y pháp là phá vỡ đánh vào thiên t h ủ y pháp chỉ bản thể bên trên đem đánh cho bay vào phía xa trong trời sao tô hồng na cũng không có chút nào lưu luyến bỏ lại thiên t h ủ y pháp chỉ sau trước mắt trốn đi thật xa lâm t r ạ m không trong miệng máu tươi cùng u vún lại cố nén thể nội thương thế từ hư không trong khe dậm chân mà ra đúng dịp thấy tô hồng na đi xa một mặt kia trong lòng thầm mắng không rước giống vậy không giam chút nào dừng lại từ k h á c một cái phương hướng chạy trốn dương b ạ t cùng chu thái cùng đuổi theo tô hồng na đã mất đi tung tích chỉ có lâm t r ạ n không còn đang liệu mạng chạy trốn còn muốn đi lưu đứng lại cho ta dương bạt nắm ch một đ a o bổ r a h ỉu hắc đ a o cương phá vỡ tinh k h ù n g trong nháy mắt liền đi tới lâm c h ạ m không s a u lưng cồn bạo ma tức phun trào tựa như bác u ố n thổi phun một tiếng đ a o cương hung hăng bổ vào lâm c h ạ m không s a u lưng đem đánh bay ra ngoài lần nữa phun ra số búng máu tươi mất đi tô hồng na tung tích sau chu thái tay cầm trường c u n g nhắm lâm c h ạ m không một nhánh tử s ắ c mũi tên ở trên dây c u n g nhanh chóng ngưng tụ đậm đà khí sát phạt từ trên thân mũi tên k h u ế c t h n g ra đem đối phương quanh thân hoàn toàn phong tỏa lâm trạm không dẫn đến ở trong lòng mắm to cũng không dám chút nào dừng lại đau tôn miếu lóe lên t m ù i tên dài phá không tựa như một đạo cầu vòng màu tím trong n g á y mắt vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách hung hăng đánh vào đao tôn miếu phòng vệ quan g mang trên một tiếng ẩm vang vang lớn phòng vệ quan g mang trực tiếp nổ tung trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu đao tôn miếu vốn là bính hợp m à thành lúc này trực tiếp nổ thành vô số mảnh vụn hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên lương đạo h ắ t ảnh từ vô số mảnh vụn chúng bỗng nhiên lao ra chui vào lâm c h ạ m không mi tâm À, hai người các ngươi c ầ u vật lâm t r ạ n không thân hình hơi chậm lại chậm tức miệng m ắ n to thất khiếu bắt đầu ra bên ngoài g i ư máu dương bạt cùng chu thái xuất thủ lần n đem bao phủ ở b ê n mông pháp tắc bên trong lâm c h ạ m không kể cả hai cái linh hồn cũng cùng bị xé thành mảnh nhỏ v ẹ o vốn là bị lâm c h ạ m không nắm trong tay lôi đao hóa thành một đạo quan g mang chạy t r ố n xa đậm đà lôi đỉnh phun trào tốc độ sắp đến cực hạn rồi chỉ lát nữa là phải biến mất ở trước mặt mọi người đang lúc này thêm t r u n g t r u n g một đạo giải lụa màu trắng phá vỡ tinh không lan tràn mấy ngàn trượng trong thời gian ngắn liền đem lôi đao còn lấy sẽ trở lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở dương bạn cùng bên cạnh chu thái chính là cố tiểu quân thì thần chân long thương hóa thành một cái màu trắng cốt roi đem lôi đem lôi đao thân đ tùy ý đối phương d ã ruổi như thế nào vẫn bị từng điểm từng điểm lôi trở lại chu thái tay trái bọc một đoàn lôi đ ỉ n h nhấc tay vỗ một cái đem trường đao nắm trong tay ám h o à n g sắc lôi đ ỉ n h không ngừng l ó i lên k h í tức kinh khủng làm tràn thân đao rung động x o á t một tiếng chu thái tay trái tay háo tử trực tiếp nổ thành m ạ n h vụn chu hình đao này thân bên trong có một đạo vạn h o a yêu lôi chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đủ thu phục vừa vặn cũng là ngươi yêu cầu cố tiểu quân thu hồi trường tiên cười nói có cái này t h i lôi chu hình cựu thiên cực lôi cung y lực lại sẽ lên cao một nấc thang dương bạn cũng cười phụ họa đa t ạ hai vị tắc thành chu thái đem lôi đao thu hồi hướng hai người ô m quyền rất nghiêm túc nói cảm t ạ chu m i n h k h á c h khí đáng tiếc để cho tô hồng n à trốn dương bạt k h o á t tay một cái nói tránh đi ai chu thái vừa mới chuẩn bị tiếp lời liền cảm giác quanh thân phát r é t một cổ cảm giác sợ hãi từ đ ấ y lòng tự nhiên nảy sinh không biết tại sao một đạo hư hảo diệu mạng bóng người xuất hiện ở ba người cách đó không xa đang t ỏ m ỏ đánh giá bọn họ dương bạt cùng cố tiểu quân cũng như là bị đạp cái đôi miêu toàn thân lông tơ dựng thẳng sù lông lên người người là ai cố tiểu quân toàn thân căng thẳng nắm chặt thí thần chân long t ư ơ n g một mảnh tuyết cổng phí muối bắn ra tốc độ nhanh đã vượt qua rồi chu thái ba người có thể phản ứng cực hạ cánh hoa xuyên thùng hư không chợt hét thảm một tiếng vang lên một đạo thân ảnh từ trong hư không ngã bay ra ngoài lại là tô hồng na nàng cũng không có trực tiếp rời đi mà là trốn ở một bên ngay cả chu thái cùng dương bạn cũng không phát hiện ba người đồng thời biến sắc khí tuyệt mỹ nữ tử lưu lại những lời này sau thân hình thoát một cái biến mất được vô ảnh vô tung đại địa thành linh sơn đình chót lâm khâm trận mở con mắt nhìn lướt qua tuyết nguyên tinh lục ngoại tinh không lắc đầu một cái trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu thiên đạo một thống danh sách đổi mới nữ nhân này thần thức thật đúng là kinh khủng chỉ là tiết lộ một tia khí tức sẽ để cho thương thành thiên đạo sinh ra nhỏ nhẹ chấn động không biết rõ cô gái này thời kỳ toàn thịnh ra sao loại nhân vật khủng bố nhìn trước mắt đến nàng đối phía thế giới này không có á c ý tạm thời điểm không cần đi bất kể nàng nghĩ tới đây lâm khâm lần nữa nhắm lại con mắt toàn tâm phối hợp thương thành thiên đạo đối liệu nguyên tinh lục thiên đạo phát động càng m á n h liệt thế công tuyết nguyên tinh lục bầu trời t ư n g đạo có thể thấy rõ ràng pháp tắc đường vân từ trong hư không hiện, hiện ra đôi phương thiên đạo chiến tuyến không ngừng di động bắt đầu đến gần liệu nguyên tinh lục đường biên liệu nguyên đại địa kịch liệt chấn động trên bầu trời vang lên ẩm tiếng sấm từng đạo tiểm điện từ trong tầng mây xuất hiện h ư ớ n g xuống đất đánh xuống một cái huyết vết nước màu đỏ từ tây đến đông dọc theo mở phảng phất làm ộ t cái đang ở mở ra huyết nhãn đỏ như màu máu nước mưa từ vết rách trung rơi xuống đem đại địa xâm nhiễm như có nhiều tiếng kêu gào chuyển tới lâm khâm mí mắt nhảy lên ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi lơ lửng lên thâm vào trong tầng mây một tầng b ằ n g bạc không gian phát tắc lại lần nữa h u y ế t tảng ra từng viên nửa thức tới trường không gian khí nhọn hình lửa y dao hiện lên một phía kèm theo g à y đặc siêu siêu âm thanh những th t ự a như một đám di chuyển chim gì, hướng liệu nguyên tinh lục kích bắn đi trên mặt đất tu sĩ dối rít ngầm đầu đều bị phô thiên cái địa khí tức kinh khủng cho dao động kinh đậu khí nhọn hình lửa y giao tốc độ rất nhanh thanh âm mới vừa lên cũng đã biến mất ở cuối tầm mắt s i ê u s i ê u s i ê u v ẹ o liệu nguyên tinh lục bầu trời thiên đạo phát tắc bị khí nhọn hình lửa y giao liên tiếp chặt đứt hai phe giáp công bên dưới thế như chẻ tre lại vừa làm một tiếng ẩm và lớn toàn bộ liệu nguyên tinh lục kịch liệt đung đưa phát tắc khí tức tự trong hư không nổ tùng tạo thành từng đạo răng khắp nơi phát tắc c á hở thương thành thiên đạo phát tắc xuôi ngược thành từng cái h từ nơi này nhiều chút trong khe chui vào điên cuồng chiếm đoạt cùng đồng hóa lại vừa là một lớp không gian khí nhọn hình lựa y dao bắn nhanh tới liệu nguyên tinh lục thiên đạo lại cũng khó mà ngăn cản thành hữu hiệu chống cự vỡ tan ngàn dặm thương thành thiên đạo ở liệu nguyên bầu trời xuôi ngược thành lưới từng điểm từng điểm đem này phương tinh lục chiếm cứ phát là bắt đầu hoàn thiện cùng lúc đó thiên đạo cảnh bi bên trên quang mang càng phát ra nóng rực rõ ràng thiên đạo pháp tác trải rộng toàn bộ h ơ không nhưng phàm là tu sĩ đều có thể cảm ứng rõ ràng đến thứ hôm nay phương thế giới này tên lành là âm mênh mông quần cuộn truyền khắp cả thế giới ở mỗi một người bên thai vang lên. thương thành mỗi một người cũng nhớ tới hai chữ này sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía đại địa thành chỗ phương hướng đậm đà hương h o a n g u y ệ i lực ở mỗi một tòa thành bầu trời lan lộn b i ế n ảo thành chân long hướng đại địa thành tụ đến chui vào linh sơn đỉnh chóp trong pho tượng mặt ngoài phảng phất rắt lên một cái t ầ n g kim phấn t ả n mắt ra c h ó i mắt k i m quang gương mặt biểu tình càng trông rất x ú g động lâm khâm từ trong hư không chậm rãi hạ xuống hai mắt mở ra nhìn hướng thiên không p h á p tác bắt đầu dung nhập vào hư không một cổ nhiệt độ cùng khí tức vang vọng sau đó chuyển khắp cả thế giới chật lại vừa là một tiếng ầm vang lớn chuyển tới trong hư không ngọn lôi lan lộn thật dày mây đen bắt đầu hội tụ thời gian ngắn ngủi liền hóa thành giọt mưa vương vai xuống giọt mưa rơi vào trên người tu sĩ hóa thành linh khí nồng nặc chui vào trong cơ thể chuyển hóa thành bàn g bạc linh khí vô số thực vật bắt đầu phong trường thiên tài địa b ả o liên tiếp xuất hiện không ít địa phương ra thú ở linh khí mưa làm dịu mở ra linh trí tu vi cường đại tu sĩ rồi rít từ trong thành trì đi ra đi tới chống trải m ặ t đất bắt đầu dùng tự thân tu vi đem chung quanh linh khí mưa bao trùm tới hóa thần tu sĩ càng làm một mình chiếm cứ một ngọn núi tu sĩ thực lực tổng hợp lần nữa về phía trước bước vào một bước dài theo thời gian đưa đầy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 đ ố hưng hỏa giá trị sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu người là âu hoàng có thể ba thần hồn hợp nhất ở hối n o á i ký ức t á i phiến trước hối đoái thần hồn hợp nhất có thể để tránh cho rơi vào trạng thái ngủ say cũng chậm chạp dung hợp trí nhớ thời gian kéo dài một trăm linh năm hưng ơ hỏa giá trị chín mươi chín chín trăm chín mươi chín tối c h đa chỉ có thể hối đoái ba lần h ồ i đoái sau biến mất bốn ký ức tái phiến dung hợp 10% đ ế thi ký ức tái phiến hương hỏa giá trị 10000, trước mắt độ tiến triển 70%, y năm đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng đục thân độ dung hợp 1%. h ư ơ n g hỏa giá trị 100000, trước mắt độ tiến triển 28%, i t sáu thiên đạo hồi phục h ồ i đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên 10%, t h i ê n đạo quy tắc hoàn thiện độ 100%. h ư ơ n g hỏa giá trị 1 2 2 h 2 2 2 r t r ư ớ c mắt độ tiến triển b ả bảy đạo hối đ o i chờ đợi đổi mới Ở c ố t i ể u quân đoái hoàn thành n n sau đó trong ấn hiện. đã đổi xuất Bất t mới ư ớ c là phải thân đem nục lòng lần nữa mặc niệm đổi mới danh sách đổi mới nút ấn biến mất cướp lấy là một cái đếm ngược cũng còn khá thời gian không lâu chỉ có ba ngày thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua làm đếm ngược về không thời điểm hối bái danh sách lập tức đổi mới một tấm tân hối bái danh sách xuất hiện ở ý thức chính giữa một n ụ c thân giải cấm đây là tinh không vực chủ thiên đạo đối đế thi pháp tắc phong cấm tổng cộng mười đạo thời ra thứ một đạo ký chủ liền có thể luyện khí cao nhất có thể tu luyện tới dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn cứ thế mà suy ra mười đạo hoàn toàn giải phong túc chủ tướng không hề bị chủ thiên đạo áp chế giải phong thứ một đạo tiêu hao hương hỏa giá trị mười không không không không không không Có thể t h vì ba nguyên h thế rủa chi lực tiêu hai mươi n đơn vị hưng hỏa nguyên rủa một tên đối với người mang lòng ác ý tu sĩ nhất định tu biết rõ đối phương tên họ thân phận cùng với tướng mạo hiệu quả coi song phương thực lực sai biệt mà định ra thực lực đối phương càng mạnh hiệu quả càng yếu nhất duy nhất tiêu hao một nghìn đơn vị hưng ơ hỏa vì ký chủ ngưng tụ ra một quyển tiên t i ê n pháp bảo chớ chú chi thư nhắc nhở chớ chú chi thư đã xuất thế nếu như ký chủ cũng ngưng tụ chớ chú chi thư sẽ đưa tới đem chủ nhân chú ý bốn ký ức b á i phiến dung hợp mười phần trăm đế thi ký ức b á i phiến hưng ơ hỏa giá trị một mươi trước mắt độ tiến triển năm mươi năm đế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng nhục thân độ dung hợp một hưng ơ hỏa giá trị một trăm linh trước mắt độ tiến triển hai mươi tám sáu thiên đạo hồi phục hối đ á y một lần thiên đạo hồi phục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 đem sẽ tản mát ra mánh liệt pháp tắc ba đ ậ u đưa tới tự thánh tông chú ý mời cẩn thận sử dụng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước tranh lướt trị, triệu tới, thân thứ một đạo phong hấn, còn cần một ít thời gian. Lâm không nghiên cứu hồi lâu, quyết tiên thân đặt ở vị trí dưới hương chiến sách góc chỉ còn nục còn cần cứu nhìn danh phải hòa không khai phong không nghiên hồi định hối Có thể lợi dụng đạo phân giá lại giải gian. đoái màn muốn ấn, qua mở Lâm đem ở lâu, đầu vị đạo đạo về phần tinh lục đại thế giới còn lại tinh lục lấy trước mắt hắn năng lực còn không danh chiếu cố đến chỉ có thể g ở i gắm với không bị cựu đạo thánh thiên đỉnh tông giận cá chém tớt tuyết nguyên tinh lục cùng liệu nguyên tinh lục lần lượt cùng thương thành d u n g hợp phía thế giới này địa vực càng càng b ã o la cũng càng thêm thích hợp tu sĩ tu hành sau đó mấy trăm năm bên trong dân cư đem sẽ phơi bảy bùng nổ thức tăng trưởng đại địa miếu cũng sắp trải rộng mỗi một xó xình t hương hỏa thu góp cũng sẽ nước chạy thành sông không thể gấp với nhất thời bây giờ sự tình tối trọng yếu hay lại là ứng đối gần sắp đến thiệt t o á i chuyện này hắn không tính đúng tay lại phải chú ý vạn tinh không cứ điểm trung ương quảng trường đứng sừng sững một tòa khổng lồ truyền thống trận môn t ừ n g tên một tu sĩ từ quan g môn trung đi ra tu vi thấp nhất cũng là tố anh cảnh trên mặt cũng tiết lộ ra ngưng trọng hoặc là mong đợi mỗi người bên hông cũng treo một quả lõe lên màu s á m bạc tinh thuất p h ụ n à y không chỉ là thực lực tượng trưng cũng là ghi chép đánh chết điểm tích lũy cùng phòng ngự hỗn loạn tinh không pháp tắc pháp bảo tố anh cảnh tu sĩ đều là kết bệ kết đội gần đó là hóa thần cảnh trở lên tà tu phần lớn cũng là hai người hoặc ba người một tổ không có ai sẽ khinh thị gần sắp đến tinh không cừng giả thương thành tu sĩ đại quân toàn bộ đều nghiêm chính mà đợi đặc biệt là đại điệu tu sĩ quân long hồn tu sĩ quân cùng với vô tướng thiên ma quân làm người khác chú ý nhất trên người mỗi một người cũng tàn mát ra cực kỳ cường han khí tức liên hợp lại cùng nhau càng lại như sóng lớn quần quận để cho người ta không dám đến gần trừ lần đó ra các đại tông môn cũng đều phái ra trong môn cường giả cấp cao nhất tạo thành từng nhánh tiểu đội thương thành sở hữu cường giả cũng toàn bộ tụ tập ở này dương bạn chu thái cố tiểu quân cơ trần tôn tĩnh tiêu triệu chú ý các loại ngoài ra đại đ i ệ u thành quá mức phái ra ba cây phổ thông tu sĩ quân minh dương thành chiêu dương thành cùng lâm hải thành phái ra một nhánh liên hiệp tu sĩ quân này tam thành lấy lâm hải thành thực lực mạnh nhất những thành trì khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phái ra một ít tu sĩ quân trong bọn họ một nhóm người sẽ không trực tiếp tham chiến mà là phòng thủ tinh không cứ điểm lúc này người sở hữu tụ tập ở tinh không cứ điểm nhìn nước sơn htinh t không chật một đạo thông tin ê triệt địa quang mang phóng lên cao chiếu sáng băng lanh tinh biển b ă n g bạc thật lớn không gian p h á p tắc khí thức tựa như bão càn quét chung quanh từ xa nhìn lại giống như là dâng lên một tòa thật to mây nấm một dạng quang mang không gian xung quanh đun đưa tầng tầng rung động tựa như có một con con thu khổng lồ sắp từ đáy biển trôi r a người sở hữu chú ý tinh không tu sĩ sắp c h u y ể n t ố n g đến chúng ta mảnh này tinh vực chu thái bay lên trời quanh thân tán phát xuất đạo đạo pháp tắc khí tức đem thanh âm chuyển khắp toàn bộ tinh không tứ điểm hoa lập l ạ c sắp tới năm trăm ngàn tu sĩ tất cả đều nghiêm chính m à đ ợ i nói đạo khí tức phóng lên cao sắp tới thời gian một nén nhang đi qua phía xa trong trời sao trùng thiên quang mang đột nhiên tàn ra ngưng tụ thành một tòa thông thiên cự tháp ánh sáng tháp cao chín tầng có lợi bên hình đục rác tựa như một cây trưởng thương đứng sừng sững ở bên trong trời đất rất nhanh lần lượt từng bóng người xuất hiện ở tháp cao trên, mỗi một tầng đều có. dày đặc vô biên k h í tức kinh khủng cũng theo đó khuyết tắn tạo thành một cổ tuyệt cường gió bão cuốn một phe này tinh không địch nhân đã xuất hiện sắt chu thái một tiếng quát to dẫn đầu lao ra phòng vệ lại trận hướng đối phương kích bắn đi sắt dương bạt mang theo vô tướng thiên ma quân lao ra tinh không cứ điểm vừa mới lao ra mỗi một danh ma tộc liền ném ra một tảng lớn v â thạch đã tới t trăm trượng lớn nhỏ rồi d í t bước lên v â thạch điều khiển đồng thời hướng xa x a phong tới cố tiểu quân giơ tay lên ném ra thì thần chân lòng thương thân thương phát ra liên tiếp tiếng rắc rắc từng mạnh lòng cốt bắn ra biến ảo thành một cái hình thể to lớn cốt lòng trợ sở hữu long hồn tu sĩ quân theo sát tới đại địa tu sĩ quân là ném ra ba chiếc phi khả làm tất cả thành viên bước lên phi khả thời điểm tan vỡ linh bản nô đã kích hoạt đáng nhắc tới là trước mắt thương thành còn, còn có ò mười chiếc phi khả toàn bộ đều bị chu thái l u y ệ n chế lần nữa thăng cấp quá linh bản nô uy lực càng hơn lúc trước ba chiếc phi khả sau đó là còn dư lại dư thất chiếc sau đó đó là một cái hình thể to lớn thanh loan quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu xanh ở trên lưng nó đứng sắp tới trăm tên tu sĩ toàn bộ đều tản mát ra đậm đà hỏa diễn pháp tắc khí t ư c chính là thần diễm tông tu sĩ dẫn đầu dĩ nhiên là liễu ngọc nhi ở các n à n g bên cạnh chính là một cái quanh co trường hà nước sông kích động tàn mát ra bàng bạc kiếm y trên mặt sông đứng từng tên một tướng mạo khác nhau nữ tử đều không ngoại lệ đều là sắc đẹp tuyệt cao h ạ n g người mỗi một danh nữ t ử phía sau đều có một thanh t r ư ờ n g kiếm như là cảm nhận được chung quanh không khí khẩn trương thân kiếm chiến minh tựa như nước suối đinh đông dễ nghe cực kỳ đây là cựu truyền thánh đạo trì ở phiền nhã huyên dưới sự hướng dẫn c à n g phát ra hương thịnh sau đó là một gã danh vóc người cao ngất nam tử dưới chân đi lên một thanh phi kiếm tốc độ cực nhanh quanh thân còn quân từng viên quang nếu như tử quan sát kỹ sẽ không khó khăn phát hiện ở quang cầu t r ù n g có vô số nhỏ bé kiếm khí ngang dọc một khi nổ tung uy lực tuyệt đối kinh khủng rơi vào cuối cùng là sắp tới một trăm l i n t á n tu đội ngũ còn có sắp tới ngàn tên hóa thần cường giả cũng là một cổ không nhỏ lực lượng phía xa trong trời sao thắt cao quan g mang vạn trượng chiếu sáng một phe này tinh không t r ậ t bạo nổ vỡ đi ra hóa thành nước vạn điểm sáng hướng bốn phương tám hướng t ả n ra từng tên một tinh không tu sĩ hóa thành vô số đội quang hướng bên này bắn nhanh tới tựa như một đạo đạo con tuyến ở h á cám tinh không sâu bên trong vạch ra rõ ràng quy tích so sánh với mây phe đến đối phương tản mát ra khí tức càng thêm cường đại bọn họ chia làm hai phe cánh một là lấy tu sĩ làm chủ ước chừng có một trăm n g à n c h i chúng dẫn đầu là một cái người đàn ông trung niên cùng một cái đầu tóc bạc trắng láo giả khí tức dị thường c ư ờ n g đại đã vượt qua rồi thiên nhân cảnh một tầng quá nhiều một cái khác trận doanh toàn bộ đều là đủ loại hình thái con dối bất quá vẫn là lấy hình người chiếm đa số xông lên phía trước nhất ba bộ một người hai thú trên người mặc dù không có tản mát ra cường h ã n khí tức lại có để cho chúng quanh tinh không cũng xuất hiện bạn mẹo sóng gợn thực lực kinh khủng vô tướng thiên m a quân điểm tướng quyết chuẩuẩy sở hữu vô tướng thiên ma quân cũng giống như vậy từng cục vẫn thạch lần l ư ợ t hóa thành trăm trượng thạch nhân song phương cấp tốc đến gần toàn bộ tinh không cũng tràn ngập kiềm chế bầu không khí sở hữu tu sĩ chuẩn bị súp lực chu thái một tiếng quá to cựu thiên cực lôi cung lên đỉnh đầu trong tinh không hiện hiện hiện ra tản mát ra trói mắt lôi quang ở con người hai bên tạo thành hai tờ lôi võng hướng bốn phương tám hướng quyết tán tiếng sống trật trợn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ chương hai trăm ba mươi tám tinh không chiến toàn diện bùng nổ mười km chi ngoại tinh không trung p h á p tác khí tức đan vào lẫn nhau như giả thiên tri vân lan lộn u k h u y ế t tán đậm đà sát phạt khí hơi thở cuồn bạo mà thị huyết mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế b ằ n g bạc t h ư ợ n h ư cùng lâm vào vũng bùn dãy rủa lưỡi nhân coi như hao hết cuối cùng một k i a lực lượng cũng phải gắng sức dãy rủa không phải đệ tử chính là ta mất mạng mỗi một người bọn hắn cùng những thứ kia con dối không có bao nhiều khác nhau trong mắt tỉnh táo lại hờ hững không mang theo chút nào tình cảm phản phát sinh ra liền là như thế loại này lạnh lùng đã cùng tự thân hòa làm m ộ thể t biến thành bản năng khoảng cách song phương còn đang đến gần cựu cây số bát cây số thất cây số ninh thương huyết trong mắt sát ý r ồ i r à o vung tay lên một cái la lớn kiếm trận chuẩn bị phía trước nhất ba chiếc phi khả bên trên trung gian một chiếc vang lên chỉnh tề đáp dạ âm thanh một đạo quyển trục phóng lên cao hóa thành một mảnh tinh hải phô triển ra trải qua thương thành mấy lần linh k h í hồi phục đại đại ệ u tu sĩ quân thực lực cũng xưa không bằng nay ninh thương huyết càng là nhảy một cái trở thành hóa thần hậu kỳ tu sĩ theo u quân sĩ p ầ thần tầng n lớn thành viên, cũng người còn bị vây ở tố anh cánh 9 tầng định phong. tới đạt rất ít tố t hóa chỉ h vây có đều sơ kỷ, bị ở thiên đạo pháp chỉ phô triệt ra một vịnh ao nước c ũ n g anh chiếu lên đỉnh đầu trên trời sao ao nước dạo d ự c dâng lên bàn g bạc kiếm khí vạn vật tiêu sát lên kiếm khí trung thiên ở đỉnh đầu mọi người ngưng tụ ra một mảnh cuồng đ ả o v ô vào tinh không hắn vừa ra tay liền đem hết toàn lực ba chiếc phi khả bên trên linh bàn nốt cũng đã chuẩn bị xong nhắm địch tới đánh kéo dài thẳng tắp ở tinh không chính giữa cốt long trên lưng cố tiểu quân thần sắc lạnh lùng n ư u thống lĩnh quân trận chuẩn bị đứng ở phía sau ngưu mãng nghe khu trọ n gật đầu một cái giơ tay lên lấy ra một đạo q u y ể n trục chính là long hồn tu sĩ quân long hồn pháp trị q u y ể n trục rời tay bay ra trong tinh không phô triển ra long â m quần c u ộ n cựu long giả thiên cháo lên vô số đạo hình rồng hư ảnh từ từ từ mở ra trong quyển trục lao ra bao phủ ở tất cả thành viên quanh thân t h ậ p bắt long sĩ đầu mở ngưu mãng lại v ừ a là một tiếng quát to long hồn thành viên trong cơ thể vang lên tiếng rồng â m từng cái long hồn tỉnh lại mỗi một khí tức người đột nhiên biến hóa cố tiểu quân đột phá tới thiên nhân cạnh sau liền đem long hồn chức thống lĩnh chuyển cho n g u mãng mà người sau cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tu vi tiến bộ thần tốc đã đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ long hồn cá nhân chiến đấu lực vốn là cực mạnh lục thân cũng ở đây long hồn bồi b ổ hạ thay đổi được cường hãn dị thường nhưng mặc dù số là ba cây tu sĩ quân ít nhất sức chiến đấu lại không một chút nào yếu ba cây tu sĩ quân cùng ngoài ra hai chiếc p h i khả để ở phía trước nhất phía sau tu sĩ theo sát ba cây số hai cây số s o n g phương khí tức đã đan vào một chỗ đụng vào nhau toàn bộ tinh khung cũng vang lên ầm vàng lớn tiếng sấm trận t r ợ t một km rốt cuộc hai phe địch ta hung hăng đụng vào nhau khí tức quần bạo nổ tung chung quanh tinh không dâng lên từng cơn sóng vợt thường viên vẫn thạch thẩm ẩm nổ tung tinh hải sôi trào mấy chục ngàn kiếm khí tạo thành vô tận hải dương từ trên trời hạ xuống rơi vào phe địch trận doanh mười tám trôi long ngâm tạo thành trường thương từ phía dưới phóng lên cao phụ cận tôn thạch đầu cự nhân càng là trực tiếp đụng vào địa phương trong trận doanh tiếng g i ế t nổi lên b n phía khí tức kinh thiên phe địch trận doanh mấy chục ngàn con rối xông lên phía trước nhất cường hãn nhục thân gần như nghiện ép hết thảy gặp phải cản đường vẫn thạch đái trực tiếp xông ngang đánh thẳng gần mười ngàn kiếm khí từ đ đánh vào trên người con dối chỉ là ở mặt ngoài để lại nhàn nhạt vết chảy mười tám t r ô i long thương uy lực to lớn cũng chỉ bất quá đem mấy cổ con dối xuyên thủng sau đó mấy chục ngàn con dối tựa như đất đá chạy xuống cũng như vỡ đê hồng thủy vừa tựa như sụp đổ đại tuyết sơn cùng phụ cận thạch đầu cự nhân hung hăng đụng vào nhau ẩm tiếng va chạm liên tiếp truyền đền ra từng vì sao nổ tung tất cả thạch đầu cự nhân bị nghiền nát chu thái mỹ mắt nhảy lên mấy cái đỉnh đầu cựu thiên cực lôi cũng phát động bàng bạc lôi đỉnh từ trong cơ thể xông ra ở trên dây cung ngưng tụ ra gần một mươi ngũi tên tên xiu xiu vẹo gần một mươi ngũi t dung chuyển trời đất như cùng là một mảnh lôi hải sụp đổ mà xuống cùng bạo lôi đỉnh phát ra thử thử âm thanh nối thành một mảnh mấy chục ngàn con rối chính giữa một đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên lao ra giơ tay lên đó là đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này rõ ràng đánh vào chỗ trống lại phảng phất đánh vào một mặt trên vách tường quả đấm chung quanh một vòng khí lãng đột nhiên quyết tán tạo thành một mặt cự đại khí lãng tưởng sắp tới vạn mùi tên tên toàn bộ ngăn trở tốt lực lượng cường đại chu thái đồng tử có giúp lại mấy lần trong lòng chiến ý bị triệt để kích thích cùng bạo lôi đỉnh p h n ra ngoài tạo thành một đạo thông thiên triệt địa lôi đỉnh trùn trên dây cung ngưng tụ lôi đình mũi tên tốc độ càng lúc càng nhanh từng đợt sóng mưa tên h u y ể n như cồn bạo sóng lớn liên tiếp bắn ngắn ra hình người con dối liên tục đánh ra số quyển từng vòng khí lãng từ trên nắm tay nổ tung đem mưa tên liên tiếp ngăn trở Trật, rác rác nhất thanh thúy hưởng này là con dối cánh tay xuất hiện một vết nứt coi như nó mạnh hơn đi nữa cũng khó mà liên tục ngăn cản liên miên bất tuyệt thế công sắt gần mười ngàn con dối như là nhận được một cái chỉ thị đồng loạt đấm ra một quyển cồn bạo khí lãng tự quả đấm chung quanh nổ tung lẫn nhau trồng chung một chỗ ở phía trước tạo thành chặn một cái bức tường khí hướng thạch đầu cự nhân cùng với sau lưng vô tướng thiên ma quân nghiền ép mà tới mấy phe tu sĩ quân mặc dù chiếm cứ về số người ưu thế lúc ấy bàn về thực lực tổng hợp hay là đối phương càng hơn một bậc mấy phe đã sớm thương lượng xong nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chia nhỏ phe địch quân đoàn nếu không mấy phe khó mà phát huy ra về số người ưu thế ba chiếc phi khả bầu trời ba cây do linh bản nẫu ngưng tụ m ũ i tên rời cung bay ra từng đạo phong nhận ở m ũ i tên chung quanh tạo thành phát ra cắt rời không khí tiếng va chạm khi tức quần bạo tựa như ba thanh mũi nhọn hung hang đâm vào phương trận danh từ ba bộ trên người con dối ngay ngược xuyên qua sau đó do liên tục bắn nổ rồi mấy cổ con dối lúc này mới tiêu tan một con đ ị a ma thạch đầu người khổng lồ bị một cụ con dối đánh vỡ từ trong cơ thể c h u i ra cùng với đụng vào nhau ngay sau đó đ ị a ma liền té bay mà quay về đụng ở sau lưng trên người đồng bạn đem cùng đụng bay ra ngoài trong miệng máu tươi c u ầ n vún giống g ầ m lên giận dữ từ con dối trong đám văng lên một cái bốn vó ba đầu cái sư d ậ m chân mà ra thân thể ở phía trước vào trong quá trình không ngừng trở nên lớn khí tức quanh người cũng liên tục tăng lên lại vừa là một cụ thiên nhân cảnh con dối chu thái cùng hình người con dối còn chưa phân ra thắng bại thứ nhì cụ thiên nhân cảnh con dối xuất hiện dương bạt giơ tay lên lấy ra màu đen đại đao thả vào băng không một thanh dài đến ba mươi trượng màu đen đại đao xuất hiện từ không trung dựng thẳng bổ xuống cùng lúc đó dưới chân trăm trượng thạch đầu cự nhân cũng g ầ m thét một tiếng v ọ t ra sắp đến gần mấy cổ con dối mình bị đánh bay con dối trận doanh phía sau tu sĩ quân chậm rãi dừng bước lại một đôi con mắt mang theo kiếp h người lạnh lùng mấy phe tu sĩ liên quân cũng ở đây ba chiếc phi khả sau dừng bước lại quân trận sớm đã khai mở tầm mắt ở phe địch tu sĩ quân trên người quất nhìn tì cố tiểu quân bước ra một bước dưới chân cốt long thoát khỏi tu sĩ đại quân ở trên hư không tạo thành một cái màu trắng bệnh t r ư n g tiên dày đặc không trung rút ra con dối trong đám lại vừa là một tiếng trầm thấp tiếng gào truyền ra một con bụng sinh hai vó câu tựa như như con dối xuất hiện một đôi tinh hồng con mắt rơi vào trên người cố tiểu quân không chứa một chút tình cảm trội quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm ba mươi chín lâm khâm ẩn nút hậu thủ rất nhanh nó liền m á n bước ra một bước dưới chân tinh không trực tiếp vỡ vụn ra vô số nói mảnh nhỏ vết n ư ớ nhỏ trong đôi mắt tr vơn quanh quanh thân giống gầm lên giận dữ từ trong miệng nó phát ra quanh thân huyết vụ sôi trào hóa thành một cái to lớn huyết trào chụp vào c ố t mà dài roi lối vào bàng bạc lực lượng bung ra từ trường tiên lối vào lan tràn mà tới long cốt phát ra nhỏ nhẹ ken két âm thanh cường đại l ự c đạo tựa như sóng giữ một dạng trường tiên không bị khống chế dung đ ã n g cố tiểu quân hai mắt đông lại một cái khí tức quanh người đột nhiên xuất hiện trong tay trường tiên đột nhiên băng được thẳng tắp tựa như một cán ngàn trượng trường thường trực tiếp đâm đi ra ngoài ông một tiếng chiến binh trường tiên hai bên khí lưu phun trào u y ệ n như lao gió một dạng cắt rời không khí Huyết con h g gậy, tiếng Trường ó n nổ thành một đoàn huyết vụ. tiên thuận thế rút ra đánh tới, ở đối phương trên tay vạt trợ tầm một một huyết thế ra bị vụ. rút ấm một tới, rách, xoay tròn khí lưu còn sót lại ở thân sâu dối phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ hai vó câu mánh đặng tinh không thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh h ư ớ n g cố tiểu quân vào tới cố tiểu quân thần sắc không có biến hóa chút nào dung tay một cái chung trường tiên r o i thân chuyển tới liên tiếp rắc rắc nổ vang một mảnh phiến long cốt dán hợp lại cùng nhau trong nháy mắt hợp thành một cây trường t ư ơ n g theo hắn bước ra một bước màu trắng bệnh cốt thương như hàng dài phù k h ô n g đột nhiên đâm ra quanh thân pháp tắc kích động một cái b á n trong suốt long ảnh xuất hiện ở thân thương mặt ngoài tàn mát ra khiến người ta run sợ l o n g ngâm toàn bộ chiến trường bầu trời phát ra một tiếng kinh thiên nổ đùng vô số mưa tên i bạo t á n hắn ra phản phất trong tinh không bắt đầu rơi xuống một trận mưa to đầu kia thiên nhân cảnh hình người con dối bị đánh bay ngược mà ra liền lùi lại mấy ngàn trượng lúc này mới dừng lại một đôi con mắt dâng lên đỏ thắm chu thái to mày giơ tay lên v u lên một nhánh lóe lên nhức mắt tia lôi dẫn to lớn mùi tên bắt đầu ở trên dây cung n n g tụ thử tiêu thi từ trên trời sao chiếu nghiêng xuống rơi vào mũi tên bên trên phản phất là từ trên chín tầng trời tiếp dẫn tới lôi đỉnh mũi tên khe run tản mát ra c u ầ n bạo lôi đạo pháp tắc khí tức trong n g á y mắt đem toàn bộ chiến trường bảo trùm sở hữu con dối mặt không chút thay đổi trong mắt huyết hồng quang mang loại lên tốc độ nhanh hơn đánh thẳng tới long hồn tu sĩ quân thành viên quanh thân còn có chín đạo ánh sáng quanh quẩn qua lại tay cầm trường thương rối rít lao ra trong cơ thể long hồn gấm thét khí tức trung thiên lên đỉnh đầu trong tinh không mơ hồ có thể thấy từng cái chân long h ữ ảnh long hồn tu sĩ quân cách đó không xa là là một vị, vị vóc người cao đại thiên ma qu có thạch đầu cự nhân ở trước mặt đánh trận đầu bọn họ khí thế càng b ằ n g bạc xa một chút nữa chính là đại địa tu sĩ quân bọn họ tạo thành chỉnh tề phương trận linh thương huyết thống l ĩ n h toàn bộ đội ngũ dưới chân là hóng ánh khắp nơi tinh hà t ừ n g vì sao từng cái một sáng lên đỉnh đầu trong tinh không là hoành tuyên một cái kiếm hà quanh co cử u khúc khí thế nghiêm nghị kiếm trận toàn diện kích thích một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí xuất hiện ở đỉnh đầu của đại địa tu sĩ quân nhắm thẳng vào bầu trời song phương đội ngũ như cùng là tương hướng mà đi dòng lũ ngang nhiên đụng thẳng vào nhau khắp tinh không đều tại chấn động một tôn thạch đầu cự nhân ầm như cũ đánh vào một cụ con dối trên đầu đem đánh bể hai cổ thú hình con dối đồng thời hướng một tên long hồn tu sĩ quân giáp công m ạ tới cứng rắn móng nhọn mang theo tiếng nổ đùng đoàng không gian bị xé nước ra mảnh nhỏ cái khe nhỏ tên này tu sĩ không có lùi bước tay cầm trường thương đột nhiên đâm ra thân thương kịch liệt chấn động một con rồng hình hư ảnh nổi lên thương ra như rồng một tiếng ầm vang vang lớn hai cổ con dối móng nhọn ranh ở tên này trên người tu sĩ đem trận pháp tạo thành cựu long già thiên cháo đánh cho kịch liệt l o ạ lên trận một tiếng rắc rắc vang lên màn hào quăng mặt ngoài xuất hiện một vết nước chết tên này long hồn thành viên gầm lên một、tiếng. khi tức toàn thân tăng vọt điên cùng tràn vào trên thân thương thổi phu một tiếng nhẹ vang lên trường thương từ trong đó một cụ con dối sau nao xuyên thủng mà ra bàng bạc lực lượng xâm nhập trong cơ thể toàn bộ thân thể trực tiếp nổ b ể thành vô số nhỏ bé mạnh vụn một cái khác cụ con dối nước d a miệng to trực tiếp đụng vào cựu long g i ả thiên cháo phòng vệ màn hào quang bên trên màn hào quang ẩm ẩm, ẩm b ể tang cảnh uy lực còn lại ngay sau đó h oanh ở tên này long hồn thành viên trên người đem đụng bay ngược mà ra trong miệng máu tươi cùng p h n chết người này cũng là trường thương trong tay rời tay bay ra hóa thành một đạo tàn ảnh dưới vào thân thể đối phương bạo nổ quắc khẽ một tiếng từ trong miệng hắn văng lên trường thương kịch liệt rung động phát ra tiếng âm thanh kêu gào chật muốn nổ tung lên đem thú hình con dối cùng nổ thành m ạ n h vụn bên người một đạo tàn ảnh thoáng qua một cụ tựa như l i m i u con dối xuất hiện ở trước mắt một đôi thú c h ả o hướng ngực dọ tới tên này long hồn tu sĩ quân hai mắt trợt tròn hết sức muốn né tránh không biết sao đã người bị thương nặng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thú c h ả o hạ xuống q u a một tiếng nổ đùng người này chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng xâm vào thân thể như muốn đem toàn bộ xe nát mắt tối xâm lại liền lâm vào trong bóng tối ly m i u con dối dừng tại chỗ túi đầu nhìn một đôi móng trước ánh mắt lộ ra nồng nặc nghi ngờ ngay mới vừa rồi sắp đem đối phương giết chết thời điểm trên người đối phương lại sáng lên một đạo q u a n g mang sau đó người này liền biến mất không thấy lâm khâm đứng ở linh sơn đ ỉ n h chót mắt nhìn phía xa trong trời sao nhanh như vậy đã có nhân treo sao một đạo q u a n g mang từ trong tầng mây đầu xạ mà xuống sắp lúc rơi xuống đất lâm khâm vây tay đem kéo tới q u a n g mang soi ở linh sơn trên quảng trường tam cái hô hấp sau đó q u a n g mang thu lại lộ ra một đạo thân ảnh chính là mới vừa rồi tên tia long hồn quân thành viên tinh t u ẫ n phủ không chỉ có riêng có thể phòng ngự bên ngoài tinh không hỗn loạn pháp tắc khí tức còn có thể ở bội đái giả gặp gỡ nguy hiểm t á n h mạng thời điểm đem truyền tống về thương thành đương nhiên này chỉ có thể ở thương thành phụ cận sử dụng cách q u á xa thì không được những người này đều là hắn thật vất vả bồi dưỡng lực lượng làm sao có thể để cho bọn họ tùy tiện chết trận người này từ hôn mê tỉnh lại từ dưới đất b ò dậy sờ một cái thân thể tốt nửa ngày mới chú ý tới phụ cận lâm thâm đại, đại lâm khâm tức giận nói nếu như cùng hắn tương đối thân cận nhân tuyệt đối sẽ một cái tát đi qua người này lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chu quanh mắt trợ t r ừ n g t ố t nửa ngày mới suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra đa tạ đại nhân â n cứu mạng không cần đa lễ lâm khâm khoát tay một cái giơ tay lên lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới nơi này là ba triệu mai tinh tuất h phủ đem truyền thống về thương thành các vinh đệ tổ chức sát lượt chiến đấu tràng người này sờ một cái bên h ô n g tinh tuất h phủ nhưng là sờ một cái không giờ mới hiểu được là đại nhân luyện chế tinh tuất phủ cứu hắn trong lòng đối lâm khâm càng khâm phục đứng lên không dám dừng lại lâu chương lâm k hai trăm h i bốn mươi nhuộm n n h h c máu tinh không phe địch tu sĩ quân binh gần một trăm linh ngàn từng cái thực lực cũng rất cường đại khí tức kinh khủng như vượt sâu biển lớn côn bạo thuật pháp quan mang phô thiên cái địa tựa như hồng thủy mạnh thú lãnh thẳng tới trong đó càng là cất dấu mấy vị thiên nhân cảnh nhân vật mạnh mẽ khí tức kinh thiên d u n g chuyển tinh không tất cả thạch đầu cự nhân không chịu nổi cường đại đánh vào rồi rít nổ lên hóa thành vô số mảnh nhỏ tiểu vất thạch t ứ tàn phóng vô tướng thiên ma quân cũng bị đánh về phía sau ngã bay mà ra âm thanh n m thanh long ngâm g ầ m h ế t trong tinh không từng cái quanh co hàng dài tới lui tuần tra mà ra t h ậ p bắt long sĩ đầu nhu mãng gầm lên một tiếng mười tám nhánh cự đại long hình hư ảnh đồng loạt ngầm đầu c u ầ n bạo bá đạo khí tức từ đem trong miệng vươn ra tựa như từ chín cái từ trên chín tầng trời chiếu nghiêng xuống thác nước từ trong tinh không hung hăng chém xuống đại địa tu sĩ quân giới chân ánh sao lần lánh bàng bạc kiế cùng kéo dài thẳng tắp lên đỉnh đầu kiếm hà d u n g hợp lẫn nhau vạn vật tiêu sát linh thương huyết chân khí trong cơ thể phun trào như kinh đảo phết n g ạ bên hai vang lên ẩm v a n g lớn máu tươi từ trong thất khiếu bắn tung toé mà ra ra thịt mặt ngoài nhiều sợi gân xanh nổi lên đem lực lượng thôi phát đến cực h ạ n rồi kiếm hà phát ra một tiếng kiếm minh từ trong tinh không hạ xuống kiếm khí dày đặc không trung còn lại các thành trì lớn tạo thành tu sĩ đại quân cũng dối rít khởi động quân trận tiêu sát khí hơi thở phô thiên cái đ i ệ thần diễm tông chỗ liễu ngọc nhi đứng ở đội ngũ phía trước nhất sau đó là thần diễm ngũ lão cuối cùng là gần ngàn tên đệ、tử. theo r ê n liễu ngọc nhi một tiếng kêu to hỏa hoàn phát ra trận trận chiến binh hóa thành to lớn hình cái vòng hỏa nhận bắn ra cựu truyền kiếm đạo chỉ vị trí phiền nhã huyên tuyệt mỹ trên mặt dâng lên lanh ý cựu chi châu sai từ phát sao gian bay ra lên đỉnh đầu biến đảo thành chín chuôi kiếm nhỏ màu xanh lá cây chín thanh kiếm chỉ ở quanh thân xuất hiện dâng lên lấm liệt sóng người sở hữu toàn lực thôi phát kiếm chỉ lực lượng chỉ thiên h ò a địa kiếm chỉ nhà tù s i u s i u s i u v è o mỗi người trên người bắn ra chín đường kiếm khí theo quanh thân kiếm chỉ vận chuyển kiếm khí lực lượng càng phát ra bàn g bạc thượng cổ kiếm chỉ ở đỉnh đầu mọi người hệ lên tản mát ra xa xôi hoang cổ khí tức một thanh to lớn trường kiếm từ kiếm chỉ trung chậm rãi lộ ra còn lại kiếm khí v ư n quanh ở thanh trường kiếm này chung quanh tạo thành như bách điều chiều phượng kinh dị kỳ cảnh nhiều tiếng kiếm minh du dương dung chuyển trời đất theo phiền nhã huyên một chỉ điểm ra trường kiếm kích bán còn lại kiếm khí theo sắp tới ở tinh không chính giữa vạch ra bể bột lại ẩn chứa quy tắc đường cong trường kiếm tông cũng chính là nguyên lai lâm kiếm tông trương c h i ngộ thần sắc trầm tĩnh từng viên quan g cầu trôi lơ lửng ở chung quanh dày đặc đạt tới hơn mười ngàn trường kiếm tông còn lại tu sĩ cũng đều là như thế cho nên khoảng cách song phương đứng khá xa thường viên quan g cầu như bảy h o n g bảo vệ trên dưới tung bay c ư ờ n g đại kiếm khí toàn bộ cố động ở một quả cầu ánh sáng bên trong không có nửa điểm tiêu tán trường kiếm quyết mặc dù không như triệu chú ý kim thân quyết cũng không có liễu ngọc nhi tu luyện thập nhật nhất không cường đại nhưng là tu luyện tới cực hạn c ũ trương không tri t ngộ ra lệnh t ư một tiếng mười tám triệu quan cầu phóng lên cao tạo thành một cái ánh sao mang lao thẳng tới phe địch trận doanh thực lực của hắn không thể nghi ngờ còn có tiên khí mảnh vụn vọng đạo phủ vừa ra tay đó là vô số pháp tác hiện lên tạo thành một cái lưới lớn hướng đối phương chúng tới triệu chủ y cùng tứ nhĩ xuất hiện ở vô t ư ớ n g thiên ma quân phía trước một mặt cự đại thuẫn bài đột ngột xuất hiện đem đánh thẳng tới lực lượng q ù n g bạo toàn bộ ngăn trở tiếng nổ kinh khủng ở tấm thuẫn mặt ngoài liên tiếp vang lên to lớn lực va đập nói để cho triệu chủ y thân thể không ngừng rung động nhưng mà để cho người sở hữu kinh ngạc là nhận được rồi liên tiếp ở đụng sau tấm thuẫn không chỉ không có bị phá ra ngược lại càng biến càng lớn rất nhanh liền bao trùm ở rồi gần phân nửa chiến trường cản trở đối phương tu sĩ quân một m ư ơ công kích tứ nhĩ cũng không cam chịu yếu thế ngựa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng lưỡng đạo màu trắng lơi dao sắc bén từ trong ánh mắt bắn ra từ hai cổ con dối trên đầu xuyên t h ủ n g mạ qua rồi sau đó chợt lóe tan biến không còn dấu tích lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới quân địch tu sĩ quân trận doanh từ hai gã tu sĩ ngược xuyên qua mang theo một bồng huyết vụ nguyên anh cũng bị trực tiếp chém chết song phương giao chiến trong nháy mắt ác liệt têu tiếng hô rết dung trời tinh không xa xôi b ị n g ạ hai người ngồi xếp bằng ngồi ở trên tế đàn nhìn cuộc chiến đấu này cứu hình tình huống không đúng tinh thần sức là ca tôn kha cao mày những người này thực lực lại không kèm chút nào ngươi nô dịch hạ cách tư tinh lục cơ liên kháng sắc mặt cũng có chút khó coi cách tư tinh lục là hắn nô dịch hạ tam đại tinh lục chính giữa thực lực tối cường đại một cái lần này cường giả gần như dốc toàn bộ ra một khi toàn bộ hao tổn cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông nhất định sẽ trách móc mặc dù là hắn nô dịch hạ tinh lục cũng là thuộc về cựu đạo thánh thiên đ ỉ n h tông chờ một chút không được lời nói liền sau khi khởi động tay chắc hẳn ngươi cũng ở đây những thư k i ệ con dối chính giữa an bài hậu thủ chứ cơ liên kháng thu liễm biểu tình nhìn về phía tôn kha từ tôn ó i tôn kha biểu tình không có bao nhiêu biến hóa. từ chối cho ý kiến gật đầu một cái không nói thêm gì nữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục song phương tu sĩ bắt đầu xuất hiện nhóm lớn lượn g thương vong một đạo đạo đội quang xuất hiện đem mấy phe sắc vẫn lạc tu sĩ c h u y ể n t ố n g đi phe địch tu sĩ cũng chưa có đại n ộ như vậy rồi theo không ngừng vẫn lạc máu tươi văng đầy tinh không ùn bạo hỗn loạn phát t á c bắt đầu hướng phía xa trong trời sao h u y ế t tán tinh không một chỗ khác cùng thuộc về tinh lục đại thế giới một khối tên là vân hải tinh lục tu chân tinh lục từng cái liệu như từ trong hư không lộ ra tựa như một tấm to lớn già thiên m ạ n n h ệ nhanh chóng đem chọn cái không trúng bao trùm một góc đường kính nước chừng đảo huyền đến từ hư không dài ra liếu diệp đong đưa theo gió phát ra tiếng vang xào sạc vang dội toàn bộ tinh lục nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định có thể nhận ra cây này chính là tam đại siêu nhiên vật ngoại vật loại một t r o n g táng thiên vân liễu bàng đại tu chân tinh lục ở ngắn ngủi mấy chục hô hấp trong thời gian sinh cơ diệt tuyệt thiên đạo tam vỡ phát tác bị hấp thu không còn một mống rất nhanh nó tựa hồ phát g i á c bị hấp thu không còn t mống như xả một dạng chậm dại chuyển động cuối cùng cố định hình ảnh ở một cái phương hướng cùng lúc đó bên kia một khối vắng lặng vẫn trên đá một tôn to lớn đan lô xứng xứng ồ đây là minh kính h u y ề n thanh diễm khí t ứ c c ó n ó ta liền có thể nhanh hơn khôi phục thực lực hoàn toàn luyện hóa thiên địa lô cũng chỉ là vấn đề thời gian một cái t r ầ m muộn thanh â m từ bên trong lò luyện đan vang lên toàn bộ đan lô cũng vì vậy phát ra v ò ve chiến minh đan lô trợn dùng một cái thoát khỏi vỡ thạch bay đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước trong núp ở một đạo đạo đội quang phóng lên cao bị truyền t ố n g r a tinh không chiến trường tương tên một đối địch tu sĩ bị hỗn loạn pháp tắc xé rách thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ chiến đấu còn đang kéo dài thương vong vẫn ở chỗ cũ gia tăng bị truyền t ố n g đến thương thành tu sĩ kinh ngạc sau đó không có trì hoãn tiếp tục xông về truyền t ố n g trận môn ở tinh không cứ điểm tụ tập thạch đầu cự nhân toàn bộ bị hủy phe địch con dối đại quân hao tổn hơn nữa di tán ở chung quanh huyết vụ bị hỗn loạn pháp tắc khí tức liên hệ đến tạo thành từng cái huyết hạ kéo dài thẳng tắp trong tinh không mấy phe tu sĩ thương vong rất ít lại cái này tiếp theo cái kia bị đưa cách chiến trường đối phương lại càng chiến càng mạnh chiến tuyến không ngừng hướng tinh không cứ điểm đến gần theo chém về phía không ngừng rời thương thành tam đại thiên nhân cảnh cường giả nhất thời cảm giác cố hết sức đứng lên một cái âm thanh ảnh vạch qua một đạo màu đen quy tích trong nháy mắt xuất hiện ở chu thái bên người đôi bàn tay tựa như răng nhọn móng xác đem phía trước không gian xé rách ra mười đạo liêm ngân phong hệ phát tắc ở đầu ngón tay tạo thành từng đạo mũi nhọn hướng chu thái bên bụng hung hang kim xuống chu thái đồng tử co g i lại đây là bộ kia thiên nhân hình người con dối quanh thân không có t lại có vô cùng lực lượng từ bàn tay xông ra lôi vân điện từ đỉnh đầu lao ra bỏ ra từng đạo lôi thác hướng chung quanh k h u y ế t tán mà ra một tiếng ẩm vang vang lớn con dối mười ngón tay cùng lôi thác quanh t r u n g một chỗ d â y đặc lôi hồ nổ tung lực lượng cùng bạo không ngừng đánh thẳng vào lôi vân điện sức mạnh phòng hộ Trật, phát ra phanh một tiếng phòng vệ màn hào quang ta n vỡ uy lực còn lại đem chu thái đánh bay ra ngoài cựu ưu đ ị a sắt tiễn thiên phạt kiếp lôi tiễn chu thái bay ngược mà ra đồng thời hai loại thiên lôi tạo thành mũi tên đã sốc lực xong hóa thành hai cái to lớn lôi long gầm t é p bắn ra cựu đĩa sắt tiễn tản mắt ra t r u n g quanh tinh không trong nháy mắt trải rộng h à n băng từng đạo lôi hồ ở trên mặt băng rong r u i nó mục tiêu là bộ kia hình người con r ố i khoảng cách gần như vậy gần đó là đối phương tốc độ mau hơn nữa nhưng cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát bị mũi tên đâm vào vai trái c ư ờ n g hãn lực va đập lượng đem đụng bay ngược mà ra q u a n thân xích hạ sắc lôi đỉnh của v ũ phát ra đùng đùng nổ vang Chật, toàn bộ cánh tay trái ấm ấm nổ tung, hóa thành vô số tài liệu mạnh toàn tay trái tung, tài nổ bộ liệu ấm ấm vô v số ở tinh không chính giữa trợt lóe lên đối phương tựa như cũng cảm nhận được áp lực thật lớn gầm t h é t một tiếng bỏ cố tiểu quân một đôi móng trước đột nhiên đánh ra mà ra một vòng sóng chấn động văn từ dưới chân lan tràn ra tạo thành một mặt bao phủ toàn bộ thân hình tâm thuẫn hướng thiên phạt k i ế p lôi t i ệ n đụng đi cố tiểu quân lui về phía sau mấy ngàn trượng không để ý tới n ữ a đầu này thiên nhân cảnh con r ố i ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một nơi đó là một cái tiểu hài thân cao chỉ có người lớn một phần ba đầu rất tròn rất lớn một đôi con mắt càng là vượt ra khỏi nhân loại phạm vi chiếm cứ gương mặt một phần ba nay đông dạng là một cụ hình người con dối vừa mới chống lại đối phương cặp kia đại cực kỳ con mắt cố tiểu quân liền có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong tay thí thần chân long thương cũng sinh ra cảm ứng phát ra rắc rắc tiếng tự bay đi ở dưới chân huyện hóa thành một cái quanh co cốt long con dối miệng của tiểu hài nứt ra lộ ra một cái rét lạnh nụ cười đồng tử co rút lại dần dần xuất hiện một đạo ngồi xếp bằng bóng người bóng người vốn là cúi đầu chật c h ậ m rãi nâng lên một đôi minh phát sáng con mắt như cùng là hai luân liệt nhật chiếu sáng h á cám sắt một cái như có như không thanh n m từ tính không xa sôi sâu bên trong truyền tới lại có cảm giác là từ con mắt của tiểu hài trung truyền ra nhưng tuyệt không phải đối phương miệng cố tiểu quân nhất thời thấy sợ nổi da gà khí tức quanh người cấp tốc leo lên dưới chân cốt long cẳng là phát ra rít lên một tiếng liều chết sung phong đi cố tiểu quân giơ tay lên lấy ra một thanh pháp khí trường thường cũng đi theo vào tới con dối tiểu hai đứng tại chỗ không n ú c đ í c h cặp mắt đen nhánh đỉnh đầu trên trời sao đột nhiên ảnh ngược ra một cái to lớn mắt đen như tinh đồ xoay tròn kinh khủng hấp lực chuyển ra muốn đem cố tiểu quân cùng cốt long kéo vào mênh mông tinh đồ chính giữa vô số đen nhánh xiềng xích từ trong tinh không dọc theo người ra ngoài h ư ớ một người một dòng quấn quanh đi xiênh d u n đãng phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. dương bạt thấy vậy cầm trong tay đen nhánh trường đao ném ra thân đao khe run hóa thành một đạo trăm trượng đao mang n ằ m ngang bổ ra màu đen đao khí ngang dọc phát tác khí tức tràn ngập vô số đao khí tứ t á n phóng đem từng cái xiềng xích chặt đứt cốt long phát ra một tiếng dao động thiên long â m quanh thân từng mảnh xương cốt nổ vàng t r ư ờ n g cán dài c u ố n ngược mà ra như là một cây trường thương một dạng đâm thẳng giữa hư không màu đen con mắt cố tiểu quân thân hình liên thiểm trường thương trong tay phát ra kịch liệt chiến binh một đạo thương mang từ mũi thương bung ra đủ có vài chục trượng đánh phía con dối tiểu hải quân địch phía sau một vị dâu bạc lão giả. đ ứ người chắp cạnh hắn là đứng một danh tay một ở bên đứng n là g đàn ông trung niên s a thấp giọng nói lão giả cũng không trả lời mà là nhìn lướt qua xa xa một tên nút ở đông đảo tu sĩ làm trung niên nhẹ nam tử một lúc sau ra tay đi nếu để cho con dối cũng tiêu hao hết những người lớn cũng là sẽ tức giận lão giả dùng lãnh đạo giọng chỉ bứt quá trong mắt lại có vẻ đau thương chỉ là ẩn giấu rất tốt không có bị những người khác phát hiện người đàn ông trung niên gật đầu một cái hướng sau lưng năm tu sĩ quân làm ra một cái xuất binh thủ thế t r ậ t lao ra nay đội tu sĩ quân vừa mới lao ra khi tức quanh người liền liên hợp lại cùng nhau lên đỉnh đầu tạo thành một mảng lớn tối om om mây đen lan lộn g ầ m thét trong những người này có lao nhân có nữ tử có trung thanh niên nam tử bọn họ không giống trước một nhóm tu sĩ quân như vậy mặt không chút thay đổi mang trên mặt mãnh liệt tâm tình có đần độn phẫn nộ bi hay yên lạc không phải là ít nhưng là bọn họ mục đích nhưng là như thế phải hoàn thành nhiệm vụ lần này có này thất tu sĩ quân gia nhập thương thành phương diện bị bại càng nhanh chóng Từng、tên ừ n g t một tu sĩ bị đội quang mang đi số người càng ngày càng ít một đạo lăng liệt thương mang từ tinh không xuyên tấu h tới tựa như một luân liệt n h ậ t tản mát ra tia sáng trói mắt đổ tiểu quân nhỏ mỹ đến con mắt trường thường trong tay t h ư ợ n tiêu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh từ con rối đỉnh đầu của tiểu hải x ạ c qua nên đón thương mang sau đó là một tên trung niên tu sĩ khí t ứ c quanh người n g a n g dọc cường đại vô cùng thiên nhân cảnh bốn t ầ n g đây đã là thiên nhân cảnh trung kỳ tản mát ra khí t ứ c mạnh mẽ hơn cố tiểu quân quá nhiều cốt lòng lần nữa bị mấy đạo xiềng xích quân quanh phát ra phẫn nộ gà thét trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏ chất l sau gót lần nữa hiện ra một chỉ màu đen con mắt cường đại pháp tắc chi lực huyện như sóng chiều một dạng từng đợt sóng vào tới hai loại pháp tắc ở chính giữa va chạm khuấy động lên từng vòng không gian sóng vợn khí tức c u ồ n g bạo nổ tung đem chung quanh lơ lửng vi trần mất đi lưỡng đạo thương mang ngang qua tinh không ở nước sơn hát tinh không định chót đụng vào nhau buộc phát ra khí tức kinh khủng tựa như một viên thái dương ngay đầu nổ tung cố tiểu quân ngã bay mà ra trong miệng máu tươi c u ầ n vốn trường thương trong tay càng là vỡ vụn thành từng mảnh làm khí tức t à n đi người đàn ông trung niên bình tĩnh đứng trong tinh không lạnh lùng nhìn chăm chú mà tới rất không tội như vậy t u ổ i tác lại có thể tu luyện tới loại này tầm thứ đáng tiếc hôm nay ngươi hẳn phải chết cố tiểu quân lao sạch k h miệng máu tươi nhấc tay vỗ một cái quát lên thương tới Cốt điếc phát ra thai long g ra ầ một thét, quanh thân quanh phiến không rung ngừng cốt đ n g xoay r n đem c h quanh quanh một cây một cây đứt cây cây đoạn. r ồ i s a u đó hóa h t à này h thanh một d i tới, rơi tiểu bà trượng thương trong t phong quân vào cố a thì thần, thần chân long thương tại hắn không ngừng mẩy mò cùng cải tiến hạ đã xảy ra phiên tiên phúc địa biên hóa theo hắn này đâm ra một thương trên trời sao đột nhiên xuất hiện một cán cự đại thương ảnh tựa như một nhà cự chu chậm rãi lái qua tinh không khí tức bàng bạc như biển thâm thúy như v ự c sâu người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc khí tức quanh người cổ đãng bước ra một bước người khác rõ ràng liền đứng ở nơi đó lại tựa hồ như biến mất một dạng khí tức cùng trường thương trong tay hòa làm một thể đỉnh đầu trong tinh không như có một vùng biển mênh mông biển khơi nổi lên một tiếng ẩm vang vang lớn đại dương mênh mông trực tiếp đánh ra mà xuống đem cố tiểu quân lần nữa đánh bay trong cơ thể phát ra trận trận long âm nơi mi tâm một chút máu đỏ nhỏ xuống nhưng là, nay một cái thí thần chân long thương đúng là vẫn còn đâm đi ra ngoài ở người đàn ông trung niên trên vai trái điểm một cái lạ i ẩn chứa một tia năm tháng ý cảnh nam tử đưa tay phất qua tóc một luồng tóc bạch kim từ ngón tay bay xuống trong lòng tràn đầy rung động cố tiểu quân trong mắt lõe lên vẻ sắc ý không để ý đến đối phương nói nhỏ lại vừa là một cái thí thần chân long thương đâm ra một đạo lôi đình mũi tên từ trong hư không ầm ầm rơi xuống từ đầu kia thiên nhân cảnh hình người con dối hót xuyên thủng m ạ qua thân thể cũng bị quần bạo lôi đình sẽ thành mạnh nhỏ thái cổ thần lôi mũi tên rốt cuộc kiến công đánh chết một con thiên nhân cảnh con dối hai vó câu như con dối phát ra phẫn nộ cầm thét thanh âm chấn động tinh không đôi phương thiên nhân cảnh đại chiến lần nữa lâm vào g i à n g co phía dưới song phương tu sĩ quân còn đang chém giết lẫn nhau thương thành phương diện số người càng ngày càng ít lại có càng nhiều tu sĩ lần nữa trở lại tinh không cứ điểm tụ họp đại đa số người nguyên trong lòng b á n thấp t h ỏ g lúc này lại chiến ý dâng cao đối lâm khâm cường đại thủ đoạn bội phục sát đất một trận kinh khủng kinh thiên đại chiến dĩ nhiên không có chết một người loại này số lượng như thế nào tầm thường tu sĩ có thể tưởng tượng các thành trì lớn bầu trời ngưng tụ hương hỏa không chỉ không có bởi vì chiến tranh mà giảm bớt ngược lại càng phát ra thật lớn b ằ n g bạc như tường vân búc hơi lên tụ long thành phượng phe địch tu sĩ quân phía sau lão giả dâu bạc trắng cảm nhận được các liệt ánh mắt quay đầu nhìn lại liền gặp được một cái thiếu niên nhanh nhẹn thật là lạnh lùng theo dõi hán trong lòng thở dài thật sâu thi lễ một cái bước ra một bước giống như mũi tên một dạng sông vào trong tinh không tinh không xa x ô i sâu bên trong ma huyên tinh lục bên ngoài k h ố n long tháp bên trong trung ương tế đản liền k h á n minh cũng muốn ra tay sao tôn kha đưa tay ở trước người trận pháp bình bên trên nhẹ nhàng điểm một cái đôi mắt đồng hồn thiên ngưng thần nói bí pháp thiên đồng c h i đồng đã thuộc về kích thích trạng thái nơi đó sợ rằng không đơn thuần chỉ có dạy đặc hương h o a chứ nếu không lấy ngươi tính tình sẽ không hao phí lớn như vậy giá ánh mắt của tôn kha l o ạ lên khoe miệng càng là lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười hắn lần này hao tổn cũng rất lớn nhưng so với cơ liên kháng đến liền không coi là cái gì dù sao con dối tổn hao có thể lại luận chế mà dân cư một khi tử vong muốn bổ sung có thể liền không phải dễ dàng như vậy rồi quan trọng hơn là hắn con dối đều là mình tài sản mà cơ liên kháng tiêu hao nhưng là cựu đạo thánh t i ê n đình tông hai người không thể so sánh nổi tôn minh cựu mỗi cho ngươi gia nhập không phải nghe ngươi nói nhảm có cái gì thủ đoạn xử hết ra nếu không liền c ú ố v ề cơ liên kháng đã tương đương căm t ứ c bên hai còn có người chít chít mèo mó lựa giận có chút khó mà ức chế tôn kha cười một tiếng không nói gì hai con ngươi chuyển động càng gấp gáp hơn bốn thương thành ngoại tinh không c h i ế n tràng một đôi tay nhỏ đ ỗ n g nhiên xuyên qua tầng tầng khí lãng hướng dương bạt ngược đẻ tới khí tức kinh khủng ngưng tụ vào lòng bàn tay một chút một khi bị vỗ trúng n ụ c thân mạnh hơn nữa cũng phải bị xé nát giống một â m thanh long ngâm từ trong cơ thể nộ vang lên một mặt hp phiên bay ra ở trước người mở ra tay nhỏ trực tiếp đẻ ở phiên trên mặt một tiếng ầm vang vang lớn phiên mặt chấn động rồi sau đó xoẹt một tiếng bể thành vô số m ả n h vụn tứ tán bay tán loạn cái này tôn hồn phiên mặc dù pháp bảo trải qua mấy lần tăng lên cường hóa nhưng chất liệu không giả bị đối phương một trường cho đánh bị hỏng lâm khâm đứng ở linh sơn đình chót nhìn tinh không chiến trường chỗ phương hướng chật đôi lông mày nhữ lại nhìn về phía một chỗ khác lại đưa nó dẫn ra ngoài rồi vừa nói thân hình thoát một cái lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tinh không cứ điểm trong chiến trường có lao giả dâu bạc trắng gia nhập rất nhanh liền tạo thành t i ê n về một bên cục diện mấy phe tu sĩ liên tục bại lui liên tiếp hóa thành đ ộ n quang biến mất không thấy gì nữa tam đại thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả dương b ạ t trước nhất bị đưa đi sau đó là cố tiểu quân cuối cùng mới là chu thái tinh không cứ điểm phòng vệ đại trận đã toàn diện mở ra lâm khâm không có phát hiện thân mà là núp ở cứ điểm bầu trời tinh không chính giữa phe địch tu sĩ quân bắt đầu chỉnh đốn sau đó hướng cứ điểm chậm rãi đến gần dừng lại đang lúc này thanh niên nam tử cùng con dối tiểu hài đồng thời dừng lại ngay sau đó, đó là tên kia lão giả dâu bạc trắng hắn trong mắt lộ ra vẻ nhìn về phía xa xà tinh không sau đó người sở hữu cũng đều đồng loạt nhìn về phía kia một nơi một cây màu xanh biết c ả n h liễu từ trong tinh không trôi ra sau đó là hai cây bốn cái vô số cây c ả n h liễu tạo thành từng vòng sóng hướng bốn phương tám hướng phô triển ra bao trúng chỗ p h á p tác biến mất tinh không ảm đạm rất nhanh một gốc cây liễu từ nơi trung tâm treo ngược mọc ra giống như bờ nước ảnh ngược từng v i ê n trong suốt điểm sáng chật lóe chật lóe tựa như mùa hè đ ỏ đóm tràn đầy yên lặng tưởng và bầu không khí nếu như cây liễu không phải yên l n g ư ở n và i h ư không lời nói luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm bốn mươi ba bi thảm táng thiên vân liễu hai ử táng thiên vân liễu con dối tiểu hài cùng thanh niên nam tử đồng thời phát ra thét một tiếng kinh hãi lâm khâm nhưng là cao mày so với lần trước táng thiên vân liễu càng thêm cường đại mỗi một cái cành liễu chung quanh pháp tác động đà hơi hơi dùng lực một chút liền tinh không cũng có thể tùy tiện nghiền ép b ể tam cảnh thật là nặng s á t nhiệt người này mặc không phải cắn nuốt rất nhiều tinh lục tam đại siêu nhân vật ngoại vật loại chung chỉ có táng thiên vân liễu sắc nhiệt n ặ n nhất thường thường còn không trưởng thành đến hoàn toàn thể cũng sẽ bị chủ thiên đạo đánh giết lê、Định、vân lê hi các người đem này phương tinh lục phong tỏa mang ta đi đem này táng thiên vân liếu thu phục thanh niên nam tử một tiếng quắt trói thai cả người hướng một ngày lên hướng táng thiên vân liều phong tới con dối ánh mắt của tiểu hài l o a lên nhấc tay vỗ một cái lấy ra một cái túi chữ vật ném ra vô số bóng người từ trong lao ra đặt tới năm chục ngàn con dối đ ạ i quân cổ quái âm phủ từ tiểu hài trong miệng phát ra sở hữu con dối ngựa mặt lên trời g ầ m thét bắt đầu bao vây tinh không cứ điểm làm xong những thứ này con dối tiểu hài cũng đi theo thanh niên nam tử xông ra ngoài táng thiên vân liếu tảng cây lay động từng cái cảnh liễu điên cùng dọc theo mà ra b ệ n thành một mảnh lục sát th b ắ thanh đầu xâm c i ế m trung niên nam tử m không không kiếm kiếm cười lạnh một tiếng mỗi một đạo bóng kiếm đều phát ra vo ve chiến minh tri chi âm kinh khủng kiếm khí lây kiếm ảnh làm trung tâm hướng t h u n g quanh đột nhiên nổ tung vô số mảnh nhỏ tiểu phong lợi kiếm thức tứ tán ban xong đem một mảnh phiến liêu diệp xuyên thủng từ trên cây đánh rớt thụ diệp phiêu bay lạc tại một cái to lớn vân thạch bên trên đem đánh cho nổ bể thành bụi bậm con con con con g dây đặc truyền tới âm thanh một mảnh điểm sáng nguyện như vân hải một dạng nhanh chóng đến gần đáng chết táng thiên vân linh thanh niên nam tử hai tay bắt phát quyết từng đạo bóng kiếm liên tiếp xuất hiện ở tinh không chính giữa diện tích che phủ tích rộng thậm chí vượt qua táng thiên vân linh s i u xiu xiu vẹo dây đặc kiếm vũ chiếu xuống đem từng con từng con táng thiên vân linh đánh chết lại có càng nhiều từ cảnh liễu bên trên thoắt khỏi gia nhập chiến đấu bọn họ phụ ở bóng kiếm bên trên điên cùng chiếm đoạt phía trên kiếm đạo phát tắc vốn là ác liệt vô cùng kiếm khí trong khoảnh khắc suy yếu đi xuống thanh niên nam t ử sắc mặt trở nên khó coi nhấc tay vỗ một cái một khối lớn cỡ bàn tay tiểu liên đài bị hắn sử dụng vốn là theo ở phía sau con dối tiểu hài ở thấy liên thai sau ánh mắt lóe lên dừng ngay tại chỗ không có tiếp tục đến gần liên thai phóng lên cao cấp tốc trở nên lớn cuối cùng bành trướng đến trăm trượng chu vi ngay sau đó chuyến tới g à y đặc tiếng rắt g ắ t một mảnh cánh hoa nở rộ lộ ra trung ương vị trí liên đồng liên đồng trung ương cũng không phải là hạt sen mà là từng đạo bảng bạc kiếm khí ở cánh hoa nở rộ trong nháy mắt những kiếm khí này phóng lên cao tựa như một đoá đoá pháo hoa t o á t ra mạn thiên hoa vũ lẫm liệt khí tức tràn ngập b ê n mình không chỉ là táng thiên vân linh bị phô thiên cái địa kiếm khí công kích ngay cả bao trùm ở đỉnh đầu tinh không táng thiên vân liễu cũng bị đánh ra một cái trăm trượng lớn nhỏ hình tròn miệng rộng vô, vô số táng thiên vân linh biến mất trong hư không chuyển ra mơ hồ hít khà zz z z tiếng cành liễu như xà dãy ruộng h ư không chấn động một cái kim sắc cành liễu từ trên tán cây lộ ra chợt bắn ra không gian xung quanh nhất thời sinh ra từng đạo x kim sắc cảnh liêu tốc độ rất nhanh cơ hội là trong chớp mắt liền đi tới liên thai phụ cận hung hăng rút ra đánh tới chỉ nghe một tiếng ầm vang lớn chuyển ra kim sắc cảnh liêu quất vào trên đ à i sen chung quanh một mảng nhỏ không gian trực tiếp sụp đổ liên thai bị quất được lui về phía sau phiêu di mấy trượng khoảng cách lúc này mới dừng lại kim sắc cảnh liêu vũ động một chút lại một hạ đánh vào trên đ à i sen liên thai không ngừng rung động không ngừng di động còn không ra tay còn đợi khi nào thanh niên nam tử cũng đi theo không ngừng lại mỗi khi liên thai bị công kích một lần thân thể của hắn liền run dậy một chút liên tục mấy cái sau đó thất khiếu đã có suýt nữa gì ra con dối tiểu hài rách tới miệng to thân hình trận l õ e bay thẳng đến táng thiên vân liễu bản thể vào tới chung quanh cảnh liễu nhất thời bị c h ọ c giận điên cuồng quân tới bốn lâm khâm nút ở tinh không cứ điểm bên trên c h ố n g không không trung nhìn hai người cùng táng thiên vân liễu chiến đấu khoe miệng lộ ra một vệ cưới x ấ u xa hai người này thực lực cũng có thể so với thiên nhân cảnh hậu kỳ toàn lực chiến đấu bên dưới cũng chỉ có thể cùng táng thiên vân liễu cân sức ngang t ả i trừ phi còn có ẩn nút hậu thủ nếu không thắng lợi nhất định là người so đối với táng thiên vân liễu lâm khâm cũng tương đương nhức đầu người này phi thường thú g a i lại rất khó đối phó Muốn không phải trầm ngâm trong hắn, chưa chắc là đối thủ. Ngâm chốc lát trong lòng mặc niệm điều tra hối đoái danh sách một tấm danh sách ở ý trong óc từ từ mở ra một nhục thân giải cấm đây là tinh không vực chủ thiên đạo đối đế thi pháp tác phong cấm tổng cộng m ộ ư ơ i đạo khởi ra thứ một đạo ký chủ liền có thể lượt khí cao nhất có thể tu luyện tới dẫn khí cảnh chín tầng viên mãn cứ thế mà suy ra m ộ ư ơ i đạo hoàn toàn giải p h o n g tức chủ tướng không hề bị chủ thiên đạo áp chế giải phóng thứ một đạo hương hỏa giá trị một mươi khởi ra phía sau một đạo yêu cầu hương hỏa giá trị đúng là trước mặt một đạo gấp đôi Mở ra điều đế kiện, t hương i độ hỏa p giá trị chín mươi chỉ có thể hối đoái một lần hối đoái sau này hạng vĩnh cựu biến mất sau này cũng sắp sẽ không xuất hiện ở hối đoái hàng trong ngoài ba nguyên rủa tri lực tiêu hao mười đơn vị hương hỏa nguyên rủa một tên đối với ngươi mang lòng ác ý tu sĩ nhất định tu biết do đối phương tên họ thân phận cùng với tướng mạo hiệu quả coi song phương thực lực sai biệt mà định ra thực lực đối phương càng mạnh hiệu quả càng yếu Chú thích, chủ chớ chú chi、thư. Nhắc nhở, chớ chú chi thư đã xuất thế, nếu như ký chủ cũng ngưng tụ chớ chú chi chủ chú ức ức nhất hao hương hỏa, pháp thư. nhở, thư thế, như thư, nhân phiến, hợp thi phiến. H tiêu tụ một tiên tiên xuất tụ tới toái toái duy dung quyền nếu đơn ngưng ngưng ra đưa đã đem đế vị vì ký ký Ký ký ý. bảo sẽ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 k hương ô không không không n g h hỏa thành lập một cái vượt tinh không xa khoảng cách truyền t ố n g hối đoái một lần chỉ có thể truyền t ố n g một lần lớn nhất số người một trăm linh nhắc nhở truyền t ố n g trận truyền t ố n g lúc sẽ tản mát ra mánh liệt pháp tắc ba động đưa tới tự thánh tông chú ý mời cẩn thận sử dụng nhìn một cái hương hỏa giá trị tương đương đầy đủ tiêu hao một triệu hương hỏa giá trị hối đoái một lần tinh không truyền t ố n g làm hương hỏa giá trị giảm nhanh một triệu sau ở lâm khâm trong tầm mắt liền xuất hiện một cái khổng lồ tinh không phương vị đồ tầm mắt quét qua rất nhanh liền đã xác định thương thành chỗ phương vị theo hắn tâm niệm vừa động một cái vòng sáng xuất hiện đây là truyền t ố n g trận xuất hiện vị trí lâm khâm đem trực tiếp đeo vào táng thiên vân l i ế u trên tán g cây vòng sáng nhanh chóng mở rộng trong n g á y mắt bao phủ chu vi ngàn trượng phạm vi con dối tiểu h ả i cùng thanh niên nam tử đều bị bao phủ ở bên trong bàng bạc truyền t ố n g lực ngay sau đó xuất hiện vô biên khí tức kinh khủng hướng phía xa trong trời sao lan tràn đi ttt tướng cây một cành liễu toàn bộ từ trong hư không trôi ra điên cùng công kích truyền thống lực một mảnh p i ế n táng thiên vân linh thoát khỏi cành liễu phụ ở chung quanh truyền thống không gian pháp tắc bên trên như muốn toàn bộ chiếm đoạt nhưng mà loại này t ầ n g thứ p h á p tắc cũng bây giờ không phải bọn họ có thể chiếm đoạt r ồ i g i í t bạo thể mà chết một cái dây nhỏ ở tinh không phương vị đồ bên trên bắt đầu di động lâm c h â m thần thức lần trước thông qua cấm long tháp dọc theo truyền t ố n g lực đến quá tinh không bên kia cùng hai vị cường giả từng có ngắn ngủi tiếp xúc có tinh không phương vị đồ rất dễ dàng liền đã xác định đối phương tinh không t o à độ vì vậy tại hắn ý niệm dưới sự k h ô n g chế dây nhỏ hướng ma huyên tinh lục ngoại tinh không cực nhanh lan tràn đi làm dây nhỏ đến tinh không bờ bên kia chu vi ngàn trượng cột sáng di chuyển sông vào hư không trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung chương hai trăm bốn mươi bốn bi thảm táng thiên vân liễu tam sát đã tụ họp song thương thành tu sĩ quân vừa thấy tình huống này lúc này hạ lệnh tam đại thiên nhân cảnh cường già dẫn đầu tu sĩ quân theo sát phía sau sau đó là các đại tông môn liên quân cuối cùng là tạ tu chiến đấu lần nữa lâm vào ác liệt thinh không xa sôi sâu bên trong một tòa khổng lồ quần thể cung điện tỏa ra ở một mảnh tinh thần hải trung một cái nhà tòa kiến trúc lộn xộn t í c h t h u phân bố ở quần thể cung điện chính trung ương có một tòa kiếm phong cao vút phía trên khắp này bốn cái lưu kim đại tự tinh kiếm t h a n h tông lúc này kiếm phong ánh sáng rực rỡ chất động tàn mát ra từng vòng thật lớn khí thế minh ông bên cạnh quan g mang trận lóe một đạo thân ảnh xuất hiện người này đầu đội đế quan người k h o á c hồng sắc kỳ lân bảo cả người cũng tàn mát ra một loại siêu nhiên khí chất tinh kiếm tại sao di động có người ở khởi động siêu viễn cự ly tinh không truyền thống một cái thanh â m giàn mua vang lên ở sau lưng đầu đội vương quan nam tử bỗng nhiên xoay người sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị vóc người lão giả lưng cỏng lão giả dâu tóc bạc trắng nơi mi tâm có ba cái thật s â u nếp nhăn lao tổ nam tử không người thi lễ thần sắc cung kính nói lão giả gật đầu một cái nhìn về phía tinh kiếm ánh mắt thâm thúy được hển như tinh không có thể có thôi toán đến lúc đó thế lực kia nam tử hỏi lão giả lắc đầu một cái thực lực đối phương cũng không yếu tựa hồ có che giấu thiên cơ thủ đoạn ta cũng chỉ có thể tính ra một cách đại khái p h ư vị nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tinh kiếm thánh tông lão tổ nhưng lần này phương tinh không bá chủ cấp nhân vật tu vi thông thiên đã đạt đến nửa bước tố đạo cảnh giới thiên nhân cảnh sau đó là q u ý nhất cảnh sau đó hóa phàm hóa phàm cảnh đó là phía thế giới này có thể đi đến cảnh giới tối cao ở hóa phàm cảnh sau đó còn có trong truyền thuyết tố đạo cảnh cái này đã siêu thoát p h ạ m trần tu sĩ phạm vi bất quá ở hóa phàm cảnh cùng tố đạo cảnh giữa còn có một cái không tính là cảnh giới cảnh giới tên là nửa bước tố nói cũng chính là tục xưng bán tiên chỉ có tu vi đạt tới bán tiên tông môn hoặc là gia tộc thế lực mới có thể xưng là thành tông thánh tộc loại này siêu viễn cự li tinh không truyền thống cũng chỉ có năm đó cấm long cấp mới có thể làm đến gần đó là chúng ta thánh tông cũng chưa từng nắm giữ có muốn hay không p h ả i người tới nhìn một chút nam tử trong lòng hơi động hỏi lão giả trầm tư hồi lâu cuối cùng gật đầu một cái học cho ngươi đại đệ tử mật lân có phải hay không là chuẩn bị chém phàm phải sẽ để cho hắn đi một chuyến có lẽ có thể nhờ vào đó chém phàm thành công thành tựu siêu phàm đúng đệ tử cái này thì thông chi một chút đi nam tử không người thi lễ hóa thành một đạo quan g mang chớp mắt đi xa lão giả ánh mắt một mực chưa từng rời đi tinh kiếm ma huyên tinh lục bên ngoài cấm long tháp bên trong một tiếng ẩm vang lớn chuyển ra cơ liên kháng cùng tôn kha ngồi xuống tế đàn ầm ầm nổ vỡ đi ra đ á vụn tung tóe cho bụi tràn ngập hai người từ bên trong tháp bay ra lơ lửng ở ngoài tháp đáng chết thật là khủng khiếp truyền thống lực lại đem cắt đứt hai tòa cấm long tháp giữa liên lạc khóe miệng của cơ liên kháng mang theo một tiên máu tươi ánh mắt kinh nghi bất định tôn kha mới vừa muốn nói chuyện s ắ c mặt chính là biến đổi ngầm đầu nhìn trời một cái to lớn truyền thống nước xoáy xuất hiện hai bóng người từ từ trong ngã bay mà ra giống như là bị đánh văng ra ngoài sau đó ầm ầm đập vào cấm long tháp bên trên phát ra phanh một tiếng vang sắc mặt cũng thay đổi há mồm đó là một cái suýt nữa p h u n ra thôn kha có cũng không chịu đ ổ i khoe miệng giống vậy tràn ra suýt nữa n ê n ở cấm long tháp bên trên không là người khác chính là thanh niên nam tử cùng con dối tiểu hài lực lượng kinh khủng không chỉ có đưa bọn họ thân thể nghiền nát ngay cả cơ liên kháng cùng tôn kha phụ ở trong cơ thể thần thức cũng bị cùng nhau nghiền thành hư vô này mới khiến hai người gặp c ắ n trả nước xoay chính giữa một cây màu xanh biết cảnh liêu xoay tròn lộ ra sau đó lại khóa trở về nơi này lặp đi lặp lại như là đang cùng truyền tống lực đối kháng thắng thiên vân liễu cũng bị truyền tống tới mặc dù chỉ lộ ra một đoạn cánh liễu hai người hay là liếc mắt liền nhận ra được dù sao tàng thiên vân liễu thật sự quá nổi danh hai người trước thông qua thần thức phân thân đã bãi kiến cơ liên kháng ngay cả lời cũng lời nói bước ra một bước trong hư không một thanh to lớn bóng kiếm hiện lên ở tại đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn tôn kha lại đứng tại chỗ không nhúc ních nhưng mà thiên đồng c h i đồng đã xuất hiện ở giữa hư không màu đen đồng tử từ từ xoay tròn quỷ dị mặt chắc lực lượng lan ra đem này phương tinh không bao trùm tàng thiên vân liễu làm tam đại siêu n h i n vật ngoại vật loại một trong ai không tưởng thu phục cơ liên kháng đứng ở hư không vòng xoáy chính phía dưới đỉnh đầu bóng kiếm đảo huyền này phương tinh không khí sát phạt bị toàn bộ c u ố n vào trong đó lực lượng cấp tốc leo lên vô số xiềng xích từ thiên đồng c h i đồng trung dọc theo người ra ngoài như b ầ y rắn một dạng vờn quanh chung quanh tầng tầng bọc lại khóe miệng của cơ liên kháng lộ ra một k i a cười lạnh đứng tại chỗ không n ú c ních nhìn về phía đỉnh đầu t á g thiên vân liễu không ngừng g i ã y ruộng vẫn bị từng điểm từng điểm từ hư không trong vòng xoáy phun ra ngoài vô số cây màu xanh biết cành liễu đầy trời p h i v ũ quất vào chỗ hư không phát ra đùng đùng nổ vang sắt cơ liên kháng một tiếng hư lạnh bóng kiếm phóng lên cao đ một tiếng ẩm van vang lớn mạng lớn cành liễu đứt thành từng khúc trên đó táng thiên vân linh rối rít tung bay lên hóa thành một mảnh tinh huy hướng cơ liên kháng nào tới cơ liên kháng lần nữa một tiếng hư lạnh kiếm âm thanh du dương chấn động hư không khí thế minh mông lấy kiếm ảnh làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng quyết tán táng thiên vân linh giống như là trong cuồng phong vôi bị thổi làm phiêu hướng rồi xa xa từng cây một cành liễu bị chém đ ứ c bóng kiếm đánh thẳng một mạch hung h ă n g đâm về phía thân cây một cây kim sắc cành liễu từ phía sau cây lộ ra điểm ở trên mùi kiếm keng một tiếng tiếng va chạm vang lên lên như mộ cổ thần trung k h í tức c u ầ n bạo lấy đụng điểm làm trung tâm càn quét mà ra từng ngọn nổi lơ lửng tinh không đảo bị nghiền ép phấn vụn ma huyên tinh lục ngoại phong cấm trận pháp cũng kịch liệt chấn động đứng lên kim sắc cành liễu bị hung h ă n g đụng bay ra ngoài bóng kiếm đánh vào trên thân cây phát ra một tiếng trầm mượn tiếng va chạm Thân cây điên cuồng chập trờn một từng cây một tân sinh cảnh liễu đâm vào hư không bên trong điên cuồng hút lấy pháp tắc chi lực ba cái kim sắc cảnh liễu toàn bộ từ trên tán cây lộ ra cường hãn khí tức h u y ế t tán tinh không chấn động hai tay cơ liên kháng bắt pháp quyết đỉnh đầu một cái cự xoáy nước lớn xuất hiện một thanh dài đến mấy trăm t r ư ợ n g cự kiếm hư ảnh từ trong chậm rãi hiện lên hư không không có kiếm nói chi chạm thiên kiếm vóng kiếm bên trong lại quan g mang và trượng nếu như tử quan sát ký liền sẽ phát hiện những thứ này cũng không phải là cái gì quan mang mà là từng trôi kiếm quang gần như vô cùng vô tận quan kiếm phi bắn mà ra đem hình thể to lớn táng thiên vân liễu giam cầm ở giữa hư không t á n g thiên vân liễu cảm nhận được cường đại uy hiếp điên cồn g dãy ruột sở hữu táng thiên vân linh cũng toàn bộ bay khỏi đem các loại kiếm quang tầng tầng b g ọ c lại vô số sinh lòng c ả n h liễu cũng rối rít đâm vào kiếm quang bên trong nuốt vệ kiếm đạo phát tắc chỉ là trong n á y mắt kiếm quang rối rít vỡ nát tìm chết cơ liên kháng một tiếng nổi giận to lớn bóng kiếm ầm ầm n g xuống tựa như thiên trụ sụp đổ tinh hà đảo q u y ể thế như trẻ che đánh vào táng thiên vân liễu truyền ra táng thiên vân liễu bị toàn bộ đánh bay ra ngoài vô số cây tu cũng từ trong hư không bị lôi đi ra trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi năm bi thảm táng thiên vân liễu bốn t ả n g cây t r ọ m trởn khí tức quyết tán chung quanh trong tinh không hỗn loạn phát tác điên cùng c h à n tới tt táng t thiên vân liễu phát ra phẫn nộ gào thét căn tu như băng dây phát ra liên miên băng vang từng cây một cành liễu càng điên cùng múa động càng quét chung quanh tinh không tôn k h a một mực đứng ở đằng xa yên l ặ n nhìn cũng không có xuất thủ cơ liên kháng lại vừa là một tiếng quá to hư không không có kiếm nói chi trạm thần kiếm hắn giơ tay một chảo sau đó cả người chìm xuống trong tay như là nắm một thanh vạn cân cự kiếm hai chân khẽ run một cổ khí tức kinh khủng từ trên người người nọ tản mắt ra ngay cả tôn kha cũng không khỏi lui về sau mấy bước thư không không có kiếm nói công pháp b í chuyển hữu hình vô tướng trước khi triển trạm thiên kiếm đó là hữu hình kiếm mà trạm thần kiếm chính là vô t ư ớ n g kiếm kiếm này vô hình vô tướng uy lực lại càng kinh khủng hơn tăng thiên vân l i ễ u cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp c ả n h liệu vũ động được càng điên cuồng ba cái kim sắc cành liễu cũng toàn bộ kéo dài mở ra ở trước cây khô tạo thành ba tầm phòng vệ khóe miệng của cơ liên kháng lộ ra một tia cười lạnh trong tay vô tướng kiếm hung hăng bổ ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn nhanh chóng dọc theo mà ra giống như là ở trên trời sao bị phách nước sôi lưu nước gợn lan tràn tốc độ cực nhanh gần như trong chớp mắt liền đi tới t á n g thiên vân liêu trước hung hăng đột vào kentaket k phía ngoài nhất một vòng màu xanh biếc cành liêu trực tiếp bị phách mở sau đó bị cồn u g bạo kiếm khí nghiền thành phấn vụn sau đó là ba cái kim sắc cánh liễu điều thứ nhất vẹn vẹn cản trở thời gian ngắn ngủi cũng theo đó nổ tung hóa thành đầy trời cồn bạo phát tắc như phong bạo một dạng hướng bốn phương tám hướng quyết、tán. ngay sau đó là điều thứ hai kim sắc cảnh liễu điều thứ ba đủng vô tướng kiếm đánh vào táng thiên vân liễu trên thân cây như mũi tên nhọn đánh trúng tâm địa toàn bộ thân cây kịch liệt lay động chật một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc vang lên trên thân cây xuất hiện một đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ t táng thiên vân liễu hoàn toàn tức giận trong cái khe một cái t ử sắc cảnh liễu đông nhiên lộ ra tựa như lợi kiếm sâu không bắn về phía cơ liên kháng tốc độ nhanh mắt thường không thể bắn dọc theo đường qua t h n g vòng hình cái vòng sóng gợn hiện hiện ra trong tinh không lưu lại một liên tục sóng gợn quy tích cơ liên kháng biến đổi thân sắc khi tức quanh người trùng tiêu lên đỉnh đầu tạo thành một mảnh bảng bạc kiếm vũ theo hắn một chỉ điểm ra những thứ này kiếm vũ rơi thẳng xuống tạo thành thao thiên hồng lưu vô về phía tử sắc cảnh liễu phốc phốc phốc phốc tử sắc cảnh liễu từ dòng thác kiếm khí bên trong xuyên thủng mạ qua mang theo kinh khủng ý thế nhắm thẳng vào cơ liên kháng mi tâm táng thiên vân liễu còn lại cảnh liễu toàn bộ hướng trên thân cây co giúp lại tử sắc cảnh liễu bên trên quang mang càng ngày càng mạnh mẽ uy lực cũng càng phát ra cường đại hư không, không có kiếm nói chi trạm thiên kiếm một thanh kinh khủng bóng kiếm xuất hiện lần nữa ở giữa hư không trợ tâm ấm ngã xuống b canh liêu chập trờn tản mắt ra chói mắt tử mang lại không tránh không né đ ị c h lưu nhi tượng dùng tột đỉnh điểm hướng to lớn bóng kiếm k e n h kịch liệt đụng v ă n g lên hư không chấn động phía dưới ma huyên tinh lục cũng theo đó chấn động bọc lại mặt ngoài phong cấm đại trận cũng hở ra từng đạo lỗ đáng chết ra hỏa cơ liên kháng mặt liền biến sắc còn không ra tay bảo vệ huyền minh cựu đạo tỏa phong cấm đại trận chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị vấn trách hay sao tôn kha lạnh rên một tiếng cũng không có khoanh tay đứng nhìn một khi huyền minh cựu đạo tỏa phong cấm bị phá hắn sẽ bị liên lụy bị vấn trách thiên đồng c h i đồng xoay tròn vơn quanh ở t r u n g quanh hư không xềng xích hướng ma huyên tinh lục vòng ngoài co giúp lại đem chọn khối tinh lục bảo hiểm tất cả hộ ở trong đó tử s ắ c cảnh liễu cùng to lớn bóng kiếm liên tục đụng giữa hư không từng vòng sóng gợn nổ tung Chu vi vạn t r ư ợ n g bên trong ngoại trừ phía dưới ma huyên tinh lục cùng cấm long tháp chỗ tinh không đảo ngoại sở hữu tinh không đảo đều bị ảnh hưởng đến trực tiếp mất đi hóa thành bụi trần cơ liên kháng sắc mặt phi thường khó coi cắn răng một cái đột nhiên đưa hai tay ra hướng hư không hung hăng nắm chặt cự kiếm hư ảnh đột nhiên r u lên rồi sau đó biến ả trực tiếp bị vạch ra lưỡng đạo hẹp dài kẽ hở trên thân kiếm kiếm khí b ằ n g bạc tựa như hai cái ngân hà tử hư không rơi xuống từ sắc cành liễu k h ẽ r u n vũ động một mảnh phiến liễu diệp thoát khỏi cành liễu hóa thành một mảng lớn lưới đao bắn ra những thứ này lưới đao đánh vào hai thanh to lớn bóng kiếm trên cũng không có bạo nổ vỡ đi ra mà là không ngừng xoay tròn tàn mắt ra một cổ cường đại thôn p h ệ phát t á c không ngừng tan giã đối phương kiếm đạo phát tắc cơ liên kháng tu vi tuyệt đối kinh khủng đã đạt đến quý nhất cành tầng hai tăng thiên vân liễu còn ở vào ấu n h i ệ kỳ có thể cùng cường dạ như vậy rằng có lâu như vậy, có thể thấy sự khủng bố. cơ liên kháng sắc mặt càng phát ra khó coi trong mắt hàn quang lóe lên há m ồ m phun một cái một đạo quang mang phóng lên cao ở bán không hiện hiện ra nửa khối lớn chừng bàn tay phụ triện nhìn bên ngoài như là thiếu một góc vọng đạo phủ ánh mắt của tôn kha lóe lên thấp giọng lẩm bẩm cơ gia sở dĩ ở cựu đạo thánh thiên đình tông có địa vị hôm nay đó là bởi vì tiên khí vọng đạo phủ chỉ bất quá theo cái này tiên khí không lành lặn cơ gia địa vị bắt đầu hạ xuống âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm không ít người cũng chờ bỏ đá x u n g giếng vọng đạo phủ tản mát ra nhân vân từ khí một đạo, đạo pháp tắt dây nhỏ từ trên đó kéo dài tới mà ra. Tạo phát à n h m tác lưới lớn đem chung quanh phong tỏa tử xác cảnh liễu như trường tiên một loại càn quét mà ra không ngừng quất vào lưới lớn bên trên ý đồ chiếm đoạt trên đó quy tắc mỗi lần còn không chờ nó chiếm đoạt kia hai thanh to lớn bóng kiếm sẽ rơi đập mà xuống đem đánh vỡ tăng thiên vân liễu không ngừng gào thét p h á p tác lưới lớn không ngừng co giúp lại rất nhanh thì đem chọn bụi cây cây liễu bao vây lại tuy ý nó dễ r u ộ n h ư thế nào phạm vi càng ngày càng nhỏ tăng cây chậm trờn từng cây một cành liễu trước sau có giúp lại vào thân cây bên trong ngay sau đó trên thân cây hiện ra từng cái kim sắc dây nhỏ những dây nhỏ này như dòng nước toàn bộ chạy hướng rồi từ sắc cành liễu sau đó từ sắc dây nhỏ cũng nổi lên chạy hướng cành liễu theo thời gian đưa đẩy dây nhỏ càng ngày càng nhạt thẳng đến biến mất không thấy gì nữa thân cây cũng bắt đầu khô héo、dụ. cái kia từ sắc cành liễu quang mang lại càng ngày càng mạnh mẽ k h í tức càng phát ra kinh khủng tăng thiên vân liễu không phản kháng nữa thử xác cảnh liễu như xả một dạng tột đỉnh thật cao nâng lên nhắm thẳng vào cơ liên kháng chật đột nhiên dãy ruộng từ trên thân cây tránh thoát mà ra một dạng thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu cầu ngay sau đó một tiếng nổ vang r u n g trời vang lên tăng thiên vân liễu bản thể ầm ầm nổ tung k h í tức cùng bạo h y ệ n như phong bạo cuốn mở vọng đạo phù biến thành quy tắc lưới lớn trực tiếp gặp đánh bạo bị xé ra một đạo miệng rộng quả cầu nhỏ từ miệng rộng nơi lao ra lần nữa mở ra thành một cái dài ba trượng cảnh liễu ở trong hư không nhẹ nhàng rạch một cái một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, chui vào. tan biến không còn dấu tích cơ liên kháng lần g ơ đợi hắn công khai xảy ra chuyện gì muốn ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi chỉ có thể c h ơ mắt nhìn táng thiên vân liễu bỏ chạy lần này tổn thất lớn như vậy lại một chút chỗ tốt cũng không mò được còn bại lộ vọng đạo p h ù liền ở trên người hắn bí mật hoàn toàn chính là tiền mất tật mang luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu lên trời xuống đất thiên địa lô làm tử sắc cảnh liêu sau khi biến mất một tiếng chấn động hoàn vũ kinh khủng nổ tung xuất hiện khí tức kinh khủng trực thấu bầu trời đây là bao hàm táng thiên vân liễu phần lớn tu vi tự bạo đem vọng đạo p h ủ vết rách xé thành lớn hơn nhiều chút cồn bạo hỗn loạn phát tắc giống như là vỡ đê hồng thủy từ nơi này miệng rộng nơi bỗng nhiên lao ra uy lực có số tăng lên gấp bội tôn kha dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng căn bản không có toàn lực phòng ngự hỗn loạn phát tắc liền sẽ ra thiên đồng, chi đồng tạo thành vòng phòng hộ đánh vào ma huyên tinh lục vòng ngoài phong cấm đại trận bên trên lại vừa là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn thật ạ o t à n huyền minh h cựu đ ạ giống như có vật gì từ ma huyên tinh lục chạy đi tôn kha dùng thiên đồng t h i đồng gần quanh ở ma huyên tinh lục chung quanh mặc dù bị đánh ra một lỗ hổng ở kim quang độn ra trước mắt hắn vẫn có cảm ứng cơ liên kháng sắc mặt quét qua một chút liền trắng chật trở nên xanh mét không nói một lời trong mắt l ử a giận khó mà ức chế thương thành ngoại tinh không chiến tràng đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục mất đi hai đại cường giả tuyệt đỉnh hai phe địch ta chiến l ự c gần như thăng bằng nhưng mà thương thành phương nắm giữ tinh tuân h phủ không bao lâu thắng lợi thiên bình sẽ hướng thương thành phương như v ậ bầu trời chiến trường hình thể to lớn thanh loan nhất là nổi bật đặc biệt là một thân ngọn lửa màu xanh muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn ở trên lưng nó liễu ngọc nhi quanh thân giống vậy ngọn lửa lờ lờ đỉnh đầu trong hư không mười lươn màu xanh liệt nhật tản mát ra nhiệt độ nóng dực tu vi đi đến hóa thần trung kỳ toàn lực thôi phát thập nhật nhất không kinh khủ t một, một, một tôn to lớn đang lô che giấu ở trong hư không ở một bên dòng nó thấy tận mắt táng thiên vân liễu bị truyền tống đi nó thu liễm toàn bộ khí tức động cũng không dám động lâm khâm cũng không có rời đi giống vậy che giấu ở tinh không cứ điểm bên trên trống không không chung ở thiên địa lô đến thời điểm hắn liền phát giác chỉ là đối phương ẩn giấu hòa hảo để cho hắn thôi toán không ra phương vị cụ thể song phương đều đang ngợi thời gian từng giây từng phút trôi qua phe địch tu sĩ càng ngày càng ít con dối cũng còn dư lại không có mấy thương thành phương bắt đầu toàn diện phản công tiếng hô rét r u n g trời phe địch bắt đầu lui về phía sau liếu ngọc nhi khu xử thanh loan ngự a không truy kích ngọn lửa màu xanh lan tràn mấy dặm giống như là một tòa chức ở tinh không trung hòa d i ễ m cầu thật lâu đều chưa từng tắt một viên gạo đại tiểu trần ai thông qua ngọn lửa cầu cấp tốc ních tới gần lâm k h m đôi lông mày nhữ lại rốt cuộc không chịu được sao trận thân hình thoát một cái t r ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa theo hắn đối không gian pháp tắc lĩ ngộ xúc điệu thành thốn càng phát ra thuần thục ó thể làm được không tỏa ra ra một chút không gian pháp tắc ba động liễu ngọc nhi chính hết sức chăm chú công kích một tên phe địch hóa thần hậu k ý tu sĩ kinh khủng như vậy cường giả nàng phải gợi lên m ộ ư ơ i hai phân tinh thần cũng không có nhận ra được sau lưng ngọn lửa cầu trùng có một chút ngọn lửa màu đỏ cấp tốc đến gần đột nhiên thanh loan phát ra dự cảnh thân hình khổng lồ đong đưa hóa thành một đạo màu xanh lưu quang liền chuẩn bị mang theo liễu ngọc nhi chạy trốn xa nhưng mà không gian xung quanh đột nhiên phát ra ông một tiếng chiến minh bị tầm tầm phong cầm đứng lên liễu ngọc nhi chỉ cảm thấy gi kiệt kiệt kiệt n g ư ơ i là b u ồ n t o a rồi một chút ngọn lửa màu đỏ đột nhiên thoát ra ở liễu ngọc nhi quanh thân nổ tung huyền hóa ra một tôn lô đỉnh liền chuẩn bị đem liễu ngọc nhi sụp đổ vào trong đỉnh hừ một tiếng hừ lạnh vang lên một ngón tay từ trong hư không lộ ra chỉ điểm một chút ở đỉnh trên vách đá k e n đỉnh phát thanh ra dễ nghe chiến m i n h sau đó lên hét thảm một tiếng thiên địa lô k h ẽ run lên c u n g bạo ngọn lửa bay lên tạo thành đến cột lửa phóng lên cao hướng xa xa bắn nhanh lâm khâm đứng tại chỗ không n ú c ních trên đỉnh đầu một tấm đại cung chậm dãi hiện lên cựu truyền đoàn thiên đệ lục trọng l một nhánh lóe lên hắc mang mũi tên xuất hiện ở trên dây cung phản phất giống như là một cái lỗ đen một dạng đ e m chu vi ngàn trượng trong phạm vi khí sát phạt toàn bộ có tới b a n g mũi tên rời cung bay ra hóa thành một đạo hắc mang dường như muốn đem c h ọ n cái tinh không cũng bổ ra dọc theo đường đi nhưng phàm là gặp phải vẫn thạch còn không chờ mũi tên đến gần cũng sẽ bị lực lượng cường đại mất đi mũi tên tốc độ cực nhanh gần như ở mới vừa bắn ra sau mực khắc liền đi tới trước mặt thiên địa lô hung h ă n g đụng ở phía trên keng lại vừa là một tiếng kinh thiên động địa đụng phụ cận vẫn thạch toàn bộ nổ tùng h ư không chấn động một tiếng so với t r ư ớ c k i a càng t ê u thê lương thảm thiết vang lên thiên địa lô bị đụng bay vào phía xa trong trời sao lâm khâm bước ra một bước truy kích đi liễu ngọc nhi đứng ở trên người thanh loan cảm nhận được từ đồng bạn trong ý niệm chuyển tới cảm giác sợ hãi để cho nàng có loại thật sâu sợ thiên địa lô hóa thành một đạo ngọn lửa cấp tốc chạy trốn xa thỉnh thoảng còn chuyển tới tiếng mắng chửi âm ở nó cách đó không xa một đạo thân ảnh lúc gần lúc hiện thật chặt truy kích ở phía sau đáng chết đáng chết lao tử cũng không tin ngươi có thể một mực đuổi theo ta một ngày sau lâm khâm lại n í c h tới gần một chút bắn tiên lang lần nữa phát động một đạo h ắ c quang sâu không đánh vào thiên địa lô vách ngoài bên trên ngọn lửa bắn tán loạn lại vừa la hét t h ả m một tiếng vang lên thiên địa lô quăng ra ngoài sáng lên một viên l o ạ sáng tinh ba ngày sau thiên địa lô lần nữa bị đánh bay một tháng sau thiên địa lô bên trong thanh âm càng ngày càng nhỏ ba tháng sau thanh âm hoàn toàn biến mất nửa năm sau thiên địa lô lên trời xuống đất không đường có thể trốn chỉ đành phải ngoan ngoan ngừng lại lâm khâm mấy bước bước ra đi tới bên cạnh đậm đà hỏa diễn pháp tắc ở nắp đỉnh chung quanh tạo thành dày đặc vòng tròn thế nào không chạy ngươi xem như ngươi lợi hại một cái suy yếu đến mức tận cùng thanh âm từ thiên địa lô bên trong vang lên tựa h ồ bị gió thổi một cái thì sẽ tiêu tán lâm khâm cũng không nói chuyện tay trái mở ra một vịnh nước chạy ở trong lòng bàn tay hiện lên tinh Tinh không minh h à âm thanh yếu ớt k h ẽ run không sai ngươi nói đem thiên địa lô bỏ vào minh hà trung thì như thế nào lâm khâm dùng hài hước giọng hỏi yên lặng sau một lúc lâu âm thanh yếu ớt vang lên lần nữa ngươi muốn thế nào chỉ cần không lấy đi ta thiên địa lô bất cứ chuyện gì đều nghe ngươi lâm khâm trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ rất tốt thả ngươi ra thần thức để cho ta thần thức tiến vào thiên địa lô hoặc là ta cưỡng ép phá vỡ chương í n mình n h đi vào. g i âm t h a h h yếu đớt t dị ư ờ n p hai ẫ vẫn n nộ, muốn phản kháng, cuối cùng vẫn không thể không bùng cuối thể h t Bây g ờ hắn quá yếu ớ trăm ồ bốn mươi bảy thứ bốn danh nô bộ muốn không phải cùng t á n g thiên vân liễu đại chiến một trận bị thương nguyên khí cũng sẽ không hết sạch sức lực ngươi nên vui mừng t á n g thiên vân liễu có thể so với n g ư ơ i thê thảm hơn nhiều lâm khâm không nhìn thấy t á n g thiên vân liễu cùng cơ liên kháng kinh thiên tị thí nhưng có thể suy đoán cái thất thất bát bát tuyệt đối cựu tự nhất sinh vung ra thần hồn để cho ta làm một cái tinh thần đóng dấu nếu không ngươi phải đi tinh không minh hà bên trong ngây ngốc đi lâm khâm giọng chuyển lạnh đã tại bên ngoài ngây người thời gian nửa năm dự định nhanh chóng giải quyết chuyện này thiên địa lô chung lần nữa truyền ra một tiếng thở dài một đạo ý niệm từ trong chuyện ra trôi lơ lửng ở bầu trời lâm khâm không nói nhảm nữa thân thức cuốn ra đem chọn cái thiên địa lô cũng bao ở trong đó chật k h ẽ di một tiếng nhấc tay v ù một cái từ bên trong lò lấy ra một cái hôn mê nam tử trẻ tuổi ở trong tay còn đang nắm một khối lớn chừng bàn tay mạnh vụn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mạnh vụn lơ lửng lên đi tới trước、mặt. may là lâm khâm cũng không khỏi mừng tích mắt m ả n h vụ này cùng hắn thu t ậ p được tam mạnh vụn là tới từ cùng cái pháp bảo người này ngươi là từ nơi nào lấy được đem m ả n h vụn thu hồi lâm khâm hỏi lần trước cùng táng thiên vân liếu sau đại chiến ta qua loa trong tinh không rong ruổi đột nhiên thấy hắn từ một nơi hư không kẽ hở rơi xuống đi ra liền đem đem n ú t lại này nhân nục thân không tệ dự định đem tới đoạt xá d ù n g ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm người này nắm giữ thiên ma huyết mạch đem người này giao cho ta ngươi không có ý kiến chớ lâm khâm thẳng tiếp hỏi không ý kiến ngài cứ việc cầm đi đó là lâm khâm gật đầu một cái bắt đầu cho đạo ý niệm này trung gia nhập thần thức đong dấu cứ như vậy người này liền trở thành rồi hắn tên thứ tư n ô buộc người sau này đó là ta lâm khâm vị thứ tư n ô buộc cả đời không phải làm phản nếu không nói đến đây lâm khâm lời nói một hồi không c ó n ế u không ngươi không có cơ hội làm phản ý thức thể không khỏi dùng mình một cái liên tu nói đúng người tên là gì lao nô trầm kha lâm khâm gật đầu một cái ngươi đi thiên địa lô nội tu dưỡng đi đến lúc thích hợp thời cơ ta sẽ vì ngươi tìm được một cụ tốt hơn một thân trầm kha nơi nào sẽ có ý kiến lập tức cảm kích rơi nước mắt chờ hắn trở lại thiên địa lô lâm khâm lần nữa giơ tay lên có bắt đem thiên địa lô thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa sau đó nắm lên hôn mê thanh niên hướng thương thành phương hướng vội vã đi thương thành ngoại tinh không c h u n g đại chiến vẫn còn tiếp tục phe địch tu sĩ、si、đã còn dư lại vô tận gần một trăm ngàn đại quân cùng con r ố i chỉ còn lại không tới một thành muốn không phải thiên nhân cảnh tu sĩ、si、liều chết bảo vệ chỉ sợ sớm đã chết sạch các ngươi coi là thật muốn đổi tận giết tuyệt lao giả tóc trắng mặt đầy thống khổ nói đùa các ngươi mới là người xâm lăng còn có mặt mũi chất vấn chúng ta chu thái cười lạnh một tiếng đỉnh đầu cựu thiên cực lôi cung thôi cung t chúng ta chẳng qua chỉ là trong tay người khác quân cờ con dối cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ lao giả bên người người đàn ông trung niên mở miệng giải thích chúng ta chỗ tinh lục bị cựu đạo thánh tiên đỉnh tông nô dịch nếu như phản kháng toàn bộ tinh lục nhân đều phải chết lao giả trong mắt tràn đầy thống khổ khóe miệng của cố tiểu quân lộ ra một vệ chế dễ ước liền phản kháng tâm tư cũng không có còn sống lại có ý nghĩa gì còn không bằng chết đầu thai đi chỗ hắn người biết cái gì người nhà của chúng ta và bạn sinh mệnh toàn bộ đều ở cơ liên kháng cùng cựu đạo thánh t i ê n đ ỉ n h tông nhất nghiệm c h i gian phản kháng ừ nếu như là ngươi cũng sẽ cùng như chúng ta người đàn ông trung niên thần sắc p h ẫ n hận ta sẽ không giống như các ngươi dương bạn thanh n m băng hàn không mang theo một tia tình cảm quanh thân ma k h í phun trào giọng và vàng ta sẽ chọn chết t r ư ợ cho nên chớ cho mình trợ trụ vi ngược tìm lý do các ngươi không xứng sống trên thế giới này chú thái lười nói nhảm n ũ mũi tên tên đồng thời bắn ra cố tiểu quân cùng dương bạn cũng đồng thời xuất thủ lúc này lâm khâm đã tới phụ cận nghe được cái này giúp người nói chuyện với nhau khỏe miệng giật một cái chu thái cùng dương bạt hai người này thật đúng là xấu bụng bất quá bọn họ cùng đám người này cũng không hoàn toàn giống nhau lâm khâm không có nô dịch bọn họ cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu bọn họ làm chính mình không muốn làm sự tình mang theo hôn mê thanh niên lặng yên không một tiếng động trở lại linh sơn đính chót t i ê n lặng chờ đợi ba ngày sau bên ngoài tinh không đại chiến rốt cuộc ngừng nghỉ tiêu d i ệ t hết địch tới đánh một trăm ngàn con dối chính giữa có ba thành hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại này nhưng đều là hóa thần kỳ con dối một khi bị thương thành nắm giữ cũng là m ộ trọng cổ k cô, cô tể vừa mới tỉnh lại khâu miệng khâu lưới cũng không khép ký h bưng lên linh trả uống một hơi cạn sạch tiền bối nơi này là địa phương nào văn bối phải gặp là người phương nào lâm khâm cười một tiếng ánh mắt liếc thấy bốn người sóng vai tử vấn tâm thê đi tới tới trọng cô tể nghiêng đầu nhìn lại liếc mắt liền thấy được dương b ạ t cái loại này phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc tựa như cùng cha một loại thân thiết cặp mắt nhất thời liền nước át dương b ạ t cũng liếc mắt liền thấy canh đồng năm bước chân hơi chậm lại ánh mắt lộ ra vẻ khó tin cũng không có t h ấ t thố bốn người chậm rãi đi tới đồng loạt không mình hành lễ b à i kiến đại nhân không phụ đại nhân kỳ vọng lần này chiến dịch đại hoạch toàn thắng chu thái chặt nói tiếp lâm k h m gật đầu một cái vung tay lên một cái bốn thanh băng đá xuất hiện ở chung quanh mới trải qua một trận kéo dài đại chiến chư vị cực khổ ngồi đi lần này bốn người đều không k h á c h khí toàn bộ ngồi xuống để ta giới thiệu một chút vị này là trọng cô tể đến từ tinh lục đại thế giới những địa phương khác t r ù n g hợp bị tác cứu lâm khâm ánh mắt nhìn hướng dương bạn khẽ vất cảm n g ư ơ i n g ư ơ i họ trọng phụ thân n g ư ơ i lạ dương bạn không kịp chờ đợi hỏi trọng cô tể gật đầu một cái ra phụ trọng thả nhị ca dương bạn toàn thân run lên trong mắt chạy xuống hai hàng huyết lệ một cổ toàn tâm chỗ đau chuyển tới không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết lâm khâm một tiếng thở dài loại chuyện này h ắ n cũng không an ủi được những người khác cũng đều giữ vững liên lạc ngài ngài là trọng cô tể giọng run dày nước mắt không ngừng được hướng hạ lưu chảy ta ta là n g ư ờ i cựu thuốc dương bạn phụ thân ngươi có từng hướng ngươi nhấc lên dương bạn thanh em nghẹn n à o trọng cô tể phốc thông một tiếng nặng nề g h quỳ dưới đất lạc giọng kiệt lược hô cựu thuốc dương bạn cũng quỳ dưới đất đem trọng cô tể ôm khoe miệng bắt đầu ra bên ngoài trần máu t r ọ n g t h à tạm vệ cùng ă n n ê n này tam đại thiên ma tử cũng không phải là phổ thông tử vong mà là hiến tế linh hồn cùng lục thân mà chết không thể nào ở luân hồi truyền thế nói cách khác phía thế giới này mời đại thiên、ma. bây giờ chỉ còn lại có bảy tên có lẽ đem tới đợi trọng cô tể lớn lên sẽ trở thành người thứ tám thiên ma lâm khâm lần nữa phát ra một tiếng thở dài dương bạt n g ư ờ i trước mang trọng cô tể đi xuống đâu vào đấy sau này hắn liền giao cho n g ư ờ i chiều cố dương bạt buông ra trọng cô tể đi tới lâm khâm trước mặt quỳ xuống đất dập đầu ba cái thấy vậy trọng cô tể cũng xoay người dập đầu ba cái sau đó hai người cùng rời đi trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm bốn mươi tám năm trăm năm thời gian thấm thoát một chờ sau khi hai người đi lâm khâm nhắc ì n về tay vụ một cái lấy ra một mai ngọc giản đưa tới đây là con dối luyện chế cùng với khống chế phương pháp từ địa phương nơi đó đoạt lại tới con dối sau này liền giao cho ngươi tới khống chế bất quá ngươi phải nhớ kỹ đang chọn truyền nhân thời điểm nhất định phải cẩn thận loại chuyện này ngươi nên rất rõ ràng loại chuyện này hắn cần phải có đặc biệt nhắc nhở xuống thương thành nhưng là hắn cắt cơ không thể bởi vì nhất thời sơ sót mà ra xuất hiện vấn đề lớn đúng lao nô nhất định không phụ đại nhân nhờ đông an khu trọng điểm mang ngươi đầu ngươi đi xuống trước đi đại chiến vừa mới ngừng nghỉ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý lâm khâm cười một tiếng đúng đại nhân đông an chợt liền cáo từ rời đi còn sót lại hai nhân ngồi yên lặng ai cũng không có mở miệng trước lâm khâm lắc đầu một cái thế nào cố tiểu quân ngươi không phải đến cho ta báo tin mừng đã như vậy ngươi liền lui ra đi cố tiểu quân lung túng cười một tiếng liền vội vàng đứng lên đại nhân thuộc hạ này không phải còn chưa kịp nói mà đại nhân hắn nếu ngại nói Ta đại â quân y thấy giúp cứng nói đi.、Chu、Thái hiếm thấy mở một lần cố tiểu hắn Chu thần sắc lần dỡn. Cố một mở l bùa đưa tay Thái t ở Chu r ê nhân bả vai n ấ nhấn n chuẩn bị đứng dậy hắn n một đem trở cái, cho lại Đại h bị dậy về. thuộc hạ ba ngày sau cùng diệp như lập gia đình mong rằng đại nhân đến lúc quang lâm nói đến đây cố tiểu quân trên mặt lộ ra vẻ khó xử một lúc sau hay lại là mở miệng lần nữa tiểu như muốn biết d õ phụ thân hắn diệp chắc dung tung tích nắm đại nhân có thể giúp một tay thôi toán một hai lâm khâm lắc đầu một cái không đợi đối phương hỏi ngược lại liền nói rằng diệp chắc dung đã bỏ mạng chết ở lâm trạm không trong tay cố tiểu quân thần sắc tối xâm lại không người thi lễ sau ngồi xuống chu thái tiếp lấy đứng d ậ y giống vậy thi lẽ một cái rồi mới lên tiếng đại nhân đợi tiểu quân sau khi đ á m cưới lao nô chuẩn bị rời đi đi tinh không s ô n g s á o lâm khâm sớm có suy đoán cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n chu thái tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh ở lại thương thành sẽ không có quá tiến bộ lớn chỉ có tiến vào tinh không m i n h ngông trải qua sinh tử gặp chắc trở mới có cơ hội tiến hơn một bước cũng tốt bất quá ta cũng có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi đại nhân mời nói lao nô nhất định hết sức đi làm ngươi là người thứ nhất từ thương thành đi về phía tinh không tu sĩ ta liền mệnh ngươi vì giảng đạo sứ để cho đại điệu miếu trải rộng tình không m i n h n g ô n g lâm khâm nghiêm mà nói sau này ngươi muốn muốn liên lạc với ta thuận tiện tìm một tòa đại điệu miếu liền có thể cùng ta trực tiếp đối thoại con mắt của chu thái sáng lên lập tức hai đầu gối quỳ xuống ngựa khí kiên định nói đúng lao nô nhất định toàn lực đi làm chuyện này lâm khâm gật đầu một cái ta cũng không cho ngươi làm không đem lôi vân điện giao cho ta lúc rời đi sau khi lại đến lấy chu thái mừng rỡ đúng đa tạ đại nhân lôi vân điện là một kiện hậu tiên pháp bảo bởi vì bị trọng thương bây giờ cũng mới khó khăn lắm đi đến trân khí cấp bậc lâm khâm dự định đem thăng cấp xuống Bất quá. như vậy còn chưa đủ người đi tinh không lịch luyện nhiều gặp nguy hiểm đích truyền ngươi trưởng ngục cựu trọng l ô i pháp phối hợp lôi vân điện thi triển uy lực tăng lên gấp b ộ i nói xong lâm khâm giơ tay lên chỉ điểm một chút ở chu thái mi tâm đem chính mình lĩnh n g ộ được trưởng ngục cựu trọng l ô i pháp trực tiếp thông qua thần thức in vào chu thái ngay trong góc đa tạ đại nhân chu thái lần nữa c ả m tạm ộ t bên cố tiểu quân lộ già vẻ hâm mộ rất nhanh hai người cũng cùng rời đi bốn ba ngày sau cố tiểu quân cùng diệp như đại hôn toàn bộ thương thành các thành trì lớn răng đèn kết hoa nên đón tinh không đại chiến sau này lần thịnh hội lâm khâm đúng hẹn đích thân tới cũng đưa lên qu buổi tối hôm đó chu thái một mình lên núi bãi kiến lâm khâm đã sớm ở đại địa miếu bên trong chờ đưa h ắ n đến cũng không nói nhảm giơ tay lên đem thăng cấp sau lôi vân điện lấy ra ngoài bên trong không chỉ có s ắ p nhập vào một tia thái cổ thần lôi can nguyên còn dung hợp một phần ba thái cổ lôi thạch để cho chỉ có chân khí cấp bậc lôi vân điện thăng cấp đến rồi hạ phẩm tiên khí mặc dù còn so ra kém vọng đạo phù b ự c này cực phẩm tiên khí so với phổ thông tiên khí đến lại mạnh hơn không ít chu thái lần n ư ớ quỳ tạ lại đi tới trên quảng trường cho lâm k h m trên kim thân rồi ban n n nhang lúc này mới trôi g ạ t đi xa đi hắn giảng đạo tinh không đường bốn thời g thời gian mười năm thoáng một cái đã qua thương thành tinh lục tu sĩ nên đón đợt thứ nhất nổ mạnh thức tăng trưởng dân cư số lượng tăng lên gấp đôi không thôi vốn là gần như không người đặt chân nguyên tuyết nguyên tinh lục cùng liệu nguyên tinh lục cũng lần lượt có người đặt chân cũng định cư từng cái thế lực như măng mọc sau cơn mưa một dạng n ô lên đại đ ị a miếu hưng ơ hỏa cũng vì vậy càng đình thịnh lâm khâm đứng ở linh sơn đình chót nhìn ra xa xa thủy triều lên xuống vân quấn vân thư đã lâu trong lòng mặc n i ệ m điều tra hồi đ o á danh sách một tấm danh sách tại ý thức chính giữa từ từ mở ra một nhục thân giải cấm đây là tinh không vực chủ thiên đạo đối đế thi pháp tác phong cấm, tổng cộng Ký c hai thiên, thi thiên đạo phân thân có thể vì thương thành thế giới hối đoái một cụ thiên đạo phân thân thực lực như vậy phương thiên đạo cùng túc chủ tu vì chung nhau quyết định làm thiên đạo sinh ra tự bản thân ý chí l i ề nguyên có thể che thể i ấ phương thế n giới à khí tức, hơn nữa không hơn chế phương thế giới này thiệt tức, nữa này giới hối rủa chi hao lực, tiêu 10, 000, 000 đơn vị hương hỏa. Nguyên đơn hương vị một tên đối với người mang lòng ác ý tu sĩ nhất định tu biết do đối phương tên họ thân phận cùng với tướng mạo hiệu quả coi song phương thực lực sai biệt mà định ra thực lực đối phương càng mạnh hiệu quả càng yếu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 thời gian một năm vội vã mà qua cố tiểu quân hải tử giáng sinh đặt tên là cố thương thành hải tử sau khi sinh cố tiểu quân liền hoàn toàn từ thiên long hồn tu sĩ quân thống dẫn chức vụ hết giao tất cả cho như mãng phụ trách trong cơ thể long hồn cũng bị hắn bước ra cũng không có cho cố thương thành mà là lần nữa phong ấn vào long hồn pháp chỉ bên trong đến hắn cái này tầm thứ long hồn có thể tạo được tác dụng đã tương đương có hạn cùng thời điểm vì cho những người khác làm ra gương sáng thiên đạo phân thân rốt cuộc dựng dục hoàn thành cũng cùng thương thành thiên đạo dung hợp lâm k h ô n chỉ cần một cái ý niệm là có thể kiểm tra phía thế giới này bất kỳ một nơi tựa như cùng thượng đế thị giác mỗi người trên người khí t ứ c cũng rõ ràng rành mạch hiện ra ở trước mắt hắn không có một tí bí mật có thể nói coi như là luân hồi nhân duyên dây nhỏ cũng đều nhất nhất phơi b ả y chỉ cần hắn nghĩ một cái ý niệm liền có thể chặt đứt luân hồi chặt đứt nhân duyên thiên đạo cảnh bi có chút rung động sau đó bắn ra một vệ kim quang x ô n g thẳng vân tiêu mà thiên đạo phân thân cũng vì vậy cùng thiên đạo pháp tắc hoàn toàn rung hợp sắp nhập sinh ý thức tự chủ nay c ổ ý thức cũng là từ lâm khâm phân xử cách mà ra được hắn trưởng khống che giấu thương thành tinh lục khí t ứ c lâm khâm hướng thiên đạo phân thân hạ đạt đến chỉ thị rất nhanh một vòng nước gợn rung động từ thiên đạo cảnh bi bầu trời xuất hiện cũng hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra vẹn vẹn một ngày không đến lúc đó gian liền q u y ế t tán tới toàn bộ thương thành lâm khâm bước ra một bước đi tới tinh không bên ngoài trước mắt nơi nào còn có thương thành ả n h tử cẩn thận cảm thụ chốc lát hài lòng gật đầu một cái gần đó là hắn nếu như không thông qua thiên đạo phân thân đi cảm giác cũng không nhất định sẽ phát hiện thương thành chỗ đem phía thế giới này hoàn toàn ẩn nút lâm khâm cũng rốt cuộc yên lòng tinh không minh ô n g nếu như không chiếm được cực kỳ chính xác t o à độ sẽ sai một ly đi nghìn dặm thời gian trôi mau lại vừa là mười năm trôi qua đang ở luyện hóa không gian p h á p tắc mảnh vụn lâm thâm thân thể đột nhiên r u n g một cái nhìn về phía tinh không xa xôi sâu bên trong nơi đó có một cột như c ộ t như không khí tức liên hệ mà tới chu t h á i thật là nhanh chóng độ lúc này mới hai mươi năm mà thôi lại đều bắt đầu xây đại địa miếu rồi thời gian như chảy nước khoảng cách tinh không đại chiến đã qua trăm năm thương thành càng phát ra hưng vượng dân cư trải rộng cả khối tinh lục hiện ra kiệt xuất hậu bối càng ngày càng nhiều lần này dương bản mang theo trọng cô tể tới bài kiến dương bản không có dâu dài trực tiếp làm biểu lộ ý đạo lão nô cảm giác phía xa trong trời sao có vật gì ở triệu hoán muốn đi tìm kết quả cho nên dự định đem vô tướng thiên ma quân giao cho trọng cố tể lâm khâm nhìn một cái trọng cố tể bắt đầu suy diễn một lúc sau gật đầu một cái đi đi đây là người cơ duyên lại vừa là ba mươi năm thoáng một cái đã qua triệu c h ủ ý mang theo tứ nhĩ leo núi bài kiến người cũng phải rời đi lâm khâm giọng lạnh nhạt trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thôi thiên, thiên thọ i ê n t h nguyên sắp tới ta muốn mang nàng đi tinh không nhìn một chút nàng cựu hận buông xuống lâm khâm hỏi đã nhiều năm như vậy là nên buông xuống triệu chú ý r ộ n g để lộ ra chút bất đắc dĩ vương thiên thiên tư chất so với hắn thật tốt hơn nhiều nhưng bởi vì rất nhiều chuyện vụn vặt làm trễ mãi tu hành bây giờ đã là hết cách xoay chuyển triệu ra ngươi có thể chịu lâm khâm hỏi lại không có gì không nỡ bỏ con cháu tự có con cháu phúc ta cũng phải vì chính mình cố gắng ngồi hồi lâm khâm gật đầu một cái triệu chú ý tư chất có hạn đột phá thiên nhân cảnh cơ hội mong manh tứ nhi cũng liền mạnh hơn hắn một chút như vậy mà thôi bọn họ từng ở thiên địa lô trong ngọn lửa rèn luyện vái chục năm n ụ c thân vô cùng mạnh mẽ bên hoài tinh không hỗn loạn phát tắc đối với bọn họ ảnh hưởng có h nhớ vì thiên thiên chuẩn bị một quả tinh t h u ấ t phủ ngươi bây giờ lấy tu luyện nục thân làm chủ thần hồn không đủ cường đại liền truyền cho ngươi cựu chuyển đoán thần lớn mạnh thần thức lâm k h ô n chỉ điểm một chút ở triệu chú y mi tâm đem bộ này chính mình tu luyện thần thưởng thức công pháp t r u y ề n cho hắn đa tạ sư tôn một lúc sau triệu chú y trợn mở con mắt trong mắt tràn đầy cảm kích lâm khâm lại báo cho mấy câu liền tỏ ý đối phương rời đi triệu chú y hai mắt rưng rưng nặng n g h dập đầu ba cái sau mang theo từ nhĩ kiên quyết đi một ngày sau một chiếc vân chu bay khỏi thương thành hướng phía xa tròng trời s a đi tới lâm k h ô đưa mắt nhìn đệ tử đi xa. phát ra một tiếng nhẹ than thở nhẹ nhục thân khống chế thời gian đã đến trước hối đoái ký ức toái phiến cũng dung hợp xong đến ngủ say lúc tiến vào đại đ i ể u miếu lâm khâm một bước bước vào thần tượng trong cơ thể điều tra hối đoái danh sách hối đoái ký ức toái phiến bây giờ ký ức toái phiến độ dung hợp đã đạt đến chín mươi chỉ cần lại ngủ say một lần liền có thể hoàn toàn dung hợp đế thi trí nhớ tiêu hao một mươi đơn vị hư ơ n g hỏa hối đoái một lần ký ức toái phiến cuối cùng một phần ký ức toái phiến xuất hiện ở ý ngay trong óc bàn tạp tin tức tràn vào lâm khâm rơi vào trạng thái ngủ say thời gian như chảy nước năm mươi năm vội vã mà qua ở lâm khâm ngủ say sau. thương thành nhanh chóng vững vàng phát triển chưa từng xuất hiện biến cố lớn đại địa thành sớm đã trở thành phía thế giới này hành hương nơi linh sơn càng bị s ư n g là thánh sơn từ trong ngủ mê tỉnh lại ngoại trừ trong đầu nhiều hơn rất nhiều trí nhớ bên ngoài giống như là buồn ngủ một chút một dạng toàn thân thoải mái vô cùng từ thần tượng trung bước ra một bước hô hấp đã lâu không khí lâm khâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt đi tới kiếm chỉ cạnh lấy ra hồi lâu chưa từng sử dụng qua trà cụ bắt đầu nấu nước pha trà thong thả tự đắc tại hắn ngủ say trong đoạn thời gian này hưng hỏa không ngừng tích lũy đã đạt đến một cái phi thường kinh khủng trị số bất quá hắn tạm thời đem chuy đem thể sắc và tinh thần buông lỏng i siềng thiên linh ả cảm m Lâm Khâm đoái một mở bớt bị bắt thấy trong cơ thể trung là khí chỉ như chưa chuyển pháp, quanh cơ còn công ra, đạo gông vận tới. Vi bắt đầu địa hắn tu vi liền từ không tới có một mực nhảy lên tới dẫn khí cảnh chín tầng mới ngừng lại thật là nhanh chính hắn cũng không khỏi vì cái tốc độ này than thở hắn không có tiếp tục hối đ o á i n ụ c thân giải cấm chuẩn bị trước lựa chọn tu luyện công pháp tương đối vừa ý có tam bộ một trong số đó tinh quang dẫn kiếm quyết tu luyện bộ công pháp kia có thể mang chân khí chuyển hóa thành kiếm nguyên uy lực sẽ tăng lên gấp ba còn có thể thu thập ánh sao ngưng luyện thành kiếm tức phụ ở pháp ý bên trên vành anh kiếm khí phối hợp pháp ý còn mang sẽ có vẻ siêu cấp phong cách hai hôn đồn tạo vật thần quyết đây là một bộ tác đ ộ n thành binh kinh khủng công pháp cùng trước một bộ như thế kiêm bị tu luyện tâm pháp cùng công kích thuật pháp thứ ba vạn vật trường sinh quyết đây là một bộ kéo dài tuổi thọ tạo hóa công pháp thuộc về tam bộ công pháp chung kỳ lạ nhất cấp bậc cũng là cao nhất một bộ trước hai bộ đều thuộc về pháp tắc công pháp cho nên hắn không do dự bao lâu liền lựa chọn thứ tam bộ vạn vật trường sinh quyết trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm năm mươi năm trăm năm thời gian thấm thoát tam lựa chọn kỹ càng công pháp lâm không tiếp tục hối đoáy n ụ thân giải cấm bất quá hắn cũng không có nóng đội mỗi giải cấm một lần tăng lên một cái đại cảnh giới cũng sẽ lắng động một đoạn thời gian tiếp theo sau đó trước sau hao phi ước chừng ba mươi năm mới đưa mười đạo phong ấn toàn bộ giải cấm nhưng là hắn tu vi lại chỉ tăng lên tới thiên nhân cảnh trí tầng liền hơi ngừng muốn đi lên nữa nơi này điều kiện không cho phép c ả m thụ trong cơ thể dâng trào chân khí lâm khâm trong lòng dâng lên một loại lập tức rời đi xung động bây giờ cách tinh không đại chiến mới qua hai trăm m ư ơ i năm thương thành phát triển cũng càng ngày càng tốt vẫn chưa tới lúc rời đi sau khi còn có một cái phiền thoái không có giải quyết chờ một chút tựa hồ quên mất chuyện gì liền như vậy bất kể t i ngay tại hai người lúc thời điểm tu luyện tinh không chính giữa một cái cự xoáy nước lớn chống rông xuất hiện một đạo thân ảnh từ nước xoáy trung bước ra một bước tay cầm một cán bút lông quanh thân khí thế nghiêm nghị cơ liên kháng phải bị tội gì cơ liên kháng manh trợn mở con mắt ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại lúc này hai đầu gối quỳ xuống dung giọng nói ngắm đại nhân thứ tội thôn kha cũng ở bên cạnh quỳ xuống không dám phát một lời hừ người vừa tới một tiếng hư lạnh bút lông trong tay chém ra một cái to lớn g i ế t tự ở trong hư không tạo thành rồi sau đó chậm rãi đẻ xuống đại nhân tha mạng thôn kha cũng bất chấp liền vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ đại nhân chậm đã một giọng nói xuất hiện ở xa xa rồi sau đó từ xa đến gần một ông già ngăn ở trước mặt cơ liên kháng ông tổ nhà họ cơ người muốn ngăn cản bổ toạn không dám chỉ hy vọng đại nhân có thể cho liên kháng một cái lấy cơ hội lao giả không người thi lễ cầu xin lấy người kia một tiếng rêu cận nhưng không nói lời nào một đôi lạnh giá con ngươi nhìn thẳng ba người cơ liên kháng cắn răng một cái lần nữa ông quyền nói chuyện ra có nguyên nhân xin đại nhân nghe ta một lời không đợi đối phương nói chuyện hắn tiếp tục nói cho nên ta đại động c a n qua là bởi vì phát hiện vệ tắc cùng phá là tung tích muốn e m lấy được đưa cho đại nhân mới đưa đến chỉ vì cái lợi trước mắt gây ra rủi ro há kia còn phải trách b u ồ n t ọ a rồi không dám đem ngươi biết rõ toàn bộ nói ra ta sẽ tự cân nhắc đúng đại nhân、Chật. cơ liên kháng liền đem biết rõ sự tỉnh tuần tự toàn bộ thoái thác n g h e xong sau người kia yên lặng đã lâu mà sau đó xoay người bước vào hư không vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa chờ hắn sau khi đi ba người đồng loạt sủi lơ trên đất bị dọa sợ không nhẹ qua hồi lâu tôn kha đứng dậy không nói một lời xoay người rời đi khóe miệng của cơ liên kháng lộ ra một tia cười lạnh nhìn đối phương bóng lưng biến mất ở phía xa trong trời sao ông tổ nhà họ cơ cũng không còn nói gì nhiều trực tiếp tan biến không còn dấu tích thời gian trôi mau lại vừa là một cái trăm năm thoáng một cái đã qua lâm k h m không chỉ có đối không gian pháp tắc nghiên cứu càng sâu vẫn còn ở thương bên ngoài thành kiến tạo một tòa khổng lồ phòng vệ chất pháp lợi dụng không gian phát tắc đem thương thành tử tinh không bốc ra tạo thành đơn độc một cái không gian làm xong những thứ này hắn cuối cùng nhớ ra một chuyện lại đem thiên địa lô quên mất giơ tay lên đem từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái thê lương thanh n m vang lên theo đại nhân ngài có phải hay không là quên lão nô rồi hả bất quá hơn ba trăm năm mà thôi đối với người mà nói cũng chính là ngủ gật công phu lâm khâm tử tốn ó i không có nửa điểm ấ y n ấ y đại nhân lão nô trước thần hồn liền bị thương nặng lại bị lao nhân ra đuổi theo hơn phân nửa năm thương thế đã sớm trở nên ác liệt nếu như ngài lại đem ta đặt ở chữ vật giới chỉ vài năm lão nô thần hồn liền muốn tan thành m â y khói thiên địa lô trung chuyển ra chậm kha bi thảm thanh â m được rồi ta sẽ vì ngươi tìm một lồn u minh tính huyền thanh diễm căn nguyên đại nhân ngài tới một chút làm gì lão nô phải dùng chân quý nhất địa phương chạm thử ngài bắt đ u ổ i c ú tu t luyện thời gian luôn là trôi qua rất nhanh lại vừa là hơn một trăm n ă m đi qua trong khoảng cách một lần tinh không đại chiến đã qua 500 năm trăm n ă m lâu thương thành tinh lục n ê n đón tối thời kỳ cường thịnh cường giả năng nhân bối xuất chỉ bất quá có thể đột phá tới thiên nhân cảnh cũng chỉ có liễu ngọc nhi một người cáo biệt lâm k h ô sao năng cũng mang theo thanh loan rời đi bước lên tinh không chi lộ lâm khâm t h ử a cơ hướng nàng thỉnh cầu một lồn u g minh kính huyền thanh diễm căn nguyên cũng truyền thụ một môn h ỏ a diễm thần thông cùng với trao đổi ngày n a y đang tu luyện chính giữa lâm khâm đột nhiên trợn mở con mắt trên mặt lần đầu lộ ra v ẻ n g ư n g trọng người rốt cuộc thức tỉnh sao trận thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tuyết nguyên tinh lục bầu trời lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp từ dưới đất kẽ hở ngự không bay ra hai người nào đều có thể có một không hai đương thời toàn bộ thương thành cũng chỉ có phiền nhã huyên có thể so sánh với lâm đạo h i ế u ngươi m ặ c không phải vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu nữ tử vừa mới xuất quan ngươi liền xuất hiện lâm khâm lơ đ ẽ m ôm một hồi quyền rất là khách khi nói tại hạ lâm khâm không biết các hạ s ư n g hô như thế nào ngươi có thể gọi ta như t h ư ờ n g nếp i như thường nếp i như thường khẽ vuốt trên c h á n mái tóc cười một tiếng quần dài tung bay tựa như muốn cơi gió bay đi lúc này cô gái này bên người thiếu nữ tiến lên trước một bước hướng lâm khâm không người thi lễ tiểu nữ tử tuyết lạc bãi kiến thương thành tổ sư lâm k h m ánh mắt ở trên người hai người quét qua cuối cùng rơi vào trên người nếp như thường thở dài nói t u t thủ đoạn tuyết lạc tình huống ta là biết rõ trước ta cũng không có năng lực làm không nghĩ tới ngươi lại làm được nếp g h i như thường cười nhạt cũng không có nhận ra mà là bình tĩnh nói ta phải đi đa tạ ngươi mấy năm nay chiều cố lâm khâm lắc đầu một cái cùng với nói là chiều cố không bằng dùng phòng bị hai chữ càng thỏa đáng vô luận như thế nào vẫn là phải cảm ơn ngươi nếp g h i như thường dừng một chút nói tiếp có lẽ sau này sẽ trong tinh không gặp nhau đến lúc đó cho phép ngươi theo đội ta lâm khâm biểu tình ngưng trọng ngươi không thích trực tiếp như vậy nếp như thường g ọ n g không vui không ta thích trực tiếp hơn điểm tưởng đẹp nếp i như thường thân hình thoát một cái mang theo tuyết lạc hóa thành một đạo đội quang phóng lên cao lâm khâm lúc này mệnh lệnh thiên đạo phân thân cho đi một cái thanh â m du du chuyển tới thương thành tổ sư thay ta t hướng tiêu t r ụ p từ giả lâm khâm lắc đầu một cái lại là một đôi khổ mệnh về đường hai người sợ là cả đời đã không còn gặp nhau này g nếp i như thường rời đi trong lòng đ ã coi như là để xuống rồi không có nỗi lo về sau sau này thương thành liền có thể hoàn toàn đóng do thiên đạo phân thân khống chế bất kể hắn trong tinh không chỗ nào cho dù lại xa xôi cũng có thể thông qua thiên đạo phân thân hiểu thương thành tình huống đến nên lúc rời đi sau khi rồi lâm khâm rời đi được lạng yên không một tiếng động toàn bộ tinh lục ngoại trừ đông an nhân chủ t ớ khế ước phát giác ra ngoại không có người nào biết được chính thiên kết thúc sau thiên tiếp tục thương thành cố sự tới đây liền kết thúc phía sau sẽ tiếp lấy nội dung cốt truyện đi xuống viết sau này sẽ thiên hình thức xuất hiện nội dung cốt truyện sẽ không đứt đoạn sau đó liên thuộc về lâm khâm một người mạo hiểm trước mặt không lấp hố cũng sẽ ở phía sau toàn bộ viết bên trên lại đến nói một chút quyển sách này mới bắt đầu dàn ý cũng không phải là đi phía sau màn cậu thả lưu sau đó cùng biên tập thảo luận sau mới thay đổi ý nghĩ nay trùng loại hình cũng không phải là t á giỏi cho nên viết rất thống khổ một vài chỗ xuất hiện đ ộ c điểm cũng là vì đổi mới mà đổi mới không có cân nhắc quá nhiều kết quả đưa đến phía sau toàn diện phóng v ư ợ n cũng không có tiếp tục viết đ ộ n lực thương thành tiên như vậy kết thúc thực ra cũng không tệ phía sau sẽ còn đổi mới nội dung cốt t r u y ệ n nối liền sẽ không làm việc không kế hoạch luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trường tiên, bốn gi sau người nói một chút lai lịch đại nhân thực ra cũng không có gì một cái thanh âm giả mua từ đan đ ỉ n h trung truyền ra mang theo chút cô đơn ta vốn là tứ tượng thiên cung một tên luyện đan đồng tử ở thiên cung gặp hủy diệt tính đả kích thời điểm vận khí không tệ trốn vào thiên địa lô mới tránh thoát một tiếp tô ly k ê u nha đầu tên thật lệ nhàn là là một vị thái thượng trưởng lão nha hoàn ở vị trưởng lão này bỏ mạng sau nàng liền cướp lấy n ắ m trong tay long tướng tháp cũng trốn thoát tứ tượng thiên cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì lâm khâm đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ một cái khổng lộ như thế tổ chức gần như trong một đêm s ụ đổ quả truyền h hắn tu vi, vi đã vượt qua siêu phạm đặt tới trong truyền thuyết tố đạo cảnh trở thành chân chính tiên ở đế thi trong trí nhớ tố đạo cảnh đó là kim tiên tam cảnh một trong sau đó là thiên đạo cảnh cùng tố giới cảnh giai đoạn trước có ba đạo danh trời một trong số đó thiên nhân cảnh yêu cầu rất mạnh mẽ chi phí mới có thể vượt qua vạn chúng không một hai bắt đầu từ hóa phàm đến siêu phàm quá độ trong thời gian này yêu cầu chém phàm tục xưng chạm tam thi đ i ề u này cần cơ duyên lớn thứ ba bắt đầu từ siêu phàm vượt qua tố đạo cảnh này là sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời đã không phải thiên tư có thể quyết định sự t ì n h yêu cầu cơ duyên khí vật nội tính ba người thiếu một thứ cũng không được này phương lớn như vậy tinh vực từ xưa đến nay cũng chỉ có bất tử ma đ ế một người vượt qua đạo thứ ba ngưỡng cửa như vậy không cần bàn cãi bất tử ma đế đi khắp toàn bộ tinh vực đều chưa từng gặp phải đối thủ vì vậy liền muốn mở ra đi thông tin ê giới đại môn tiến vào trong truyền thuyết t i ê n giới lâm khâm nhướng mày một cái đối với t i ê n giới đế thi trong trí nhớ có phi thường cặn kẽ đi lại hắn cũng không tiện tiết lộ cho chị kha biết rõ mà là hỏi hắn mở ra chị kha cười ha ha hắn tìm được tứ tượng thiên c u n g lợi dụng thiên cung bốn cái tiên thiên pháp bảo thiên địa lô kiến không trạc tứ tượng kích cùng hư không bản muốn, muốn mạnh mẽ sẽ rách đi thông tin giới lối đi cuối cùng quả thật mở ra một cái khẽ hở nhưng là hắn cũng không có thể đi vào đi ngược lại để cho một vị tiên nhân xuống vì vậy song phương buộc phát kinh tiên đại chiến không chỉ có đem tứ tượng thiên cung khoảnh khắc phá hủy cũng để cho bất tử ma đế người bị thương nặng sau đó không lâu liền thân vẫn đạo tiêu rồi sau đó mới có cựu đạo thánh thiên tông của thời vị tiệ tiên nhân đây bị bốn cái tiên tiên pháp bảo liên hiệp chấn áp tại tứ tượng thiên cung địa chỉ cũ về phần sau đó cấm long cát chu tức cung c trả vũ điện cùng tí h hồ đường chẳng qua chỉ làm ư ợ n tứ tượng thiên cung bị trang một có được tiên nhân truyền thừa mà thôi chí kha g ọ n tràn đầy dễu cận thiên địa lô bị ngươi lấy được tiệ tiên nhân đây trốn ra được không biết rõ chí kha thở dài một cái thành thật trả lời bốn cái tiên thiên pháp bảo phong ấn trải qua năm tháng ăn mòn đã có nhiều chút r i a n ăn ra người k i u tích góp còn sót lại toàn bộ lực lượng đột nhiên bùng nổ đánh bể hư không bàn đúng rồi đại nhân ngài lấy được mảnh vụn đó là hư không bàn một bộ phận đây là bốn cái tiên thiên pháp bảo c h u n g tối cường đại một cái về phần kiền không chặt cùng tứ t ư ợ n g kích ta cũng không biết rõ đi nơi nào lâm khâm đã sớm suy đoán hắn lấy được mảnh vụn liền là tới từ hư không bàn bây giờ bất quá lấy được câu trả lời chính xác thôi không khỏi nghĩ tới ở ma huyên tinh lục gặp phải cỗ thi thể kia trong tay hắn còn có cuối cùng một mảnh v ụ chỉ cần thu góp toàn bộ mảnh v ụ hắn liền có lòng tin đem cái này t i ê n t i ê n pháp bảo khôi phục như lúc ban đầu tứ tượng tiên cung bên trong nhất định là có không ít tài nguyên tu luyện đi ngươi còn nhớ ở nơi nào không lâm khâm hỏi không biết nếu như thu góp bốn cái tiên t i ê n linh bảo thì có thể tìm tới cửa vào chỗ hai người một đường nói chuyện với nhau lâm khâm đem tứ tượng t i ê n cung tin tức h i ể u thất thất bát bát cũng để cho hắn nhận rõ thực tế muốn có được tứ tượng t i ê n cung đồ vật bên trong không phải dễ dàng như vậy ngụy tứ tượng cố gắng nhiều năm như vậy như thế không phải không thu được gì trong tinh không lưu lạc thời gian chạy mất lạc nhiên không một tiếng động hắn cũng không phải là chẳng có mục đích mà là không ngừng dùng xoán thiên thuật suy diễn cuối cùng một mảnh vụn phương vị t a m thời gian m ộ ư ơ i năm thoáng một cái đã qua lâm khâm dừng lại ở một cái vẫn thạch bên trên đứng đã lâu dùng xoán thiên thuật lặp đi lặp lại suy diễn sau đó biến chuyển phương hướng tiếp tục truy tung cứ như vậy lại vừa là hai mươi năm trôi qua trung gian sử dụng một lần siêu viễn cự ly tinh không truyền t ố n g xoán thiên thuật suy diễn kết quả càng ngày càng rõ ràng khoảng cách cũng ở đây dần dần gần hơn đối phương tựa hồ cũng nhận ra được có người sau l ư n g đang truy tung lại vừa là năm năm trôi qua phía trước người kia đột nhiên ngừng lại lâm k h m tốc độ nhanh hơn nửa năm sau hắn rốt cuộc gặp được đối phương đó là một tên hình như khô cằn nam tử gầy khô như quét t u i toàn thân không có nửa điểm sinh cơ hành động thời điểm tựa như cùng sát sống n g ư ơ i tới có lẽ là hồi lâu không nói gì thanh âm thẳng hẳn giống như là hai mảnh giấy r i á p đang ma sát khó nghe cực kỳ quả nhiên là n g ư ơ i lâm khâm dừng bước lại cũng không có đến gần người này không là người khác chính là ma huyên tinh lục kia cổ thầy khô lâm khâm còn từ trong tay hắn cầm đi một mảnh vụn ngươi là muốn lấy được nó đi nam tử vừa nói giơ tay lên lấy ra một mảnh vụn q u ấ cơ không tệ lâm khâm cũng không có dấu dếm cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện đưa nó cho ngươi cũng không sao nam tử trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười điều kiện gì thu góp bốn đại tiên thiên pháp bảo sau liên l à ta chúng ta cùng nhau đi vào nơi đó có ta cần muốn cái gì bất quá ngươi yên tâm ta chỉ lấy như thế lâm khâm suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể nam tử lại vừa là ha ha c ư ờ i khan mấy tiếng giơ tay lên lấy ra một đạo quân c h ủ n ném qua đây là ẩn chứa tiên đạo pháp tắc thể ước quân c h ủ n một khi ngươi vi phạm lời thể liền chọn đời không thể bước vào tố đạo cảnh ký khế ước mảnh vụn cho ngươi lâm khâm giơ tay lên đem quyển trục vô tới mở ra cẩn thận đọc một lúc sau ký xuống tên mình quyển trục hóa thành một vệ kim quang phóng lên c a o dung nhập vào hư không tan biến không còn dấu tích ngay cả lâm khâm cũng nhận ra được nó đi nơi nào thấy vậy nam tử cười một tiếng đem mảnh vụn ném qua sau đó lại ném ra một khối ba trường đại tiểu ngọc giản đây là ta truyền âm ngọc giản lại khoảng cách xa đều có thể liên lạc ta đưa thêm ngươi một tin tức tứ tượng kích có thể ở dịch thiên tinh lục dịch thiên thánh tông tinh không tọa độ ở ta cho ngươi truyền âm trong chiếc thẻ ngọc cáo tử vừa dứt lời loan minh vũ liền biến mất ở phía xa trong trời s a loan vinh vũ lâm khâm lặp đi lặp lại nhớ tới danh tự này c h í kha ngươi nghe qua danh tự này sao không có một chút ấn tượng cũng không có ta dám khẳng định hắn không phải tứ tượng thiên cung người trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm năm mươi hai hậu thiên bốn giống thiên cung có thơ văn của người t r ư ớ c để lại hai đực rồi t r ư ớ c không thèm quan tâm hắn đem hư không bản tù bổ lại nói lâm khâm khống chế phi khả lạc tại một cái vận thạch bên trên ở chung quanh bố trí một vòng hư không trần văn bắt đầu bế quan bây giờ hắn đôi không gian phát tắc đã có không thấp thành t i ể u luyện hóa cuối cùng một mảnh vụn hao tốn phí thời gian cũng không lâu ước chừng mười ngày sau liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa ngay trong óc sở hữu mảnh vụn phát ra vo ve chiến m i n h lâm khâm dùng thần thức đem những mảnh vỡ này tụ lại chắp ghép hợp lại cùng nhau lại đang mặt ngoài buộc vòng quanh mấy chục ngàn cái hư không trận văn đem k ẻ hở đánh cái thật dài băng chật n h ấ t tay vỗ một cái hư không bàn từ trong óc bay ra rơi vào lòng bàn tay nay là một khối nửa thức thấy chu vi bàn màu sắc có màu vàng sậm trên đó không nhiều mai huyền nào khó lường phụ văn gần đó là bây giờ lâm k â m cũng không thể hoàn toàn một lúc sau hắn lắc đầu một cái chỉ có thể tu bổ một thành miễn cưỡng có thể sử dụng như muốn tu bổ hoàn chỉnh phải tìm được thất sắc nê g h mới được đại nhân tứ tượng tiên cung bên trong có thất sắc nê g h lão nô từng xa xa gặp một lần ở một bên c h ỉ kha nói thật không đúng thiên chân vạn s á c xem ra n à y dịch thiên thánh tông có cần phải đi một lần lâm khâm nghĩ như vậy hư không bàn rời tay bay ra ở một bên biến thành bá trượng lớn nhỏ một đạo đạo không gian phát tắc ở vòng tròn chúng quanh tạo thành một lớp không gian vòng bảo vệ tựa như bọt khí một dạng đùng đưa tầm tầm rung động bước lên hư không bàn hướng phía xa trong trời sao tiếp tục đi đường thư không bản tốc độ tương đương nhanh cho dù chỉ chữa trị một thành đem tốc độ phi hành cũng vượt qua phi khả gấp trăm lần tinh không minh mông có rất nhiều tương tự tinh lục đại thế giới tu chân tinh lục dịch thiên thánh tông ở vào một cái minh mông tinh hà bên bờ điều này tinh hà trong tinh không phi thường nổi danh được gọi là tinh hà danh trời lại danh danh trời chi thương bởi vì nó hình dáng giống như một c á n thẳng tắp t r ư ờ n g thương cũng chính vì vậy dịch thiên thánh tông gần như sở hữu tu sĩ sử dụng công kích pháp bảo đều là thương nữ tu dùng nhiều súng ngắn nam tu thì lại lấy trưởng thương pháp bảo làm chủ d ị c thiên thánh tông chấn tông pháp bảo chính là trung phẩm tiên khí hư không đoạn văn thương nghe nói nắm giữ chặt đức pháp t ắ t năng lực tinh hà danh trời chung quanh tụ tập lớn lớn nhỏ nhỏ tinh lục ba mươi tọa nhỏ nhất một tòa cũng có thương thành một nửa lớn nhỏ trong tinh không cách khoảng cách xa nhất chỉ bằng vào nhìn bằng mắt thường liền sẽ phát hiện những thứ này tinh lục tựa như điểm điểm tinh thần tô điểm ở tinh hà chung quanh trung đoạn vị trí có một ngôi sao đặc biệt trói mắt nơi đó đó là dịch thiên thánh tông chỗ lâm khâm bằng vào hư không bàn tốc độ cũng hao tốn đem gần thời gian m ư ơ i năm mới đi tới tinh hà danh trời phụ cận xa xa hắn liền cảm thấy một cổ bàng bạc linh khí từ trong tinh hà tiêu tán đi ra sau đó bị những ngôi sao kia thu nạt đi tuốt linh khí nồng nặc bên người bên trong chiếc đình nhỏ chuyển ra một tiếng c ả m thán không chỉ có đậm đà hơn nữa còn rất tinh khiết gần như sánh bằng cực phẩm linh thạch t ậ n chứa linh khí lâm khâm cũng không khỏi không than thở cái địa phương này còn thực là không tội đại nhân nếu không chúng ta đem cái địa phương này bật lại lâm khâm phủi thiên địa lô liếc mắt từ t ô nói ta là nói phải trái nhân không việc gì cất bị người địa bàn làm chi ta muốn đi vào tinh hà dành trời trung tu luyện ngươi ở lại bên ngoài quá gai mắt hay là trở về đến trong túi đựng đồ đi, đi. cũng không đợi chị kha đồng ý nhắc tay vỗ một cái đem thiên địa lô thu vào chợt bước ra một bước xúc đ ị a thành thốn thi t r i ể n ra bóng người chớp mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tinh hà bên bờ bên hai chuyển tới cồn g phong hô khiếu chi thanh tường đạo cồn g phong tạo thành mắt trần có thể thấy khí nhọn hình lựa y dao ở trong tinh hà xuyên tới xuyên lui Tốt bá đạo linh tức. Tinh hà giánh trời chung linh khí cùng bạo dị thường, phổ thông tu trượng thân bá bạo bên giánh đạo đó là đến gần đều làm không được đến. phạm Coi ngoài, linh linh là làm lục vi chung cùng gần gần không như ngàn phạm vi bên ngoài, lục thân cũng hà khí phổ dị sĩ vì lợi dụng từ trong tinh hà tiêu tán đi ra linh khí trải rộng ở phụ cận ba mươi khối tinh lục vừa vạn hợp thành một tòa khổng lồ trận pháp đem các loại tiêu tán đi ra linh khí tụ tập lại cung cấp cho tinh lục bên trên tu sĩ tu luyện thật là chỗ tốt lâm khâm phát ra một tiếng cảm thán một bước bước vào tinh hà chính giữa bên hai truyền tới tiếng gió vút vút đinh t h á i nhức ó c phô thiên cái địa linh khí khí nhọn hình lửa y dao liên miên bất tuyệt q u à n h trên thân thể đưa hắn đánh cho không ngừng r u n động bước vào tinh hà một trượng p ò n đó lâm khâm liền ngừng lại nơi này cũng có thể chợt k h a n h chân ngồi xuống trôi lơ lửng ở tinh hà mặt ngoài theo gợn sóng trên dưới lên xuống. theo công pháp vạn vật trường sinh quyết vận chuyển đánh vào trên người linh khí khí nhọn hình lửa y dao hóa thành bàng bạc linh khí vào vào bên trong cơ thể tạo thành lao nhanh con sông xông vào tứ chi bách hải chính giữa cùng lúc đó dịch thiên tinh lục dịch thiên thánh tông đây là một tòa trôi lơ lửng ở tinh lục bầu trời quần thể cung điện t r u n g điệp nhìn không thấy bờ bến đứng ở phía dưới nhìn lại tùy thời đều có thể thấy không ngừng có tu sĩ bay vào bay ra quần thể cung điện cũng không phải là x ơ i ở một cái trên bình diện mà là lộn xộn t í c h thú phản phất phía dưới có một tòa không nhìn thấy quân sơn cao nhất vị trí đứng sừng sững một cán to lớn trưởng h ư ơ n g thân thương thẳng vào trong tinh không mũi thương đâm vào hư không mà không thể nhận ra lúc này ở trường thương phía dưới một tên nhắm mắt tu luyện râu tóc bạc trắng lão giả khẽ n h ũ mày chậm rãi trận mở con mắt nhìn về phía cách đó không xa tinh hà d a n h trời kỳ quái tinh hà d a n h trời khí tức vạn niên đều chưa từng biến hóa vừa mới thế nào xuất hiện rất nhỏ bà đậu là ta hảo rất sao lão giả trầm mặc hồi lâu cũng không có đứng vậy mà là đưa tay tay trái bấm đ ố t ngón tay một cái trợn chân mày nịu trợn một lúc sau đưa tay lùi về ống tay áo khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc lắc đầu một cái lần nữa nhắm lại con mắt. Trong tinh hà, lâm khâm tắm linh khí bên trong công pháp toàn lực vận chuyển theo thời gian đưa đẩy đỉnh đầu dần dần tạo thành một cái linh khí cái phê ước đậm đà đến mức tận cùng linh khí do ngược xuống ba ngày sau lâm khâm đột nhiên t r ư ơ n g mở con mắt trong cơ thể chuyển ra một tiếng vang trầm thấp như có thực chất khí trụ từ đỉnh đầu p h ư n c ra tu vi từ thiên nhân cảnh chín tầng tăng lên tới quy nhất cảnh một tầng theo luyện khí đột phá tu vi hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh chóng lâm khâm cùng phổ thông tu sĩ bất đ ộ n g đột phá tu vi sẽ không xuất hiện tiên tiết về phần tại sao hắn tạm thời điểm không hiểu rõ một năm sau hắn tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh tầng hai ba năm sau hắn t r ọ n mở con mắt đứng lên lại hướng trong tinh hà đi tới ba triệu năm năm sau quy nhất cảnh bốn tầng mười năm sau quy nhất cảnh năm tầng sau đó hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi tới tinh hà mười triệu chỗ nơi này linh khí càng kinh khủng hơn quan g l à linh khí khí nhọn hình lửa y dao liền dài đến ba thước k h o ả n g đó gần đó là so với hắn luyện khí tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ đi tới nơi này cũng sẽ bị khí nhọn hình lửa y dao xé nát ở đi tới nơi này thứ ba mươi năm sau hắn đem tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh tầng sáu lại vừa là mười năm năm trôi qua quy nhất cảnh tầng bảy hai mươi năm sau quy nhất cảnh tám tầng c u n g tuổi hắn lần nữa đứng dậy đi tới hai mươi triệu đi tới con sông trung ương lại dọc theo linh khí đậm đà địa phương hướng hàng đầu đi tới trăm t r ư ợ n g ở chỗ này rồi sắp tới ba mươi năm luyện khí tu vi đạt tới quy nhất cảnh trí tầng cách hắn đi tới nơi này cũng đã qua chín mươi lăm năm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi ba một sợi tiên tiên h chi khí tu vi đạt tới quy nhất cảnh trí tầng m u ố n tiến thêm một bước thành tựu i hóa phảm liền không phải trong thời gian ngăn có thể làm được rồi lâm k h ô n dự định đến đây chấm dứt chậm dãi đứng dậy nhìn về phía hàng đầu ở đế thi trong trí nhớ có rất nhiều tương tự giới thiệu như tinh không minh hà tinh hà m a huyên cùng với tiên hà v â n v â n mặc dù chủng loại đa dạng phong phú lại có một cái chung nhau đặc điểm kia đó là trong đó nhất định sẽ tạo ra đồ vật khó lường cũng tỉ như lâm khâm tinh không minh hà nếu như không đem nó thu lời nói cuối cùng sẽ có một ngày bên trong sẽ tạo ra thiên tài địa b ả o đáng tiếc là trước mắt tinh hà là tinh không minh hà hoàn toàn không cách nào so sánh được nghĩ căn cứ chiều dài để cân nhắc điều này tinh hà ít nhất dựng dục trăm vạn năm lâu lâm khâm tốc độ không nhanh như nhàn nhã dạo bước một dạng n ị c h lưu nhí thượng số tháng sau đi tới tinh hàng ngọc mườn nếu quả thật tướng tinh sông coi như là một cây trường thương lợi nói như vậy lâm khâm bây giờ vị trí phương đó là đầu súng bộ phận sau rộng nhất địa phương ánh mắt của hắn lạc ở trung tâm vị trí trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc phía trước có một cái khu vực chân không trung gian nổi lơ lửng một luồng màu vàng nhạt sương mù. sương mù theo trên dưới sôi trào hình dáng không ngừng biến đổi một hồi giống như chân long một hồi vừa giống như dương cánh muốn bay chân hoàng lại là tiên thiên chi khí tiên thiên chi khí cũng chia rất nhiều loại mới sinh hài đồng trong cơ thể cũng sẽ sinh ra tiên thiên chi khí yêu thú ở lúc vừa ra đời sau khi có chút trong cơ thể cũng sẽ có mà trước mắt này sợ chính là thiên địa sinh độ dày cùng linh tính căn bản không thể so sánh nổi thử nghĩ một hồi toàn bộ tinh hà dựng dục gần trăm vạn năm mới sản sinh ra như vậy một luồng liền có thể thấy được lồn đ ố m một khi đem tiên thiên chi khí lấy điều này tinh hà cũng hội nguyên tức tổn thương nặng nề đến thời điểm dịch tiên thánh tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ phải nghĩ một cái điều hòa phương pháp lấy được đế thi toàn bộ trí nhớ chỉ là trầm tư chốc lát liền nghĩ tới một cái biện pháp nhấc tay vồ một cái đem tinh không minh hà lấy ra nó mới vừa xuất hiện tinh hà liền có phản ứng m á h liệt như là khắp tinh một dạng chung quanh nhất thời liền vang lên kinh đào phách nạ tiếng lâm khâm không do dự tâm niệm vừa động cường hãn thần thức của n ó ra ở chung quanh u ộ t vòng quanh t ừ n g viên hư không trận văn đem trong tinh hà c u ồ n g bạo linh khí chắn tinh không minh hà hóa thành một đạo hát quang xông vào trung tâm khu vực chân không đem k i ê u một luồng tiền thiên chi khí tầng tầng b g ọ c lại chung quanh hư không trận văn càng ngày càng nhiều cũng bắt đầu hướng tinh không minh hà hội tụ đi dần dần theo hư không trận văn đánh vào minh hà minh hà màu sắc dần dần thay đ cùng t i ê n tiên thiên chi khí quấn quanh ở đồng thời theo tinh không minh hà màu sắc thay đổi t r u n g quanh tinh hà thoáng cái liền yên t ĩ n h lại một lúc sau lâm khâm lộ ra một nụ cười ta cũng không tham lam thẳng đến một nửa hai phần ba tiên tiên chi khí liền đủ rồi đến thời điểm tinh không minh hà vậy có trưởng thành lên thành tiên thiên pháp bảo tiềm lực chiếc nhẫn chính giữa thiên địa lô có chút rung động như là muốn bay ra ngoài lâm khâm quát lạnh một tiếng chấn động được thiên địa lô rung động không dứt lại quan sát nửa ngày phát hiện mình bố trí không có để lại sơ hở sau âm thầm lặng lẽ rời đi ba ngày sau dịch tiên tinh lục mặc đình thành dịch thiên tinh lục có tam thành trì lớn theo thứ tự là mạc đình thành vọng thiên thành cùng dịch thiên thành nay tam thành trì lớn cũng không phải là tu sĩ thành lập thành trì mà là dịch thiên thánh tông tam đại nội môn trừ dịch thiên tinh lục bên ngoài hai mươi chín tọa tinh lục đều là ngoại môn muốn muốn gia nhập dịch thiên thánh tông thì nhất định phải trước gia nhập hai mươi chín cái ngoại môn sau đó tiến vào tam đại nội môn cuối cùng mới có thể tiến vào thật chính hạch tâm bất quá ba mươi tọa tinh lục ngoại trừ dịch thiên thánh tông tiên môn bên ngoài cũng không hạn chế tu sĩ tiến vào nhưng là muốn định cư thì nhất định phải dựa theo quy định tới lâm khâm đi ở mạc đình thành trên đường phố trong lòng tràn đầy than thở nơi này so với đại địa thành đến phồn hoa hơn gấp mấy lần nồng độ linh khí cũng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần xưng là tu luyện thánh địa cũng không quá đáng hắn không có liều lĩnh lẹn vào dịch thiên thánh tông sơn môn mà là dự định ở mạc đỉnh thành đợi một thời gian ngắn hỏi rõ một chút tình huống dù sao loan minh vũ cũng chỉ là nói tứ tượng kích có thể ở chỗ này hơn nữa hắn cũng dự định tiên lễ hậu binh tìm kiếm hợp tác không được lại nghĩ biện pháp cướp cướp chỉ có thể coi là hạ, hạ sách thánh tông nhưng là có nửa bức tố đạo cường giả tồn tại hắn một cái quy nhất cảnh chín tầng tiểu tu đối phó này nhóm c ờ g i ả vẫn còn có chút cố hết sức. coi như nửa b ư ớ c tố đạo cảnh cường giả không ra tay siêu phàm cảnh cũng sẽ tương đương p h i ệ t thái bây giờ hắn thần thức cường độ khoảng cách siêu phàm hẳn còn có một chút khoảng cách nếu thật là đánh phần thắng không lớn dịch thiên thánh tông cùng ta không t h ủ không đoán không cần phải ngay từ đầu liền làm cho dương cung bạc kiếm hay là trước chắc chắn một chút tứ tượng kích ở không ở nơi này ở trong lòng quyết định chủ ý lâm khâm liền tìm một nơi động phủ cho mướn ở lại vị trí tương đối lệch ở m ạ c đỉnh thành góc đông bắc nơi này cách hộ thành đại trận tương đối gần chỉ cần thi triển một lần xúc đ i ệ thành thốn là có thể bước ra đi ngày này hắn đang ở thương lượng với chị kha nên như thế nào chắc chắn tứ tượng kích có phải hay không là ở dịch thiên thánh tông liền có t r ư ớ c người tới trừ trận thân thức quyết tán ngoài trận tình huống thu hết vào mắt trận tâm niệm vừa động đem hộ trận mở ra một mai ngọc giản bay vào rơi vào lòng bàn tay thân thức dò vào lâm k h â m trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc đại nhân là cái gì là một tấm vật phẩm bán đấu giá danh sách mà đỉnh thành sắp tổ chức một lần đại hình buổi đấu giá lâm k h ô n thành thật trả lời ta xem một chút có thứ tốt gì chị kha thanh âm từ thiên địa lô trung truyền ra thân thức cũng theo đó lộ ra đem ngọc giản quấn lên bán không r ấ theo n lão nô chỉ long tướng tháp lai lịch cực kỳ thần bí trình độ chân quy đứng sau bốn đại tiên thiên pháp bảo chờ một chút lâm khâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tiêu diệt triệt để hắn hiểu biết đến tin tức long tướng tháp trích thiên hòa vũ thiên t t h i t u ấ n cùng bạch hổ nhận này bốn cái pháp bảo chính là ngụy tứ tượng vì tìm tứ tượng thiên cung mà chế tạo ra tới hậu thiên pháp bảo nhưng là căn cứ chỉ kha nói này long tướng tháp lại là ở tứ tượng thiên cung tồn tại lúc cũng đã tồn tại hắn lần trước cũng đã nói tứ tượng thiên cung ở trải qua biến cố thời điểm long tướng tháp bị tô ly được lúc đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều bây giờ mới ý thức tới cái vấn đề này n bốn cái hậu thiên pháp bảo không phải ngụy tứ tượng chế tạo sao lâm k h ô n hỏi đại nhân coi như nghĩ lầm rồi long tướng tháp rất sớm đã tồn tại cũng không phải là ngụy tứ tượng có năng lực chế tạo lao nô chỉ bái kiến long tướng tháp chương ũ n g k hai trăm năm mươi bốn long tướng tháp lại xuất hiện lầm khâm cao mày trong đầu hội tưởng đã từng tiến vào lòng tướng đỉnh tháp tầng lúc cảm giác ngay tại hán trầm tư thời điểm liền nghe chị kha tiếp tục nói long tướng tháp nguyên bổn chính là tứ tượng thiên cung môn hạ đệ tử thí luyện trí địa vì là chọn có thể chịu tại bốn đại tiên thiên pháp bảo người chỉ bất quá một khi bốn đại tiên thiên pháp bảo bị người hoàn toàn luyện hóa liền có thể chặt đứt cùng lòng tướng tháp giữa liên lạc nếu như tứ tượng kích thật sự ở nơi này có lẽ có thể thông qua lòng tướng tháp tìm tới nó vừa nói c h ỉ kha liền hh ắ ắ quái tiếu tô ly kia nha đầu chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít lâm khâm gật đầu một cái coi như là đối lòng tướng tháp có rõ ràng hơn giải lòng tướng tháp nguyên bản là đến từ tứ tượng thiên cung rồi sau đó bị cấm long c á t dùng để chấn áp long tộc long hồn cũng trở thành bốn đại hậu thiên pháp bảo một trong gom đủ bốn đại tiên thiên pháp bảo là có thể chắc chắn tứ tượng thiên cung vị trí lâm khâm biểu thị hoài nghi nếu là đơn giản như vậy ngụy tứ tượng cũng sẽ không cho đến hủy diện cũng không thể tìm tới quả nhiên chí kha thanh em du d u truyền ra bốn đại tiên thiên pháp bảo chỉ là mở ra tứ tượng thiên cung chìa khóa cũng không thể chắc chắn vị trí căn cứ lao nô suy đoán tứ tượng thiên cung hẳn là một nơi trong tinh không không ngừng phiêu di tiểu thế giới tinh không minh mông coi như biết tinh không tọa độ đợi chạy tới lúc nó sớm liền không biết rõ đi nơi nào lâm khâm tóc mày thật nếu là như vậy lời nói gần đó là gom đủ bốn đại tiên thiên pháp bảo cũng không có bao nhiều chỗ dùng đại nhân buổi đấu giá ngải có đi hay không thấy lâm khâm thật lâu không nói lời nào c h i kha không nhịn được lên tiếng hỏi không đi ngươi không cảm thấy chúng ta mới vừa vào mạc đình thành long tướng thắp liền xuất hiện đây cũng quá trùng hợp đi ngại ý là đã có người nhận ra được chúng ta tới rồi c h i kha tiếng kinh ngạc âm từ thiên địa lô trung truyền ra nếu như long tướng thắp đúng như ngươi nói có thể cảm ứng được bốn đại tiên thiên pháp bảo như vậy đem chủ nhân khẳng định đã biết rõ thiên địa lô cùng hư không bàn đã xuất hiện ở mạc đình thành cho nên mới đem long tướng thắp lấy ra đấu giá hấp dẫn chúng ta đi qua lâm khâm tử tốn nói sợ rằng tứ tượng kích ở chỗ này tin tức cũng là cố ý thả ra định tới cái há miệng trở sung dụng lâm khâm mặc dù thôi toán không ra toàn bộ sự tình nhưng cũng có thể mơ hồ nhận ra được đây là một cái âm mưu ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm dịch thiên thánh tông chủ điện phía sau cao nhất một tòa đỉnh bằng treo trên p h ù đảo chọc trời súng lớn bên dưới dâu tóc bạc trắng lao giả chậm rãi trợn mở con mắt nhìn về phía một đạo chạy như bay tới bóng người lao tổ thư không bàn cùng thiên địa lô đã tới mạc đình thành người đến là một cái bốn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên có ở sau lưng hai cây long điêu đại thương lao giả trong mắt tinh quang trật lóe nhàn nhạt mở miệm lập tức phong tỏa mạc đình thành người đàn ông trung niên không người thi lễ tiếp tục nói lão giả ánh mắt hiếp lại như là hạ quyết tâm nhắm lại con mắt bắt đầu suy diễn một lúc sau lão giả rên lên một tiếng khỏe miệng tràn ra một tiếng máu tươi thần sát quệt vải lao tổ người đàn ông trung niên thét một tiếng kinh hãi lão giả trợn mở con mắt khoát tay một cái tỏ ý chính mình không việc gì thật lâu hắn mới lấy lại sức lực dùng thanh âm khàn khàn mấy đạo thư không bàn cùng thiên địa lô chủ nhân cũng không đơn giản ta lại không thể thôi toán đến bọn họ lại t r ầ m thật lâu lão giả tiếp tục nói lần này ta sợ rằng không thể ra tay nếu không nói đến đây lão giả khỏe miệng lần nữa chạy ra một vệ đỏ tươi huyết dịch ngậm miệng không nói con mắt cũng t r ầ m rãi nhắm lại như là nói liên tục khí lực cũng không có người đàn ông trung niên chờ gần nửa ngày lão giả mới lần nữa trợn mở con mắt thanh âm yếu ớt hoắt đoạn ngươi đi xuống đi không cần lo lắng cho ta chỉ cần không ra tay Lão p h đột nhiên g một vệ lục quang hiện ra sau đó chậm rãi quyết tán một cây bích lục cảnh liêu từ lục quang trung lộ ra tựa như xả một dạng thật cao nâng lên quan sát bốn phía tương vong kỷ dị khó lường ký thức từ trên đó quyết tán mà ra chung quanh tinh không thật giống như sống lại một dạng đung đưa tầng tầng rung động màu đen càng phát ra nặng nghề ngay sau đó đệ nhị cây cành liễu cũng từ lục quang trung lộ ra sau đó là điều thứ ba điều thứ tư lục s ắ c phạm vi bao trùm càng ngày càng rộng dần dần đem này một vùng sao trời chiếu sáng đang lúc này một tiếng rất nhỏ lau két tiếng vang lên bị lục s ắ c bao trùm nơi trong đó một nơi đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ kẽ hở kẽ hở rất nhỏ tựa như cùng sợi tóc lại có một cổ bàng bạc pháp tắc khí tức tử trong tiêu tán đi ra sở h ư u cành liễu bắt đầu điên cuồng vũ động tung tăng nhanh chóng hấp thu tiêu tán đi ra khí tức mỗi một cái cành liễu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng bốn thương thành che giấu nơi ước chừng mấy vạn cây số bên ngoài. một đạo thân ảnh treo ở tinh không chính giữa quan sát tỉ mỉ t r u n g quanh chân mày càng nhịu càng chặt tọa độ không sai hẳn liền ở phụ cận đây có thể là tại sao không có một chút tu chân tinh lục anh tử người này ước chừng trên dưới ba mươi tuổi quanh thân tản mát ra vô cùng mênh mông khí thế kinh khủng tựa hồ một cái ánh mắt là có thể để cho một khối tinh lục bể t ắ n thành giết qua lại tìm hồi lâu nam tử rốt cuộc không nhịn được một tiếng hư lạnh giơ tay lên lấy ra một cán màu vàng sẫm bút lông nô lên cao viết người kế tiếp giết tự khí tức kinh khủng nhất thời từ nơi này tự bên trên khuyết tán mà ra không gian xung q u n h tựa như cùng là lan lộn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài k h u ế t tán phụ cận mây thiên thạch trực tiếp bị nghiền thành p h ấ n vụn nam tử liên tiếp đổi hết mấy chỗ địa phương xuất thủ mấy lần vẫn không có thương thành một chút thành tử đáng chết chẳng nhẽ không ở nơi này cơn liên kháng còn không có gân này nam tử cũng không hề từ bỏ mà là một lần một lần tìm kiếm gần như đem chúng quanh tinh không lật một cái khác như cũng không có thể tìm được cơn liên kháng trong miệng lời muốn nói tinh lục đáng chết nam tử tức giận thân hình phát một cái hóa thành một vẻ sáng trước mắt đi xa không lâu lắm h ắ n đi tới một nơi tu chân tinh lục giơ tay lên liền chém ra một cái dết tự kim sắc kiểu chữ từ trên trời hạ xuống đem chung quanh p h á p tắc khí tức thu nạp đi qua cấp tốc trở nên lớn hướng tinh lục ép xuống chỉ nghe một tiếng ẩm v a n g lớn trở nên đạt tới tinh lục lớn nhỏ d i ế t tự ở còn không có đụng tinh lục thời điểm trên đó tản mát ra vô cùng mênh mông khí tức k i n h khủng liền đem tinh lục bên trên người sở hữu toàn bộ nghiền thành p h ấ n vụ ngay sau đó tinh lục cầm ẩm nổ nát vụn hóa thành vô số vẫn thạch tán lạc trong tinh không luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm đang cùng c h ỉ kha nói chuyện với nhau lâm thâm đột nhiên tình âm thanh trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng trật lại thư giàn mở làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra thường t h ứ c trà ngay mới vừa rồi thương thành thiên đạo phân thân cho hắn truyền nhất đoạn hình ảnh đó là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử tay cầm một c á n màu vàng sấm bút lông khí tức mênh mông như biển múa bút vẩy một gian tinh lục nổ nát vụn kinh khủng như vậy chu thiên bút đế thi rơi xuống ở nơi này phương tinh không sau đó sự tình lâm khâm cũng không biết rõ bất quá ở đó một trận kinh khủng kinh thiên biến đổi lớn phát sinh qua trình trung đế thi từng tận mắt thấy chu thiên bút chủ nhân vất lạ cùng với cùng v ấ n lạc còn có ngoài ra tam cái pháp bảo chủ nhân đang khôi phục rồi toàn bộ trí nhớ sau lâm khâm đón được ngày sau có thể thấy những thứ này trí bảo lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy chu thiên bút xuất thế t i n h không m ị t mùng mênh mông vô mô biên một đạo đen nhánh thanh âm vạch qua tinh không chật vật chạy trốn sau lưng hắn đi theo một đội bắt nhân tu sĩ điển cùng truy kích từng đạo thuật pháp quang mang thẳng bay đến chân trời sau đó phô thiên cái địa đẻ xuống khí tức c u ầ n bạo để cho không gian xung quanh cũng xảy ra và mèo bóng đen này thân hình thoát một cái là tại một cái to lớn vẫn thạch bên trên hai tay bắt phát quyết nặng nghề đẻ xuống c ù g ủ kèm theo liên mi vẫn thạch đột nhiên x ố n g lại biến thành một tôn cao trăm trượng cự đại thạch nhân hát ảnh đứng ở đỉnh đầu của thạch nhân trong tay màu đen trường đao một đao bổ ra một đạo quán thông tin không màu đen đao mang lóe lên một cái rồi biến mất đánh vào trong đám người một người dậm chân mà ra đưa ra một ngón tay hướng không trung xa xa chỉ một cái một đạo bóng ngón tay phóng lên cao điểm ở màu đen đao mang lưới đ a o trên chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ vang bóng ngón tay cùng đao mang đồng loạt nổ vỡ đi ra hóa thành quần bạo năng lượng tử tán cùng lúc đó lại vừa làm ộ t người dậm chân mà ra phía sau một cây trường thương sông lên trời rồi sau đó hóa thành vạn trượng thương、ảnh. đâm thẳng thạch đầu cự nhân hát ảnh chính là dương b ạ t h ắ n tìm đến từ trong tinh không cảm ứng một đường tìm đến nơi này lại cùng những người này gặp gỡ sau đó liền bị đổi u giết tâm niệm vừa động dưới chân thạch đầu cự nhân phát ra gầm lên giận dữ hai quả đấm đột nhiên chém đúng ra hai cái quả đấm to tựa như giống như sao băng đánh vào thương ảnh trên mùi thương nhưng mà thương ảnh nhưng là q u a n g mang trận lóe trước mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới trước mặt dương bạn không được dương bạn thầm kêu một tiếng trường đao lần nữa bổ ra phanh một tiếng cả người như bị xét đánh lực lượng cùng bạo nhất thời liền xông vào đến trong cơ thể bên ngoài thân nổ tung ra vô số nhỏ bé l ô máu để cho hắn cũng bị đánh bay ra ngoài từ thạch đầu cự nhân đỉnh đầu thoát khỏi hắn cũng không có hốt hoảng thân hình trợt lui đồng thời đã k h ố n g chế thạch đầu cự nhân xông vào đám người không chỉ có đem hai người đánh bay còn dùng thân thể hung hăng đụng ngự sử trưởng thương pháp bảo nam tử người này sắc mặt chìm không nhiều không tránh tay trái nhẹ nhàng đẻ ở thạch đầu cự nhân nơi ngực thổi phu một tiếng nhẹ vang lên một đạo thương ảnh thạch đầu cự nhân sau lưng xuyên qua mà ra giữa bản thân sắc lạch giá tâm niệm cử động nữa xong đầu người khổng lộ phát ra một tiếng phẫn nộ gấm t é t hai quả đấm đột nhiên truy hướng nam tử trước mặt. Lực lượng kinh khủng. để cho chung quanh tinh không kịch liệt rung động t ừ n g vòng gợn sóng không gian cũng theo đó xuất hiện động tác quá chậm nam tử phát ra cười lạnh một tiếng thân hình thoát một cái xông lên trời hai tay bắt phát quyết một đạo vạn trượng thương ảnh xuất hiện lần nữa trong tinh không sau đó hướng phía dưới thạch đầu cự nhân đỉnh đầu rơi xuống phía dưới d ư ơ n g mặt trong mắt hắc quang nói lên tựa như hai cái sâu không thấy đáy thâm nguyên giơ tay lên cách không một chảo giữa hư không một cái đen nhánh nước xoáy xuất hiện một cái trắng bệnh bàn tay lộ ra hư không bị chảo tu vi đạt tới thiên nhân cảnh sau cái bàn tay này đã ngưng luyện thành thực chất mới vừa xuất hiện lòng bàn tay liền có vô cùng hấp lực ngưng tụ mà ra đem thương ảnh không gian xung quanh khóa lại ngoài ra bảy người thấy chuyện xuất thủ lần nữa một mũi tên pha không mang theo l ấ m liệt cuồng phong một đường q u a đem dọc theo đường bên trên vẫn thạch toàn bộ thổi thành p h ấ n vụ một đạo kiếm quang sâu không tựa như thất luyện bổ ra một khối to lớn vẫn thạch hướng đỉnh đầu của dương bạt hạ xuống còn có một đ ố i vòng tròn tự trong hư không xuất hiện cấp tốc trở nên lớn dự định đem dương bạt khóa lại đinh linh linh một chuỗi linh đang bay vào bán không êm hai dễ nghe thanh âm tạo thành từng viên mắt trần có thể thấy âm phụ hóa thành sát phạt vũ khí sắp bén hướng đỉnh đầu của dương bạt liên miên bất tuyệt b ạ n tới còn có một người lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay trận b à n nhỏ dự định đem dương bạt bao vây trong trận pháp dương bạt trong mắt sát ý càng đậm lại vừa là bảy con quỷ trào từ nước xoáy trung lộ ra hướng m ấ y người khác ngay đầu lấy xuống bàng bạc hấp lực ở lòng bàn tay ngưng tụ để cho những người này thân hình hơi chậm lại trên mặt cùng lộ ra vẻ tinh sợ triệu lanh huynh lại không ra tay toàn lực sẽ bị hắn trốn thoát ngự sử trường kiếm nam tử la lớn bị từ trở thành triệu lạnh nam tử biểu tình không có biến hóa chút nào bất quá thương ảnh lại vào lúc này nô lên cao nổ tùng hư thành năng vô số l ợ n g đ e chúc tài mọn t Cùng ú một tiếng hư lạnh vang lên trước mũi tên kia tên đột nhiên huyễn hóa ra vô số bóng tên đem đá vụn đồng thời bắn nổ nhưng mà đang lúc này hư không quỷ trào lại đột nhiên biến đổi tạo thành vô số đ a mang hướng chung quanh bắn xong mà ra tạo thành một mảnh hình cái vòng khí nhọn hình lửa y dao đem bảy người cũng bao phủ ở bên trong toàn gần đó là liên tiếp phấp phấp tiếng bảy người đồng thời bị đánh chung thân hình bay ngược mà ra trước ngực và táo bị xé ra một tên trong đó nữ tính càng làm mắt đẹp t r n tròn trong mắt sát cơ gần như muốn tràn ra h ố c mắt dương bạt cũng bị liên tiếp âm phủ cùng thương ảnh đánh chúng tiếp lấy bay ngược mà ra cơ hội thoát khỏi vòng tròn phạm vi bao trùm cũng hướng xa xa kích bắn đi đuổi theo ngàn vạn lần chớ để cho hắn chạy triệu lanh lên một tiếng trường thương hóa thành một luồng con mang hạ xuống dưới chân đưa hắn mang theo gia tốc truy kích những người khác cũng dối rít lái pháp bảo theo s á t tới dương bạn cũng không có mù quáng chạy trốn mà là hướng kia một luồng như có như không liên lạc cấp tốc bỏ chạy mạc đ ỉ n h thành xếp hạ biết đúng kỳ hạn cử hành nghe nói gây ra rất nhiều lần lớn nghe được chuyện này sau lâm khâm cũng chỉ là cười một tiếng không có nói gì nhiều trong lúc hắn lại lặng lẽ lõm vào một lần tinh hà danh trời tinh không minh hà còn đang lặng lẽ luyện hóa kia một luồng tiên thiên chi khí một khi đem tiên thiên chi khí toàn bộ luyện hóa lâm khâm liền có thể khống chế điều này tinh hà thậm chí di động đều có thể cứ như vậy lâm khâm liền ở mạc đỉnh thành nhận cư số dưới bằng vào hắn che giấu hơi thở thủ đoạn muốn nhận ra được hắn cùng với hư không bản có liên lạc căn bản không khả năng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi sáu vạn tộc thánh địa này phương tinh không vô cùng mênh mông có vô số thế lực căn bản là đến không hết bất quá lại có một cái phi thường địa phương đặc thù tên là vạn tộc thánh địa nơi này sở dĩ được xưng là vạn tộc thánh địa là là bởi vì nơi này có vô số gia tộc lớn một chút gia tộc sẽ chiếm theo một cái tinh không nào ít một chút dùng chung một cái lại bởi vì nơi này do vô số tinh không đ ả o tạo thành lại danh tinh không hải ở tinh không hải bên b i n giới có một cái tên là thiền tinh đ ả o đ ả o nhỏ chu vi bất quá một km trên đó chỉ có một trần tinh gia tộc thế lực trần gia phủ đệ đại môn một tiếng kéo kẹt mở ra từ bên trong đi ra một cái người đàn ông trung niên nam tử đi ra đại môn cách đó không xa một tòa độc tòa sân nhỏ đi đi tới trước v i ê n môn đứng hồi lâu như là hạ quyết tâm gõ cửa đồng thời lớn tiếng nói cung phụng đại nhân ngài giao phó sự tỉnh đã làm xong đã lâu một cái thanh âm từ bên trong cửa truyền ra vào nói chuyện phải nam tử lúc này mới đẩy cửa vào đập vào mắt là một gã bàn đưa lưng về phía viên môn ngồi xếp bằng nam tử ở trước người hắn để một tôn dài đến một xích hình người pho tượng nam tử cặp mắt rơi vào pho tượng bên trên liền chấn động toàn thân liền vội vàng túi đầu trong lòng lo lắng bất an ngay tại tầm mắt mắt đối mắt thời điểm hắn có loại đang bị pho tượng nhìn chăm chú ảo giác ngươi biết rõ thân p h ậ n ta còn dám để cho ta trở thành trần g i a khách khanh trưởng lão xem ra các ngươi mưu đồ không nhỏ ngồi xếp bằng nam tử chậm rãi đứng dậy giơ tay lên đem pho tượng thu hồi xoay người nói đây là một cái năm mươi tuổi khoảng đó nam tử một đôi con mắt màu tím làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách người mặc một tiếng trường bào màu tím nơi ống tay áo còn có t h e o lôi điện ký hiệu đại nhân chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ trần gia cũng muốn ở vạn tộc thánh địa đặt chân người đàn ông trung niên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài không sao các ngươi đã làm được ta giao phó sự tình như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không n u ố t lời nam tử túi người hành lễ trần mỗi đại biểu toàn bộ trần gia đa tạc cực lôi tôn giả dưỡng bản phun ra một mụn máu tươi cả người lần nữa ngã bay ra ngoài sau lưng truy kích trong tám người đã có hai người bị trọng thương còn có năm người bị thương nhẹ duy chỉ có tên kia được gọi là triệu lệnh nam tử h、so、ha ha. Lời lời, tên tiêu ngự chút t sử linh đang thiếu nữ một tiếng kiểu hự biểu tình mặc dù có chút bất mãn trong mắt lại lộ ra vẻ hư phấn mặc dù kiểu đạo thánh thiên tông chỉ là thiên đình tông nhưng là thực lực đã đến gần vô hạn thánh tông cùng bọn chúng giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối tính toán đây cũng là những người này như thế hỗ trợ nguyên nhân chỗ duy chỉ có triệu l ệ n h biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào ta đã cho ta biết tông trường lão hắn đã thông qua truyền t ố n g trận chạy tới chúng ta chỉ cần kéo người này là được với tiện cười nói những người khác cười một tiếng ý theo dập khuôn với sau lưng dương bạt mọi người nói chuyện với nhau dương bạt cũng không rõ ràng lại vừa làm ộ t ngày sau mọi người lần nữa trọng thương bỏ chạy hơn mười thiên hậu dương bạt lần nữa bị, bị thương nặng ngự càng bị đâm một thường thiếu chút nữa thấy hắn đâm cái xuyên qua một tháng sau hắn đi tới một mảnh vẫn thạch đái trước đây cũng không phải là phổ thông vẫn thạch đái mà là sen lẫn vô số không gian liệt phùng vẫn thạch đái thỉnh thoảng lại rảnh rỗi gian khí nhọn hình lưỡi dao từ trong khe xì ra đem chung quanh hết t h ể vật thể toàn bộ cắt nhỏ mà dương bạn cảm ứng liền tới tự vẫn thạch bên trong chỉ là do dự chốc lát hắn liền dứt khoát kiên quyết bước vào trong đó truy kích tám người đồng loạt dừng bước lại không có truy vào đi loại này vẫn thạch đ á trong tinh không rất nội danh được gọi là hư không kẽ hở mang tinh không mênh mông chung có thật nhiều loại địa phương này đừng nói là bọn họ thiên nhân cảnh tu sĩ cho dù hóa phàm thành công cũng không dám tùy tiện dương bạt lạc tại một cái vẫn thạch bên trên lần nữa sử dụng điểm tướng quyết cho gọi ra một tôn thạch đầu cự nhân để cho thạch đầu nhân ở phía trước dẫn đường hắn là cẩn thận theo ở phía sau đi tới trăm trượng khoảng cách hắn cảm giác càng phát ra rõ ràng cũng đang lúc này một vùng không gian khí nhọn hình l ư a y d a o từ trước người hư không kẽ hở hướng bỗng nhiên lao ra ở đụng phải thạch đầu cự nhân lúc phản p h ấ t không có chút nào cách t r ở một loại trực tiếp xuyên thùng m à qua hướng dương bạt cọ rửa m à tới hắn lúc này kinh hãi n à y phương khí nhọn hình lưỡi g a o phạm vi bao trùn cực kỳ rộng lớn muốn né tránh căn bản không thể nào làm được chỉ có thể cưỡng ép thúc giục một cái vòng xoáy lên đỉnh đầu tạo thành bàng bạc giam cầm lực lượng nhất thời xuất hiện để cho không gian khí nhọn hình lửa y dao dừng lại một chút chỉ chốc lát thừa dịp ngắn ngủi thời gian thở dốc dương bạt nhanh chóng chuyển qua bên cạnh ngay tại hắn vừa mới đứng lại không gian khí nhọn hình lửa y dao bày liền từ bên người vạch qua mang đi một chéo áo nguy hiểm thật dương bạt tâm thầm vui mừng đồng thời lại kinh hãi không thôi lần nữa cho gọi ra một tôn thạch đầu cự nhân tiếp tục thâm nhập sâu không lâu lắm h ắ n liền đi tới mảnh này vẫn thạch đ á trung tâm vị trí tại một cái vẫn thạch bên trên một tôn ngồi xếp bằng hải cốt d ư ơ n g bạc không có đường đột đến gần mà là quan sát hồi lâu sau đó hắn liền phát hiện không gian khí nhọn hình lửa y dao đang đến gần khối kia v ậ n thạch thời điểm cũng sẽ quỷ dị biến chuyển phương hướng nói cách khác khối kia v ậ n thạch nơi này là duy nhất là an toàn phương do dự đã lâu hắn vẫn bước lên v ậ n thạch mặc đỉnh thành hộ thành đại trận đã dâng lên bên trong thành khắp nơi có thể thấy thành vệ quân một danh người đàn ông trung niên đứng ở hộ thành trên đại trận không tay trái nâng một tôn tiểu tháp ánh mắt quét nhìn bên trong thành mỗi một nơi theo thời gian đưa đầy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi tông chủ có thể có phát hiện một ông già đi tới trước người giống như là túi người hành lễ mới hỏi người này đó là dịch tiên thánh tông tông chủ h o á t đoạn đã chém phàm thành công chính là danh xứng với thực hóa phàm cảnh cường giả h o á t đoạn lắc đầu một cái người này ẩn giấu rất sâu cho dù mượn lòng tương tháp cũng chỉ có thể chắc chắn người này liền ở trong thành nhưng là cụ thể vị trí cũng rất khó khăn chắc chắn người này được chứ nắm giữ một bộ cường đại che giấu công pháp hoặc là chính là một cái cường giả tuyệt đình h o á t đoạn nói lời này thời điểm trong mắt lóe lên vẻ lo âu lao tổ bây giờ không thể ra tay dịch tiên thánh tông người mạnh nhất đó là đại trưởng lão nhưng đại trưởng lão g i tâm mừng trong u y ệ t đối k thời để cho gian ngắn tuyệt đối sẽ không rời đi mạc đình thành ta sẽ thời khắc chú ý một khi hắn rời đi ngược lại cho chúng ta tìm tới hắn cơ hội trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm năm mươi bảy cổ ma tim cùng chân phải không biết tinh không một mảnh lục nhân nhân quang mang không ngừng k h u y ế t tán chứ cứ diện tích cũng càng ngày càng lớn do mới bắt đầu mười trượng đến bây giờ ngàn trượng ở lục quang trung ương vị trí có một đạo có thể thấy rõ ràng không gian liệt p h ù n g một gốc c ướt c r h ừ n g dài ba xích cây nhỏ treo ngược cắm rễ ở trong cái khe t r u n g quanh đều là vô số mảnh nhỏ tiểu l i ề u chi như xúc tu một dạng không ngừng hướng bốn phía lan tràn mỗi qua một đoạn thời gian kẽ hở sẽ mở rộng một kia từ trong tiêu tán đi ra khí tức cũng sẽ càng nhiều lục mang quyết tán tốc độ cũng sẽ càng nhanh vạn tộc thánh địa ở liếc mắt nhìn không thấy bờ bến tinh không hải trung ương có một tòa thật to phủ không đảo. trên đảo linh khí hòa hợp là t r u n g quanh ngàn vạn cái đảo t r u n g linh khí nồng nặc nhất một nơi càng để cho người thán phục là trên đảo phương trong tinh không có một cái chu vi trăm trượng linh khí nước xoáy đậm đà đến mức tận cùng linh khí từ trong đổ xuống mà ra t á n ở cái đảo các nơi loại này linh khí nước xoáy đó là trong tinh không phi thường c h ứ danh tinh không linh toàn mặc dù không bằng dịch thiên thánh tông tinh hà danh trời cũng, cũng coi là tu luyện thánh địa c h i ế g cứ tòa này tinh không đảo gia tộc có hai cái một là hồng thị một cái vì nạp lan thị hai gia tộc này thế đại thông gia giống như thể trong đó hồng thị đó là vạn tộc thánh địa đệ nhất gia tộc cũng là duy nhất thanh tộc chính vì vậy gia tộc mới tạo cho vạn tộc thánh điệp như vậy một cái đặc thù tồn tại có thể cùng thánh tông chống đỡ được hồng thị tư đường một tên cả người tản mát r a khí tức mục nát láo giả hai mắt hơi rũ mắt t h ầ n du cách lại có chút thất thần loại trạng hướng này thật sự không nên phát sinh ở một tên trên người tu sĩ l ã o tổ một cái thanh âm từ ngoài cửa vang lên láo giả chấn động toàn thân từ trong loại trạng thái này tỉnh hồn lại trên c h á n nhất thời liền trải rộng m i ệ n g mồ hôi lạnh mới vừa rồi muốn không phải là bị nhân thất tỉnh hắn sẽ một mực đắm chìm trong loại trạng thái này chính giữa còn dư giữ lại không có mấy thọ nguyên cũng sẽ gia tốc trôi qua trong mắt lóe lên một tiêu bi a i chật liền đem loại biểu tình này thu liễm dùng thanh âm khàn khàn nói vào đi cửa bị một tiếng keo kẹt đ ẩ y ra một ông già rậm chân mà vào lao tổ hai người nhìn một loại đại trên người cũng tiêu tán ra từ khí bất quá tu vi nhưng là khác nhau trời vực lao tổ ta đã quyết định quyết tâm tiến hành một lần cuối cùng suy diễn bất kể có không có kết quả ta đều phải thử một chút tới người trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất dọn kiên quyết nhưng là người thọ nguyên cũng đã còn dư lại không có mấy nếu như cưỡng ép suy diễn chỉ sợ lao tổ vì gia tộc hưng vượng ta cam tâm tình nguyện t h i ê nói phú của ngươi、so、với ta còn muốn được, c ta ngươi muốn với so là có khả năng nhất thành năng t ể u siêu suy si gia ngươi lại diễn diễn thiên mê phàng phương pháp, ép cảnh, thay thế ta thủ hộ thể thương căn bản. Nói tộc. Có cấm cơ, ta suy bị đến đây được gọi là lao tổ lao giả phát ra một tiếng thở thật dài tới trên mặt người cũng không có hối hận ngược lại càng thêm kiên định nói lao tổ ta cả đời này sở học bắt tạm coi như bất si mê suy diễn phương pháp cũng rất khó thành tựu siêu phàm bây giờ sẽ để cho ta ở thọ nguyên đến trước khi tới vì gia tộc là một chuyện cuối cùng vì lao tổ đầy diễn xuất một con đường sống bây giờ cũng chỉ còn lại dịch thiên thánh tông cái tiên lao ra hỏa cùng ta nhưng là dịch thiên thánh tông có người nối nghiệp mà ta hồng thị nhất mạch lại phía sau lời còn chưa dứt hóa thành một tiếng thở dài lao tổ đều là con cháu bất hiếu để cho ngài lao tâm lao lực sẽ để cho tôn nhi vì ngài suy diễn một lần tìm kiếm một l u ồ n g sinh cơ cũng được theo ý ngươi vừa dứt lời ngoại môn đã tới rồi một đám người nam nữ già trẻ đều có bọn họ rối rít quỷ ở ngoài cửa hai mắt rừng rừng thinh không hải một chỗ khác thiên tinh nào trần ra chu thái trợn mở con mắt khoe miệm lộ ra một vệ nụ cười là nhạt trợn đứng dậy từ trụ ra. sở Ở đi b ư ớ chu ra đại môn c đại đại đại thái cùng dương bạt bất đồng hắn ở trọng sinh trước liền là phi thường nổi danh cực lôi tuấn lân giả thường thường ở tinh không lưu lạc đi qua rất nhiều nơi nay vạn tộc thánh địa đó là một người trong đó cũng là hắn cho là thích hợp nhất không pháp nơi cho nên khi tiến vào tinh không không bao lâu liền chạy thẳng tới nơi này mà tới hắn sẽ từng điểm từng điểm đem lại đ ị a miếu xây cất ở từng cái tinh không trên nào dương bạn bước lên vẫn thạch ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi xếp bằng hài cốt ở hài cốt nơi ngực lại có một viên lộ ra ngoài tim hơn nữa còn ở có chút n m y lên sự phát hiện này để cho hắn nghĩ đến mà sợ nhưng mà còn không chờ hắn tinh thần phục hồi lại cái tâm đó t ạ n g đột nhiên đạn bắn đi cực kỳ giống một cái trương ngư ở đi tới dương bạn ngực vị trí lúc mấy cái vòi xúc tu bắn ra mà ra đâm vào bắp thịt chính giữa dương bạn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết không gian xung quanh như là bị giam cầm rồi một dạng đưa hắn vững vàng giam cầm tại chỗ hắn run dây lộ ra ngoài tim chậm rãi nhảy lên mỗi một lần điều động đều đưa dương bạt tiêu tán đi ra ma khí toàn bộ hấp thu sâu trong linh hồn một đạo hát tuyến chống rông xuất hiện bắt đầu lan tràn dương bạt lần nữa phát ra thê thảm kêu đau trong linh hồn giống như là chui vào một con trùng đang ở gặm cắn linh hồn hắn trong tay hắc đao có chút rung động tựa như là m u ố n chủ nhà lại bị tim tản mát r a khí tức g i a g cầm người dương bạt chật vật phun ra một chữ trong mắt tràn đầy là không dám tin tưởng cùng kinh hoàng hắn không ngừng dãy rụa tụ tập được toàn bộ linh hồn lực lượng muốn đem hát tuyến từ trong óc đổi xa nhưng mà hết thể dãy rụa đều là phí công vô số h ắ c tuyến từ lộ ra ngoài trong tim tách ra bắt đầu trải rộng hắn các vị trí cơ thể một cổ phẫn nộ cực điểm tâm tình từ nơi này nhiều chút h ắ c tuyến trung k h u ế t tán ra đây là một cổ cực độ không cam lòng đây là một loại coi như tàn sát sở hữu tu sĩ cũng tới bất diệt l ử a giận nay cổ tâm tình tiêu cực giống như đại dương mênh mông một dạng muốn đem dương bạt ý thức n u ố t mất thân thể run r ậ y càng kịch liệt nơi mi tâm tinh thể sáng lên muốn làm chống cự lần gối nhưng mà loại này tâm tình tiêu cực quá nhiều to lớn và bất tạc dương bạt chỉ là hơi chút khôi phục chút thanh minh sau đó liền bị d ì n ngập cùng lúc đó một đạo hát mang từ đàng xa bắn nh đây là một cái bị chém đứt rồi chân phải nó đang bay tạm thời sau khi một c ư ớ c đá r a hung h ă n g đá vào lộ ra ngoài trong trái tim phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp trải rộng ở dương bạt bên ngoài thân tơ đen đột nhiên run lên toàn bộ ngừng lại nửa hơi sau đó lại lần nữa bắt đầu làm tràn chân phải hơi n g ư n g lại lại vừa là một c ư ớ c đá r a lần này uy lực càng lớn đem lộ ra ngoài tim đột nhiên rung động một cổ phẫn nộ ý chí đột nhiên xuất hiện đánh vào trên chân phải đem đánh bay ra ngoài chân phải ở vẫn thạch đái chung không ngừng lan lộn sau đó bị một đạo không gian khí nhọn hình lựa y dao đánh chúng bay ra thật xa trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt、mỏi. Nhân phẩm mỏi. bay bảo, đảm chân ấ t biết. Trưng tim trước hát tuyến tiếp tục lan tràn. lượng liền lộ lên, là lực, lan như hợp bán, dung căn nguyên ngoài nhảy càng khỏi kia chậm h rãi với đọc cổ có c ra ma so phải hơi ngưng lại liền lần nữa bay trở về ở trong quá trình bay không ngừng n h ế t hóa rồi sau đó hóa thành từng viên một bụi trần ở bán không huyễn hóa ra một bàn tay đem lộ ra ngoài tim bắt lôi ra ngoài tim mỗi một lần nhảy lên cũng phát ra một vòng sóng chấn động văn muốn đưa bàn tay c ử ra nhưng mà cái bàn tay này như là thân thiết muốn cùng nó đối nghịch liều mạng lôi ra ngoài mà lúc này dương bạt cũng t ử cứng ngắc trong trạng thái tỉnh h ồ n lại vứt bỏ trong tay t r ư ờ n g đ a o hai tay đem lộ ra ngoài tim bắt không ngừng lôi xé quả tim này hóa thành từng tia từng sợi hát tuyến ở hai loại sức mạnh lôi kéo c h u n g bị đứt đoạn sau một khắc lại dung hợp vào một chỗ ngay tại song phương rằng co thời điểm chân phải biến ảo tay hiện lên ra một tấm người đàn ông trung niên khuôn mặt hắn biểu tình thống khổ một đôi tay điên c u ồ n g lôi xé mỗi một lần động tác cũng để cho hắn bóng người trở thành nhạt chút ít một tiếng p ẫ n nộ gào thét vang lên lộ ra ngoài trong trái tim cũng hiện ra gương mặt lố đây là người năm mươi tuổi khoảng đó nam tử bộ mặt c ư n g nghị một đôi đồng tử bắn ra lạnh giá nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hắn xuất hiện để cho người đàn ông trung niên càng thống khổ nhưng là động tác trên tay lại chưa từng dừng lại cùng lúc đó một tiếng mơ hồ nũng nịu vang lên một tấm thiếu nữ khuôn mặt cũng ở trái tim bên trên nổi lên nàng hướng tên kia năm mươi tuổi khoảng đó nam tử phát ra phẫn nộ gào ghét dương bạt lấy ra ngắn ngủi thở dốc cơ hội t h â n thức chen chúc mà ra hóa thành từng đạo khí nhọn hình lửa y dao đánh phía người này lộ ra ngoài trong trái tim hắt tuyến một cây tiếp lấy một cây liên tục đứt đoạn ở rằng co sắp tới một khắp đồng hồ sau rốt cuộc bị dương bạt từ trên thân thể một cái kéo xuống ném về phía một bên trong trái tim khuôn mặt càng phát ra và mẹo vô số hát tuyến không ngừng l à n tràn lẫn nhau quấn quít chung một chỗ ngưng tụ ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu nhân trước chân phải tạo thành hắc vụ cũng bắt đầu sôi t r à o ngưng tụ ra một cái người đàn ông trung niên bóng người hắn nghiêng đầu nhìn một cái dương mặt chê miệng một cái lại không phát ra được một chút bóng người t r ậ t xông về tiểu nhân lúc này ở tiểu nhân đỉnh đầu cũng không nhiều nhánh hát tuyến dọc theo người ra ngoài chậm rãi đan vào một chỗ tạo thành một tấm thiếu nữ khuôn mặt nàng vẹ mặt nhăn nhó t h ố n khổ vẫn như cũ đang dãy rùa khổ sở dương mặt nhìn hai người này trong mắt nước mắt lại cũng chạy xuống không ngừng được. hai người này chính là mười đại thiên ma trung hai gã người đàn ông trung niên là bài danh thứ năm tạm vệ thiếu nữ là bài danh thứ thập an nghiên ở ma huyền tinh lục trong một trận đánh phân biệt hiến tế tự thân nhục thân cùng linh hồn cho gọi ra cổ ma chân phải cùng tim ánh mắt của dương bạt trợt liền rơi vào trên người tiểu nhân ánh mắt vẹn vẹn vùng vây nửa hơi không tới liền nhấc tay vỗ một cái đem ở một bên lạc trường đao nắm lên một đao bổ ra cùng lúc đó hư không vòng xoáy xuất hiện hư không quỷ trào chậm rãi lộ ra cùng bắt tới bắt đầu trước nhất không chịu nổi là an n i ê n nàng còn sót lại linh hồn yếu nhất cơ h ồ là xuất hiện trong nháy mắt liền bị ti ngay sau đó là tạm vệ thân thể bị liên tục xé nát mấy lần sau đó liền hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này bất quá tiểu nhân chung còn sót lại linh hồn cũng bị suy yếu rất nhiều đã tại khó mà bằng vào lực lượng giam cầm dương bạt lúc này dương bạt trong mắt hận ý bị đốt điên cùng thúc giục hư không quỷ trào gần đó là vượt qua tự thân cực hạn cũng không cần mệnh thúc giục bởi vì hắn phát hiện so với trường đao công kích hư không quỷ trào có thể trực tiếp công kích được linh hồn bản thể một cái tiếp lấy một cái quỷ trào từ trong hư không lộ ra không ngừng lôi xé tiểu thân thể người chết đi, chết đi. cho dù ngươi là cổ ma tàn hồn thì như thế nào hết thể đi chết trong lòng của hắn đã bị lựa dận c h i ế m cứ chỉ tái diễn cùng một cái động tác không ngừng thúc giục hư không bị trào lôi xé tiểu nhân tiểu nhân phát ra phẫn nộ gào thét vô số h ắ c tuyến lan tràn mà ra muốn trọng tân chất vào dương bạt trong cơ thể lại bị liên tiếp xuất hiện quỷ trào kéo đức song phương lại lần nữa lâm vào g i à n g co thời gian cực nhanh t a m ngày trôi qua đi chết đi đi chết đi dương bạt thanh â m đã kinh biến đến mức khàn khàn vô cùng trong cơ thể t r ố n g không ma khí không còn sót lại chút gì Chật, mắt nhắm lại ngất đi vẫn thạch bầu trời tiểu nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa trái tim kia cũng tan biến không còn dấu tích cướp lấy là một vệt đen nhánh sương ngủ. vốn là chân phải giống vậy biến thành một đoàn h ắ c khí trôi lơ lửng ở bàn không không ngừng sôi trào đã lâu dương bạt t ừ hôn mê tỉnh lại c h ậ n mở con mắt trước mắt liếc mắt liền gặp được rồi này hai luồng h ắ c khí chấn động toàn thân vốn là còn có chút mơ hồ suy nghĩ cũng trong nháy mắt thanh tỉnh đây là cổ ma căn nguyên cổ ma ở vẫn là lúc thân thể một phần vị cựu cùng thời điểm tách ra rồi chín đạo căn nguyên mà trước mắt đó là trong đó lương đạo dương bạt đẻ xuống trong lòng bị thương d ơ tay lên đem hai luồng hắc khí nắm trong tay sau một khắc hắn liền có thể khẳng định s ắ c s á c thật thật là cổ ma căn nguyên ngay sau đó há miệng hút vào đem hai luồng hắc khí hút vào trong miệng hắc khí nhanh chóng chui vào kinh mạch chính giữa một đoàn hướng chân phải đi một đoàn là chiếm cư ở tim vị trí dương bạt chậm rãi nhắm lại con mắt vận chuyển công pháp bắt đầu dung hợp này lưỡng đạo căn nguyên bốn lâm khâm ở mạc đỉnh thành trải qua phi thường thế chí ngoại trừ tu luyện thường ngày ngoại trả lại trên đường chính đi lang thang từ t h ư ơ n g thành thiên đạo truyền tới một đoạn tin tức sau hắn qua một đoạn thời gian sẽ còn rút ra một chút tại hắn tiến vào tinh không trong khoảng thời gian này thương thành phát triển có thể nói biến chuyển từng ngày cường giả lớp lớp xuất hiện theo tới chỗ tốt đó là hương hỏa giá trị tăng g ọ n dành thời gian đổi một lần đ ế thi d u n g hợp đem độ tiến triển tăng lên m ộ ư ơ i điểm đạt tới sáu mươi rồi sau đó điều này hối đoái tin tức xuất hiện biến hóa đ ế thi d u n g hợp tăng lên linh hồn cùng đục thân độ d u n g hợp một hương hỏa giá trị một trăm linh trước mắt độ tiến triển sáu mươi nhắc nhở vượt qua sáu mươi đ ế thi vi năng đem bị kích thích đưa tới chủ thiên đạo chủ ý mời cẩn thận hối đoái từ dung hợp hoàn chỉnh đế thi trí nhớ hắn biết rõ đây là chuyện gì xảy ra đế thi ở rơi vào này phương tinh không lúc bởi vì nhục thân quá mức cường đại bị nơi này chủ thiên đạo phong cấm cái này cùng luyện khí bị giam cầm bất đồng đây là đang chủ thiên đạo quy tắc hạ tu luyện mà thành mà đế thi chính là ở chủ thiên đạo quy tắc bên ngoài đây là không dung vào phía thế giới này lực lượng nếu như hắn cưỡng ép thời g a chờ đợi hắn sẽ là thiên kiếp gia thân đế thi sẽ không tổn thương nhưng là linh hồn nhất định sẽ bị phai mở cho nên trước mắt mới chỉ cái này hối đ o á cũng đạt tới cực h ạ n nhìn một cái hương hỏa giá trị ba trăm bảy mươi triệu chương hai y chứa chú c h trăm còn năm mươi chín có chủ hương hỏa lại hao tôn số một mươi ngày đem mạc đỉnh thành đi dạo toàn bộ lại phát hiện một món khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình ở mạc đỉnh thành đông tây nam bắc bốn cái khu vực trung tâm vị trí cũng xây dựng một tòa diện tích khổng lồ đền mứa bảy Bên không chỉ n g n thần tượng, g là cái này phương hướng tự vọng thiên thành cùng dịch thiên thành phương hướng cũng có số lớn hương hỏa bị dẫn dắt hướng trên bầu trời dịch thiên thánh tông đi do dự một chút hắn vẫn đi theo hương hỏa lưu động phương hướng cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện ở dịch thiên thánh tông ngoại hộ tông đại trần trước d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một cán to lớn trường thương cao vút đầu mũi thương phá vỡ mà vào bầu trời là tiên khí hư không đoạn văn thương lâm khâm túi đầu nhìn số lớn hương hỏa bị dẫn dắt tới sau toàn bộ ngưng tụ thành từng k i a từng sợi sợi tơ quấn quanh ở hư không đoạn văn thương bên trên q u a n c ó lên cuối cùng không có vào đến trong hư không v ề phần cuối cùng đi nơi nào lâm khâm cũng không biết rõ chẳng lẽ là tiên giới những tên i kia ở thu góp này phương t ì n h không hư ơ n g hỏa nếu quả thật là lời như vậy cũng có chút khó làm tiên giới nhân muốn đi xuống cũng không dễ dàng lại không phải là không có biện pháp nếu như ở mạc đỉnh thành thu góp hư hỏa có thể sẽ đưa tới dịch thiên thánh tông cùng thời với bọn họ sau người kia chú ý đến thời điểm sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái lâm khâm trong mắt quang mang c h ấ p thước nhìn vòng quanh toàn bộ dịch thiên thánh tông hạ hạ thành trì t ừ n g kia từng sợi hương hỏa tại chỗ có trên thành trì không bốc hơi lên sau đó hội tụ ở hư không đoạn văn thương bên trên Trận, lắc đầu một cái thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất bốn cùng lúc đó hư không đoạn văn thương hạ ngồi xếp bằng lao giả chậm rãi t r ậ n mở con mắt ngắm nhìn bốn phía ngay mới vừa rồi hắn mơ hồ có loại bị dòm ngó cảm giác lại không thể chắc chắn cụ thể vị trí chân mày không khỏi chặt k h ó một lúc sau lấy ra một mai ngọc giản. đánh ra ngoài không lâu lắm dịch thiên thánh tông tông chủ h o á t đoạn từ đàng xa đi tới lao tổ hoạt đoạn vừa mới đứng lại liền con g người thi lễ lao giả gật đầu một cái hỏi sự tình làm được thế nào hoạt đoạn lắc đầu nói vẫn là không có tìm tới bất quá ta dám khẳng định người kia liền giấu ở mạc đình thành trung ta khoảng thời gian này luôn có loại bị dòm ngó cảm giác một lần là tới từ tinh hà danh trời một lần đến từ mạc đình thành loại cảm giác này lõe lên một cái rồi biến mất lần đầu tiên ta tưởng lầm là ảo giác cho đến mới vừa rồi lại xuất hiện trong lòng h o ạ đoạn cả kinh bận rộn hỏi lão tổ không có phát hiện đối phương xác thực vị trí ngoài ả lắc đầu ra ta cái, t luôn cảm giác có đại sự sắp xảy ra cùng đi ra ngoài du lịch đệ tử thời khắc giữ liên lạc một khi xuất hiện sự tỉnh bất phát trước tiên báo cáo cho ta cảm thụ trong cơ thể thời khắc trôi đi sinh cơ cho dù là một con cỏ hắn đều phải bắt được đúng lao tổ căn cứ vạn tộc thánh địa truyền tới tin tức hồng gia vị kia giỏi suy diễn trung phương pháp hồng an dùng toàn bộ thọ nguyên vì bọn họ lao tổ tiến hành một lần suy diễn tựa hồ có kết quả ồ lao giả kinh ngạc ngầm đầu lên ánh mắt lộ ra rồi chút thần thái hỏi kết quả như thế nào hoác đoạn lắc đầu nói không biết chỉ có hồng gia lão tổ một người biết được bất quá hồng gia lão tổ không hề bế quan mà là ở vạn tộc thánh địa khắp nơi hành tẩu như là đang tìm thứ gì làm như vậy chị sẽ càng chóng chết lao giả thở dài một cái lần nữa nhắm lại con mắt không nói thêm gì nữa thấy vậy hoạt đoạn lần nữa túi người hành lễ lui xuống cùng lúc đó mặc đỉnh thành trung ương truyền thống đại điện trên truyền thống trận quang mang trận lõe một đạo thân ảnh xuất hiện người này ước chừng bốn mươi nhiều tuổi k h o ả n g đó tướng mạo t h u cùng một đôi tinh hồng con mắt tràn đầy khí tức bạo ngựa ư hắn vừa mới bước ra truyền thống trận liền tan biến không còn dấu tích không có tản mát ra một chút không gian b a động hoạt đoạn còn chưa đi ra bao xa tâm thần r u n g một cái giơ tay lên đem long tướng thắp mắt trên đó từng đạo lãnh đạo yếu không gian khí tức tản mắt ra trận, sắc mặt của hắn đại biến thân hình thoát một cái hóa thành một vệ sáng xông vào chân trời sau đó tựa như một đ rơi vào mạc đỉnh thành trong thành chủ phủ sau một khắc mạc đỉnh thành phòng vệ đại trận lần nữa khởi động trên đường phố tên k i ế n như là hơn tuổi người đàn ông trung niên dừng bước lại từng tầng một không gian pháp tắc đem tự thân bao vây lại chung quanh người mới từ bên cạnh trải qua thì làm như không thấy nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía bao phủ ở toàn bộ mạc đỉnh thành bầu trời phòng vệ đại trận k h ẽ nhũ mày rất nhanh hoạt đoạn bóng người liền xuất hiện ở giữa hư không ánh mắt như chìm ừ n g quét nhìn toàn bộ thành trì long tướng tháp bị hắn nâng ở lòng bàn tay chính giữa trên đó tản mát ra từng đạo tối tâm khí tức hai người bốn mắt tương đối đồng thời bạo nổ phát ra đạo đạo lửa lửa lửa hoạt đoạn đưa tay trộm một cái phòng vệ đại trận tản mát ra vạn trượng quan mang t ừ n g viên huyền ảo khó lường trận v ă n trôi lơ lửng ở nam tử t r u n g quanh cô lập ra một cái ngàn trượng đại không gian nhỏ trên đường người đi đường như c ũ không cảm giác chút nào tự mình làm chuyện mình người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào lòng tướng tháp bên trên khoe miệng nước ra lộ ra mấy viên tuyết răng trắng long tướng tháp hoạt đoạn tầm mắt từ trên người nam tử quét qua dần dần trở nên ngưng trọng n g ư ờ i là siết vô nhai hán giọng có chút không xác định hoa huynh không hổ là dịch thiên thánh tông tông chủ quả nhiên thật là t i n g mắt siết vô nhai nụ cười càng x á lạ không chút nào đem chúng quanh cách tuyệt không g i a n coi vào đâu không nghĩ tới kiền k h ô n chặt lại ở trên thân thể của ngươi h o á t đoạn hít sâu m ộ t hơi dùng bình thản giọng x í c vô nhai là trong tinh không cực kỳ nổi tiếng tinh không lưu lắng giả tố văn người này cực kỳ tàn bạo thị sát từng một lời không hợp liền tàn sát một khối tinh lục ta hôm nay tới không phải tìm ngươi đánh nhau tứ tượng kích ở trên thân thể của ngươi mà ta có kiền k h ô n chặt tỉ như hợp tác cùng tìm ra ngoài ra hai món tiên t i ê n pháp bảo một người một món như thế nào h o ạ đoạn cười lạnh một tiếng ta vì sao phải cùng ngươi hợp tác dám can đảm một mình tới sẽ không sợ ta vận dụng tiên khí hư không đoạn văn thương lực lượng đưa ngươi tiêu diệt tiên khí uy lực mặc dù cương đại bất quá người tối đa chỉ có thể phát huy ra hai thành uy lực muốn chấn áp ở ta x í c vô nhai cười lắc đầu kiến k h ô n trạc pháp tắc cực kỳ kỳ lạ có điên đảo âm dương xoay ngược lại thiên địa uy lực chỉ cần muốn đi không người có thể vây k h ố n hắn lúc này trong đậu phụ lâm khâm ngồi ở bên trái bán không nổi lơ lửng một cái cao khoảng một thức trận pháp bình đây là hắn ở bên ngoài bố trí một cái theo dõi trận pháp chính dễ dàng thấy hai người rằng có tình cảnh đại nhân hai người này muốn đánh nhau chị kha thanh âm từ tiên địa lô trung truyền ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm sáu mươi gặp lại tô ly hai người này sợ rằng không đánh nổi lâm khâm lắc đầu một cái nói đại nhân muốn không ra tay đem này trong tay hai người tiên thiên pháp bảo cho đoạn chí kha e sợ c h o thiên hạ không đoạn có thể mang ngươi ném ra ngoài hai người này lập tức liền sẽ độc thủ một trận đại chiến khẳng định không tránh được lâm khâm liếc thiên đ ệ u lô l i ế t mắt khoan thai nói thiên địa lô khẽ run lên chí kha nhất thời liền mầm miệng hoạt đoạn cùng siết vô nhai lẫn nhau kiêm kỵ người trước là kiêm kỵ người sau chạy người sau là k i ê n kỵ người trước vận dụng tất cả lực lượng liều cái lưỡng bại c ầ u thương nơi này chính là dịch thiên thánh tông ổ, một khi đậu thủ siết vô nhai cho dù có thể chạy trốn cũng phải luận ra hơn nữa dịch thiên thánh tông còn có hai vị vượt xa hắn nhân vật mạnh mẽ một là dịch thiên thánh tông lão tổ một cái chính là dịch thiên thánh tông đại trưởng lão hắn vốn định len lén l ẹ n vào không nghĩ tới còn không có tiến vào dịch thiên thánh tông liền bị phát hiện bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi chủ ý dự định cùng hoạt đoạn hợp tác ngay tại hai người rằng co thời điểm long tướng tháp đột nhiên d u n một cái một cổ kỳ dị khí tức huyết tán ra ba cái mắt thường khó phân biệt đường con Từ theo tướng ba ra chỗ dọc theo người ra ngoài, cùng ngoài, người lòng đại ỉ n n h tháp bộ nhân t r g đ không a i cái là tới từ hoác đ siết vô phải ta hắn lời còn chưa nói hết liền bị lâm khâm cắt đứt hiện ở thảo luận cái này đã mượn cả tòa động phủ chung quanh cũng còn quấn hai cổ lực lượng cường đại đem chung quanh phong tỏa lâm khâm đưa tay đem trước người trận pháp bình xóa đi giơ tay lên đem thiên địa lô cho nắm trong tay dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra thiên địa lô phát ra ông một tiếng chiến binh một vòng sóng chấn động văn khuyết tàn ra đem chung quanh không gian phong tỏa trực tiếp phá hủy hoạt đoạn hai nhân biến đổi thân sắc còn không chờ hai người có hành động lâm khâm lại lần nữa đưa tay trộm một cái chỉ nghe hai tiếng thanh thủy tiếng r ắ c rắc lâm khâm cùng giữa hai người không gian như là biến mất hai người chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt liền xuất hiện ở một tòa động phủ chính giữa hai người lần nữa biến sắc đừng xem lâm k h m chỉ là nhẹ nhàng vô một cái lại đem với nhau giữa không gian xếp vô số lần thật là cường hãn không gian phát tắc lâm khâm cũng không muốn kinh động dịch thiên thánh tông trí cường giả chỉ có thể ở đối phương còn không có đưa tới người khác chú ý thời điểm đem hai người cho kéo vào chính mình cấu trúc không gian chính giữa hai vị ngồi lâm khâm chỉ một cái trước người băng ghế tỏ ý hai người ngồi xuống h o ắ c đoạn nhìn một cái bị lâm khâm nắm trong tay thiên địa lô chầm tư chốc lát liền ngồi xuống xích vô nhai hai mắt lạnh giá khi tức quanh người đã có nhiều chút không áp chế được cuối cùng hắn vẫn hít sâu mấy cái lúc này mới đem chạy trốn ý nghĩ bất gậy cũng ngồi xuống bàn về tu vi lâm k h ô chỉ có quy nhất cảnh trí tầng nhưng là thật muốn động thủ hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được rồi tốt dù sao so với nhục thân trình độ cường hãn ở phía thế giới này còn không có bất kỳ người nào có thể cùng đế thi so sánh lâm khâm trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình nhìn đến hai người không giải thích được sau đó liền nghe hắn từ t ổ n ó i tô ly thấy bạn cũ tại sao không ra gặp được vừa thấy ngay tại hai người không có nhận thức thời điểm một đạo thân ảnh xuất hiện ở lòng tướng đỉnh tháp hưng bộ dáng cùng lâm khâm lần đầu tiên thấy giống nhau như lúc cũng không phải là tô ly cố thân thể kia bộ dáng mà là giả mạo tháp linh mốt đương thời tử rất hiển nhiên nàng ở gặp phải nguy cơ sinh từ thời điểm lập lại c h i ê u cũ tránh thoát một tiếp ngay cả h o ạ c đoạn cũng không phát hiện t h á p linh có vấn đề n g ư ơ i h o ạ c đoạn kinh nghi bất định nhìn c h ầ m c h ầ m t h á p linh n g ư ơ i quá nóng lỏng nếu không ta cũng không nhất định có thể phát hiện ngươi lâm khâm bưng lên trên bàn linh t r à tiểu nhấp một miếng cười nói đại nhân tiểu nữ tử cũng không có cách nào dù sao bốn đại tiên tiên pháp bảo có thể tiến tới một khối đúng là hiếm thấy ta không muốn bỏ qua cơ hội này hai tay t ô li nâng quay hàm có chút khổ nào nói sau đó nàng quay đầu nhìn về phía hoạt đoạn dùng cầu khẩn g ọ n hoặc đại nhân tiểu bây giờ nữ tử đã là lòng tướng thắp thắp linh mà ngươi là nó hiện tại chủ nhân h y vọng đại nhân đừng lao đi tiểu nữ tự ý thức ta có thể hiệp trợ ngươi tìm tới tứ tượng thiên cung cửa vào hoạt đoạn cũng không có nhận ra hắn sự chú ý phần lớn đều đặt ở lâm khâm cùng siết trên người vô nhai chứ hắn liền không có n ắ m chắc đem siết vô nhai lưu lại bây giờ lại thêm ra một cái lâm khâm thực lực cũng không thể so với hắn yếu muốn lưu lại hai người thật sự quá khó khăn Chứ phi mời được đại trưởng lao xuất thủ nhưng này không phải hắn hy vọng thấy ngươi biết do tứ tượng thiên cung cửa vào ở nơi nào một mực không lên tiếng siết vô nhai đột nhiên mở miệng như lợi kiếm một loại ánh mắt chứ câu câu nhìn chằm tô ly đem nàng nhìn toàn th tôi li rụt cổ một cái nhút nhát trả lời tìm chết xích vô nhai một tiếng hừ lạnh không gian xung quanh chấn động k h í thế mênh mông nghiền ép đi cảm thụ chung quanh lực lượng kinh khủng t ô l y sắc mặt trắng bệnh dùng nhờ giúp đỡ anh mắt nhìn về phía lâm thâm lâm khâm cười một tiếng cho xích trước người vô nhai l y trà rót một ly linh trà nước trà dạo dựng tạo thành một cổ không gian pháp tắc sóng vợn đem xích vô nhai tản mát ra khí tức kinh khủng cho vớt lên rồi đạo hưu không cần nóng lỏng lại nghe nàng nói một chút xích vô nhai đồng tử co g ú t lại lạnh lên một tiếng túi đầu không nói nhưng trong lòng đã có nhiều chút luồn mới vừa rồi nhìn giống như hắn hướng tô ly làm khó dễ kỳ thực dự định chạy c h ỉ bất quá không thành công tứ tượng thiên cung chính là một cái kỳ lạ tiểu thế giới sẽ không ngừng thay đổi đ ổ i vị trí muốn xác thực định phương vị rất khó tô ly lấy lại bình tĩnh lần này nói mà bốn đại tiên thiên pháp bảo chỉ là mở ra tứ tượng thiên cung chìa khóa cũng không thể tìm tới cửa vào vậy n g ư ơ i mục đích là cái gì lâm khâm cười hỏi tô ly tiểu trên mặt lộ ra l u n g túng nụ cười bởi vì ta đã biết cửa vào ở nơi nào cái gì không chỉ là hoạt đoạn cùng siết vô nhai ngay cả nãy giờ không nói gì chỉ kha cũng kinh hô thành tiếng ngươi không phải nói không thể chắc chắn vị trí sao lâm khâm không có giật mình lần nữa hỏi c h ứ c là không thể nhưng bây giờ có thể rồi căn cứ ta suy đoán t ứ tượng tiên cung bởi vì nào đó không biết nguyên nhân có một tí khí tức tiết lộ ra bị ta cảm ứng được tô ly ngẩng lên c ằ m giọng nói vô cùng vì tự hào ngươi là bằng vào long tướng tháp cảm ứng được đi trở thành tháp linh sau ngươi h ẩn núp long tướng tháp bộ phận chức năng lâm khâm trực tiếp phơi bày ngươi đại nhân ghét tô ly liếc trộm hoác đoạn liếc mắt thấy hắn không có tức giận không khỏi vỗ n g ư c một cái chúng ta liền nói chăng ra ngươi có điều kiện gì tin tưởng hai vị đạo hữu cũng sẽ tùy tình hình suy tính lâm khâm rất rõ ràng cô gái này tính cách tuyệt đối là không lợi lộc không dạy sớm tiến vào tứ tượng thiên cung trước ta muốn khôi phục thân tự do đồng thời long tướng t h á p thuộc về ta tô ly r ấ t k h o á nói sau khi tiến bảo người nào đến mọi thứ thuộc về a i không cho phép c ấ p đoạn quả nhiên lâm khâm ở thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn nhìn về phía hoác đoạn cùng siết vô nhai mở miệng hỏi các ngươi có ý kiến gì ta không ý kiến chị kha thanh â m từ thiên địa lô trung v ă n lên không hỏi ngươi không hỏi ngươi mấy người đồng thời nói được rồi chương i kha hầm h miệng. hai trăm sáu mươi mốt tinh không hở ra chủ yếu vẫn là nhìn h o á c đoạn có đồng ý hay không dù sao long tướng thắp trước mắt là hắn sở hữu một lúc sau hắn gật đầu một cái ta đồng ý bất quá ta có một cái điều kiện đạo hữu mời nói lâm khâm lên tiếng hỏi nếu như các vị đạo hữu lấy được thất thải long lý quả phải cùng ta trao đổi một quả là được thất thải long lý quả lâm khâm biết rõ là một loại gia tăng thọ nguyên đạo quả đã thuộc về tiên quả pha vi cực kỳ chân quý lâm khâm gật đầu một cái đáp ứng siết vô nhai yên lặng hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng tam phương đạt thành nhận thức chung h o á t đoạn cùng siết vô nhai trước sau rời đi về phần lên đường thời gian la định ở mười ngày sau chờ hai người rời đi lâm khâm móc ra một quả truyền âm ngọc giản đánh vào hư không chớp mắt biến mất không thấy gì nữa đây là cùng loan vinh vũ trước đó ước định cẩn thận bốn tinh không xa x ô i sâu bên trong lục y đã khuếch tán tới mấy vạn trượng chu vi trung gian kẽ hở cũng khuếch trương lớn đến ba thước có dư khi thế minh mông lấy kẽ hở làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán t s á g tiên h vân liễu căn tu chui vào kẽ hở chính giữa thân cây bước ngang qua hai bên một mảnh phiến liễu diệp lục ý r ồ i dào khoảng cách nơi đây ước trừ ngoài vật lý có một khối to lớn vân thạch một cái hơn ba mươi tuổi thanh niên đứng chắp tay sau lưng cóng lấy sau lưng một thanh trường kiếm trên thân kiếm sáng lên thất ngôi sao tản mát ra sang trói trong sáng huy hoàng để cho cả người hắn chèn ép xuất trần thoát tụ hắn là mật lân tinh, tinh, tinh kiếm thánh tông công pháp tên là tinh kiếm hóa tinh quyết bọn họ bội kiếm đều là do tự thân tu vì kết hợp tinh huy ngưng tụ h ò thành thực lực càng mạnh tinh thần thì càng nhiều cao nhất là cựu tinh thất tinh đệ tử đã là tinh kiếm thánh tông tân nhất đại đệ tử trung đệ nhất nhân mật lân thân xuyên tinh thần bảo chân đạp thất tinh dày đầu đội thất tinh quan khí thế cường đại vô cùng ánh mắt của hắn như điện nhìn về phía xa xa thần xác như có nhiều chút do dự chật bước ra một bước phía sau trường kiếm phóng lên cao hóa thành thất ngôi sao hạ xuống dưới chân mang theo hắn cấp tốc đi xa không lâu lắm liền đi tới táng thiên vân liễu vị trí táng thiên vân liễu làm tinh kiếm thánh tông đệ tử kết xuất liếp mắt liền đem táng thiên vân liễu nhận ra trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ mừng rỡ như yên không bằng chính mình lúc này đưa ra chân phải ở xếp hàng cùng dưới chân trong đó một ngôi sao bên trên nhẹ nhàng điểm một cái ông một tiếng chiến binh tinh thần s ô n g lên trời hóa thành một thanh trường kiếm sáng như tuyết phá không đâm ra một mảnh tinh huy chiếu xuống không gian xung quanh bị xuyên thủng ra vô số mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ t ă n g thiên vân liếu thân cây chập trờn mấy chục cây c ả n h liêu sáng lên lục quang quang ra cành liêu trải qua không gian dọc theo đường đi cũng dâng lên tầm tầm rung động u y ệ n như thủy xạ ở trên nước tới lui tuần tra keng keng keng cành liễu lối vào toàn bộ điểm ở trên trường kiếm phát ra liên tiếp kim loại n ổ tiếng cùng bạo khí cơ liên tiếp nổ tùng tạo thành từng vòng năng lượng khí bạo đem chung quanh vẫn thạch toàn bộ phá hủy trường kiếm cũng không có bị đánh nát chỉ là cuốn ngược mà quay về sau đó lơ lửng ở mật lân đỉnh đầu tốt yếu thực lực mật lân phát ra một tiếng rêu cận dưới chân còn lại lục ngôi sao toàn bộ bay ra toàn bộ biến ảo thành trường kiếm sáng như tuyết trôi lơ lửng lên đỉnh đầu thất thanh trường kiếm theo thứ tự gạt ra tản mát ra l ấ m liệt kim ế khí tăng thiên vân liễu lá cây c h ậ p t r ờ n không gió mà bay phát ra tiếng vang xào sạc gần trăm cảnh liễu toàn bộ từ trong hư không hút ra mà ra x a xạc mỗi một cái cảnh liễu cũng lục ý dồi dào thực lực của nó còn chưa hoàn toàn khôi phục lại tựa hộ như càng thêm cường đại mật lân hai tay đưa ra thất thanh trường kiếm phóng lên cao không ngừng l ó i lên qua lại x e n kẽ kiếm quang x u ô i ngược thành lưới đem phía trước một một khu vực lớn toàn bộ bao phủ ở bên trong lục quang bao trùm khu vực một nửa đều bị kéo quắt trong đó táng thiên vân liễu cũng cảm thấy uy hiếp can tu không ngừng dọc theo làm hết sức hướng kẽ hở sâu bên trong chui vào rút ra bên trong phát tác cành liễu bên trên lục quang càng ngày càng sáng từng con từng con táng thiên vân linh từ trên đó thoát khỏi bay ra hướng mật lân phô thiên cái địa vào tới những thứ này táng thiên vân linh quanh thân phát tác di tán trong tinh không phát tắc cũng bị c u ố n tới uy lực càng ngày càng lớn tìm chết mật lân quát lạnh một tiếng giơ tay lên cách không rạch một cái một đạo kiếm quang thoát khỏi bay ra vọt thẳng vào hôn l o ạ n trong gió lốc Chật, thoát t ra chói mắt kiếm quang kiếm khí phong bạo từ trung tâm vị trí ầm ầm nổ tung đem chọn cái hôn l o ạ n gió bao phá hủy vô số táng thiên vân linh thi thể đ ầ y trời phi vũ mật lân lại vừa làm một chút kiếm quang lần nữa bay trở về đến nguyên lai vị trí cùng với hơn lục trôi trường kiếm một lên tạo thành v o kiếm rảo sắt táng thiên vân liễu cảnh liễu t ă một, một, một, một tiếng ê n vân l i thật trọc h ư nhỏ g ạ y t r nhẹ tiếng xe gió vang lên một cái kim sắc cảnh liêu bắn ra mà ra tốc độ sắp đến cực hà rồi tôi đình đâm vào vong kiếm bên trên lúc vẹn vẹn bị ngăn cản chỉ chốc lát liền xuyên thủng ra hướng mật lân mi tâm bắn tới người sau ở vong kiếm bị phá lúc liền phát r ắ ra nhưng mà tốc độ thật sự quá nhanh m u ố né tránh một là không gấp nơi mi tâm quang mang t r ậ t lóe một đạo kiếm hình dấu ấn xuất hiện hóa thành một luồng kiếm khí phiêu tán mà ra cùng kim sắc cảnh liễu tột đỉnh đụng vào nhau n g hùng, một tiếng nổ vang kim sắc cảnh liễu bị đánh trở về trên đó quang mang nhất thời m ở đi kim sắc la cây rụng rồi hơn phân nửa mật lân lui về sau một bước s ờ một cái mi tâm một giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay đáng chết đây là tinh kiếm thánh tông tiền bối vi hậu công đệ tử thi triển bảo vệ tánh mạng bí pháp chỉ có thể sử dụng ba lần mới vừa rồi bởi vì k i n h thường lại tiêu hao một lần cái này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ thân hình bước ra một bước khí tức quanh người báo tác vong kiếm uy lực càng kinh khủng hơn trực tiếp đẩy tới vô số cảnh liệu giống như là bị đưa vào cối x a y thịt khuấy động một dạng hóa thành đ ầ y t r ờ i lục vụ phiêu tán mà ra ttt táng thiên vân liệu phát ra phẫn nộ gào thét can tu không ngừng lan tràn rút r a tinh không bên trong phát tắc cái kia kim sắc cảnh liêu lần nữa toát ra kim quan n g ọ o ánh d i ệ p tử lần nữa dài ra chỉ ngay ba một tiếng nổ vang kim sắc cảnh liêu tự trong hư không càn quét mà ra quất vào vong kiếm bên trên thất thanh trường kiếm hơi chậm lại hiện ra hành tích cũng vừa lúc đó cành liêu thuận thế liền c u ố n lấy một thanh sẽ trở về ở lôi kéo qua trình trung cành liêu giống như xả một dạng đem thân kiếm tầng tầng c u ố n quanh mật lân khỏe miệng lộ ra một v n chế dễ ước giơ tay lên xa xa chỉ một cái bị cành liêu c u ố n chặt lấy trường kiếm ầm ầm nổ tung hóa thành một mảnh tinh huy từ trong khe hở lao ra nhưng mà vô số cành l i ê u lần nữa từ trên thân cây dài ra đem mảnh tinh không này lần nữa bọc lại trên đó ẩn chứa pháp tắc khí tức bị nhanh chóng hấp thu người đây là đang tìm chết mật lân giận không kèm được thất thanh trường kiếm đều là do hắn chọn đời tu vi ngưng tụ mà ra thiếu một trôi cũng sẽ để cho thực lực bị tổn thương. mắt thấy táng thiên vân liếu hấp thu trên thân kiếm pháp tắc chi lực hắn làm sao không tức giận lúc này nhấc tay v ù một cái một quả trứng gà đại tiểu quang cầu bị hắn ném ra quang cầu xoay tròn bay lên không một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức từ trên đó tản mắt ra ngay cả táng thiên vân liếu cũng cảm thấy kinh sợ sở hữu cảnh liếu trong nháy mắt bị nó thu hồi trụ cột cũng ở đây đồng thời đột nhiên tản ra hóa thành vô số cây tu chui vào đến kẽ hở chính giữa quang cầu theo s ắ t tới khi tiến vào hư không kẽ hở một sắt na ẩm ẩm nổ lên kinh khủng vô biên kiếm khí đột nhiên bùng nổ đối hư không kẽ hở tạo thành chính diện đánh vào chỉ nghe rắc rắc một tiếng văng nhỏ kẽ hở trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm lần sau đó không ngừng mở rộng t r ồ i q u é t rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai trăm sáu mươi hai bốn d ô n g thanh thú h ả i cốt c u ồ n g bạo pháp tắc khí tức từ trong càn quét mà ra mật lân chỉ là cảm thụ một chút liền hoảng sợ biến sắc hắn từ nước ra hư không trong khe cảm nhận được bảng bạc mênh ngông linh khí ngay sau đó lại vừa làm một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc kẽ hở lần nữa mở rộng hai bên cuốn lên tầng lớp không gian sóng gợn mật lân nhắc tay vồ một cái thất thanh trường kiếm cuốn ngược mà quay về ở quanh thân tạo thành một mảnh phòng vệ kiếm mạng đem khí tức kinh khủng ngăn cách bên ngoài làm tinh không bình tĩnh lại lúc kẽ hở đã khuyết trương lớn đến triệu trượng khí tức c u ầ n bạo từ trong khe đổ xuống mà ra giống như là một cái từ trong hư không treo ngược xuống t h á t nước xuyên thấu qua kẽ hở loan thoan g có thể gặp được một tòa khổng lồ lại kiến trúc h ù n g vĩ trắng tinh như tuyết dương cột chạm trộ bốn cái trọc trời trụ lớn phân biệt với đông tây nam bắc bốn cái phương hướng cao vút quân phong quấn vô số phong nhận ở trong khu nhà tới lui nam dọc Liễu liễu t ă ngay tại hắn tiến vào kẽ hở trong nháy mắt một cụ cực kỳ khủng bố khí tức đối diện đụng tới đánh vào hắn phòng vệ kiếm mặt trên bạo phát ra trận trận nổ ẩm cùng lúc đó một cái kim sắc cây mây và dây leo sâu không bắn tới đâm vào kiếm mặt trên chỉ ngay rắc rắc một tiếng nổ vàng kiếm mặt cầm ẩm vỡ vụn mà hắn cũng bị đánh ngã bay ra ngoài đáng chết mật lân thầm mắng một tiếng khí tức quanh người sôi trào thất ngôi sao lên đỉnh đầu ngưng tụ bỏ ra bảy đạo tinh huy lần nữa v ọ t tới thất ngôi sao vờn quanh chung quanh tản mát ra vô cùng mênh mông kinh khủng k i ế m khí t ầ n g hình thành t ầ n g phòng vệ táng thiên vân liếu điên c u ồ n g hút lấy kiến trúc chung quanh pháp tắc khí tức điều thứ hai kim sắc cây mây và dây leo lặng lẽ mọc ra cùng điều thứ nhất quấn quanh ở đồng thời ngay sau đó là điều thứ ba nó để ý mắt thường khó phân biệt tốc độ nhanh tốc độ sinh trưởng thực lực cũng càng ngày càng cường đại hai tay mật lân bắt pháp quyết từ thất ngôi sao bên trên tản mát ra kiềm khí lẫn nhau đ a n vào một chỗ tạo thành liên miên quần liền vang lên kinh đạo phách ngạn tiếng kiếm khí cùng dày đặc cồn u g phong tiếp xúc đụng nhau mật lân không ngừng tiến tới khi hắn trôi lơ lửng tại kiến trúc bầy phía trên thời điểm cả người đều bị trước mắt hùng vĩ cho g i a o động kinh động nhưng là để cho hắn khiếp sợ không chỉ là kiến trúc bản thân mà là ở bốn cái trụ lớn c h ó p đ ỉ n h nằm sấp một con cự thú bọn họ t à n mát ra khí t ứ c vô cùng minh ngông kinh khủng dị thường gần đó là bước vào hóa phàm cảnh hắn vẹn vẹn là liếc mắt nhìn cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía đây là tứ tư tượng thánh thú hoàn chỉnh thi thể do tứ tư tượng thánh thú thủ hộ kiến trúc kia khởi không phải nói nơi này là tư tượng hắn bị chính mình cho ra câu trả lời hoàn toàn khiếp sợ bị các thế lực lớn tìm vô số năm tứ tượng thiên cung lại lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mắt mình thế nào không để cho hắn khiếp sợ vèo kim sắc cây mây và dây leo quất tới sắp tới đem tiếp cận sau khi chia ra làm ba hướng ba cái phương hướng quất về phía mật lân tìm chết mật lân một tiếng nổi giận thất ngôi sao kịch liệt loại lên kinh khủng kiếm khí lại lần nữa bùng nổ tạo thành một đạo hình cái vòng lưới dao sét bén các không gian xung quanh hết thể phát tắc ở nơi này loại cắt xuống lại không còn sót lại chút gì ba cái kim sắc cây mây và dây leo cùng với đụt vào nhau vùng nổ kịch liệt đ ụ n g đồng thời cuốn ngược mà quay về rơi xuống mấy mảnh kim sắc l i ế u diệp tăng thiên vân liếu thân cây bắt đầu ở kiến trúc bên trên trống không không trung ngưng tụ thành hình lần này cũng không phải treo ngược mà là cắm d ễ tại kiến trúc nóc đáng chết ra hỏa mật lân hai mắt hàn quang trận lóe thất ngôi sao lần nữa run lên sau m ộ t khắc chung quanh ánh sáng thật giống như bị hấp thu một dạng dần dần ảm đạm xuống một vùng tăm tối không gian bắt đầu ở chung quanh tạo thành cũng hướng bốn phương tám hướng quyết tán thất ngôi sao là này phiến bên trong thế giới h tám duy nhất tinh hỏa tăng thiên vân liếu tu vi chính đang kéo dài leo lên cái này làm cho nó rất hư nó phải đem trước mắt ra hỏa đáng ghét sẽ thành mảnh nhỏ thế là nó bành trướng cây thứ thư kim sắc cảnh liễu sinh trưởng r a trồi non kèm theo mà sống là một cái kim sắc táng thiên vân linh nó đạp nước cánh phiên phiên khởi vũ chiếm đoạt chung quanh phong hệ pháp tắc ở cắn nuốt đủ pháp tắc sau liền lần nữa trở lại cây thứ thư cảnh liễu bên trên đem hấp thu được pháp tắc trực tiếp rót vào cảnh liễu bên trong cây thứ thư cảnh liễu cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng mật lân chung quanh không gian tối tăm kéo dài h u y ế t tán chung quanh phong nhận khi tiến vào đến khu vực này sau trên đó ẩn chứa pháp tắc nhanh chóng tiêu tan cuối cùng hóa thân kiếm cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể nhưng mà trên đó tản mát ra k h í tức lại cực kỳ khủng bố táng thiên vân liễu bốn cái kim sắc cảnh liễu nhẹ nhàng đong đưa vô số lục sắc cảnh liễu từ bốn phương tám hướng hư không n ô đầu ra sau đó giống như bầy rắn một dạng vờn quanh đang bị hắc cám bao trùm khu vực chung quanh tầng tầng c h i ế m cứ khí tức không ngừng va chạm nổ tung tạo thành liên miên không dứt sóng chấn động văn hướng bốn phía k h u y ế t tán chém một tiếng lạnh giá tiếng gào từ mật lần trong miệng vang lên quanh thân không gian tối tăm có chút lay động một đạo đen nhánh trường kiếm phá không bay ra nhắm thẳng vào cắm rễ tại kiến trúc trường kiếm màu đen hữu hình vô chất đem chung quanh tầng tầng v ờ n quanh lục sắc cảnh liêu căn bản là không ngăn cản được phân hảo chỗ đi qua cảnh liêu toàn bộ bị chém thành hai khúc cực kỳ đánh vào trên cây khô hoa lạp lạp thân cây điên q u ồ n g chập trởn thường cây một cành liễu rụng khô héo bốn cái kim sắc cảnh liễu điên q u ồ n g v ũ động can thu như vớt dòng một dạng gắt gao đâm vào kiến trúc nóc càng kinh khủng hơn khi tức bị nó hấp thu dụng cánh liễu lần nữa mọc ra cây thứ năm kim sắc cảnh liễu cũng theo đó dài ra ngươi đây chính là tại tim chết thấy vậy mật lân lạnh lên một tiếng coi như là siêu nhiên vật ngoại vật loại một trong điên cùng như vậy hút lấy pháp tắc chi lực cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu hoạn hắn cũng không tin tàng thiên vân liễu có thể không có chút nào tiết chế hấp thu ngay tại song phương đại chiến thời điểm tứ thanh v ẫ n nộ gào thét vang lên bốn cái trụ lớn bên trên tứ tượng thánh thú ngựa mặt lên trời gào thét bốn đạo khí tức kinh khủng khuyết tán mà ra tạo thành trùng điệp gió bão cuốn bốn phương tám hướng đầy trời phi vũ lục sắc cảnh liễu bị chém đ ứ c kim sắc cảnh liễu cũng ở cổ hơi thở này bên dưới không ngừng buộc chặt tàng thiên vân liễu bản thể cũng bị từng điểm từng điểm từ kiến trúc nóc lôi kéo mà ra. nó phát ra phẫn nộ gào thét cành liêu chập trờn muốn trọng tân chắc ăn cũng chỉ là phí công mật lân quanh thân không gian tối tăm cũng bị ảnh hưởng đến bắt đầu không ngừng có giúp lại chỉ một lát sau công phu táng thiên vân liễu liền bị hạn chế ở một trượng khu vực bên trong vốn là vô số cành liễu cũng cũng chỉ còn lại có kim sắc cành liễu miễn cưỡng phòng vệ ở bản thể chung quanh mật lân không gian tối tăm cũng đang không ngừng áp xúc cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng chống lên sắc mặt một người an thân không gian thất ngôi sao vờn quanh ở chung quanh miễn cưỡng đưa hắn bảo vệ bọn họ cũng bi thảm phát hiện bị nhốt rồi trổi quất c h ấ thực lượng k ỏ i bán, đ lực đã đạt đến hóa phàm cảnh đình phong ở tông môn dưới đất ngủ say nó trước tiên liền cảm nhận được thân hình khổng lồ lát lộn sau đó phóng lên cao hướng tinh không kẽ hở đạp không đi vô số đỉnh núi sụp đổ kiến trúc hứa mất ngự t h u thiên đỉnh tông sở hữu tu sĩ rối rít lao ra sụp đổ đập phủ khi nhìn đến toàn bộ tông môn đã hóa thành một vùng phế tích sau toàn bộ sợ run ngay tại chỗ không biết rõ xảy ra chuyện gì không cần hốt hoảng trở lại cương vị của mình xây lại tông môn một đạo thân ảnh cung từ trong phế tích lao ra hướng nửa viết k ỳ lần đuổi theo làm cả người hắn hoàn toàn biến mất trong t i n h không lúc mới du du chuyển tới một câu nói phải thái thượng trưởng lão một vị ba mươi tuổi khoảng đó thanh niên nam tử đứng ở một viên vận trên đá ở hắn c o n ở sau lưng một càn trắng như tuyết trừng thương thân thương đột nhiên chấn động phóng lên cao hóa thành một cái cốt long tản mát ra cường hạn long uy nam tử hơi nhũ mày từng của một mánh liệt khát vọng từ trên người cốt long t r u y ề n mã tới trầm ngâm hồi lâu hắn bước ra một bước rơi vào đỉnh đầu của cốt long sau một khắc một long nhất nhân hướng xa xa vội và đi cùng lúc đó một tòa thành bên trong một tên sinh đẹp thiếu nữ chính ở trên đường h à n h cầu ngưng nghỉ ở nàng đầu vai một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu thanh s ắ c tiểu điệu phát ra ồn ào t i ế n g k ê để cho nàng bước chân đột một một hồi sau đó trở nên rồn rập rất nhanh liền đi vào truyền thống đại đệ bốn phẫn nộ gào thép vang rội tinh không một con dài bốn cái lô thai bạch hổ một trưởng vỗ bể nát một con tinh không thú bên kia một cái thật thà nam tử một cước đá ra bán không xuất hiện một cái to lớn c ư ớ c ảnh càng quét một khu vực lớn đem vài đầu tinh không t h ú trực tiếp đá bể tứ nhĩ bạch hổ đột n g ộ t một hồi bốn cái lô thai có chút x ố i r ụ n g tựa như có cảm giác một cổ đến từ huyết mạch sâu bên trong cho gọi ra hiện để cho trong lòng nó dâng lên mãnh liệt khát vọng một đôi mắt hổ chung hai đợt trăng khuyết chợt lóe chợt lóe tàn mắt ra lẫm liệt hạt mang tứ nhĩ thế nào nam tử dừng lại trong tay động tác đi tới thân bên hỏi ngay mới vừa rồi vây công bọn họ tinh không thú toàn bộ đều ngừng lại tứ nhĩ bạch hổ phát ra trầm thấp h ổ gầm hai cánh đột nhiên mở ra chung quanh khí lưu phun trào nam tử thấy vậy cũng không nói nhảm thân hình t h o á t một cái rơi vào mở ra cánh bạch hổ trên lưng một người nhất hổ hóa thành một đạo đội quang c h ư ớ c mắt đi xa ở tại bọn hắn rời đi đồng thời chung quanh tinh không thú cũng rối rít ngửa mặt lên trời gào thét đuổi theo t i n h không mênh mông các nơi không ngừng có yêu thú bị hấp dẫn rất nhiều ngủ say hồi lâu cường đại tinh không thú rối rít tỉnh lại toàn bộ tinh không sôi trào khắp trốn có cường đại tinh không thú ở phía trước tụ tập lại tinh không thú càng phòng càng nhiều dọc theo đường qua phàm là gặp phải tu chân tinh lục cũng sẽ ở phô thiên cái địa tinh không thú triều t r u n g bị san thành bình địa bốn mạc đình thành lâm khâm t r o mày đại nhân lão nô cảm thấy thiên địa lô dị động như là có vật gì đang hấp dẫn nó có loại muốn thoát khỏi khống chế cảm giác c h ỉ kha thanh â m từ thiên địa lô trung truyền ra ta cũng có loại cảm giác này thư không bàn chính đang r ụ t dịch hơn nữa có mấy tòa đại đ ị a miếu bị phá hủy trong tinh không như là xảy ra một ít biến cố đang lúc này một tiếng ủng ủng vang lớn từ đàng xa truyền tới lâm khâm nắm lên thiên địa lô thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở mạc đình thành bầu trời n ắ m nhìn một phía toàn bộ tinh hà danh trời dọc theo bờ bên trên sở hữu thành trì toàn bộ sáng lên phòng vệ đại trận yêu thú gào t h é t sen lẫn ở tu sĩ trong giống giận liên tiếp chân trời một mảng lớn tôi om om tinh không bảy thú phô thiên cái địa c h e n t r ú c tới bọn họ như là không nhìn thấy hộ thành đại trận một dạng một con độ tới các trong thành trì lớn tu sĩ quân dối dít phóng lên cao dày đ ặ t thuật pháp q u a mang tạo thành một mảnh thải hà hướng trong bảy thú rơi đi không ít tinh không thú lại kéo dài xít tới gần sắt một tiếng trầm thấp giống giận van dội ở tinh hà danh trời dọc tuyến các thành trì lớn đổ trời Từng một tiếng hàn thú i ệ n hống l meo t vang lên một con dáng vượt qua hai trăm linh triệu kinh khủng cự thú xuất hiện ở một tòa thành bầu trời nó xuất hiện cực kỳ đ ộ a ngột tựa như là có thể tiến hành xuyên qua không gian bàn đại thể hình tạo thành một tảng lớn bóng đen đem trọn cái thành trì bao trùm chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ vang nó thân hình khổng lồ đẻ xuống đầu đầu tiên là đụng vào hộ thành phía trên đại trận hộ thành đại trận vẹn vẹn kiên trì thời gian ba cái hô hấp liền ầm ầm b ể tan thành ở một tên dịch thiên thánh tông đệ tử kinh hãi trong ánh mắt hung hăng đệ xuống lại vừa là một tiếng ầm vang lớn chỉnh tòa thành chỉ kể cả trong đó tu sĩ đại quân còn có tên kia dịch thiên thánh tông quy nhất cảnh đệ tử cùng hóa thành huyết vụ chỉ có số ít tu sĩ may mắn còn sống sót xuống dưới đây là quy nhất cảnh hậu kỳ tinh không thú chết một tiếng p h n nộ gầm nhẹ vang lên tạo thành sóng âm chấn động ra tới những thứ kia nghe được thanh âm tinh không thú động tác hơi chậm lại toàn bộ lộ ra sợ là dịch thiên thánh tông trưởng lao xuất thủ một đạo sáng loang quang mang từ dịch thiên thánh tông bên trong bay lên trời sau đó ở bán không kéo ra một đường thẳng vượt qua số mười km khoảng cách đánh vào đầu kia q u y nhất cảnh hậu kỳ tinh không thú trên người thân hình khổng lồ đầu tiên là có chút đình trệ sau đó ầm ầm n ổ lên hóa thành đầy trời b ọ n máu tứ tán bay tán loạn còn lại tinh không thú chỉ là dừng lại chốc lát liền có lần nữa nhào tới bọn họ trong mắt lóe lên hung ác quan g mang hận không được đem độc ngăn cặn ở phía trước hết thể vật thể toàn bộ xé nát ông một tiếng chiến minh vang lên mặc đỉnh thành trung ương một cổ sáng phóng lên cao ngay sau đó Vô số tiên khí cũng không thể tùy ý vận dụng một khi sử dụng hắn nhất định sẽ nhờ vào đó đem tất cả vấn đề giải quyết chung lâm khâm kinh ngạc liếc mắt một cái xiết vô nhai thầm nghĩ trong lòng người này ngược lại là thú vị hư không đoạn văn thương rất lợi hại lâm khâm hỏi rất lợi hại có thể tùy tiện chặt đứt sở hữu p h á p tắc ngay cả không gian cũng có thể tùy tiện x é ra ta nghĩ hắn hẳn là biết cái gì mới để cho hắn quyết định sẽ bỏ giữa chúng ta ước định trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai t r ư n sẽ bỏ ước định ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm một đạo thương mang từ hư không đoạn văn thương bên trên bắn ra đánh vào tinh không bảy thú chính giữa nhưng phàm là tiếp xúc được cái này thương mang tinh không thú thân hình khổng lồ ầm ầm nổ nát vụn thương mang ở sau khi biến mất trong tinh không xuất hiện một đạo nhỏ dài kẽ hở thật lâu không thể khép lại thật là mạnh chăm nghe không bằng gặp mặt lạc vô nhai sắc mặt có chút khó coi lâm khâm đồng tử có chút co r i ú p lại ngay mới vừa rồi hắn thấy được một luồng khí tức từ kia cây trường thương nóc tiêu tán đi ra dung nhập vào công kích chính giữa mặc dù nhạt yếu đến mức tật cùng lại cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ đó là t i ê n giới khí tức dịch thiên thánh tông quả nhiên cùng tiên giới có dính dấp trong lòng nghĩ như vậy đã có quyết định cùng tiên giới dính dính dấp quá nhiều. c hai bóng người xuất hiện ở phòng vệ trên đại trần không một người lương meo trường thương một người tay cầm một thanh thức thẳng lương meo trường thương người chính là hóc đoạn tiêu cây trường thương đó là bốn đại tiên tiên pháp bảo một trong tứ tượng kích tay cầm thức thẳng người là là một ông già vóc người hơi có vẻ còn lưng một đôi ánh mắt lại hết sức có thần hai người xuất hiện sau đó một đại đội tu sĩ quân tử dịch thiên thánh tông tông môn nơi bay nảy ra chỉnh tề xếp hàng ở phía sau hai người khí tức đan vào lẫn nhau dung hợp tạo thành liên miên bất tuyệt khí lãng dung chuyển bầu trời là h o á t đoạn cùng dịch thiên thánh tông đại trưởng lao thượng quan tổng tu vi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh lạc vô nhai thấp giọng nói ngươi có biện pháp chạy thoát sao lâm khâm tầm mắt từ trên người hai người quét qua rất hiển nhiên lai giả bất thiện lạc vô nhai thần sắc nghiêm túc một lúc sau lắc đầu một cái mới vừa rồi hư không đoạn văn thương ở phát động lúc công kích sau khi đã đem không gian xung quanh ngăn cách nếu như chạy trốn tuyệt đối sẽ chịu đựng cái này tiên khí một đòn ta coi như nắm giữ kiền không chạc cũng là không chịu nổi lâm khâm gật đầu một cái hắn muốn rời khỏi vẫn là rất đơn giản coi như chính diện chịu đựng tiên khí một đòn chỉ phải bảo vệ tốt thức h ả i không bị ảnh hưởng đến liền có thể toàn thân trở ra nếu như mang đi lạc vô nhai liền có chút phiền phức rồi động tĩnh có thể sẽ rất lớn lại vừa là hơn mười đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống đem bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh những thứ này đều là dịch thiên thánh tông hóa phàm cảnh cường giả là là cả tông môn trụ cột v ữ n vàng ngươi hứa hẹn lâm khâm dễu c ậ t lắc đầu n g u y ê n tưởng rằng này hoác đoạn còn là một nhân vật nhưng không nghĩ không ra gì ngươi nói chuyện liền giống như phòng g i ắ m muốn xiết mô dao ra kiển không chạc thì nhìn ngươi có hay không bản lánh kia lạc vô nhai tức miệng m ắ n g to đeo ở trên tay trái vòng tay đột một bay ra tạo thành một vòng ánh sáng đưa hắn bộ ở trong đó vòng sáng tán phát ra trận trận rung động ở chung quanh tạo thành một cái không gian kỳ dị nói nhảm gì、đó. thức r ự c được. tiếp giết t là ư ợ n quan tổng g phủi hoác đoạn liên mắt, lạnh một tiếng, trong tay thức thẳng đ ộ tàn n h i mát ra màu xanh qua mang tựa như một thanh cự nhận hung hăng đánh xuống không gian xung quanh phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vỡ vụn một cái không gian phá toái đại đạo hướng hai người lan tràn mạ tới kinh khủng khí tức hủy diệt để cho sắc mặt của lạc v ô nhai đã biến quanh thân vòng sáng kịch liệt run đẳng từng vòng kỳ dị pháp tác quyết tán lâm k h ô n nhưng là bước ra một bước giơ tay lên một chỉ điểm qua quanh thân không gian pháp tác quyết tán chớ nhìn hắn chỉ là đơn giản chỉ một cái cũng đã làm hai cái động tác một là đem tự thân cùng thức thẳng giữa khoảng cách vô hạn kéo dài tạo thành vô số không gian trùng điệp để cho thức thẳng phía trên ẩ n chứa khí tức kinh khủng không ảnh hưởng tới chính mình sau đó đưa ngón tay ra trước mắt lại đưa tay chỉ cùng thức thẳng giữa khoảng cách đáp xúc chỉ nghe k u e n một tiếng vang thật lớn lâm khâm thật nhanh rụt tay về chỉ ngón tay kịch liệt rung động phát ra phong minh tiếng nhưng là không có nửa điểm bị thương xem xét lại thức thẳng không chỉ có bể tan tành đại đạo bị chỉ một cái phá vỡ ngay cả thức thẳng tự thân cũng bị dập đầu bay ra ngoài lần nữa trở về đến thượng quan tổng trên tay thật là mạnh ánh mắt của hóc đoạn vẽ lên ánh mắt ở lâm khâm cùng thượng quan tổng giữa qua lại quắt nhìn h o ắ c đoạn ngớ ra làm gì hào không ra tay thượng quan tổng mặt liền biến sắc đột nhiên liếc thấy bên người h o ắ c đoạn vẻ mặt nhất thời tức giận người sở hữu cũng giết cho ta ngay sau đó hắn lại vừa làm một tiếng nổi giận khí tức quanh người toàn diện bùng nổ không gian xung quanh phát ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc r ắ c ngay cả đứng ở cách đó không xa h o ắ c đoạn cũng cảnh giác kéo ra một khoảng cách những người khác nơi nào còn dám khoanh tay đứng nhìn rối rít xuất thủ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa đem lâm khâm hai người chung quanh bao trùm tìm chết lạc vô nhai một tiếng nổi giận quanh thân vòng sáng phát ra ông một tiếng chiến m i n h cấp tốc mở rộng sau đó phóng lên cao hắn sợ là thượng quan tổng mà có phải hay không là những thứ này đều là hóa phàm cánh tu sĩ vòng sáng xoay tròn cấp tốc trong n g á y mắt biến thành hai màu trắng đen hướng tướng ngược lại phương hướng xoay tròn trên bầu trời thuật pháp quan mang như là nhận được dẫn dắt bị hút vào trong vòng ánh sáng t r u n g quanh tu sĩ r ố i rít n g ậ n ra không biết rõ xảy ra chuyện gì bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy sự tình sau một khắc hai màu trắng đen vòng sáng đồng loạt một hồi bắt đầu hướng ngược lại xoay tròn vừa mới bị hút vào trong đó công kích thuật pháp hóa thành một đạo kinh khủng kiếm khí thẳng bay đến chân trời một người không kịp phản ứng bị một kiếm xuyên thủng thân thể khí tức kinh khủng nổ lên cả người toàn bộ bị tức hóa một chút cặn bát đều không còn lại những người này do ngươi đi đối phó hoát đoạn cùng thượng quan tổng giao cho ta lâm thầm nói lạc vô nhai do dự một chút vẫn g ậ t đầu côn vọng tiểu tử đương tưởng rằng có thể tiếp lao phu một chiêu liền coi chính mình thật lợi hại thượng quan tổng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thiên địa đột nhiên biến sắc c u n phong cuốn lên một đạo, đạo lôi đỉnh lên đỉnh đầu t h o á hiện cách đó không xa tinh hà ránh trời cũng dâng lên tầng tầng gần sóng linh khí nồng nặc tạo thành một đoá đoá linh khí đám mây phiêu tán mà tới đây là siêu phàm cảnh cường giả thủ đoạn nhưng chân chính khống chế nhất phương thiên địa nôn xuất p h á p thủy vô số p h á p tắc ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ trong tay thước thẳng phóng lên cao dung nhập vào lôi đỉnh chính giữa hắn nhìn một chút cách đó không xa hót đoạn người này lại một chút phản ứng đều vô dụng mặc cho thượng quan tổng thi triển không khỏi lắc đầu một cái các ngươi đã cũng không thèm để ý ta cần gì phải để ý lúc này nhấc tay vồ một cái chỉ nghe rào một tiếng tinh hà danh trời đung đưa vạn trượng sòng lớn sinh hoạt tại dọc theo bờ sở hữu tu sĩ cũng đã bị k i n h động ngay cả ngồi xếp bằng ngồi ở hư không đoạn văn thương hạ láo giả cũng đột nhiên trận mở con mắt lộ r a khiếp người con mang luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm sáu mươi năm thu góp bốn đại tiên tiên phát bảo điều này sao có thể? lao giả sắc mặt tâm trầm từng đạo t ử khí từ các vị trí cơ thể phiêu tán mà ra lên đỉnh đầu lan lộn ngay cả động một cái cũng sẽ để cho tình huống tăng lên cũng chính bởi vì vậy mới để cho đại trưởng lao thượng quan tổng tứ vô kỵ đạn phát triển chính mình thế lực lâm khâm lại không để ý tới những người này khiếp sợ tâm thần cùng tình không minh hà nối liền cùng một chỗ đối phương hóa thành một đạo hát long một cái đem một điểm cuối cùng tiên thiên chi khí toàn bộ nuốt vào trong bụng toàn bộ tinh hà r á n h trời kịch liệt kích động sôi trào tựa như động đất một dạng từng điểm từng điểm từ trong hư không hút ra đi ra x ả ra chuyện gì tất cả mọi người đều bị loại tình huống này cho dao động kinh động Tinh trời tồn tại danh vàn n hà vô số ă một còn xưa nay chưa chứa coi cũng có nay từng xảy ra quá sự tình như、thế. Muốn biết rõ, bên trong gần kinh khủng linh khí, coi như là phía ngoài nhất, cũng không phải bình thường sĩ có thể đối kháng. xưa xảy ra phía thế. khí, phải thể biết tu rõ, quá sự sĩ m đối là khi mất khống chế đừng nói là dọc theo bờ thành trì ngay cả dịch thiên thánh tông chỉ sợ cũng phải không còn sót lại chút gì thượng quan tổng lại là chẳng ngó ngàng gì tới trên bầu trời lôi long đ ắ p xuống lâm khâm không gian xung quanh nhất thời liền vang lên quất ca cốt k ế t giòn vang phản phất là kết băng một dạng trong nháy mắt bị giam cầm ở siêu phàm cảnh cơn giả quả nhiên không phải bình thường cảm thụ không gian xung quanh chuyển tới giam cầm lực hắn không khỏi ở thẩm nghị trong lòng hóa phàm cảnh là một đạo danh trời chín mươi chín tu sĩ liền khó mà v ư ợ t qua chỉ có số rất ít thiên phú cơ duyên tuyệt cao may mắn mới có thể chém phàm thành công cho nên thượng quan tổng có thể thành tựu siêu phàm đem thiên tư tuyệt đối là trong một vạn không có một lâm khâm bước ra một bước chung quanh vang lên lần nữa r ắ t băng âm thanh hắn giống như là một chiếc tàu pha băng xé ra hết thẻ ngăn trở tinh hạ danh trời c u ố n lên cơn sóng thần dựa vào không ít t h à n h trì đều bị ảnh hưởng đến thành hủy nhân vong ngươi là đang dợ trò quỷ h o ạ đoạn hai mắt đông lại một cái rơi vào lâm khâm tựa như cười mà không phải cười trên mặt trong lòng dâng lên vô tận lựa giận lâm khâm nhưng lần à không hắn, để ý tới l nữa cách không một chào hoa l ậ p lạp tinh hà danh trời đột nhiên nô lên hóa thành một đạo giải lụa màu trắng phá không bay tới hướng lôi long hung hăng chém tới lôi long hai mắt điện quang loại lên thật dài thân thể c u ố n ngược mà quay về rút ra đánh tới phanh một tiếng nổ vang vô số lôi đỉnh h ỏ a khí nhận n ô lên cao nổ t u n g tứ tàn phóng đem hơn nửa mạc đỉnh thành bao phủ trong thành vang lên vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh lâm khâm lần nữa cách không một chút một đạo màu đen nước chạy từ tinh hà danh trời chúng bỗng nhiên lao ra hai con sông đan vào lẫn nhau từ lôi long thân thể các nơi xuyên tới xuyên lui chỉ một lát sau công phu một cái triệu trượng lôi long liền bị cắt thành vô số nhỏ bé năng lượng phiêu tán ở trong không khí thượng quan tổng sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía tinh hà danh trời trong ánh mắt có một chút kiêm kỵ tinh hà danh trời ngay cả dịch thiên thánh tông lão tổ cũng không dám tùy tiện đi vào không nghĩ tới lại bị người trước mắt luyện hóa đây rõ ràng là đang đánh mặt hoác đoạn vận dụng hư không đoạn văn thương cùng ta đồng thời đem người này chém chết thượng quan tổng nghiêng đầu phẫn nộ giống to lâm khâm tu vi hắn không nhìn đấu cái này làm cho hắn tương đường kiêm kỵ không đợi hai người lần nữa phát động công kích lâm khâm đã dẫn đầu xuất thủ rồi tinh hà danh trời cùng tinh không minh hà hóa thành nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo lưu quan g từ trên trời hạ xuống từng đạo khí tức kinh khủng từ trên đó tản mát ra người trước khí tức c u ầ n bạo bá đạo người sau khí tức âm hàn băng lạnh đáng chết t h n trộm thượng quan tổng dị thường phẫn nộ tinh hà danh trời bị hắn g i ò m ngó đã lâu chỉ là một mực không đúng cách chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không nghĩ bị một ngoại nhân nhanh chân đến trước trong lòng b ự c bội cảm có thể tưởng tượng được kinh khủng thần thức cuốn lên tạo thành từng cái quanh co xuôi ngược lưới lớn đem không gian xung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong tinh hà danh trời cùng tinh không minh hà trên cũng trải rộng vô hai cái trường hà ở bán không hơi chậm lại c h ậ t liền tránh thoát thần thức c h ó i buộc hướng thượng quan tổng cùng hoắt đoạn hai người chém tới thượng quan tổng rên lên một tiếng lui về sau một bước dài trong mắt lần đầu lộ ra kinh nghi bất định vẻ hoắt đoạn cắn răng một cái phía sau trường thương phóng lên cao trong hư không mơ hồ chuyển ra long n g ầ m phượng minh tiếng tứ tượng kích chân long chém theo hắn một tiếng nổi giận tứ tượng kích ở hư không huyễn hóa ra một cái quanh co hàng dài hướng tinh không minh hà hóa thành công kích liền đánh tới thượng quan tổng cũng lần nữa đánh ra bản thân pháp bảo thức thẳng rời tay bay ra cùng tình hà danh trời đụng vào nhau lâm k â m khỏe miệm lộ ra vẻ mỉm cười Ở t h ư ớ cùng t h s lúc đó tinh không minh hạ vậy đột nhiên nổ tung hóa thành vô số màu đen dây nhỏ quấn quanh ở tứ tượng kích bên trên đem định ở giữa hư không lâm k h n m thân hình thoát một cái không gian pháp tắc đột nhiên bùng nổ tránh thoát không gian xung quanh trói buộc xuất hiện ở tứ tượng kích trước một cái bắt tới gần như cũng ngay lúc đó thượng quan tổng cũng xuất hét i ệ n thảm một tiếng thân hình thoát một cái trước mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi lại đi tới bên cạnh lạc vô nhai một trưởng ấn về phía sau lưng lạc vô nhai gần như s ử xuất sở hữu thủ đoạn đối phó còn lại tu sĩ vây công vốn là có chút giật gấu v à vai đột nhiên bị đánh lén nơi nào có thể phản ứng kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tay thượng quan tổng hạ xuống keng một tiếng du dương tiếng trung vang lên thiên địa lô chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lạc vô nhai phía sau đem một kích này cho cả lại dù vậy lạc vô nhai cùng thiên địa lô như cũng bị đánh bay ra ngoài người trước càng là liên tục phun ra số đúng máu tươi vờn quanh ở quanh thân vòng sáng cũng thiếu chút nữa bị đánh tan hoạt đoạn trong mắt thần s ắ c biến đổi mấy lần cuối cùng cắn r ă n g một cái khí tức quanh người c u ộ n c u ộ n phía sau càng là có một cây trường thương hư ảnh hệ i n lên vừa vặn cùng dịch thiên thánh tông hư không đoạn văn thương trọng điệp ngay sau đó lại vừa là lưỡng đạo thương ảnh hệ i n lên ba đạo khí tức kinh khủng ở tại bên trên nhanh chóng ngưng tụ l a n tràn hắn muốn duy nhất đem trước mắt ba người toàn bộ giải quyết mặc đỉnh thành đã bị phá hư không còn hình dáng trong hư không hôn chiến lại vẫn còn tiếp tục thượng quan tổng căn bản cũng không để ý tới hoạt đoạn cùng lâm t h m lần nữa xông về lạc v ô nhai lao tiểu từ này thật lợi hại cháy mau c h ỉ kha kinh hoàng thét chói hai từ thiên địa lô trung vang lên nắp lò từ từ mở ra một vết thương một đạo c u ầ n bạo ngọn lửa phóng lên cao đánh tới lạc vô nhai trong lòng cũng là rung động kiền không chạc tản mát ra huyền ảo khó lường khí tức toàn bộ thiên địa đột nhiên đảo ngược lại vốn là xông về hắn thượng quan tổng lại đổi phương hướng xông về xa xa vốn là đánh phía thượng quan tổng ngọn lửa cũng thay đổi phương hướng đánh phía lâm trạch chung quanh dịch thiên thánh tông tu sĩ h o ạ đoạn còn ở xúc tích lực lượng lâm khâm đã đem tứ tượng kích đánh lên phong ấn ném vào rồi chữ vật giới chỉ chính giữa chật vây、tay. tinh không minh hà cùng tinh hà r à n h trời đồng thời trở lại trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh hai màu trắng đen t r ư ờ n g kiếm một thanh rách mướp thức thẳng từ không trung rơi xuống thượng quan tổng giống như là không nhìn thấy một dạng thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới lạc v ô nhai sau lưng lần nữa vào tới chút tài mọn chết đi cho ta vừa dứt lời ba bóng người từ trong thân thể hắn lao ra tạo thành hợp vây thế cũng đi chết đi một tiếng v ẫ n nộ thét dài từ hót đoạn trong miệng vang lên tăng â y trường thương hư ảnh phóng lên cao hướng phân biệt hướng ba người chạy tới khí tức kinh khủng u y ệ n như phong bạo đem mạc đỉnh thành bên trên còn thừa lại kiến trúc toàn bộ phá hủy tam thân thể người đột nhiên cứng đ ở ngay cả lâm khâm cũng cảm thấy một cổ cảm giác sợ hãi n à y không phải tới từ nhục thân mà là linh hồn không kịp suy nghĩ nhiều xúc điệu thành thốn thi trẻ n h n ra xuất hiện sau lưng lạc vô nhai một cước đá r a thượng quan tổng trong mắt hàn mang trận lóe hắn cũng cảm nhận được hư không đoạn văn thương uy lực kinh khủng lại không tính bông tay mà là lấy ra một cây trường thương đây là một việc ngụy tiên khí vừa mới lấy ra liền có khí tức kinh khủng khuyết t ả hắn ra tay hắn cầm trường thương một thương đánh về phía lâm khâm lâm khâm động tác không có chút nào dừng lại mũi chân trực tiếp một chút ở trên m ũ i thương chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ vang lâm khâm mang theo lặc vô nhai bị đánh bay ra ngoài bay ra ngoài đồng thời hắn đem thiên đ ị a lô nắm trong tay thượng quan tổng toàn thân k c h c h ấ n giống vậy bay ngược mà ra tay trái run r ậ y kịch liệt không nhịn được phun một ngụm máu tươi đi ra trong mắt tràn đầy khó tin điều tra h ồ i đoái danh sách bắt được tứ tự kích lâm khâm cũng không muốn dừng lại lúc này ở ý trong óc đổi nhau ra hối đoái danh sách danh sách từ từ mở ra một đã hối đoái chờ đợi đổi mới hai đã hối đoái chờ đợi đổi mới ba nguyền rủa chi lực, tiêu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 tinh không truyền t ố n g tiêu hao một trăm linh hương hỏa thành lập một cái vượt tinh không xa khoảng cách truyền t ố n g h ồ i đoái một lần chỉ có thể truyền t ố n g một lần lớn nhất số người một trăm linh nhắc nhở truyền t ố n g trận truyền t ố n g lúc sẽ tản m á t ra mánh liệt pháp tắc ba động đưa tới tự thánh tông chú ý mời cẩn thận sử dụng h ồ i đoái một lần tinh không truyền t ố n g ý niệm vừa dứt truyền t ố n g lực liền từ trên thân thể hắn t r u y ề n ra t r ậ n phóng lên cao hai người liền tại chỗ biến mất ngay tại hai người biến mất trong nháy mắt lưng đạo kinh khủng công kích liền đưa bọn họ vốn là đứng hư không vận thành phân vụn xuất hiện hai cái cự đại lô đen ngay sau đó lại vừa là một tiếng ẩm vang nổ vang thượng quan tổng lần nữa bị đánh bay ra ngoài trong tay ngụy tiên khí trường thương vỡ vụn thành từng mảnh ngay mới vừa rồi muốn không phải dùng trong tay pháp bảo cản trở chốc lát hắn chỉ sợ ở tại chỗ bỏ mạng trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai trăm sáu mươi sáu bốn giống tiên cung mở ra một lâm khâm nắm thiên địa lô cùng lạc vô nhai cùng bị tinh không truyền t ố n g lực lôi c u ố đến trốn vào hư không một tiếng p ẫ n nộ hư lạnh vang dội chân trời cùng thời điểm vang dội ở hai trong hai người toàn bộ hư không khẽ r u lên một cái đại thủ thăm dò vào hư không t r ụ c vào hai người cái này công kích xuất hiện quá mức đột ngột gần đó là lâm khâm cũng không nghĩ tới lại có thể có người có thể đột phá tinh không truyền tống lực n g ă n cách dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hắn chỉ có thể chỉ điểm một chút ở bàn tay to tâm chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn khi tức quần bạo nổ tung hai người thiếu chút nữa từ trong hư không ngã bay ra ngoài cũng may lâm khâm nhục thân quá mức cường đại hơi lắc lư mấy cái liền ổn định thân hình sau một khắc hai người liền hoàn toàn biến mất mất t ă n cùng lúc đó d ị thiên thánh tông hư không đoạn văn thương h ạ d ị thiên thánh tông lão tổ há mồn phun ra một đạo huyết kiếm thân hình lào đạo mướm ngã Quanh thân toàn bộ cho tử khí quân quanh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ làm sao có thể có cường hãn như vậy nhục thân hắn giơ tay nhìn liền gặp được lòng bàn tay xuất hiện một cái mảnh nhỏ chấm đỏ nhỏ một giọt máu tươi đang từ từ t h ấ m ra huyết khí trong cơ thể lần nữa cuộn cuộn hắn không nhịn được rên lên một tiếng ngã ngồi trên đất máu tươi dọc theo khoe miệng đem vào táo n h ộ c đỏ tinh hà danh trời có thể nói là dịch thiên thánh tông căn bản hắn không thể nào trơ mắt nhìn nó bị nhân mang đi liền cưỡng ép xuất thủ không biết sao đối phương cường đại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng không chỉ có một đòn không có thể đắc thủ ngược lại tăng thêm tự thân tình huống trở nên đắc liệt vốn là còn dư lại không có mấy thọ nguyên lần nữa giảm nhanh đáng ghét lão giả môi đều run g dậy thất khiếu máu tươi chảy ra trước lúc này hắn còn có thể miễn cô ra tay một lần bây giờ đã liền cơ hội xuất thủ cũng không có nghĩ tới đây không khỏi thần s ắ c tối sầm lại hít sâu mấy cái chậm rãi nhắm lại con mắt mặc đỉnh thành bầu trời h o á t đoạn trôi lơ lửng cùng b ă n không cùng thượng quan tổng xa xa ràng co phía sau lại vừa là hai cây trường thương hư ảnh hê lên chung quanh linh khí chen trúc tới toàn bộ bị hút vào thân thương chính giữa đứng sừng sững ở dịch thiên thánh tông bên trong hư không đoạn văn thương phát ra vo ve chiến m i n h Bốn phía mấy trăm dịch thiên thánh tông đệ tử lần nữa x u ố n g lại bọn họ phân chia hai phái một bộ phận đi tới hoác đoạn sau lưng một bộ phận đứng ở thượng quan tổng bên người thượng quan tổng thần phục với ta hôm nay liền tha cho ngươi bất tử hoác đoạn vốn là khẩn trương biểu tình dần dần lòng xuống một nụ cười leo lên gương mặt thượng quan tổng xóa sạch khoe miệng ngó tươi thần xác hơi kinh ngạc chật chuyển lạnh nói h o á tiểu tử ngươi đây là đang tìm chết hôm nay hai người hoàn toàn vẻm mặt bất quá hai người tu vi cách biệt quá x m ngươi, ngươi cho rằng là lao tổ là đang bảo vệ ta vậy ngươi liền nghĩ lầm rồi hắn lao nhân ra chẳng qua chỉ là muốn duy trì ở một cái thăng bằng mà thôi ngươi có ý gì thượng quan tổng sắc mặt hơi đổi một chút khóe miệng của hóc đoạn có chút miết lên đưa tay ở mi tâm một chút một giọt máu bay ra trôi lơ lửng cùng trước người thần phục với ta nếu không bùi tông chủ không ngại cho ngươi biết một chút về tiên khí uy lực chân chính Mặc dù cả đời chỉ có thể động dụng một ặ c cuộc uy áp kinh khủng lan tràn người sở hữu sắc mặt đều là biến đổi đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một tòa núi lớn một dạng hơn nữa áp lực càng ngày càng lớn lao tổ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ cho nên ta đợi thêm đợi hắn lao nhân ra đem một cơ hội này dùng hết ta liền có thể mượn dùng tiên khí toàn bộ huy năng đưa ngươi đành giết ngươi có thể muốn thử một chút hoặc đoạn giọng lạnh nhạt trong đôi mắt lại có tinh hồng quang mang lưu chuyển theo tiên khí ông minh â m thanh càng ngày càng lớn tản mát ra uy lực cũng gấp tốc độ leo lên ngồi ở tiên khí hạ lao giả phát ra một tiếng thở dài hai người đều có thể khống chế tiên khí lúc này lại đã vô lực ngăn cản rất nhanh liền vang lên liên tiếp tiếng bị bịch trôi lơ lửng ở bán không dịch thiên thánh tông đệ tử dối d í t bị tiên khí bên trên tản mát ra khí t ứ c cũng ép hướng mặt đất sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất động đạn không được thượng quan tổng như cũng đang rẽ r ù a khổ sở thuộc về siêu phàm cảnh cường giả khí tức kinh khủng hoàn toàn bộ phát ra không gian xung quanh không ngừng chấn động bốn cùng lúc đó lâm khâm cùng lặc vô nhai từ một nơi hư không ngã bay ra、ngoài. người sau càng là liên tục phun ra mấy cây suýt nữa tinh thần có chút thẻ bài t r u n g quanh lập tức vang lên trận trận thú hống lâm khâm nhắc mắt nhìn đi hai người ngã vào một mảng lớn đàn yêu thú t r u n g đối mặt đột ngột xuất hiện hai người bầy thú giống như là sức sở chật cuồng bạo trong lòng lạc vô n g a i đã sớm bực bội được ngay thấy vậy s á t tâm nổi lên đeo trên tay tiền không t r c sáng lên qua n g mang sau đó tiến vào tinh không bầy thú chính giữa lâm khâm lắc đầu một cái tinh không minh hà cùng tinh hà dánh trời ngưng tụ ra trường kiếm hóa thành một vệ sáng rơi vào dưới chân mang theo hắn lao ra bầy thú hướng xa xa kích bắn đi hắn rời đi phương、hướng. đúng lúc là bảy thú tập kích bất ngờ chỗ t h ờ một chút ta thấy hắn không nói một tiếng liền đi lạc vô nhai cũng lười để ý sẽ bảy thú lúc này hóa thành một vệ sáng đuổi theo bốn phía xa trong trời sao một nơi thiên viễn tri điệp một đoàn ánh sáng mạnh nô lên cao nổ tung hai bóng người tương đối ngã bay mà ra một người ước r ư ừ n g ba mươi tuổi k h o ả n g đó khí tức quanh người cường hãn vô cùng đỉnh đầu lơ lưng một c á n màu vàng s ẫ m bút lông từng luồng khí tức bị kéo theo như là muốn ở hư không múa bút vẩy mực bên kia chính là một đạo gậy gò bóng người hắn ra thịt làm kích không có có giãn giống như là mới từ trong quan tài bỏ ra ngoài thầy khô hai người vừa mới bay ra liền lại đụng vào nhau sau đó sẽ lẩn quăng ra ngoài một bên đánh nhau một bên di chuyển nhanh chóng bốn lâm khâm tốc độ cực nhanh ở không gian pháp t ắ c r a trì hạ ước chừng thời gian một tháng liền đi tới hư không kẽ hở phụ cận một đạo đạo huyền áo khó lường khí tức tử trong tản mắt ra tạo thành từng cái thất thải dài xương v ư n quanh ở b ố n phía từ bên ngoài nhìn bên trong khu nhà giống như ở vào một mảnh rực rỡ tươi đẹp cực q u a n g bên trong sặc sơ loa mắt rất là đẹp đẽ không lâu lắm lạc vô nhai cũng đi tới phụ cận không nhịn được phát ra một tiếng c ẳ n thán tốt rực rỡ tươi đẹp thật là đẹp địa phương cùng hắn cùng lộ ra mê ly thần sắc còn có vô biên vô hạn tinh không bảy thú cùng với vô số tu sĩ trong đó có tốt mấy đạo tương đương cường đại khí thức lại là tứ tượng thiên cung cửa vào nhìn trước mắt lộng lấy cảnh tượng lâm khâm cũng không khỏi âm thầm than thở trong mắt của hắn thần thái sang láng không biết nghĩ tới điều gì ta cảm thấy đến t ừ kiền không chặt chống cự một khi bông u tay cái này tiên thiên pháp bảo sẽ cách ta đi lạc vô nhai từ cảnh vật trước mắt trung đi ra ngoài hơi nhũ mày lâm khâm nhìn một cái bị hắn nắm trong tay thiên địa lô có chút r u n động chuyển đến lòng bàn tay do dự chốc lát mở ra lòng bàn tay thiên địa lô hóa thành một vệ sáng xông vào kẽ hở chính giữa kèm theo xuất hiện còn có chỉ kha một tiếng kinh hoàng thét chói thai k e n một tiếng dễ nghe tiếng chuông vang lên thiên địa lô lún vào chu tức thật sự ở trong trụ đá một đạo ngọn lửa phóng lên cao đem trọn căn cột đá cùng với trên đó chu tức thi thể bao vây lại kinh khủng vô biên khí tức phát ra rất nhanh trong ngọn lửa vang lên một tiếng lanh lạnh vợ n mình tựa như có một con ngọn lửa tạo thành chu tức ở trong ngọn lửa nhẹ nhàng phi vũ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn độc liền biết Trưng hơn i cung mở xem ra sao thường khoát nữa trong ngọn lửa hàm chứa đậm đ à hỏa bản nguyên khí hơi thở đối thiên địa lâu có chỗ tốt cực lớn một tiếng ầm vang vang lớn một đạo cầu vòng sâu không tới lôi cuốn đến hủy thiên diện địa khí tức kinh khủng xông vào đám người cùng bảy thú chính giữa đưa tới dối loạn tương bừng đây là người háo khoác ngắn tay mỏng tóc dài người đàn ông trung yên dưới chân đạp một cái bắt tinh trường hà thân xuyên tinh thần bảo chân đạp bắt tinh dày đầu đội bắt tinh quan tiêu chuẩn tinh kiếm thánh tông ăn mặc đây là tinh kiếm thánh tông tam đại siêu phàm một trong cường giả nhạc bất phàm lạc vô nhai nhìn một cái bận rộn thu hồi nhãn thần rất là k i ê n kỵ ngay sau đó trên bầu trời một cái to lớn truyền t ố n g trận hiện lên một đạo to lớn chùm tia sáng rơi xuống phía dưới quan g mang tiêu tan lộ ra ba bóng người ba người này lại trực tiếp thông qua truyền t ố n g trận đi tới nơi này thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm hai nam một nữ hai người nam tử một g i à một trẻ thấy hai người này lâm khâm hơi sừng sờ không nghĩ tới lớn như vậy trong tinh không lại còn có thể lần nữa gặp phải người quen chính là trần lão quả cùng hắn thần bí chủ nhân cho đến bây giờ lâm khâm đều không hiểu rõ này tuổi trẻ lai lịch thân phận mà k i a danh nữ tử ước chừng ba mươi tuổi cho phép vóc người yêu kiểu có lồi có lõm như là cùng trần lão quả rất là thân mật tuổi trẻ lộ ra rất là hưng phấn tầm mắt bốn phía quét loạn thấy trẻ tuổi xinh đẹp nữ tu liền không nhịn được chặt chặt khen ngợi làm tầm mắt quét một người thời điểm toàn thân cứng đờ biểu hiện trên mặt cũng biến thành không tự nhiên lại chủ nhân thế nào mặc dù trần lão quả đang cùng bên người nữ tử tình trạng ý t h i ế p hay lại là trước tiên phát hiện tuổi trẻ dị trạng nhìn bên trần lão quả theo tầm mắt nhìn đồng tử có chút có g ú t lại là hắn hắn cũng tới Cùng gặp nguy hiểm năng lực cảm chủ còn cho có còn cảm Chủ chúng Chân cả cũng chúng chính chúng cố chấn càng càng cường chạy nguy năng nhận hắn, ngoại trừ chủ nhân ngoại, còn cho tới bây giờ không có tử trên người còn lại, thú đã đến mánh như nhân, Hắn hiện người đang run run. Đừng sợ, chúng ta chính là tới xem náo nhiệt, hắn không nào. định. Vinh, ngày nhiều đến, muốn không tượng tiên gặp giờ giờ? già giờ phát dịp quả Tuổi cung. bây vậy bây hay bây hiểm thú hãi. thế thử tới lại, liệt tới làm xem Lâm mở lao là tự bắt sao trừ tử ta. ta ta trẻ tứ ra có đã sợ sợ, sẽ nếu như chờ đợi thêm nữa nói không chừng sẽ đưa tới càng thêm cường đại nhân vật khủng bố lạc vô nhai còn chưa có nói xong một tiếng liền kinh thiên động địa tiếng giống giận van g r ộ i chân trời đó là một con dáng vô cùng to lớn tinh không thú bề ngoài cùng chương ngư có chút tương tự vai ư u thịt bắp vòi xúc tu phô thiên cái địa đem bầu trời che đậy khí tức chi cường đại trước đây chưa từng thấy là địa phủ thiên t r ư ơ n g nghe nói là từ địa phủ bỏ ra ngoài sinh vật khủng bố t r u n g quanh không ít tu sĩ hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh r ồ i d í t phát ra tiếng thán phục địa phủ thiên t r ư ơ n g không c ố kỵ chút nào vòi xúc tu phô thiên cái địa hướng chung quanh lan tràn phía trước bất kể là tu sĩ cũng hoặc là tinh không thú dối rít tránh lui càng ngày càng dối loạn chúng ta bắt đầu đi. Lâm hai định đợi chỉ đợi k hấp thu hỏa nguyên sau được đủ đó, căn l ạ mở ra tứ t ư ợ người tiên cung. n h n g g bây i tình tay một huống không Nhắc cho phép. vộ á thư không bàn xuất hiện cùng tứ tượng xuất hiện mình, tay, không hiện kích bàn cùng đồng thời bung tay tam i n tiên tiên pháp đạo quan mang phóng lên cao trong nháy mắt không có vào kẽ h hở sau đó k h n m nạm ở còn sót lại ba cái cột đá bên trong ba tiếng tiếng gầm gừ từ cột đá chóp đỉnh văng lên ba loại khí tức kinh khủng quyết tán cùng hỏa d i ễ m pháp tắc lẫn nhau giao dung tạo thành từng cái mắt trần có thể thấy pháp tắc khí t ứ c rang khắp nơi lạc vô nhai thở phào nhẹ nhõm hắn còn có thể cảm nhận được kiển không trạc tồn tại điều này nói rõ cái này tiên thiên pháp bảo hay lại là thuộc về hắn chỉ bất quá không có này cái pháp bảo hắn sức chiến đấu giảm xuống ít nhất một nửa ửng ủng toàn bộ kẽ hở chấn động kịch liệt ở pháp tắc dây nhỏ giao hội trung tâm vị trí một đoàn quả đấm lớn tiểu quang cầu đột n g xuất hiện cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng cửa vào mở ra người sở hữu phát ra thép một tiếng kinh hãi tiếng thú gào liên tiếp vẹn vẹ quan cầu liền từ quả đấm lớn nhỏ khuyết trương lớn đến ba trượng khoảng đó đã có tu sĩ không nhịn được sông vào kẽ hở chính giữa một đạo pháp tắt dây nhỏ từ những thứ này trên thân thể người vạch qua không âm thanh không có cảm giác đau thậm chí không có năng lượng ba động thân thể liền chia ra làm hai ngay cả nguyên thần cũng bị từ trong bộ r a sau một khắc thi thể và nguyên thần đồng thời tiêu tan không thấy thật là khủng khiếp vẫn còn ở ngắm nhìn tu sĩ trong lòng hoảng sợ so sánh với nhân loại tu sĩ khắc chế tinh không thú đã sớm điên cuộc lên rồi rít sông vào kẽ hở một đạo, đạo pháp tắt dây nhỏ từ trên người chúng vạch qua mang đi từng cái sinh mệnh nhưng mà bọn họ như cũng ư ờ i trước gục ngã người sau tiến lên s ô n g vào kẽ hở một đầu rơi huyết kỷ lần từ trong đám người lao ra sau lưng còn đi theo một ông giả một người một thú trước hậu tiến nhập kẽ hở p h á p tác dây nhỏ lập tức xuất hiện từ bốn phương tám hướng tụ lại tới nửa huyết kỷ lần gầm lên giận dữ một mặt lớn chừng bàn tay tấm thuẫn tròn từ miệng chúng p h ư ớ lưng ra biến ảo thành vô số con thuẫn trôi lơ lửng quanh thân lao giả cũng giơ tay lên lấy ra một khối ngọc phủ q u a n g mang trận lóe một tầm trong suốt màn hào quăng vào phủ xuống một người một thú hướng quăng môn phong tới bên ngoài nhân rồi rít hét lên kinh ngạt tiếng cho tới bây giờ cũng liền trước mắt này một người một thú có thể còn sống sót chung quanh p h á p tắc dây nhỏ càng ngày càng nhiều tốc độ tiến tới cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống p h á p tắc dây nhỏ cắt ở phòng ngự màn hào q u a n g trên phát ra rắc rắc chói thai âm thanh chung quanh áp lực càng ngày càng lớn nửa huyết kỳ lân thân hình khổng lồ bắt đầu bị áp chế dáng bắt đầu thu nhỏ lại hơn mười hô hấp thời gian vốn là thân cao mười t r ư ợ n g thân dài trăm t r ư ợ n g nửa huyết kỳ lân bị áp xúc về đến nhà miêu lớn nhỏ mà tên lão giả kia cũng đang khổ cực chống đỡ lại cũng khó mà tiến tới phân hảo có thể nói tiến tới lương nan muốn đi vào quang môn cũng không dễ dàng lâm khâm nhìn một cái vô cùng khiếp sợ lạc vô nhai nhắc nhở một câu lạc vô nhai tu vi là hóa phản cảnh cùng đầu kia nửa viết kỷ lần tu vi tranh lệch không bao nhiêu nhưng mà mới vừa rồi ngay cả siêu phản cảnh lão giả cũng bị khống trụ hắn muốn thuận lợi đi vào còn có chút khó khăn lâm khâm cũng không tính hỗ trợ hai người cũng không có quá nhiều giao tình trong khe tâm quan g môn càng ngày càng lớn đã khuyết trương lớn đến ngàn trượng địa phủ thiên trường dục dịch được rồi ta muốn đi vào lâm khâm không tính chỉ hoãn nữa thời gian bước ra một bước xúc địa thành thốn thi trẻ ra thân hình tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã vừa mới đến rồi kẽ hở bên cạnh nhấc chân đạp tiến vào người xem người kia quy nhất cảnh chín tầng tu vi cũng dám bước vào đi nhất định chính là tại tiến chết ta đánh cuộc hắn không đi ra loạt một t r ư ợ n g cũng sẽ bị pháp tắc dây nhỏ rào sát đúng vậy không biết rõ chữ chết là thế nào viết mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm lâm k h â m chậm dai hướng quang môn đi tới t r u n g quanh mấy cái pháp tắc dây nhỏ di động tới từ hắn mặt ngoài thân thể vạch qua mọi người đều lộ ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác biểu tình chờ nhìn thân thể của hắn hóa thành hư vô Lâm chương â c c h hai trăm sáu mươi tám lượn một cây tăng thiên vân liếu lâm khâm hành vi lập tức đưa tới dối loạn tương bừng một số người lần nữa rục dịch xa xa đầu kia địa phủ thiên trường ánh mắt lộ ra hương phấn quang mang rốt cuộc nó lại cũng an mại không dừng được trong lòng khát vọng cũng đi theo đi ra ngoài vòi xúc tu cũng hưng phấn quất chung quanh tinh không nhưng phạm là ngăn trở ở trước mặt đồ vật một luồng quất thành hư vô lâm khâm một đường tiến tới theo hắn đi sâu vào hắn thấy được đầu kia bị ép thành m è o nhà lớn nhỏ nửa vết kỳ lân gặp được tên kia khổ khổ dãy rủa lao đầu còn có t r ư ớ c tiến vào nơi này cường đại tu sĩ rất nhanh hắn bước chân vào bốn cái thông tin ê cột đá trong phạm vi hắn thấy được một tên thân xuyên tinh thần bảo chân đạp thất tinh dày đầu đội thất tinh quán tuấn giật thanh niên thanh niên cũng đang dãy rủa khổ sở thấy lâm khâm đầu tiên là kinh ngạc sau đó là mừng như điên. chỉ bất quá hắn mừng như điên chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị tuyệt vọng thay thế bởi vì lâm khâm căn bản không để ý đến hắn liếc mắt một cái sau sẽ không có hứng thú t r u n g quanh pháp tắc dây nhỏ càng ngày càng trù mật từng cái từng đạo giang khắp nơi giống như vô số con n g h ệ n lớn lưới trọng điệp chung một chỗ t ầ n g t ầ n g lớp lớp để cho người ta tràn đầy tuyệt vọng một đạo tối tăm lại khí tức quen thuộc đưa tới lâm khâm chú ý tìm khí tức một đường tìm tới cảnh tượng trước mắt để cho hắn ngờ một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục bị chung quanh lực lượng để ép được không ngừng biến hình giống như là một cái sắp bể tan cảnh bọc khí quan cầu trung ương là một gốc bị đè dẹp lép thực vật xanh thực vật mặt ngoài c u ố n vòng quanh năm cái kim sắc cảnh liễu chính là bởi vì những thứ này kim sắc cảnh liễu mới để cho thực vật bản thể không có đụng phải hoàn toàn phá hư người này thế nào chạy đến nơi đây hắn thấy chính là tam đại siêu nhiên một trong loại vật táng thiên vân liễu nó từ bỏ chín mươi chín chi làm chỉ để lại trụ cột gần đã là như vậy trên thân cây cũng trải rộng vết n ư ớ c thể tích cũng thu nhỏ lại đến chỉ có cao ba thước nửa thước to cứu cứu ta nó nhận ra người trước mắt là nó cựu nhân nhưng bây giờ chỉ có thể bực bội cầu cứu nó khoảng cách quang môn vị trí gần đây chịu được áp lực cũng lớn nhất giữ vững không được bao lâu ta vì sao phải cứu ngươi ở đế thi trong trí nhớ loại này siêu nhiên loại vật đặc biệt là táng thiên vân liễu trời sinh phản cốt gần như mỗi nhất đảm nhiệm chủ nhân cũng gặp phải cán trả thân tử đạo tiêu ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân tạo điều kiện cho ngươi sai khiến táng thiên vân l i ễ u ý niệm đ ứ t quang truyền tới chờ ngươi chết ngươi bản thể với ta mà nói so với ngươi hữu dụng lâm khâm không chút nào xuất thủ ý tứ đợi ở mỗi bên người này đừng xem thực lực không mạnh nhưng là đã dính vô biên nghiệp lực đối với yêu cầu thu góp hương hỏa lâm khâm mà nói giống như là độc dược giữ ở bên người không khác nào uống rượu độc giải khát thế nào tử cũng không biết do đế thi là chết ở lần thứ ba lượng k i ế p lúc lần thứ tư lượng k i ế p có lẽ sẽ tới trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt cùng táng thiên vân liễu dính dấp quá nhiều nhất định sẽ bị d í n h liễu cứu cứu ta nhanh táng thiên vân liễu tiếp tục cầu khẩn nó đã cảm giác sinh mệnh b u ồ n nguyên chết đi kim sắc cảnh liễu q u a n g mang dần dần đảm đ ạ o đột nhiên trong đó một cây trực tiếp niết hóa thành khỏi s á m cậu ngươi cứu ta cái gì đều được đáp ứng lâm khâm không hề bị lay động liền đứng ở một bên t i n lặng nhìn hắn là quyết tâm muốn xem này cây vô cùng chân quý táng thiên vân liễu thử ở trước mắt mình lại một căn kim sắc cảnh liễu n h t hóa táng thiên vân liễu càng sợ hãi văn cầu ngươi cái gì đều được cho ngươi còn giả bộ đã cho ta không biết rõ ngươi đây là đem cảnh liễu chung căn nguyên chạy trở về vào trụ cột lại làm ra một bộ không kiên trì nội giả tưởng theo như theo dự đoán của ta ngươi còn có thể kiên trì nữa nửa giờ ta có thể có nói đúng lâm k h â m dừng dưng một tiếng không chút khách khí phơi bày ngươi có thể ác nhân loại táng thiên vân liễu thay đổi trước cầu khẩn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cây thứ ba kim sắc cảnh liễu bắt đầu n h t hóa để lại cho táng thiên vân liếu thời gian càng ngày càng ít nó cũng hoàn toàn sợ hoàng lên nhân loại ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân thế chọn đời sẽ không cắn trả lầm khâm hay lại là thờ ơ không động lòng ngay cả lông mày đều không động một cái thời gian nhanh chóng chạy mất địa phủ thiên trương cũng tiến vào kẽ hở chính giữa cũng hướng bên này chật vật đi trước nhìn tốc độ kia còn có hơn một canh giờ mới có thể đến đạt đến nơi này không gấp tiếp tục chờ t â y thứ thư kim sắc cành liêu niết hóa trụ cột bởi vì hấp thu chạy trở về căn nguyên mặt ngoài hiện ra màu vàng sậm làm năm cái kim sắc cành liêu niết hóa tới đến phiên chính là trụ cột đến thời điểm hết cách xoay chuyển thần tiên hạ phàm cũng khó cứu chủ nhân van cầu ngươi màu cứu ta nay cũng đổi giọng gọi chủ nhân nhưng là lâm khâm là dễ dàng như vậy bị nói với người sao rất hiển nhiên không biết t â y thứ năm kim sắc cành liễu nhất hóa trụ cột không chỉ có mặt ngoài biến thành màu vàng sậm ngay cả nội bộ cũng bắt đầu biến chuyển tăng thiên vân liễu bắt đầu tuyệt vọng sau đó là phẫn nộ cuối cùng là căm ghét nó căm ghét trước mắt tu sĩ căm ghét trên cái thế giới này người sở hữu coi như tự bạo cũng phải phá hủy nơi này cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được cái ý niệm này đồng thời ngay ngắn thân cây liền bắt đầu phát ra lạ tra tiếng k h í tức kinh khủng bắt đầu nổi lên lâm khâm há sẽ ngồi nhìn một ngón tay lâm tới phanh một tiếng vang trầm thấp trụ cột kịch liệt dung một cái táng thiên vân liễu cuối cùng một luồng thần hồn bị trực tiếp dập tắt vận khí không tệ lượn một viên táng thiên vân liễu màu vàng sậm thân cây quang mang chật lóe liền bị lâm khâm thu vào vật này có tác dụng lớn tam đại siêu nhiên một trong loại vật táng thiên vân liễu cứ như vậy nghẹn má chết ở nơi này về phần sau này còn có thể xuất hiện hay không liền không phải lâm khâm thật sự phải cân nhắc chuyện ngắm nhìn một phía thấy thời gian không sai bị lắm liền mới bước, bước ra xông vào quang môn bên trong chờ hắn biến mất không thấy gì nữa bốn cái trên trụ đ á tứ thánh thú hải cốt lần nữa phát ra trầm thấp giống giận kẽ hở chính giữa khí tức c u ầ n bạo bắt đầu yếu bớt chạy hướng bốn cỗ cố hải cốt tốc độ rất chậm nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được người sở h ư u cùng h u n g thú toàn bộ hưng phấn nhận được tin tức tu sĩ càng ngày càng nhiều bọn họ từ bốn bể phương tinh không chạy tới còn có vô số kinh khủng cường đại tinh không thú cũng rồi rít từ trong ngủ mê tỉnh lại có chút nhân vật mạnh mẽ thậm chí chưa bao giờ ở trước mặt người xuất hiện qua dịch t i ê n thánh tông tinh kiếm thánh tông cựu thiên thánh đạo các đợi nhân loại tu sĩ thánh địa cũng trước sau có cường gi còn có vạn tộc thánh địa cơn ư giả g cựu đạo thánh thiên tông đợi lần nhất cấp tu chân thế lực tất cả có mặt theo thời gian đưa đ ẩ y tu tập lại cơn ư giả g chỉ càng ngày sẽ càng nhiều mà lâm thâm là tiến vào một cái cự đại không gian chính giữa t r u n g quanh cảnh tượng hắn hết sức quen thuộc cùng tứ tượng thiên cung hư không hình chiếu giống nhau như lúc bất đồng là t r u n g quanh càng nguy hiểm từng đạo khí nhọn hình lửa y d a o từ bốn phương tám hướng n c h qua những thứ này cũng không phải là không gian khí nhọn hình lửa y g a o mà là mang theo một tia tiên khí năng lượng nhận những năng lượng này khí nhọn hình lửa y g a o mặc dù không phá nổi hắn phòng ngự lại có thể đối thức hải tạo thành tổn thương